Trước 161, tao nộ lôi kiếp. Lôi kiếp dường như đang phán đoán lấy phương vũ thực lực, càng không ngừng còn động. Rốt cục, đang hoàn thành cuối cùng phán định sau đó, lôi kiếp trong nháy mắt lộn lần nữa đứng lên, so với trước kia lần nữa tăng vài phần Mà cái hiện tượng này cũng là trực tiếp để cho phương vũ phiền muộn đứng ở nơi đó. Đây là tình huống gì? Không phải đã phán định hết sao? Vì sao cuối cùng sẽ còn lần nữa tăng trưởng? Thế nhưng bọn họ không biết, xuất hiện người như thế tình huống nguyên nhân chỉ là bởi vì Phương Vũ thực lực thực sự quá cường đại, nguyên bản Lôi Kiếp phán định ra tới Phương Vũ thực lực trên thực tế so với hắn thực lực chân thật phải yếu hơn rất nhiều rất nhiều, vì vậy, lập tức đang cảm thụ đến Phương Vũ trong cơ thể hồn hậu linh lực sau đó mới lần bắt đầu chính mình tích lũy, đối với Lôi Kiếp mà nói, muốn làm là được đem phía dưới cái này lúc này đang ở khiêu khích người một nhà hoàn toàn. Huy diệt. Thế nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, Phương Vũ chứng kiến lúc này Lôi Kiếp cường độ thời điểm, dĩ nhiên lần trương cười như điên, tới đi, tới đi, đều tới đi. Phương Vũ bở bài thái độ hình như là đối với Lôi Kiếp khiêu khích Lôi Kiếp cũng là ở phương Vũ khiêu khích bên trong trực tiếp hóa thành một đạo cánh tay trẻ nít phẩm chất cự lôi hướng phía phương Vũ đỉnh đầu liền đành qua đây. Phương Vũ đối diện với mấy cái này cũng là không có nửa phần thận trọng, ngược lại là chân phải hướng mặt đất nặng nghề mà một bước, cả người đón lấy Lôi Kiếp liền xung lên. Phương Vũ khi nhìn đến tràng cảnh này thời điểm nắm thật chặt quyền, nhìn trước mặt thật lớn lôi điện, lập tức ở trên nắm tay dùng chính mình linh lực đắp lên một tầng lam sắc băng giáp. Hoàn thành như vậy sự tình sau đó một khắc này, Vũ cũng tới đến lôi điện bên cạnh. Phương Vũ không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đem một quyền của mình hướng phía lôi điện liền đập lên. Như vậy lôi kiếp sợ rằng chứng kiến đều phải sợ, nhưng là bây giờ tình huống cũng là lôi kiếp vào giờ khắc này, dĩ nhiên như là bại tướng dưới tay đồng dạng nhanh chóng lui lại lấy. Ủy dị như vậy tình huống, sợ rằng vô luận là ai cũng sẽ có chốc lát lên người. Từ xưa đến nay, chỉ có người sợ sấm kiếp nào có lôi kiếp người phải sợ hai đạo lý. Thế nhưng lúc này Phương Vũ cũng là ngẫm sinh xinh xoay cái này quan niệm, lôi kiếp tại hắn trên tay chính là bị giống như Hải Nhi đồng dạng đùa bỡn. Chỉ là những cái kia lôi kiếp là thiên địa ở giữa chính thống nhất năng lượng, làm sao có thể khuất phục ở một nhân loại trong tay. Nhận được đến như vậy khiêu khích sau đó, những cái kia lôi kiếp trực tiếp xuất hiện nổi giận tâm tình. Nguyên bản phân tán lôi vân lúc này dĩ nhiên ngưng tụ thành một cục, có chừng người lớn eo to mánh khỏe lôi điện, vừa lúc đó hướng phía Phương Vũ liền bay tới. Phương Vũ cười lớn, hướng phía cái này lôi kiếp lần nữa lên đón. Đột nhiên, chỉ nghe được một tiếng bạo liệt tiếng vang, lôi kiếp chợt khai tán. Phương Vũ ở nơi này trong một khắc hồi tới đất lên, thế nhưng căn bản không có quản trên người mình bẽ nhỏ không đáng kể vết thương, Phương Vũ lần nữa khiêu khích nhìn cản rỡ lôi kiếp. Tiếng sấm vang rền, Vũ động cũng không có chút nào đình chỉ, ở nơi này trong một mục tiến hành co, không, có nhất Phương muốn chịu thua ý tứ. Trận này cùng Lôi Kiếp chỉ thấy chiến đấu ước chừng duy trì liên tục có nửa ngày thời gian, nửa ngày thời gian trôi qua sau đó, toàn bộ trong ma thú rừng rậm, Phương Vũ ở chỗ đó không gian trực tiếp chính là một mảnh hỗn độn, nhìn không thấy nửa điểm sống sinh vật tồn tại. Lôi Kiếp hoàn toàn chính là không khác biệt ảnh hưởng cảnh vật chung quanh, làm có thể tiêu diệt Phương Vũ, lúc này Lôi Điện đã đem chính mình uy năng phát huy đến lớn nhất, cũng là chung quy không có thể ảnh hưởng đến Phương Vũ. Rốt cục, ở cuối cùng một lớp Lôi Kiếp tới tình huống dưới, Phương Vũ trực tiếp dùng chính mình sức mạnh lớn nhất đánh lại này bộ cùng Phương Vũ trùng điệp đụng vào nhau, cũng là vào lúc này, như là không tam lòng động rãi lui về. Tảng lớn Lôi Vân cũng là chậm dai dấu ở vùng trời này, đã lâu ánh mặt trời rốt cục chiếu vào mảnh này trên mặt đất. Cảm thụ được ánh nắng ấm áp, vừa mới từng trải một trận chiến đấu Phương Vũ cũng là trực tiếp cả người đều nằm trên đất. Nghiêng đầu nhìn chính mình bên người không nhiễm một hạt bụi vũ manh, nhất miệng cười rộ lên. Vũ manh chứng kiến tràng cảnh này, cũng là bất đắc dĩ cười cười, mình cũng là có hạnh, có thể thấy được điên cuồng như vậy một người, dù cho tại chính mình thế giới kia, cũng không có ai dám làm như vậy nha. Ngay sau đó bất tri bất giác ở giữa, Vũ manh đối với Phương Vũ cảm thêm lần nữa tăng. "Kế tiếp ngươi chuẩn bị đi chỗ nào?" Vũ manh nhẹ hỏi. Nghe được Vũ Manh câu hỏi, Phương Vũ cả người cũng là trầm mặc xuống, sau một lát, thanh âm có chút trầm thấp nói rằng, có vài người, thiếu đồ vật cũng là thời điểm còn. Không đi tìm huynh đệ ngươi nhóm. Vũ Manh đương nhiên biết Phương Vũ thủy Trung lưu ý người là huynh đệ mình, liền có chút nghi hoặc hỏi. Phương Vũ lắc đầu, ta sau khi đi ra liền đã phát hiện chuyện này, bọn họ hẳn là hiện tại tương đối an toàn đi, ta thấy huynh đệ của ta lưu lại cho ta ký hiệu, chỉ bất quá, những thứ này ẩn kỳ đều không phải là rõ ràng như vậy, dù sao, 10 năm thời gian ở ma thú lâm như vậy địa phương, vật như vậy tóm lại là hội bị phá hư. Nghe được câu này Vũ Minh trong lòng nghĩ như vậy. Phương Vũ nói đều là sự thực, 10 năm thời gian, đủ để đem các loại ấn ký đều phá hư sạch sẽ. "Vậy ngươi kế tiếp là muốn?" "Đương nhiên là tìm những cái kia thất bảo các người, báo thủ." Phương Vũ thanh em rất nhẹ, nhưng là lại có một loại không thể bỏ qua lên gốc, thất bảo các người chính là để cho huynh đệ mình phân ly đầu sọ gây nên, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng thả bọn họ. Nghe được câu này Vũ manh hơi nhíu, nàng đương nhiên cảm thụ được Phương Vũ lúc này hận ý, muốn nhắc nhở chút gì, thế nhưng, khi nhìn đến Phương Vũ trong ánh mắt chấp nhất nhãn thần thời điểm, là im lặng, Phương Vũ lúc này là dạng gì tâm tình mình cũng biết. Rất nhiều chuyện cũng không cần phải hắn quá nhiều đi nhắc nhở. Cười chào phúng thoáng cái, chính mình từ lúc nào như thế yêu sen vào việc của người khác. Phương Vũ không có để ý Vũ manh biểu hiện, cũng không có chú ý tới Vũ manh đối với chính mình quá phận quan tâm. Lúc này Phương Vũ chỉ là thu hồi chính mình linh lực, đi nhanh đi về phía trước đi. Trên người sát ý sợ rằng cách thật là xa đều có thể cảm thụ được. Dọc theo đường đi đi qua, Phương Vũ khí thế không có nửa phần muốn ẩn giấu ý tứ, tại không gian trong tu luyện 10 năm tuy là một mực cũng không nói gì, thế nhưng Phương Vũ trong lòng sát ý cũng là từng điểm từng điểm tích lũy. Phương Vũ biết nếu như lúc này chính mình bả phần này đối với thất bảo các môn ý hoàn toàn thả ra ngoài lời nói, sợ rằng đối với chính mình kế tiếp tu luyện cũng sẽ có ảnh hưởng. Chỉ là, nơi đây dù sao cũng là ma thú xâm lâm, ma thú tràn ngập ở mỗi chỗ địa phương. Phương Vũ sát ý sớm đã bị trong ma thú rừng rậm ma thú chú ý tới, ở Phương Vũ đi tới trong quá trình cũng là có đại lượng dã thu hướng phía Phương Vũ chậm rãi tiếp theo. Chỉ là Phương Vũ kia không thèm để ý chút nào những thứ này, động tác vẫn không có đình chỉ, trên người cái kia ngộ phần sát phật ngộ thần sắc thần khí thế, cũng là vào lúc này trương hiện không thể nghi ngờ. Rống kèm theo một tiếng đè nén tiếng thét, một cái toàn thân màu đen con báo từ một bên xông lại, là thần du kỳ Cường giả. Phương Vũ nhàn mắt Hắn tự nhiên là chứng kiến cái này con báo, thế nhưng hành vi bên trên cũng không có làm ra đặc biệt gì phản ứng. Mà con báo lúc này ở cảm thụ được Phương Vũ thái độ sau đó, phản phất chính mình lại bị khiêu khích, trong lòng chỉ cảm thấy rất gấp gáp, hướng phía Phương Vũ liền nhảy qua. Phương Vũ hồi đều không bối đầu, đang cảm thụ đến con báo đã tiếp cận chính mình sau đó. Trực tiếp vung lên tay phải, không có chút nào sóng linh lực, chỉ là nhẹ nhàng một trường dán tại con báo trên đầu. Chương 162, hoàn toàn tàn sát. Làm xong cái này sau đó, Phương Vũ căn bản không có quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, đang đi ra ba bước sau đó, con báo đầu giống dưa hấu nổ tung, tiên huyết ộc chảy ra. Một cái thần du kỳ ma thú, lúc này ở Phương Vũ trong tay dĩ nhiên là một chiều cũng không có đi qua. Thậm chí Phương Vũ ngay cả một điểm linh lực cũng không có đủ tới. Không có để ý chính mình xung quanh phát sinh tình huống, Phương Vũ tiếp tục đi nhanh đi về phía trước đi, lại cùng con báo vết xe đổ, trong ma thú rừng rậm không có hắn bất luận cái gì ma thú đón thêm gần Phương Vũ, tuy là trong lòng vẫn là đối với Phương Vũ có thật sâu khâm phục, thế nhưng bọn họ cũng đều biết chính mình cùng người kia chênh lệnh quá tốt đẹp lớn. Không có hắn ma thú chèo chống, Phương Vũ ngược lại cũng rơi vào thế Lập tức bay thẳng đến đi về trước đi. Mục tiêu chính là ở Tiên Ly Thành bên trong thất bảo các. Phương Vũ tốc độ rất nhanh, không đến chốc lát thất bảo các cũng đã xuất hiện ở phương Vũ trong tầm mắt, giờ khắc này, phương Vũ ánh mắt cũng biến thành âm vũ đứng lên, trên người sát khí không che giấu chút nào phát ra, thẳng đến thất bảo các đi. Vũ manh cảm thụ được phương Vũ lúc này trên người không che giấu chút nào sát ý, hơi nhíu nhíu. Dựa theo phương Vũ tiếp tục như vậy chỉ sợ hắn nghĩ là giết chết thất bảo các tất cả mọi người, Vũ manh lúc này nghĩ như vậy. Thế nhưng tình huống như vậy cũng không phải nàng muốn gặp được, Vũ manh tâm địa thiệt lương, mặc dù nói nàng hoàn toàn lý giải phương Vũ tâm tình thế nhưng trực tiếp bất luận thật xấu giết chết thất bảo các tất cả mọi người, nghĩ đến điểm này, Vũ Manh vẫn là trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Người coi nếu thật như vậy giết chết tất cả mọi người sao? Lẽ nào sẽ không sợ giết chết người tốt? Vũ Manh đi theo Phương Vũ phía sau, nhìn Phương Vũ bóng lưng, do dự một chút vẫn là há mồm hỏi. Phương Vũ lắc đầu nói rằng, đối với bọn họ thất bảo các người mà nói, sợ rằng còn chưa là người. Nghe được câu này, Vũ Manh mày nhíu lại càng sâu, nàng cảm giác được Phương Vũ lúc này đã bị kiều hận che đậy hai mắt, đối với Phương Vũ mà nói, lúc này chỉ cần là thất bảo các người là người xấu, thế nhưng điểm ấy rõ ràng cho thấy không thích hợp. Thế nhưng cho dù là như vậy, Vũ Manh cũng không biết mình còn có thể nói cái gì cho phải, chỉ là thở dài một hơi, đi theo Phương Vũ phía sau. Thế nhưng lúc này ở Vũ Manh trong lòng một loại cảm giác không thoải mái thấy đang chậm rãi địa hiện hiện. Phương Vũ tự nhiên là rất rõ ràng cảm thụ được phía sau mình Vũ Manh tâm tình, lập tức ở trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi, đối với hắn mà nói, tự nhiên biết thất bại các người đến tột cùng đều là hình dáng gì, thế nhưng đối với Vũ Manh mà nói, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua thất bại các nàng, căn bản không nghĩ tới, cũng không thể lý giải mình muốn hủy diệt bọn họ sở hữu tâm tình. Đối với điểm ấy Phương Vũ không chắc hắn, đồng thời khi nhìn đến Vũ Manh trên mặt có chút không được tự nhiên biểu tình thời điểm, trong lòng vẫn là hơi chầm xuống, lập tức thân hình cũng là dừng một cái, đứng ở một thân, cây núi nhọn lên. Phương Vũ cũng không phải đầu, mà là trực tiếp nói, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội, chỉ giết xuống bọn họ người chủ sự tốt, dù sao việc này, đều là hắn gây nên. Phương Vũ thanh âm rất nhẹ, cũng không có cái gì hứa hẹn, thế nhưng, từ trong miệng hắn nói ra những lời này cũng là trực tiếp để cho Vũ Manh cảm thấy không gì sánh được an tâm, dường như chỉ cần hắn bằng lòng liền tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Ngay sau đó nguyên bản có chút hậm hực tâm tình cũng trong nháy mắt khai lãng. Vũ Minh trên mặt tràn ra lau một cái quá nụ cười, hướng phía Phương Vũ bóng lưng trùng điệp gật đầu, "Ừm." Cảm thụ được Vũ manh trạng thái, Phương Vũ lúc này cũng dĩ nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ một chút, trong lòng dường như có ánh mặt trời phất qua, cả người cũng đều chậm tĩnh lại. Hắn không biết đây là bởi vì hôm nay những lời đối thoại này, để cho tâm hắn cảnh có một chút cải biến, cũng đang bởi vì như vậy, mới có thể không để cho kế tiếp giết chóc ảnh hưởng đến hắn bản tâm. Nói xong cái này sau đó, Phương Vũ hai người không có chút nào dừng lại hướng phía thất bảo các phương hướng phóng đi, một đường không nói chuyện chỉ những một loại sơ sắc tiêu điều khí tức mơ hồ ở lưỡng cá nhân trên người hồi đi lại, bọn họ cũng đều biết, chỉ cần đến thất bảo các, liền chắc chắn sẽ mang theo một cổ tình phong huyết vũ. Thất bảo các đã từng làm việc cũng tại lúc này sẽ nhận được báo ứng. Ly Tiên thành chính giữa, tọa lạc một tòa tinh xảo mà thật lớn lầu các, cái này lầu các từ ở bề ngoài xem, nội lên ra một loại xa hoa lãng phí mà khí tức. Cái này chính là thất bảo các ở trên tiên lợi trung tâm thành ở chỗ đó. Phương Vũ thật sâu hít một hơi, nhìn trước mặt lầu các, trong đôi mắt mơ hồ xuất hiện một phần huyết ý. Lúc này chính trực buổi trưa, thất bảo các trước cửa, thủ vệ cũng đều ngáp lôi kéo nhau ra lấy không có chút nào chú ý tới một tên sắt thần đã tiếp cận. Phương Vũ bước lên trước trực tiếp đứng ở hai người trước mặt, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương. "Gọi các ngươi người chủ sự đến." Phương Vũ từ tốn nói, "Ở thất bảo các như vậy địa phương, hắn chỉ cảm thấy mỗi ở lâu một phút đồng hồ tiếp theo làm cho tâm tình mình bạo ngược một phần, thời gian dài ở lại, hắn thật không bảo đảm chính mình sẽ nhịn không được động thủ giết chết nơi này tất cả mọi người." Cho nên khi xuống trực tiếp hướng cái này nhân loại nói rằng, "Muốn tìm được chính mình mục tiêu. Thất bảo các thị vệ," ngáp một cái, nhìn ở trước mặt mình đứng Phương Vũ. Lúc này Phương Vũ y phục trên người cũng đều có vẻ hơi cũ nát, mặc dù ở hầm không chế phía dưới, trên thân thể để nguyên quần áo nuốt và ô hế đều đã đại khái đổi ra ngoài, thế nhưng thời gian dài ở trong ma thú rừng rậm nên người, y phục tổn hại trình độ vẫn có. Bọn thị vệ ở Phương Vũ trên người rõ ràng liền thấy một cổ người nghèo khí tức. Thủ vệ rõ ràng không có đem Phương Vũ để vào mắt, tao mày một cái nói rằng, cái nào tới giá nhân, cút qua một bên đi, chỉ ngươi thân phận như vậy, xuyên qua ở chúng ta trước cửa, là muốn ném người chúng ta sao? Con tìm đại chúng ta, ngươi có tư cách kia sao? Sợ rằng ngay cả cho lão đại chúng ta nói cái cũng không xứng. Ha ha. Ở nơi này cá nhân sau khi nói xong xung quanh thủ hộ bọn thị vệ cũng phụ họa cười đáp, dường như trêu đùa trước mặt Phương Vũ, là bọn hắn một đại lạc thú, hơn nữa từ bọn họ biểu hiện nhìn lên, rất rõ ràng như vậy sự tình không được là lần đầu tiên làm. Phương Vũ hít một hơi thật sâu, hắn tự nhiên biết, lấy thất bảo các như vậy địa phương, xuất hiện như vậy thủ vệ là rất bình thường, lập tức cũng không có buồn bực, chỉ là lập lại lần nữa nói, "Bà lao đại các ngươi gọi tới." Lúc này Phương Vũ thanh âm đã có vẻ hơi trầm thấp, hắn cũng không muốn ở những chỗ này lãng phí thời gian. "Ôi, tiểu tử ngươi rất ngông cuồng a." Một người thị vệ trực tiếp tiến lên đẩy thoáng cái Phương Vũ, trong thanh âm mang theo tràn đầy khinh thường, hắn không có chút nào đem Phương Vũ để vào mắt, ở trong lòng hắn, người quyền cao trước trọng người không phải ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, tựa như lão đại của mình. Trước mặt Phương Vũ thì xem là cái gì? Từ hắn này một thân mặt cũng biết, nhất định là không có địa vị loại kia. Phương Vũ còn không có gì động tác, thế nhưng lúc này một mực đang bên cạnh nhìn Vũ manh cũng là dẫn đầu không chịu nổi tính tình, tiến lên một bước, thanh thúy thanh thanh âm hướng phía trước mặt mắng, gọi ngươi gọi các ngươi phải đi gọi, đối xử với các ngươi như thế khách nhân thật tốt sao? Hoàn toàn không phải là các ngươi phải làm. Con mẹ nó ngươi tính là gì Lam thất bảo các thủ vệ từ lúc nào đến phiên người khác giáo hấn như vậy bọn họ đừng nói giáo hấn người nào gặp bọn họ không phải túi đầu không lưng nói lời hữu ích thế nhưng trước mặt người nếu không đối với chính mình vô lễ thậm chí còn muốn giáo dục chính mình đây là ý gì ngay sau đó bọn thủ vệ há mùm sẽ phải mắc ra thế nhưng lời đến văn nửa lại dừng lại bọn họ nhìn trước mặt tiếu xinh xinh đứng đứng ở nơi đó Vũ manh trong hai mắt nhan sắc rất rõ ràng buộc lộ ra ngoài tiên nữ bọn thủ vệ lúc này trong lòng đều xuất hiện một câu nói như vậy thậm chí khẩu bên trong đều có nướcrãi muốn chạy xuống Vũ Mạnh cảm thụ được bọn thủ vệ xem chính mình sắc mị mị ánh mắt, vẻ không vui thần sắc hiện lên trên mặt, thế nhưng tính khí tốt nàng cũng không có phát tác, chỉ là không có nghĩ đến, Vũ manh còn không có phát tác, trước mặt thủ vệ cũng là càng không biết sống chết tiếp tục nói. Chương 163: Tuyệt không thể nhẫn. Uy, tiểu tử đây là ngươi cái body, để cho nàng qua đến mấy người chúng ta ngủ một đêm, liền phóng ngươi lần này thế nào? Bằng không lời nói, thử, ngươi đừng muốn còn sống rời đi nơi đây. Bọn thủ vệ cười gắn uy hiếp Phương Vũ đạo, dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Vũ lúc này dáng vẻ hoàn toàn chính là một cái gà què, rất sợ chết hắn, muốn sống ly khai. Liên Tất Nhiên sẽ bằng lòng chính mình yêu cầu, nghĩ đến lập tức chính mình muốn một gặp dung mạo, chỗ có người trong lòng cũng bắt đầu ngửa đứng lên. Phương Vũ ánh mắt hoàn toàn trầm xuống, nếu như nói là đối với chính mình mình còn có thể nhẫn, không có phản ứng gì lời nói, lúc này bọn thị vệ dĩ nhiên đối với Vũ manh đánh tới chủ ý, điểm ấy Phương Vũ cũng có chút nhận không được, lập tức bình tĩnh nói nói, các người tốt nhất thu hồi những lời này, bằng không, làm sao tiểu tử ngươi còn muốn uy hiếp ta? Thủ vệ nhíu mắt, liếc mắt nhìn Phương Vũ, tiến lên một bước nắm lên Phương Vũ cổ áo, vươn tay liền muốn đánh đi tới, lúc này nếu như Phương Vũ nhịn nữa xuống dưới thì không phải là hắn thì không phải là ẩn nhẫn mà là nhu nhược, lập tức Phương Vũ trực tiếp vung đầu nắm đấm, không chút do dự nào hướng phía đối phương miệng ngực một quyền đập xuống. Kết quả tự nhiên là không hề nghi ngờ, ở lần công kích này phía dưới, thị vệ trực tiếp ho khan hai tiếng tắt thở. Làm xong đây hết thảy sau đó, Phương Vũ chậm rãi hồi quá mức, liên một vòng xung quanh thị vệ. Mà Nguyên Bản chứng kiến Phương Vũ động tác, muốn lên trước ngăn cản thị vệ nhận được Phương Vũ bên trong không che giấu chút nào sát khí ánh mắt sau đó, mỗi một cái đều là thất kinh lui lại lấy, lúc này, bất luận bọn họ lại không có nhãn lực, bọn họ cũng biết mình cùng Phương Vũ ở giữa có bao nhiêu chênh Lúc này nếu như tiến lên ngăn cản liên không còn là dũng cảm vấn đề, hoàn toàn chính là mang chẳng, chính là đưa song tánh mạng mình, bọn họ đều trong lòng biết điều này. Ken không biết là người nào dẫn đầu vứt xuống vũ khí mình, hoang mang kêu hướng thất bảo các nội bộ chạy đi. Mà tốt như là một cái ám hiệu, đang ở hắn hốt hoảng chạy về thời điểm, người khác cũng nhận được cảm hóa từng cái vứt xuống vũ khí mình trong chiều chạy đi. Phương Vũ cũng không có lập tức đuổi theo, mà là hồi quay đầu lại nhìn Vũ Manh, không cần nhớ quá nhiều, những người này chính là như vậy. Vũ Manh lắc đầu, không sao cả. Chỉ là sau một lát trầm dãi nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa sau khi Trong hai mắt đã là một mảnh hở hứng, đồng thời hướng phía Phương Vũ chậm dãi nói rằng, Phương Vũ ca, thật xin lỗi, trước là ta trách vào người, những người này, xác thực không có sống cần phải, thủ vệ kia đều đã tới mức này, không khó tưởng tượng, thất bảo các nội bộ người khác là hình dăng gì. Những người này không đáng đồng tình, dựa theo ngươi ý tưởng tới đi. Một câu đơn giản lời nói, Phương Vũ cũng là biết. Vũ Minh đã thấy rõ thất bảo các tình trạng, hắn biết, cũng không phải là bởi vì thất bảo các đối với nàng nói lời như vậy Vũ Manh mới có thể tức giận, mà là như vậy hành vi đã phản ánh thất bảo các bình thường đối với môn dân bách tính áp bách, loại chuyện như vậy đối với tâm địa thiện lương Vũ Manh mà nói là tuyệt đối nhận không được. Ngay sau đó Phương Vũ, trung đập bắt đầu, ngươi chưa hồi tránh một cái đi. Nghe được Phương Vũ những lời này, Vũ Manh không nói thêm gì, trực tiếp xoay người đi hướng thất bảo các bên cạnh trong một ngôi tử lâu, hắn biết kế tiếp Phương Vũ sẽ tiến hành điên chóc, chính mình cũng không muốn gặp được quá nhiều tiên huyết, cho nên cũng không muốn lưu lại nơi này. Chứng kiến Vũ Minh thân ảnh đã biến mất ở trước mắt mình, Phương Vũ nhìn trước mặt thất bảo các thời điểm trong hai mắt cũng không có nửa phần đồng tình, có chỉ là vô tận sắc ý, lạnh lùng khí thế ở Phương Vũ trên người chầm rãi bay lên, không khó tưởng tượng, kế tiếp chỉ cần động thủ tất nhiên là như trở báo. Đột nhiên, Phương Vũ ngửa mặt lên trời một tiếng thanh minh, thân thể chợt cất cao, lăng không đứng ở thất bảo các phía trước Phương, lạnh lùng nhìn chăm chú vào ở dưới người mình thất bảo các, đồng thời vung tay phải lên, một thanh trọng kiếm trực tiếp xuất hiện ở Phương Vũ trên tay, Phương Vũ hai mắt không chứa một tia cảm tình, tay phải trọng kiếm cũng vào giờ khắc này hướng phía dưới người mình nặng nề mà vút xuống, chỉ là, đang ở đến thất bảo các phía trên một khắc này, đột nhiên trọng kiếm Thế như trẻ che khí thế chợt tiêu thất, nhẹ nhàng rơi vào phía trên. Phái Thái kiếm. Phương Vũ nhẹ giọng nói, đồng thời cũng liền ở thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, ở trọng kiếm ly khai thất bảo các gian nhà sau đó, dưới thân thất bảo các tinh xảo lầu các trong nháy mắt hóa thành bột phấn một tầng một tầng hướng phía dưới ngã xuống. Tiếng két trói thai, tiếng kinh hô trong nháy mắt từ thất bảo các nội bộ bộc phát ra, bọn họ thật không ngờ, vậy mà lại có người ở vị trí của mình dư ai, càng không nghĩ đến, cái này không có chuẩn bị tình huống dưới, lại có người một kích cường tới mức như thế. Phương Vũ lúc này cách làm đã thật sâu khắp ở trong lòng bọn họ, bất tri bất ở giữa Một số người trong lòng đã xuất hiện cảm giác sợ hai tình. Nơi nào đến xúc sinh. Theo một tiếng nổi giận, một người áo mũ không ngay ngắn từ phế tích xuống sông lên, nhìn đứng lơ lửng trên không phương Vũ vẫn nộ quát. Vừa mới chính mình đang cùng trong các nữ nhân mây mưa, chính phải mái thời điểm, lại bị một tiếng lửa minh thanh thức tỉnh, như vậy sự tỉnh tại sao là hắn như vậy người có thể chịu được được, lập tức nhìn Phương Vũ thời điểm, trong hai mắt tràn đầy đều là bất tiện. Tiểu tử ngươi ở chỗ này dương oai, cho là thật không sợ chết sao? Thất bảo các người chủ trì địa nhìn chăm chú vào Phương Vũ, trong hai mắt mang theo lựa giận, nổi giận nói: Nghe được thanh âm Hán Phương Vũ chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc liếc mắt, lập tức trực tiếp lăng không nhảy qua một bước, đi tới đối phương trước mặt, tay phải mang theo lôi đỉnh chi thế liền hướng phía thất bảo các người chủ sự trên đầu nệm tới. Chính là cái này người để cho mình cùng huynh đệ mình nhóm Phi Ly, Phương Vũ nghĩ như vậy đồng thời, trên tay cũng không có nửa phần lưu tình. Thất bảo các người chủ trì cũng sớm đã làm xong động thủ chuẩn bị, hắn thấy chính mình là một độ kiếp kỳ đỉnh phong thực lực, đối mặt Phương Vũ không có nửa điểm thần trương, cho nên khi nhìn đến Vương Vũ một quần khi đi tới sau khi, cũng không có quá nhiều mà màng, chỉ là đồng dạng giơ tay lên liền nên tiếp trở về. Phanh một tiếng, Phương Vũ lần này cũng không có dùng quá nhiều kỹ xảo, thế nhưng cũng là dốc hết chính mình linh lực, là hắn bình thường công kích, chỉ là tại dạng này công kích phía dưới, thất bảo các cái này nhân loại, cùng hắn dĩ nhiên bất phân thắng bại, thậm chí nói, Phương Vũ còn mơ hồ có chút là hậu, tình huống như vậy là Phương Vũ hoàn toàn thật không ngờ thế nhưng cũng đang bởi vì như vậy Phương Vũ nét miệng lên một bộ cười, năng lực càng mạnh, liền chứng minh nơi đây đối với, thất bảo các mà nói là một cái càng trọng yếu địa phương mà từ đối phương thực lực đến xem, nơi đây chỉ sợ sẽ là thất bại các một cái trọng yếu phi thường địa phương, vừa nghĩ tới bản thân lập tức sẽ phải hủy diệt như vậy một cái đối với thất bại các mà nói tuyệt đối là vị trí trung tâm, phương vũ tâm tình thì có có chút kích động. Cho nên vào giờ khác này phương vũ không có nửa phần do dự, trực tiếp xuất ra chính mình trường kiếm, trong lòng tràn ngập điên cuồng, hắn phải nhanh một chút hủy diệt đi bọn họ. Chứng kiến phương vũ lộ ra điên cuồng nhãn thần, không biết vì sao, thất bại các người chủ trì này trong lòng hơi hơi dĩ nhiên có chút run rẩy, hắn không thể tin được chính mình đối mặt một người như vậy, từ ở sâu trong nội tâm dĩ nhiên sản sinh khủng hoảng tâm tình. Tại dạng này tâm tình dưới tác dụng, thất bảo các người chủ trì có chút hoảng hốt thất thú quát, đều nhanh lên cho ta. Thất bảo đệ tử nhóm nghe được người chủ trì lời nói, lập tức một ít tương đối có dũng khí người nhặt lên vũ khí liền hướng phía phương vũ xuống lại, dưới cái nhìn của bọn họ, bất luận phương vũ mạnh bao nhiêu, cuối cùng là tự mình một người thôi, bọn họ nhưng là một đám người đây. Còn có thể sợ hắn một cái hay sao? chương 164, bắt đầu thất tinh. Đều cho ta kết bắt đầu thất tinh trận. Người chủ trì biết phương Vũ lợi hại, cho nên lúc này không dám có nửa điểm do dự trực tiếp liền nói, bắt Đầu thất tinh trận là bọn hắn thất bảo các bí truyền trận pháp, bình thường là đón đánh cường địch mới sẽ sử dụng tuyệt đối trận pháp, thế nhưng lúc này không phải do hắn do dự, trong mơ hồ, hắn cảm giác có dục khí, lúc này đây, nếu như không sử dụng ra bản thân toàn bộ lực lượng, chỉ sợ bọn họ thực biết ngổng tại đây, thua bởi người trẻ tuổi trước mặt này trên tay. Bắt Đầu thất tinh trận, thất bảo các các thành viên thật không ngờ chính mình vậy mà lại bị yêu cầu làm như vậy trận pháp, thế nhưng, lúc này bọn họ đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự nào, mà là dựa theo người chủ trì lời nói nhanh chóng hành động, bảy người hợp thành một tổ, mà hợp thành hết cái này sau đó cũng không có thực sự kết thúc, mà là đang bọn họ đã hợp thành mấy tổ bên trong, lần nữa chậm rãi chuyển động đứng lên, hình thành một cái tân trận pháp. 49 người, vào lúc này cư nhiên mơ hồ hợp thành một tòa siêu cấp lớn trận, mà trong cái trận thế này trung tâm, chính là người chủ trì này, cũng chính là mắt trận ở chỗ đó, đồng thời cũng chính là cái này thời điểm, một cổ huyền diệu rộng rãi khí thế từ trong cái trận pháp này mơ hồ chảy ra, Phương Vũ chứng kiến cái tình huống này, trong lòng hắn minh bạch, trận pháp này chỉ sợ không phải đồng dạng trận pháp, mà bên trong thêm được tác dụng, xa xa không phải vô cùng đơn giản 40 người tương gia đơn giản như vậy chỉ sợ là tăng lên gấp các đội chỉ là cho dù là như vậy thì thế nào vô luận trận pháp cỡ nào tinh liệu chính mình trực tiếp phá chính là Phương Vũ trong lòng từ dưới mà lên mọc lên một cổ hào khí trường kiếm trong tay không có nửa điểm do dự ngay một khắc này Phương Vũ thân thể lần nữa cất cao xa xa bao trùm ở mọi người bên trên đối diện với mấy cái này người tình huống như vậy Phương Vũ không có nửa phần kết đảm thân hình phiêu dật trong từ chỗ cao chậm rãi rơi xuống đồng thời trường kiếm trong tay từ chầm đến gấp gấp nặng nghề mà bù vào mắt trận điểm này trên xuất thủ thất bảo các thủĩnh chứng kiếnương Vũ độc tác trực tiếp lớn tiếng kêu lên Cùng lúc đó, hắn cánh tay dài vung lên, linh lực cũng là trong nháy mắt tụ tập ở quả đấm mình lên, theo hắn ra lệnh, người chung quanh cũng đều phi thường ăn ý, đồng thời điều động chính mình linh lực, phát động đứng lên chính mình nhất công kích sắc bén rót vào trước mặt trận pháp trên. Bắt đầu thất tinh trận như vậy một cái huyền diệu trận pháp vào giờ khắc này bị phát huy đến cực hạn tác dụng, trận pháp mỗi một chỗ đều tản ra một loại khí thế bức người cảm giác áp bách, loại này cảm giác gáp bách trực tiếp đi hướng phía phương vũ tí lên, thậm chí ngay cả mang theo không khí chúng quanh đều trở nên có chút gào thét đứng lên, mà tất cả mọi người bọn họ công kích đều cũng đều vào giờ khắc này, bị trong trận ở chỗ đó thất bảo các thủ lĩnh không chế lấy. 49 người cộng. Thêm thất bảo các thủ lĩnh tổng cộng 50 người công kích vào giờ khắc này, ngưng tụ thành một cổ lực lượng khổng lồ, hướng phía Phương Vũ liền bỗng nhiên tiến công đi qua. Đối mặt chiêu này, Phương Vũ cũng là không chút do dự nào, thân hình chấp động ở giữa rất nhanh thì đi tới trên trận pháp phương, đồng thời trường kiếm trong tay cũng là vào giờ khắc này nặng nề mà vô xuống. Mang theo thế Thái Sơn áp đỉnh, nhìn qua Phương Vũ lần này dĩ nhiên là muốn lấy sức một mình mạnh mẽ tiến hành công kích. Mà Phương Vũ lựa chọn cũng là để cho thất bảo các thủ lĩnh cởi thầm, nếu như lúc này Phương Vũ lựa chọn dùng hắn phương pháp cùng bọn họ lượn quanh hoặc là tiêu diệt từng bộ phận, khả năng Phương Vũ còn có như vậy một tia phần thắng, thế nhưng giống như vậy trực tiếp chính mặt quay về phía mình 50 cá nhân công kích, thất bảo thủ lĩnh có trăm cam đoan, Phương Vũ sau đó một khắc cũng sẽ bị ngươi nghiền thành bụi phấn. Chỉ là sự thực như thế nào lại như là hắn muốn đơn giản như vậy, Phương Vũ như Thái Sơn áp đỉnh như vậy thế tiến công, vào giờ khắc này, hoàn toàn cùng thất bảo các bọn họ công kích đụng vào nhau, thế nhưng quỷ dị là ác liệt như vậy lượng nặng công kích cùng một chỗ thời điểm, nhưng không có đưa tới loại kia ầm ầm nổ vang, hoàn toàn không có hai cái phi thường cường đại lực lượng chạm vào nhau khí thế loại này, thậm chí vào giờ khắc này Thất bại các thủ lĩnh, đang ở suy đoán có phải hay không? Phương Vũ căn bản không có phát lực, lần công kích này chỉ là một cái ý kiến, mà trên thực tế Phương Vũ ngay cả linh lực cũng không có động tới. Hắn là buông tha sao? Hắn là muốn chết sao? Thất bại các thủ lĩnh giờ khác này không tự giác ở trong lòng nghĩ như vậy đến, là Phương Vũ như vậy hoàn toàn như là bông tha công kích, mặc cho chính mình xâm lược đồng dạng. Chỉ là sự thực như thế nào lại như là thất bại các thủ lĩnh muốn tốt đẹp như vậy, đang ở hắn cái ý nghĩ này xuất hiện trong đáy mắt, bao quát hắn ở bên trong thất bại các 50 cá nhân, thân thể giống như là nội bộ thả phá hoa đồng dạng toàn bộ tung. Cảm độ được đột nhiên từ vùng đan điền truyền đến đau đớn, thất bảo các người có chút ngốc lăng túi đầu, nhìn chính mình vùng đan điền nổ lên lô máu, không được tin tưởng nhìn Vân Vũ. Lúc này đứng lơ lửng trên không phương Vũ lại có vẻ là như vậy tiêu sái, ngoại trừ sắc mặt biến thành nhỏ bé có vẻ hơi tái nhật ở ngoài, dĩ nhiên nhìn không ra mấy may thụ thương dáng vẻ. Hắn là ác ma. Giờ khác này ở thất bảo các thủ lĩnh trong lòng xuất hiện một câu nói như vậy. Hắn là ác ma. Như ác ma đồng dạng thủ đoạn, có ác ma đồng dạng lượng, giờ khắc này, trong lòng hắn không gì sánh được hối hận tại sao mình sẽ cùng như vậy một cái ác ma chiến đấu. Chỉ là lúc này cũng không có thể để cho hắn hối hận chỗ trống, Thiên Ly Thành thất bại các ngay một khắc này, hoàn toàn biến mất ở mảnh đại lục này, trước khi đi Phương Vũ túi đầu nhìn một chút mảnh phế tích này, chính mình rốt cục bằng vào hai tay mình lần nữa hủy diệt thất bại các một cái phân bộ, tiếp tục như vậy, cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ đem thất bảo các nộ tận gốc. Cầm quyền đầu, Phương Vũ dường như không nhìn thấy phía dưới người, xoay người liền phiêu hướng bên cạnh một chỗ, hướng phía Vũ Minh vị trí cho ở bay đi. Mà thất bại các những cái kia bởi vì nhát gan không có tiến lên trốn tránh người, khi nhìn đến Phương Vũ ly khai thân hình tại điểm, đều âm thầm thở phào một cái, đồng thời may mắn tự lựa chọn chính xác. Nếu như lúc này đúng lúc mình cũng đi tới, sợ rằng hiện tại cùng những người kia giống nhau đều biến thành từng của một băng lanh thi thể. Lúc này bọn họ đều là nhìn nhau đối phương, lẫn nhau ăn mừng cùng với chính mình sống sót, chỉ là ngay sau đó theo từng tiếng phốc phốc tiếng vang, những thứ này trốn tránh người mỗi một người đều chừng lớn hai mắt, nằm trên mặt đất, đến trước khi chết bọn họ cũng không biết mình là chết như thế nào. Ma Phư Vũ chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc liếc mắt, không có chút nào tâm tình chậm chờn, mà tay phải linh lực hóa thành châm trọng, từng cái ở trong tay hắn chậm rãi tiêu tán. Trong ma thu rừng rậm, hoàn thành những thứ này sau đó Phương Vũ cùng Vũ Minh xuyên toa trong này. Hai người đều không nói thêm gì lời nói, thế nhưng một loại không nói gì ăn ý ở lưỡng, cá nhân trên người hồi đi lại. Lúc này Phương Vũ, cả cá nhân trên người vẫn là một loại không nói gì trầm tĩnh, thế nhưng lúc này, Vũ Manh cũng không có đi quay dối, hắn biết, cho tới nay đều là cùng huynh đệ mình cùng một chỗ Phương Vũ đột nhiên cùng huynh đệ mình xa nhau, vô luận từ góc độ nào mà nói, Phương Vũ lúc này cũng sẽ không chân chính vui vẻ. Sau này chuẩn bị đi chỗ nào? Vũ Manh thoáng nhanh hơn mình một chút tốc độ, đi tới Phương Vũ bên người, hướng phía Phương Vũ hỏi. Phương Vũ hơi hơi trầm cái, chậm rãi nói rằng, ta có một cái bạn thân là Ban Lan Sa. Trước bởi một viết sự tình ở một chỗ người tu luyện, thế nhưng lúc này cũng là thời điểm tới đón hắn đi ra. Tuy là thực lực ta còn chưa tới người kia nói tới cấp độ, nhưng là lại cũng tuyệt đối sẽ không quá kém, hơn nữa tình huống bây giờ cũng là thời điểm đưa hắn tiếp trở về. Vũ manh gật đầu, từ trên người Phương Vũ nàng cảm thụ được một loại kiên quyết, sợ rằng lúc này Phương Vũ đã yên lặng làm ra một cái quyết định gì. Chương 165, gặp lại tiểu thất. Lúc này, bên trong sơn cốc, một cái trưởng dị thường xinh đẹp như là một cái tinh linh đồng dạng thiếu nữ chính ở cái địa phương này nhẹ nhàng toát ra, nhất cử nhất động ở giữa đều là hiện ra một loại linh động cảm giác. Lúc này người thiếu nữ này chính cả người đều nhào vào Hán Hải trên người, méo han hải tóc, thật nham chắn à, ngươi nói ngươi giữ ta lại tới cũng không bồi ta chơi, liền khi dễ như vậy ta thật chơi rất khá sao? Đau đau đau, mau buông tay. Hán Hải thở nhẹ đạo, chỉ là cho dù nói như vậy, từ hắn trong hai mắt nhìn không thấy nửa phần đau đớn ý tứ. Thiếu nữ tự nhiên là biết mình hành vi sẽ không đối với Hán Hải tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, nhưng là vẫn nảy xuống, nhìn Hán Hải nói rằng, không biết cha hiện tại thế nào, đều tại ngươi, nếu như không phải ngươi, ta liền sẽ không cùng cha xa nhau. Hán Hải nghe được câu này, chân mày tự nhiên vẫn là chọn một xuống. Tiểu Thất, ta nói bao nhiêu lần, ngươi là chúng ta trong tộc Tương Lai Vương giả, tại sao có thể gọi một nhân loại vì cha đây?" Tiểu Thất bĩu môi, vẻ mặt bất mãn nói rằng, "Ta gọi ta gọi, ngươi bây giờ ngay cả cái này đều phải quản ta sao?" Nghe được Tiểu Thất giọng nói, Hán Hải chỉ cảm thấy một hồi bất đắc dĩ, chỉ là mau sớm nói rằng, "Hảo hảo hảo, ta bất kể." Hán Hải đối với tiểu ma nữ này cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, nếu như chính mình không còn lúc này hảo hảo lừa được nàng, sợ rằng kế tiếp chính hắn một sơn cốc đều có thể bị nàng rõ ràng tháo dỡ. "Vậy ngươi thả ta đi ra ngoài tìm cha." Thực lực ngươi Hán Hải đang muốn cư tuyệt. Đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu của mình phương một cơn chấn động trong nháy mắt sản sinh, lập tức trực tiếp cười khổ nói, "Hắn tới." Nghe được câu này, tiểu thất rõ ràng được sửng sở, thế nhưng sau một khắc liền phản ánh qua đây, hương phấn nói rằng, "Tra tới sao?" Nói xong, cả người trong nháy mắt biến mất ở mảnh không gian này, tốc độ cực nhanh để cho người ta hoảng sợ. Phương Vũ ở đi tới trên vách đá phương thời điểm, phía dưới độc vật trong nháy mắt tiêu tán, Phương Vũ biết, chỉ sợ là Hãn Hải đã biết chính mình đến đây làm ra sự tình, lập tức hướng phía Hãn Hải phương hướng hơi hơi không đợi, biểu thị chính mình kính ý. Hoàn thành cái này sau đó, Phương Vũ trực tiếp mang theo Vũ Minh nhảy xuống. Hắn biết mình đạt được Hãn Hải ngầm đồng ý, nghĩ đến lập tức chính mình sẽ phải nhìn thấy Tiểu Thất, Phương Vũ trong lòng chính là trở nên kích động. Chính mình tại trước trong quá trình không chỉ một lần nghĩ đến Tiểu Thất, cũng không biết hiện tại Tiểu Thất thực lực thế nào, mình vô luận như thế nào đều phải đem hết toàn lực đem Tiểu Thất mang đi. Mặc dù mình thực lực còn chưa tới Hãn Hải nói tới thực lực, thế nhưng lúc này Phương Vũ có đủ đủ tự tin, mình có thể bảo hộ Tiểu Thất không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Cho nên lúc này, Phương Vũ càng thêm kiên định địa muốn đem Tiểu Thất mang hướng Trung Châu Đại Lục. Là, trước Phương Vũ đã tử lô vĩnh hưng lưu lại cho mình ký hiệu bên trong biết, hiện tại bọn hắn đã đến Trung Châu Đại Lục. Đó là một cường giả tung hành địa phương, hắn tin tưởng, tiểu thất cùng mình ở vậy nhất định sẽ nhận được tốt nhất giàn thuốc, thực lực cũng sẽ tăng trưởng dị thường nhanh chóng. Nghĩ tới đây, Phương Vũ Nhãn thần trở nên càng thêm kiên định đứng lên, đồng thời đang ở Phương Vũ rơi trên mặt đất trong đáy mắt, một cái thanh thúy thanh thanh âm xuất hiện ở Phương Vũ trong lòng, "Cha." Nghe được cái này thanh âm trong đáy mắt, Phương Vũ cả người đều kích động, hồi quá mức trực tiếp chứng kiến đang hướng về chính mình xông lại tiểu thất, vẫn là chiếc ban lan xả vẻ. Phương Vũ tay, sẽ phải để cho tiểu thất ở trên tay mình trong mắt. Chỉ thấy tiểu thất trên người Bích lục quang mang lóe ra, sau một lát Cái kia tiểu sinh xinh xinh tiểu nữ tiểu ra hiện tại đối Phương Vũ trước mặt. Nhìn chính mình trước mặt tiểu sinh xinh đứng thẳng thiếu nữ, Phương Vũ một hồi kinh ngạc, đây là tiểu thất. Tiểu thất chứng kiến Phương Vũ ngốc lăng dáng vẻ, trực tiếp bật cười, "Cha, cha." Thẳng đến tiểu thất lần nữa kêu thành tiếng, Phương Vũ mới phản ứng được, vẫn là không dám tin tưởng ngạch nhìn tiểu thất, chỉ là lúc này trong mắt hắn đã xuất hiện một ít thần sắc kích động, hiện tại tiểu thất đã có thể hóa thành hình người nói cách khác hiện tại tiểu thất thực lực đã đến một cái dạng gì cấp độ. Vừa nghĩ tới cái kia khả năng tình huống, Phương Vũ trong lòng chính là một hồi hưng hึก, vốn đang ở lo lắng cho mình kế tiếp không có cách nào đem tiểu thất thuận lợi mang đi ra ngoài. Nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không có nửa điểm vấn đề, cho nên lúc này nhìn Tiểu Thất thời điểm, cũng là biến thành cho đã mắt tiểu ý. Tiểu Thất không có nửa điểm do dự trực tiếp liền nhào tới Phương Vũ trong lòng, "Cha, ngươi rốt cuộc đến, ta đã đến đại thừa kỳ đỉnh phong. Ngươi không tới nữa ta tiểu ra đi tìm ngươi nhi." Sau khi nói xong, Tiểu Thất vẫn là khoe khoang đồng dạng hướng phía Phương Vũ phất phất quả đấm mình, Phương Vũ đang nghe theo kiệt lời nói sau đó, không khỏi sững sở, chính mình tuy là đã đoán được điểm, thế nhưng thật nghe được Tiểu Thất sau khi giải thích, vẫn là không khỏi có chút khiếp sợ, đang nhìn Tiểu Thất thời điểm cũng là biến thành một loại kinh ngạc dáng vẻ. Thật là lợi hại ngươi đã hoàn toàn vượt qua ta." Phương Vũ theo thói quen xoa xoa tiểu Thất Đầu, vừa cười vừa nói, "Tiểu Thất rất là hưởng thụ ở Phương Vũ trong lòng trà sát, ta muốn một mực tại cha bên người. Sau khi nói xong trực tiếp quay đầu, ánh mắt bất tiện nhìn về phía Vũ Manh, "Ngươi là ai, không thể cùng ta đột cha. Mà Vũ Manh lúc này lại hoàn toàn không có cùng tiểu Thất tính toán tâm tình, mà là khẽ nết lấy miệng, kinh ngạc nhìn Phương Vũ, kinh ngạc nói không nên lời, "Ngươi ngươi ngươi, là cha nàng?" Lúc này đột nhiên nghe được tin tức này, Vũ Minh thật sự là có chút không chịu nhận, không biết vì sao, ở nghe được tin tức này sau đó, Vũ Minh trong lòng có loại lạ lạ cảm giác, cảm giác này rất là xa lạ chỉ là Vũ Manh cảm giác mình trong lòng có chút thế ẩm. Phương Vũ nghe được câu này sau đó liền vội vàng giải thích, "Không phải ngươi nghĩ như thế, nàng chỉ là gọi ta cha mà thôi, chúng ta không có liên hệ máu mủ." Nghe được Phương Vũ giải thích, Vũ Manh mới chậm rãi thở vào một cái, thế nhưng cũng là vào lúc này phi thường nghĩ hoặc, chính mình để ý như vậy hắn làm gì? Lắc đầu, Vũ Manh để cho mình không được suy nghĩ nhiều như vậy, đồng thời cặp mắt mình cũng là vào lúc này kiếm được từ phương xa thi thi nhiên đi tới Hán Hải trên người, lại trên người người này, hắn cảm thụ được một loại tuyệt đối khí tức cường giả, khí thế cường đại từ trên người Hán Hải hướng phía chính mình áp bách qua đây cảm thụ được cái này khí thức, Vũ Manh chậm rãi híp lại cặp mắt mình, may mắn cái này nhân loại đối với bọn họ không có sát ý, bằng không lời nói, Vũ Manh đã chuẩn bị mạo hiểm phản phệ nguy hiểm tới giải trừ trên người mình phong ấn. Hán Hải cũng sớm đã ở trước khi tới đây cảm thụ được Phương Vũ thực lực, mặc dù bây giờ Phương Vũ thực lực để cho hắn rất là kinh ngạc, là một nhân loại, có thể tại dạng này ngắn ngủi thời điểm làm được tình huống như vậy thực sự là một cái thật không thể tin tình huống, nhưng là vẫn không có đến chính mình yêu cầu. Ngay sau đó Hán Hải nhìn Phương Vũ từ tốn nói, "Ngươi bây giờ còn chưa có đến ta nghĩ muốn thực lực đi, vậy bây giờ đến nơi đây là muốn làm gì?" Phương Vũ nhìn Hán Hải con mắt không có sợ hãi chút nào, thân thể thẳng tóc nhìn Hán Hải, ta tin tưởng ta có đủ đủ thực lực tới bảo vệ tiểu thất. Người lấy cái gì cam đoan? Hán Hải vẫn là lạnh lùng nói rằng, đối với Phương Vũ mà nói, Hán Hải trong lòng vẫn là mang theo một loại chờ mong, hắn thật tò mò cái này nhân loại có thể mang cho chính mình thế nào kỳ tích. Chương 166, Tamora. Phương Vũ nghe được Hán Hải lời nói, biết Hán Hải trong lòng vẫn là đối với mình có chút không tin, lập tức trực tiếp điều động trên người mình linh lực, cường đại linh lực lúc này ở trên người hắn hồi đi lại. Lúc này, Hán Hải hai mắt mạnh mẽ phát sáng. Chính mình không có cảm thụ nói bậy, Phương Vũ trên người bày ra thực lực đi chơi không phải hắn thực lực này phải có a. Nghĩ tới đây, Hán Hải trong lòng xuất hiện một ít nhưng thế nhưng quan hệ này đến tiểu thất an toàn, Hán Hải vẫn là không có chút nào thả lòng ý tứ, vẫn là nhìn chăm chú vào Phương Vũ cùng đợi Phương Vũ biểu diễn. Hắn muốn đi qua Phương Vũ công kích tới phán đoán Phương Vũ là có hay không có như vậy thực lực bảo hộ tiểu thất thực lực. Phương Vũ thật sâu hít một hơi, lúc này hắn đã chuẩn bị dùng đến toái không kiếm. Hắn biết mình nếu như không được biểu diễn ra đủ đủ thực lực, Hán Hải là sẽ không để cho chính mình đem tiểu thất mang đi. Lập tức Phương Vũ trong mắt tràn đầy đều là một loại lạnh cốc, cường đại linh lực ở Phương Vũ trên nắm tay hồi đi lại, rất rõ ràng chỉ cần Phương Vũ lần công kích này phát ra ngoài, tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Phương Vũ lúc này đây cũng không có xuất ra chính mình lợi kiếm, hắn đã quyết định cần quả đấm mình tới thi triển ra lần công kích này, đối với Phương Vũ mà nói, hắn hiểu được, hắn Hải muốn xem chỉ là hắn cường độ công kích, về phần mình có thể tạo thành thế nào phá hư, thật cũng không có trọng yếu như vậy. Ngay sau đó Phương Vũ nhìn Hán Hải ánh mắt cũng tràn ngập chiến ý. Hán Hải gật đầu, ý bảo Phương Vũ thỏa thích thi triển ra công kích mình. Đồng thời tay phải hắn chậm rãi nâng lên, thanh sắc quang mang ở trên tay phải hắn hồi đi lại, hình như là đang tiến hành một loại đặc thù phòng ngự. Đối mặt Phương Vũ công kích, cho dù là hắn cường giả như vậy cũng không dám tùy ý xử trí. Huyền Diệu khí tức như trước hồi đang ở Phương Vũ bên người, đang chuẩn bị tốt đây hết thảy sau đó Phương Vũ một quyền vung ra đi, chỉ một thoáng không gian dường như bị phong với một quyền này hoàn toàn sẽ rách, thậm chí ở Phương Vũ nắm tay xung quanh còn có khe hở đồng dạng tồn tại. Phương Vũ nắm tay mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế nặng nề mà đánh vào Hãn trên người, nguyên bản không có quá mức coi trọng Hãn Hải đang cảm thụ đến Vũ cái này trên nắm tay thần bí sau đó cũng là kinh ngạc, nếu như hắn không có cảm thụ nói vậy, cái này là không gian phi tức, làm sao có thể? Lúc này hắn Hải trong lòng có chút cho phép nghi vấn, không gian chi lực là chỉ có đến hắn tầng thứ này người mới có thể có đủ lực lượng, Phương Vũ một cái bình thường độ kiếp sơ kỳ người làm sao có thể sở hữu cái này lực lượng? Mang theo cái nghi vấn này, Hãn Hải con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phương Vũ. Liền sau đó một khắc, Phương Vũ cả người trong nháy mắt cất cao đứng lên, trên tay lực lượng lần nữa tăng cường, cùng lúc đó, đang ở hắn linh lực dao động, cái tia một khối không gian, toàn bộ hình thành một mảnh hạt động. Hạt động tí nhỏ nhưng lại lại có một loại không thể kháng cự cự chí mạng cảm giác các bạch, dường như hấp thu xung quanh tất cả. Ở khắc động xuất hiện trong chấp mắt này, hắn Hải trong lòng cũng đã hoàn toàn xác định, Phương Vũ thật có lấy khống chế không gian lực lượng, hai tròng mắt hơi trầm xuống, tuy là hắn biết Phương Vũ tất nhiên sẽ mang cho chính mình một ít kỳ tích, nhưng là lại không có dự liệu được mang đến đúng là những thứ này. Phương Vũ tiềm lực xác thực để cho hắn không gì sánh được kinh ngạc, thế nhưng càng là như vậy, hắn càng không dám tùy tiện đem Tiểu Thất để cho chạy, càng như vậy thiên tài, đối mặt nguy hiểm sẽ là so với thường nhân nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần, để cho Tiểu Thất cùng ở bên cạnh hắn, không biết hội từng trải thế nào sự tình trong lòng đối lấy mang theo đối với tiểu thất sủng ái, Hán Hải không đành lòng để cho tiểu thất đối mặt nguy hiểm như vậy. Ngay sau đó trên người khí thế cũng là trong nháy mắt tăng gọn, trực tiếp đem Phương Vũ lần công kích này ngăn cản hạ xuống. Một lần sau khi giao thủ, Phương Vũ hơi có chút thở dốc rơi trên mặt đất, hai tròng mắt hơi sáng nhìn Hán Hải, muốn nghe một chút hắn quyết định, hắn tin tưởng mình lần công kích này tất nhiên sẽ không quá yếu. Hán Hải hơi hơi trầm âm, khi nhìn đến Phương Vũ trong đôi mắt kiên định sau đó trong lòng cũng là chấn động, hắn từ Phương Vũ trong mắt chứng kiến bất hắn hiểu được, sợ rằng lúc này đây Phương Vũ có đủ, đủ tín nhiệm đem tiểu thất mang đi. Ta thừa nhận là một thiên tài. Hãn Hải nhìn Phương Vũ, lặng lặng nói rằng: "Mà Phương Vũ ở nghe được câu này sau đó chấn động trong lòng, hắn có loại dự cảm bất tưởng. Quả thực Hãn Hải ở nơi này câu rơi xuống sau đó, tiếp tục nói: "Thế nhưng dù vậy, ngươi như trước không thể đem tiểu thất mang đi, ta biết, hiện tại thực lực các ngươi đều mạnh phi thường, ở thế giới bên ngoài cũng có thể cam đoan chính mình an toàn, nhưng ngươi là một thiên tài, chính là bởi vì ngươi là một thiên tài, cho nên ngươi sẽ đối mặt với so với thường nhân càng nhiều nguy hiểm, ta không dám mạo hiểm như vậy." Hãn Hải trực tiếp đem lời nói làm rõ, nhưng chính là bởi vì như vậy làm rõ, dĩ nhiên để cho Phương Vũ trong lúc nhất thời không lợi nào để nói. Phân Vũ môi mím thật chặt chính mình đôi môi, có chút không cam lòng nhìn chăm chú vào Hán Hải, dường như đang suy nghĩ cái gì thế nào mới có thể đem tiểu thất thuận lợi mang đi, tiểu thất vào lúc này cũng trực tiếp gấp gáp, trực tiếp tiến lên một bước cầm lấy Hán Hải hai tay, người không thể vi phạm lúc đó quyết định, chúng ta không phải đã nói sao? Khi ta thực lực có thể đạt được đại thừa kỳ thời điểm, liền để ta và cha cùng đi, hiện tại ta đã đến, vì sao không cho ta và cha cùng đi?" Hắn Hải trong hai mắt mang theo lén cốc, lúc này cũng là không nhìn thằng tiểu thất, hắn biết tiểu thất tâm tình, thế nhưng xuất phát từ một cái cha ruột đối với tiểu thất bảo vệ, hắn tuyệt đối không thể để cho tiểu thất theo một người như vậy. Hán Hải làm như vậy, cũng là để cho Tiểu Thất trực tiếp gấp gáp, trực tiếp tiến lên một bước ôm thật chặt Phương Vũ, "Cha, ta muốn đi cùng ngươi." Phương Vũ gật đầu, tất nhiên đến hiện ở loại tình huống này, hắn đương nhiên sẽ không để cho Tiểu Thất một thân một mình ở lại chỗ này, vô luận phát sinh cái gì, coi như mạnh mẽ mang đi, hắn cũng phải cùng Tiểu Thất cùng nhau. Mà trong khoảng thời gian này cùng Phương Vũ phân ly đã để Tiểu Thất đến bên bờ Tân Vỡ, lúc này đây, thật vất vả có thể cùng Phương Vũ gặp nhau, hắn tại sao có thể đơn giản đồng ý như trước ở lại chỗ này, lập tức trực tiếp lạnh lùng nhìn Hán Hải, trong âm cũng mang theo lên khốc. "Nếu như ngươi không cho ta và cha cùng đi, ta liền không nhận ngươi." Người Hán Hải thật không ngờ nơi đây vậy mà lại nghe được một câu nói như vậy, lập tức xứng sờ thon cái, chỉ vào tiểu thất nói không ra lời. Tiểu thất quật cường mím môi đôi môi, không có chút nào muốn thu hồi chính mình vừa mới nói ra lời ý tứ. Mà Phương Vũ cũng là bị tiểu thất lời nói khiến cho sững sở, nhưng vẫn là vội vàng nói, tiểu thất làm sao có thể nói như vậy? Nhưng lập tức làm cho hiện tại Phương Vũ nói như vậy, tiểu thất cũng không có chút nào thu hồi mình nói, mà là có chút ý khuất nói rằng, bất luận kẻ nào cũng không thể đem ta cùng cha lần nữa xa nhau. Phương Vũ nghe được tiểu thất trong giọng nói động, trong lòng một hồi cảm động, yên tâm, lúc này đây chúng ta sẽ không xa nhau. Phương Vũ thanh âm rất nhẹ, nhưng là lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Chứng kiến trạng cảnh này, hắn Hải cũng là bất đắc dĩ lắc đầu thật không ngờ lại là như vậy một loại kết quả, thế nhưng hắn cũng biết chuyện cho tới bây giờ, chính mình như thế nào đi nữa ngăn cản cũng là đột nhiên chỉ là lúc này nhìn chằm chằm Phương Vũ hai mắt, trầm giọng nói rằng, đã các người hai cái đều như vậy kiên quyết, vậy ta cũng không lại ngăn cản các người, thế nhưng Phương Vũ ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như Tiểu Thất có một chút vấn đề, ta bắt ngươi là hỏi. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ đem hết toàn lực bảo đảm Tiểu Thất an toàn. Phương Vũ trầm giọng bảo đảm nói, trong thanh kiên định để cho người ta không chút nghi ngờ, nếu quả thật gặp phải vấn đề gì, Phương Vũ hội dù cho mất đi tánh mạng mình cũng muốn cam đoan tiểu thất an toàn. Tuy là trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng, thế nhưng Hán Hải cũng biết mình không có khác biện pháp, lập tức chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, khoát khoát tay ý bảo hai người bọn họ có thể rời đi. Chứng kiến Hán Hải cái phản ứng này, tiểu thất trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên, trực tiếp cầm lấy Phương Vũ tay, hướng phía trên vách đá phương liền sung ra, hắn đã thực sự không muốn đợi ở chỗ này, hắn sợ lại ở lại xuống dưới Hán Hải sẽ cải biến tự có quyết định, vạn nhất đổi ý vậy mình chẳng phải là sẽ hối hận chết. Cho nên khi xuống Đang ở phương Vũ hoàn toàn không có phản ứng kịp thời điểm, liền hoàn toàn bị Tiểu Thất lôi kéo xuống lên, cấp thiết trong, Phương Vũ hồi quá mức hướng phía Hán Hải cảm kích liếc mắt, đồng thời cũng là đem tín niệm mình lần nữa truyền ra đi. Hán Hải lần này cũng không nói thêm gì, chỉ là nhưng trong lòng thì nhỏ bé khẽ thở dài một hơi, quả thực chuyện gì có lẽ là đã được quyết định từ lâu, chỉ là hy vọng Tiểu Thất có thể bình an. Mà lúc này đây, Phương Vũ cùng Tiểu Thất cùng Vũ Minh ba người đã tới trong ma thu rừng rậm, giải quyết chính mình bên kia sự tình sau đó, Tiểu Thất lực chú ý liền hoàn toàn thả Vũ Minh trên người, ngươi rốt cuộc người nào, thật chẳng lẽ muốn cùng ta đoạt sao? Nghe được câu này lần nữa sau đó Vũ Minh bất đắc di trận mắt một cái, không có chút nào muốn hồi đáp Tiểu Thất ý tứ, mà là bước nhanh đi về phía trước. Mà Phương Vũ cũng là đối với Tiểu Thất những lời này rất là bất đắc dĩ, xoa xoa Tiểu Thất đầu nói rằng, "Đi thôi." Tiểu Thất bĩu môi dường như đối với Phương Vũ như vậy lập lờ nước đôi hồi đáp rất là bất mãn, cũng là đối với Vũ manh không nhìn biểu thị rất không vui, lập tức hai mắt linh động vừa chuyển, dường như nghĩ đến một cái biện pháp. Một giây sau, vốn là hình người hắn đột nhiên liền hóa thành bản thể, vẫn là khéo léo đẹp đẽ ban lan xả dáng vẻ, hướng phía Phương Vũ liền tiến lên, trực tiếp rơi vào Phương Vũ lầu vai. Khoe khoang như vậy hướng phía Vũ manh liếc mắt nhìn, hình như là khiêu khích đồng dạng. Chương 167, trở lại Bà Long. Tiểu Thất khoe khoang rõ ràng xuất hiện ở trong mắt Vũ manh. Vũ manh chỉ cảm thấy trong chốc lát chán nản, nhưng là vẫn liếc liếc mắt Tiểu Thất trực tiếp đi về phía trước, nàng không rõ vì sao, chính mình vậy mà lại bởi vì một người như vậy động khí. Phương Vũ cũng là chứng kiến hai cái nhân tình huống hộ, thế nhưng hắn chẳng qua là cảm thấy hai người chỉ là đang trêu cười, lập tức cũng chỉ là lắc đầu, thế nhưng cũng không nói thêm gì. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Trực tiếp đi Trung Châu Đại lục sao? Vũ Mạnh trước đã biết Phương Vũ mục tiêu cuối cùng, lập tức hỏi Phương Vũ đạo: chật cũng chỉ là chứng minh mình một chút ý tưởng. Phương Vũ lắc đầu, trong hai mắt mang theo một tia hoài niệm phần sắc, "Chúng ta đi bàn Long Sơn." Bàn Long Sơn? Cái kia là địa phương nào?" Vũ Minh rất rõ ràng là lần đầu tiên nghe được như vậy tên, lập tức trực tiếp hỏi. Phương Vũ trong hai mắt xuất hiện hồi ức thân sắc, bàn Long Sơn, trong trí nhớ mình là khắc sâu nhất địa phương." Nghĩ đến từng tại trong đầu mình in dấu thật sâu in một màn, Phương Vũ trong hai mắt xuất hiện từng tia quật cường thần sắc, lúc này đối với Phương Vũ mà nói, cái chỗ kia đại biểu là mình quyết tâm, mỗi khi tự mình nghĩ đến cái chỗ kia, mình muốn trở nên mạnh mẽ tâm tình liền sẽ trong nháy mắt tăng đột vọt phần. Vũ Minh chứng kiến Phương Vũ trong hai mắt quật cường thần sắc, hình như là nghĩ đến cái gì, trong lúc nhất thời không tiếp tục tiếp tục nói gì nhiều, chỉ là lặng lặng nhìn chính mình trước mặt bay vút cảnh sát, đồng thời cũng là ở trong lòng âm thầm hạ quyết định một cái quyết tâm, vô luận xảy ra chuyện gì mình cũng muốn kiên định đứng ở Phương Vũ bên người. Nghĩ như vậy, Vũ manh trên người khí thế cũng là tại bất chi bất giác ở giữa có một chút biến hóa. Tiểu Thất giống như cũng là cảm thụ được Phương Vũ trên người không phải bình thường, lúc này cũng không nói thêm gì, chỉ là lúc này ở Tiểu Thất trong lòng, vô luận là người nào, muốn xúc phạm tới Phương Vũ đầu tiên muốn hỏi một chút chính mình có đáp ứng hay không. Cái ý niệm này hiện lên trong đáy mắt, tiểu thất trong hai mắt xuất hiện vài phần âm quang thần sắc. Thất Diệu Thành. Lúc này Thất Diệu Thành vẫn là hắn nhất quán bình thản bình tĩnh, Phương Vũ một nhóm ba người đang lặng lặng đi ở Thất Diệu Thành trên đường phố. Lúc này, bởi bản thân mình ham chơi, tiểu thất đã khôi phục người một nhà hình, đang ở không đứng ở Thất Diệu Thành tìm mình thích đồ vật chơi đùa. Nam ở đối với tiểu thất tương chịu, cộng thêm hiện tại bọn hắn cũng không có gì đặc biệt việc gấp tình, Phương Vũ trong lúc nhất thời cũng không có ngăn cản tiểu thất, chỉ là cười nhạt đánh giá chính mình tình huống quanh, trước các loại trong lúc nhất thời ở Phương Vũ trong lòng hồi đi lại, lại có loại dị dạng cảm thụ. Vừa lúc đó Bên cạnh dường như có đã từng nhận thức Phương Vũ người, khi nhìn đến Phương Vũ sau đó, từng cái kinh ngạc lẫn nhau ở giữa sỉ xào bàn tán nói, cái này không phải là trước đây Phương Vũ sao? Dường như thực sự là a, chỉ là hiện tại hắn thực lực là bao nhiêu người có thể đủ nhìn ra sao? Một người hình như là nghĩ đến cái gì làm người ta hoảng sợ sự tình, lập tức hướng bên cạnh mình người hỏi. Không thể. Người kêu hết sức chăm chú nhìn một chút Phương Vũ, ngay sau đó mỗi chữ mỗi câu nói rằng, như vậy thực lực, thật là làm cho bọn họ xuất phát từ nội tâm khiếp sợ sự tình, Phương Vũ mới đi ra ngoài bao lâu tại sao có thể có như vậy thực lực? Hắn thực sự là Phương Vũ sao? Một người trong người thật sự là quá mức kinh ngạc, trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào tiếp thu Phương Vũ lúc này đã là độ kiếp kỳ cường giả sự thực. Chắc là A lúc đầu phi thường khẳng định tin tưởng Phương Vũ người, lúc này cũng đã không có trước loại kia tự tin. Hiện tại Phương Vũ thực lực đối với bọn họ mà nói trùng kích tính thật sự là quá lớn, để bọn hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Chỉ là lúc này Phương Vũ cũng không biết người khác lúc này đối với mình đánh giá, chỉ là khi nhìn đến bên cạnh mình cái này nhân loại thời điểm, có chút trên sự hương phấn trước, Vương Thúc, ngươi cũng ở nơi chứ còn đang hoài nghi Vương Vũ có phải hay không bản thân cái này được xưng Vương thúc người, đang nghe Phương Vũ những lời này sau đó trực tiếp bỏ đi ý nghị của mình, Phương Vũ vẫn là cùng chức giống nhau à, cái kia một tiếng Vương thúc có vẻ là thân thiết như vậy, đặc biệt đang cảm thụ đến Phương Vũ lúc này thực lực sau đó, bị một cái mạnh như vậy người là Vương thúc cảm giác, dĩ nhiên để cho Vương thúc trong lúc nhất thời kích động vô cùng. Đúng đúng, Phương Vũ, ngươi trở về. Vương thúc thật thà cười, nhìn Vương Vũ thời điểm trong lúc nhất thời dĩ nhiên có vẻ hơi chần tay luống cuống. Vội va đi trước phủ thành chủ Phương Vũ, cũng không có phát hiện Vương thúc dị thượng, chỉ là vào lúc này trực tiếp hỏi, Vương thúc Hiện tại phủ thành chủ ở địa phương nào? Phủ thành chủ a, chính là trước vị trí, chỉ bất quá bây giờ vẻ ngoài đổi thoáng cái. Vương Thúc nghe được Phương Vũ dĩ nhiên lại hướng chính mình hỏi thăm vấn đề, trong lúc nhất thời dĩ nhiên có vẻ hơi thụ sủng được kinh, vội vàng trả lời. Há, ta biết, cảm tạ." Phương Vũ lễ phép cười, kêu Tiểu Thất cùng Vũ Minh liền rời đi nơi này. Đồng thời Phương Vũ trong hai mắt cũng là mang theo một loại suy nghĩ sâu xa. Đang ở Phương Vũ sau khi rời khỏi, ở vị trí cũ lên, vừa mới bị Phương Vũ hỏi qua vấn đề cái này, nhân loại phi thường nhanh chóng hướng phía người bên cạnh khoe khoang nói, "Các ngươi thấy không, các ngươi nghe được không? Ta biết hắn a." Hắn còn hỏi ta lời nói, Vương Túc trong thanh âm thấp đượm đượm hứng vấn, thật giống như Phương Vũ có thể nói chuyện cùng hắn là một kiện cỡ nào quang vinh sự tình, trong lúc nhất thời thậm chí có vẻ hơi hoa chân múa tay vui sướng. Còn bên cạnh người nhìn lúc này chính nhất khuôn mặt hưng phấn Vương Túc, tuy là ngoài miệng cũng không nói gì, thế nhưng nhưng trong lòng thì mơ hồ có loại ước ao cảm giác, có thể cùng cường giả như vậy nói chuyện, đối với bọn họ mà nói thật sự là một chuyện thật không thể tin sự tình, có thể ậm như vậy đổi người, sau này chính mình liền hoàn toàn không cần lo lắng chuyện gì, dù cho chỉ là nói ra, cũng là nhất kiện phi thường đáng giá ngạo sự tình. Chỉ là mọi người ở đây ánh mắt cũng đều ở Phương Vũ trên người thời điểm, đột nhiên có người nói, các ngươi xem, Phương Vũ bên người theo này hai cô bé. Biết cái này nhân loại lên tiếng sau đó, mọi người mới có chút kinh ngạc nhìn Phương Vũ bên người, không nhìn không sao, chỉ là vừa nhìn liền phát hiện Phương Vũ bên người dĩ nhiên thật có như vậy hai cô bé. Thế nhưng cũng chính là chứng kiến cái tình huống này sau đó, trong lòng mọi người càng thêm kinh dị. Trước này hai cô bé vốn là một mực đi theo Phương Vũ bên người nhưng là mình dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện, không chỉ như thế, nếu như không được là người này nhắc nhở, bọn họ vậy mà lại trực tiếp đem hai cái này như vậy ưu tú nữ hài hoàn toàn sơ suất đi qua. Đây nên là thế nào tội lỗi lớn à? Ngay sau đó, bọn họ từng cái trong lòng cũng bắt đầu thời gian dần qua chỉ trích từ bản thân tới. Thực lực bọn hắn ngươi biết không? Vừa lúc đó, đồng dạng vấn đề xuất hiện ở nơi này trong lòng người, thế nhưng một câu nói hỏi ra, cũng là không có bất kỳ người nào có thể cầu hồi đáp. Lúc này, loại này cảm giác bị thất bại ở trong lòng bọn họ mỗi một người đều sinh ra. Bọn họ hoàn toàn thật không ngờ, Phương Vũ lần này trở lại một cái, không những mình thực lực để bọn hắn vô pháp với tới, thậm chí Phương Vũ bên cạnh các cô gái cũng đều là từng cái yếu tố như vậy. Phương Vũ cũng không biết cũng không có để ý đã biết lần trở về dẫn phát như vậy sự tình, lúc này Phương Vũ chỉ là cực nhanh hướng phía phủ thành chủ phương hướng đi tới. Hiện tại bản thân lập tức sẽ phải rời khỏi cái chỗ này, thế nhưng bản lòng Sơn hắn nhưng không nghĩ bất luận kẻ nào tới gần, lập tức nó có thể nghĩ đến biện pháp chính là ở nhờ cậy người ở đây, mà thành chủ tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Chương 168, thất diệu thành chủ, phủ thành chủ. Thành chủ khi nhìn đến Phương Vũ Dĩ nhiên đi tới đã biết trong sau đó có chút tụ sủng nguy kinh, lúc này Phương Vũ thực lực đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một loại muốn mệnh mợ tồn tại, thế nhưng lúc này Phương Vũ Dĩ Nhân chủ động tìm hắn. Như vậy sự tình làm sao không cho hắn hưng phấn, lập tức bay thẳng đến Phương Vũ nói rằng: "Phương Vũ Minh, ngươi có chuyện gì sao?" Phương Vũ nhìn lúc này thành chủ dáng vẻ, trong lòng Phi Thường Minh Bạch thành chủ lúc này ý tưởng, nhưng là lại cũng không có vật trần, mà là trực tiếp nói: "Ta cần ngươi hỗ trợ coi chừng bàn Lộng Sơn, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần." Thành chủ đang nghe Phương Vũ những lời này sau đó, trong lòng đánh tới tính toán nhỏ nhặt. Phương Vũ ý những lời này rất rõ ràng, chính là muốn chính mình hỗ trợ, nhưng là mình thật muốn trợ giúp Phương Vũ sao? Vẫn nói mình có thể hay không ở Phương Vũ trên người kiếm chút thứ gì? Chỉ là lúc này Phương Vũ song trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn tự nhiên là nhìn ra lúc này thành chủ ý nghĩ trong lòng, lập tức hai mắt hơi hơi tối sầm lại, chính mình tuy là không muốn ỉ mạnh nhất yếu, thế nhưng có một chút là xác định, chính mình tuyệt đối sẽ không mặc người chém giết, hy vọng người thành chủ này sẽ không nói ra đặc biệt gì quá phận yêu cầu đi. Chỉ là người thành chủ này luôn luôn đều là không thấy thỏ không thả chim ưng người, lúc này như thế nào lại vông tha Phương Vũ như vậy to màu thỏ, cho nên khi phát xuống ra một loại suy nghĩ sâu xa ráng vẻ, chậm dại nói rằng, ngươi cũng biết Long Sơn là một tòa núi lớn Muốn chú đóng ở trong đó, trông coi bản lòng sơn cũng là cần rất lớn một nhóm người lực vật lực, chúng ta cái thành phố này tại sao có thể có nhiều như vậy dư lực suy tính để ý tới như vậy sự tình đâu, điều kiện như vậy. Xác thực để cho ta có điểm. Chỉ là, thành chủ lời còn chưa nói hết, liền rốt cuộc nói không được. Chỉ thấy Phương Vũ chỉ là tiến lên một bước, trực tiếp lấy tay cầm lấy thành chủ cái cổ trực tiếp đưa hắn nhắc tới, người tốt nhất cho ta rõ ràng một điểm, ta không có nhờ ngươi ý tứ, ta chỉ là ở trần thuật một sự thật. Thành chủ dùng rằng muốn thoát ly Phương Vũ hai tay, chỉ là lúc này Phương Vũ cùng thành chủ ở giữa chiến lệnh, như thế nào lại để cho thành chủ thoát ly? Lúc này chỉ là tùy ý thành chủ cầm lấy cổ tay mình, thế nhưng Vương Vũ cả người cũng là không có buông tay ý tứ. Ta, ta biết. Thành chủ lúc này đã hoàn toàn minh mạch, trước mặt mình thật chính là một cái sát thần. Ngay sau đó trong lòng tràn đầy sợ hãi chỉ là muốn để cho Phương Vũ mau sớm đem chính mình để xuống. Đồng thời cũng chính là cái này thời điểm, Phương Vũ hai mắt dường như trong lúc lơ đáng viết qua một chỗ, thế nhưng cũng chỉ là liếc mắt nhìn liền thu hồi chính mình ánh mắt. Lần nữa nhìn chằm chằm ở trên tay mình bị khống chế lấy thành chủ, lặng lặng địa chờ đợi thành chủ hồi đáp. "Tốt, ta sẽ phái chọn một cái quân đội đi vào, ngươi yên tâm." Thành chủ đối với Phương Vũ vẫn là lòng còn sợ hãi nói rằng, Phương Vũ buông ra thành chủ, hắn đương nhiên không sợ thành chủ hội đùa dẫn một ít tiểu tâm tư, ở buông xuống thành chủ sau đó, Phương Vũ mới từ tồn nói, ngươi không được nỗ lực cho ta xoát thoáng cái tiểu tâm tư, ta cho ngươi biết, trong lòng ngươi cái gọi là những cái kêu bài, trong mắt ta, chả là cái có khô gì. Sau khi nói xong, Phương Vũ ánh mắt lần nữa liếc liếc mắt nóc nhà một cái góc tối, đồng thời tay phải nhẹ nhàng vùng thoáng cái, xoay người ly khai đang ở phương Vũ hoàn toàn sau khi rời khỏi, thành chủ mới vừa lòng còn sợ hãi vô vô chính mình năng lực, vừa mới phương Vũ biểu hiện thật sự là để cho hắn có chút không biết làm sao, thế nhưng tỉnh lại sau đó, thành chủ hình như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng trực tiếp hồi quay đầu lại nhìn nóc nhà, "Ám nhất, ngươi chết đi đâu, ta sẽ bị giết người không biết sao?" Chỉ là, còn không đợi hắn nói cho hết lời, theo đông một tiếng, Ám nhất trực tiếp từ đỉnh ngã xuống, nhìn thành chủ thời điểm, trong hai mắt cũng là tràn ngập một loại hối nãy, đồng thời còn có một loại sợ hãi, "Xin lỗi, thành chủ, tiểu không phải đối thủ của hắn." Thành chủ thật không ngờ chính mình nghe được vậy mà lại là như thế này một cái hồi đáp, ám nhất là hắn cuối cùng bài, là đại thừa kỳ cường giả, trong mắt hắn, ám nhất chính là vô địch, đến lúc đó hôm nay ám nhất dĩ nhiên tự nói với mình, hắn không phải như vậy một tên tiểu tử đối thủ, như vậy sự tình làm sao để cho hắn tiếp thu. Ngay sau đó chỉ là trừng lớn hai mắt, dường như như trước không thể tin được chính mình nghe được sự tình. Sau một lát, mới vừa vô lực nhắm hai mắt lại, người đứng lên đi. Cũng tận đến giờ phút này, thành chủ mới từ trong lòng quyết định, chăm chú đối đại Phương Vũ khai báo sự tình, Phương Vũ cái này nhân loại, bọn họ thật sự là không thể chơi vào. Từ nay về sau Bàn Long Sơn lên, thủy trung đều có một nhóm cường giả người thủ hộ, Bàn Long Sơn nghiêm nhiên trở thành thất diệu thành bên trong an toàn nhất địa phương. Mà hoàn thành đây hết thể sau đó Phương Vũ đã mang theo Vũ Minh cùng Tiểu Thất đi hướng đi thông Trung Châu đại lục đường. Trung Châu đại lục, cùng nơi đây đã không tính là một cái đại lục, muốn đến Trung Châu đại lục chỉ có đi qua đặc biệt không gian đội thuyền. Đồng thời nguyên do bởi vì cái này khoảng cách khá xa, mỗi lần mở một lần đội thuyền đều cần rất nhiều thời gian, tiêu hao đại lượng tài chính, vì vậy đi thông Trung Châu đại lục đội cố định mỗi 10 năm mới có thể mở một lần. Phương Vũ nhìn chính mình trước mặt thật lớn đội thuyền, chính mình vẫn tính là tương đối khá vận, vừa lúc vượt qua đội thuyền muốn mở thời điểm, hơn nữa chính mình vẫn tính là có nhất định thủ đoạn, lập tức cũng là không phí sức làm được 3 tấm vé tàu, tất cả thời gian chuẩn bị đều đã làm tốt, kế tiếp đợi chính là khởi hành. Nghĩ đến huynh đệ mình nhóm ở Trung Châu Đại Lục tình huống, Phương Vũ trong lòng trong lúc nhất thời có chút phân trấn. Đối với cái kia không biết Trung Châu Đại Lục cũng là tràn ngập trở mong tâm tình. Ngay sau đó, Phương Vũ cùng tiểu thất 3 người bọn họ nhàn nhã cùng đợi. Tất cả mọi người chú ý, chuyến sẽ phải khởi hành, sở hữu không có vé tàu người, đều tự giác xuống thuyền, nếu không đến lúc đó bị thương tổn được liền không tốt người chèo thuyền nhìn lúc này bong tàu tràn đầy bóng người, cứng nhắc nhắc nhở, đồng thời hắn trong lòng cũng là minh mạch, chính mình nhắc nhở chỉ có thể để trong này người hoàn toàn đánh nhau. Dù sao mỗi lần lái thuyền đều sẽ trình diễn như vậy một trận chiến đấu, mấy nghìn người vì mấy trăm tấm vé tàu đại chiến. Phương Vũ đáng người cũng không biết như vậy sự tình, lúc này còn tưởng rằng người chèo thuyền những lời này chỉ là một cái thiện ý nhắc nhở, lập tức nhăn nhãm mà nhìn mình bên cạnh hoàn cảnh, thậm chí còn nhiều hứng thú nhìn một chút trong tay mình cái này như là ngọc phù vé tàu. Thế nhưng hắn không biết là, đang ở hắn xuất ra vé tàu sau đó Trong nháy mắt không biết có bao nhiêu con con mắt đã chăm chú vào trên tay hắn cái này vẻ tàu trên. "Tốt, hiện tại có nhóm có thể lên thuyền, không có nhóm mau cút. Người trèo thuyền nói lần nữa, lần này giống như là phát sinh một cái cái gì tín hiệu, ở nơi này câu nói ra sau đó, trực tiếp hiện trường người hung tận hai mắt liền chăm chú vào mà mình muốn cướp đoạt trong tay người. Bọn họ ngay vừa mới rồi cũng sớm đã tìm được chính mình mục tiêu, hiện tại đang ở chuẩn bị hướng phía chính mình mục tiêu động thủ. A theo hét thảm một tiếng, không biết là người nào dẫn đầu động thủ đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc. Mà một người động thủ sau đó, trang diện trong nháy mắt hỗn loạn lên. Một cái hợp thể kỳ người một chiêu thủ tiêu hợp thể kỳ cường giả, thế nhưng đồng thời, đang ở hắn còn không có đem vé tàu đặt ở trong tay mình phương nóng hồi thời điểm, lại một cái hợp thể định phong người trực tiếp đưa hắn đánh trọng thương. Hợp thể sơ kỳ cái này nhân loại, tuy là trong lòng vẫn là dị thường không cam lòng, thế nhưng trong lòng biết mình thực lực muốn đem vé tàu lần nữa cấp về cũng chỉ là đống. Chương 169, huynh đệ tàn sát. huống chi chính mình đã vừa mới bị cái này hợp thể định phong người đánh trọng thương, muốn lần nữa đứng dậy chiến đấu cũng chỉ là vô dụng. Nghĩ tới đây, cái này hợp thể sơ kỳ người liền tuyệt chính mình dị thường bi kịch, các loại chờ. 10 năm rốt cục đến khi như vậy một cái có thể lên thuyền cơ hội, nhưng là mình lại lần nữa bởi vì mình thực lực vấn đề vô lực mang ở bên ngoài, nghĩ đến 10 năm trước chính mình trạng thái, hợp thể sơ kỳ cái này, nhân loại chỉ cảm giác mình là như vậy bi kịch. Vì sao mình chính là như vậy? Hắn đã không biết đây là đệ mấy cái 10 năm, thậm chí thực lực của chính mình đều có rất nhiều biến hóa, thế nhưng kết cục cuối cùng cũng là một điểm biến hóa cũng không có, nghĩ tới đây, trong lòng hắn đau xót. Nhìn về phía xung quanh hỗn loạn tràn diện thời điểm trong lòng tựa ra hiện lên một cái hận ý. Thế nhưng lúc này hắn đã không có ở nơi này đấu võ tư cách. Ngay sau đó cho dù là không cam lòng, cũng chỉ có thể vô lực tiếp thu như vậy một sự thật. Chỉ là, hiện trường cũng không phải như vậy chỉ có hắn một cái chiến đấu, ngoại trừ cái này chiến đấu ở ngoài, địa phương khác cũng đều là gà tét, dùng hết tất cả thủ đoạn tới cướp đoạt cái này vẽ tàu, dù cho chính mình địa, mà, thủ đoạn dị thường bị người khinh thường, lúc này cũng không có ai tới lưu ý như vậy sự tình. Tiên huyết vẩy ra, lúc này bên bờ ở giữa một mảnh ngõ canh, nhân tính bầu không khí không lành mạnh vào lúc này hoàn hoàn chỉnh chỉnh tồn tại, thậm chí Phương Vũ chính mắt thấy được, một người đối lấy chính mình vừa mới vẫn còn ở xưng là ca người đầu thủ. Cái kia bị hắn gọi là ca ca người đang ở chính mình hướng phía trước mặt mình người liều mạng cấp đoạt cho đệ đệ vẽ tàu thời điểm, bị chính mình âu yếm đệ đệ từ phía sau lưng một đau đâm chết. Cảm thụ được sau lưng mình đau đớn, Kaka có chút không dám tin tưởng hồi quay đầu lại, khi nhìn đến đệ đệ có chút giữ tận biểu tình thời điểm, Kaka chỉ cảm giác mình trong lòng thậm chí so với chính mình tổn thương khẩu đau hơn. Vì sao khẩu bên trong mang theo bật máu, Kaka có chút vô lực hỏi. Đệ đệ kéo ra một màn điên cuồng nụ cười, vì sao? Bởi vì ta muốn đi Trung Châu Đại Lục, nghe nói nơi đó nhưng là võ giả chỗ vui chơi, ta muốn đi cái chỗ kia, thế nhưng thực lực người có thể dành được qua đây ta vé tàu sao? Đến lúc đó chỉ có thể là ngươi tự cầm vé tàu một người đi, ngươi nhất định cũng sớm đã nghĩ kỹ, tự mình một người đến một cái địa phương như vậy, nhất định là như vậy, ngươi đã bỏ đi ta." Đệ Đệ nói, đồng thời chủy thủ trong tay của chính mình lần nữa rút ra, trung điệp một lần nữa đâm vào ca ca trên người. Một lần lại một lần trọng thương, ca ca cũng sớm đã tắt thở, thậm chí hai tay hắn cũng là vào lúc này vô lực rủ xuống, trong tay còn có chính mình vừa mới liều mạng cho Đệ Đệ mình đoạt lại một tấm vé tàu. Hắn là muốn đem chính mình tờ thứ nhất vé tàu cho Đệ Đệ mình, nếu như kế tiếp chính mình và không qua tới thuyền mới nhóm, liền để đệ, đệ một người lên thuyền, hắn là nghĩ như vậy, thế nhưng đến cuối cùng hắn cũng thật không ngờ đệ đệ mình vậy mà lại xuống tay với tự mình, mà vừa mới giết chết ca ca của mình hắn, Hoàng Hốt thất thố cầm bễ tàu, nhìn chằm chằm nhìn chính mình người trung quanh, rất sợ ai sẽ xuống tay với tự mình. Một mực ở một bên nhìn những thứ này, Phương Vũ có chút thống khổ nhắm mắt lại, này một có thể, hắn không thể ước chế nghĩ đến huynh đệ mình, nghĩ đến bọn họ thời điểm, Phương Vũ khỏe miệng mang theo một nụ cười, cùng người kia so với, huynh đệ mình không biết tốt hơn bao nhiêu lần, không được, giữa bọn hắn hoàn toàn không có so sánh với giá trị. Huynh mình mỗi một cái đều là quang minh lạc, đều là đối phương có thể bỏ qua mạng mình tồn tại, làm sao lại bởi vì việc này phản bội tay chân. Đồng thời Phương Vũ cũng là biết, cái này tự tay giết chết ca ca của mình người tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Hình như là ở xác minh Phương Vũ lời nói, vừa lúc đó, Phương Vũ trước mặt một cái đại thừa kỳ sơ kỳ cường giả trực tiếp tiến lên một bước, thoăn cái đã đem chính mình trường kiếm đưa vào cái này nhân loại miệng lưỡi. Mà cái người này vẫn là nhìn trong tay mình vẫy tẩu, khóe miệng vẫn là mang theo một loại điên cuồng tiêu ý, chỉ là cái này tiêu ý cũng là sau đó một khắc liền đọng lại ở trên mặt, hắn ngốc nghăng nhìn chính mình nơi ngực lộ ra lau một cái mũi đau, khẩu bên trong phát sinh vài cái gián đoạn âm từ nay về sau trực tiếp thở, biến mất ở cái này trên đất. Lúc này Phương Vũ hình như là đối với chuyện này cũng sớm đã đoán được, cũng không có nửa điểm dư thừa phản ứng, chỉ là lúc này, Phương Vũ hai mắt lặng lặng dừng lại trên người mình tiểu thất trên người. Vừa mới vẫn là hình người tiểu thất lúc này cũng là trực tiếp hóa thành nguyên hình ghé vào chính mình đầu vai, đồng thời Phương Vũ rất là minh bạch cảm giác được, lúc này tiểu thất trên người, một cột vẻ bại khí tức đang chậm rãi mọc lên. "Cha, ta khốn." Tiểu thất nói một tiếng, đồng thời nàng hai mắt cũng là vào lúc này chậm rãi nhắm lại. Phương Vũ có chút nhưng có nhìn tiểu thất, tiểu thất những lời này quá mức đột nhiên. Vừa mới vẫn là một chút sự tình không có. Liên đột nhiên như vậy ở giữa, Tiểu Thất đã nói chính mình hỗn, như vậy sự tình thật làm cho Phương Vũ có chút kinh ngạc. Thế nhưng vừa lúc đó, Phương Vũ chứng kiến Tiểu Thất trên đầu lúc sáng lúc tối hiện hiện lấy một cái tộc văn, lập tức nghĩ đến chính mình lúc sắp đi, hắn hải cơ hội là trong nháy mắt vì mình dẫn âm nói ra một câu nói, Tiểu Thất hiện tại mặc dù là đại thừa kỳ đỉnh phong thực lực, thế nhưng thực lực của hắn còn chưa không ổn định, Tiểu Thất Thiên Phú là trong tộc ta thấy qua được tối cao, còn không có thức tỉnh tộc văn cũng đã đến như vậy một cái thực lực, thế nhưng đồng dạng phải biết, kế tiếp trong thời gian Tiểu Thất rất có thể sẽ xuất hiện trạng thái ngủ say, chỉ cần ngủ say, hắn liền không thể vận dụng chính mình lực lượng, chỉ cần vận dụng, nhất kết quả trực tiếp chính là tiểu Thất hội nguyên khí tổn hao nhiều, ngươi nhất định phải nhớ kỹ điều ấy. Phương Vũ nghĩ đến đã từng những lời này, đang nhìn tiểu Thất thời điểm, trong hai mắt liền tràn ngập lo lắng, tiểu Thất hiện tại trạng thái rất là rõ ràng chính là lập tức ở vào ngủ say, mặc dù bây giờ hỗn loạn trạng cảnh tiểu Thất đột nhiên như vậy để cho Phương Vũ có chút trở tay không kịp, thậm chí nói sẽ để cho Phương Vũ bọn họ đối mặt nguy hiểm, thế nhưng Vương Vũ cũng là trong lòng tràn ngập nồng đậm tương chịu, đối với tiểu Thất, hắn vẫn luôn là một loại bảo hộ thái độ, lúc này đường Nhưng sẽ không bởi vì tràn diện nguy hiểm liền quấy nhiều đến tiểu thất. Ngay sau đó, Phương Vũ nhìn tiểu thất nhẹ giọng nói, yên tâm đi, nơi này có ta sẽ không có vấn đề gì. Cha, gặp phải cường đại người nhất định phải gọi ta nha. Tiểu thất đang muốn nhắm mắt lại, đột nhiên thật sự muốn nghĩ đến cái gì, có chút nhưng có ý hướng lấy Phương Vũ nói rằng, yên tâm, sẽ. Phương Vũ cưng chiều xoa xoa tiểu thất đầu, một loại an tâm tâm tình ở tiểu thất trong lòng chậm rãi thăng lên. Không biết vì sao, ở Phương Vũ bên người thời điểm, tiểu thất trong lòng an tâm cảm giác thậm chí nếu so với chính mình tại Hán Hải bên người mạnh mẽ hơn cũng chính là cái này thời điểm, đột nhiên có một độ kiếp đỉnh phong người nhìn về phía phương vũ bên này. Đối với hắn mà nói, tiểu thất thực lực đúng là để cho hắn kinh ngạc, thế nhưng ngoại trừ tiểu thất, phương vũ bọn họ không ai đáng giá hắn quan tâm, tối cao phương vũ cũng chỉ có độ kiếp sơ kỳ thực lực, thậm chí bên cạnh hắn vũ manh càng chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ. Như vậy thực lực ở nơi này mặc vào hoàn toàn không đáng chú ý, thậm chí cái này nhân loại đều ở đây hoài nghi vũ manh là thế nào sống đến bây giờ. Cũng có lẽ là bởi vì này đã ngủ say xạ Chương 170, hoàn bại lại thừa. Nhưng là bây giờ, mặc kệ nó làm sao lợi hại, đều đã ngủ say. Đối với tự mình tiến tới nói, hoàn toàn có thể động thủ đoạt lại cô gái này trong tay Vệ Tẩu. Nghĩ tới đây, cái này nhân loại trong lòng cũng có chút ngứa. Nhìn Vũ manh thời điểm, trong mắt cũng là xuất hiện thần sắc tham lam. Vũ manh chứng kiến cái này nhân loại nhãn thần, cũng không có nửa điểm sợ hãi tâm tình xuất hiện, hắn đang không có rõ ràng như vậy Phương Vũ thực lực mạnh bao nhiêu, lúc này càng sẽ không nói cái gì độ kiếp đỉnh phong, coi như là một cái đại thừa kỳ người, phòng trưng ở Phương Vũ trên tay cũng không chiếm được chỗ tốt gì, cho nên Vũ manh cả người lúc này ngược lại là rất thản nhiên. Nàng biết chỉ cần có Phương Vũ ở, chính mình liền tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì, Vũ Manh trong lòng chính là như vậy tự tin, thế nhưng tuy là Vũ Manh biết điều ấy, người khác nhưng không biết, lập tức trực tiếp đi tới Vũ Manh bên người, hơi hơi ngửa đầu, dường như rất là cao ngạo nói rằng, ngươi xinh đẹp như vậy một cô gái chết trong tay ta ta cũng không nợ tâm, như vậy đi, ngươi đàng hoàng đem chính mình vẽ tàu giao cho ta, ta liền phóng ngươi thế nào. Vũ Manh nghe được cái này tiếng người, lập tức nhàn nhạt liếc liếc mắt, cũng không có gì quá nhiều phản ứng, chỉ là ở trong lòng âm thầm trận mắt chừng một cái, đây là thật loại người gì cũng có a, hướng mình muốn vé tàu, người này là nơi nào đến căn đảm. Chỉ là lúc này Vũ Manh cũng không nói gì thêm, chỉ coi đối phương là một người ngu ngốc. Vũ Manh phản ứng cũng là thật thật tại tại đau đớn cái này độ kiếp đỉnh phong người. Hắn thật không ngờ chính mình vậy mà lại bị một cái nho nhỏ hóa thần sơ kỳ người chỗ không nhìn, lập tức trong lòng cũng là âm thầm la mắng, nếu không phải là ta xem nơi đây tương đối hỗn loạn, cũng không muốn, muốn dẫn phát quá nhiều chuyện, ta cần phải để ngươi ở dưới người của ta khóc. Chỉ là vừa mới nghĩ như vậy thôi cái, cái này nhân loại mà bắt đầu nổi lên nghi ngờ, Vũ Manh đến tuột cùng là địa phương nào đến từ tin, chẳng lẽ là cái này độ kiếp sơ kỳ người sao? Đừng nói giỡn, đối mặt chính mình sợ rằng một cái nho nhỏ độ kiếp sơ kỳ ấp còn không mang nổi mình ốc đi, còn bảo hộ nàng. Chỉ là nghĩ như vậy thôi cái, độ kiếp đỉnh phong người liền không có một chút buồn phiền ở nhà, trực tiếp chính là hướng phía Vũ manh đi tới, rất rõ ràng, lúc này, hắn đã chuẩn bị động thủ. Phương Vũ một mực tại bên cạnh nhìn nơi đây sự tình, lúc đầu hắn chứng kiến cái này nhân loại chỉ là uy hiếp cũng không có trực tiếp động thủ, hắn còn tưởng rằng không có chuyện gì, nhưng là bây giờ xem ra, cái này nhân loại cũng không có bông tha bọn họ ý tứ, lập tức Phương Vũ hai mắt trực tiếp tối lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cái này độ kiếp đỉnh phong người. Đang ở đối phương đi tới Vũ Manh trước người, cũng là chính mình nghiêng phía trước thời điểm, Phương Vũ đột nhiên bước lên trước, một quyền liền nện ở độ kiếp đỉnh phong cái này nhân loại ngưỡng, quất to một tiếng, theo tới là, cái này độ kiếp đỉnh phong người đang ở Phương Vũ tiếng quất to này bên trong, cả người khẩu thổ tiên huyết bay ra ngoài. Phương Vũ nhìn chính mình người trước mặt này, trực tiếp thu hồi quả đấm mình, xoay người lại lạnh lùng nhìn lúc này vẫn là đang chú ý đã biết những người này, lạnh giọng nói rằng, muốn chết cứ tới cầm vé tàu. Phương Vũ trong ánh mắt mang theo một loại lạnh cốc, còn có một loại mơ hồ ngược, rất rõ ràng lúc này Phương Vũ đã đem lời hoàn toàn nói rõ cũng chỉ dùng của mình hành vi chứng minh chính mình lực lượng. Trong lúc nhất thời, lúc trước cái kia người sống sờ sờ ví dụ phía dưới, không ai hiện tại còn dám tiến lên. Phương Vũ chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào, hắn biết mình cái này uy hiếp vẫn có nhất định tác dụng, thế nhưng có thể tới trình độ nào liền hoàn toàn không thể cam đoan, lập tức chỉ là lạnh lùng nhìn xung quanh, phòng ngừa có người vẫn là đánh vũ manh chú ý. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, xung quanh hỗn loạn trạng cảnh cũng là chậm rãi gần như bình tĩnh. Mắt thấy đã đến lái thời gian, hiện tại đã vào tay vé tàu người cũng đều là vẻ mặt đạm nhiên, hiện tại vé tàu đã đến trong tay mình. Tiếp tiếp xảy ra chuyện gì liền hoàn toàn không có quan hệ gì với chính mình. Những cái kia hơi chút cường một vài người mỗi một cái đều là nói như vậy. Chỉ là lúc này, một cái đại thừa sơ kỳ người đứng ở chỗ này, nhưng trong lòng thì có chút lo lắng. Thời gian đã không nhiều, nhưng là mình trong tay vẫn là không có cướp được bất luận cái gì một tấm vé tàu. Ánh mắt của hắn liên tục đánh giá xung quanh chẳng cảnh, nhưng là bây giờ có thể chứng kiến chỉ là đã cướp được vé tàu người rất rõ ràng đều là đại thừa kỳ cực giả, thậm chí vào giờ khắc này, hắn đều là có loại giác, lẽ nào trên đại lục này đại thừa kỳ người trong nháy mắt này toàn bộ đều đi ra? mắt thấy tuyên lập tức phải ly khai, cái này đại thừa sơ kỳ trong lòng người càng thêm lo lắng, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, mất đi cơ hội lần này chính mình còn phải chờ chọn thời gian 10 năm, nhưng là mình căn bản không có như vậy thời gian để cho mình tùy ý như vậy tiêu hao. Ngay sau đó, trong lòng hắn có vẻ càng thêm hoàn loạn. Với lúc đó, chỉ trước mắt, hắn chứng kiến ở một bên thi thi nhiên đứng Phương Vũ. Từ Phương Vũ biểu hiện nhìn lên, Phương Vũ thế lực tuyệt đối không phải bây giờ thấy đơn giản như vậy, thế nhưng cái này đại thừa kỳ người đã không có hắn lựa chọn. Cho dù là đã vừa mới chứng kiến Vũ một kích đánh bại một cái độ kiếp đỉnh phong, thế nhưng lúc này Cái này vừa mới bước vào đại thừa kỳ người trong lòng cũng là mang theo một loại may mắn, coi như là có thể đánh bại độ kiếp kỳ, thế nhưng đối với chính mình hắn nhất định vẫn là không có cái nào. Dù sao, độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ trên lệch to lớn, trải qua trong lòng người đều là vô cùng minh bạch. Ngay sau đó ánh mắt hung ác độc địa hướng phía Phương Vũ liền tiến lên. Phương Vũ ngay vừa mới rồi đã cảm thụ được cái này hướng phía chính mình xông lại thân ảnh, lập tức vẫn là thở dài một hơi, hắn biết ở nơi này được nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, trên thế giới, thực lực chính là quyết định tất cả vô liếng, mà vừa mới chính mình bày ra thực lực Còn chưa đủ để lấy khiến cái này, người đối với mình sản sinh phải có sợ hãi. Nghĩ đến kế tiếp ở nơi này trên thuyền vẫn sẽ có rất dài một thời gian ngắn lưu hành, Phương Vũ quyết định chính mình vẫn là cần phải ở chỗ này lần nữa lập uy. Giờ khắc này, Phương Vũ quyết định chính mình không lưu tay nữa. Ngay sau đó đang ở làm ra quyết định này trong nháy mắt, Phương Vũ trực tiếp tiến lên một bước, chỉ là này đơn giản một bước, ở Phương Vũ động tác phía dưới lại như là vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện ở nơi này đại thừa sơ kỳ mặt người trước. Vẫn không có lấy ra chính mình trường kiếm, Phương Vũ quyết định dùng quả đấm mình tới tạo thành rung động nhất hiệu quả. Ngay sau đó quyết định những thứ này, sau đó Phương Vũ trực tiếp chậm rãi giơ lên chính mình tay phải. Giờ khắc này, ở Phương Vũ trên nắm tay, hình như là mang theo một loại đặc thù quy tích, có một loại huyền diệu cảm giác. Cảm giác này vừa mới xuất hiện, Phương Vũ trước mặt, cái này đại thừa sơ kỳ người chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt, Phương Vũ nắm tay cũng đã khắc ở chính mình miệng ngực. Đồng thời, không có chờ hắn mình làm ra bất luận cái gì một điểm phản ứng, hắn chỉ cảm giác mình miệng ngực đau xót, cả người lại lần nữa bay ra ngoài. Chỉ là bay ra ngoài thời điểm, hắn trong hai mắt vẫn là mang theo một phần mê võng. Đây là tình huống gì? Chính mình rõ ràng phải ra tay vì sao chính mình còn không có xuất thủ cũng đã mất đi trí giác chỉ là tình huống hiện thật lại đã định trước hắn không cách nào nữa đi suy nghĩ quá nhiều đồ vật liền ở dây tiếp theo thân thể hắn vẫn còn ở bay ngược thời điểm theo một tiếng vang chấm thấp cả người hắn đều là trong nháy mắt này trực tiếp nổ tung tiên huyết cũng là vào giờ khắp này xái trên mặt đất mùi máu tanh trong lúc nhất thời hoàn toàn tràn ngập ở mảnh không gian này chương 171 thần bí bạch đi lì ở đây người bất luận là đã bắt được vé tàu vẫn là đã bỏ đi đều nơ ngác nhìn lúc này liền ở trước mặt mình chỉnh diễn sự tình như vậy sự tình hoàn toàn để bọn hắn không cách nào tự tượng Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện máu tanh như thế chẳng diện, cái chẳng diện này máu tanh cũng là trực tiếp chứng minh Phương Vũ thủ đoạn tàn nhẫn, thế nhưng những thứ này cũng không phải khiến bọn họ khiếp sợ sự tình, chân chính để bọn hắn khiếp sợ thậm chí là kinh hãi là, Phương Vũ dĩ nhiên là bằng vào chính mình độ kiếp sơ kỳ một cái thực lực trực tiếp ngạnh sinh sinh thủ tiêu một cái đại thừa kỳ. Như vậy một cái thành tựu bất luận là ai đều là không thể nào tiếp thu được. Ở tại bọn hắn trong nhận biết, đẳng cấp ở giữa chênh lệch là hoàn toàn không cách nào vượt qua, coi như miễn cưỡng có thể vượt cấp chiến đấu. Thế nhưng dưới tình huống như vậy có thể cam đoan sẽ không chật vật trốn đi liền đã coi như là tốt, còn như như là Phương Vũ như vậy trực tiếp chính diện cùng một cái cao hơn chính mình ra một cái lớn đẳng cấp người chiến đấu, hơn nữa còn là toàn thắng. Thậm chí nói, Phương Vũ trực tiếp làm cho đối phương ngay cả cơ hội ra tay cũng không có đã đem đối phương hoàn toàn đánh bại, như vậy sự tình là bọn hắn ai cũng không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn về phía Phương Vũ nhãn thần đã thay đổi. Cái ánh mắt này đã không còn là trước coi thường, mà là đã hoàn toàn đem Phương Vũ coi là một cái cùng mình đồng đẳng cấp người đối đãi. Phương Vũ lẳng lặng xem một vòng chính mình tình huống xung quanh, hắn biết, chính mình con mắt đã được Chỉ hiện tại người ở đây đã không có một cái dám xem thường chính mình, cũng sẽ không có những người kia tiếp tục đánh nhóm người mình vẽ tàu chú ý. Ngay sau đó Phương Vũ trực tiếp liền lôi kéo Vũ manh sẽ phải hồi đến trong quan thuyền. Thế nhưng vừa lúc đó, một người đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái này nhân loại toàn thân áo trắng, trong tay còn đẻ xuống một cái quạt xếp, một bộ quý công tử dáng vẻ, thế nhưng không biết vì sao, lúc này Phương Vũ nhìn cái này nhân loại luôn cảm thấy trên người người này có một loại dối trá khí tức, như vậy khí tức để cho Phương Vũ cảm thấy rất không thoải mái. Thế nhưng tự tay không được đánh cời mặt người, Phương Vũ lúc này cảm thấy có ở đây không thoải mái. Trước mặt người nhìn Phương Vũ thời điểm cũng là mang theo ý cười lại mặt, lập tức Phương Vũ cũng không tiện phát tác, chỉ nói, "Xin hỏi có chuyện gì sao?" Cái này mặt người bên trên mang theo một loại rối trá nụ cười, hướng phía Phương Vũ liền nói, "Ta là Vu Kiến Nhân, chúng ta Vu ra ở nơi này trên thuyền cũng là một cái mọi người đều biết tồn tại, mấy trăm năm qua, chúng ta Vu ra ở nơi này trên thuyền địa vị còn không có người có thể giao động, ta nghĩ, chỉ là, cái này nhân loại lời còn chưa nói hết, Vũ manh ở một bên cũng là nghe không vô, trực tiếp chính là nghiêng liếc mắt nam tử mặc áo trắng này, thanh thanh thanh không chút khách khí nói rằng, "Uy Ta nói đi, như ngươi vậy che ở nơi đây là có ý gì, không muốn để cho chúng ta lên truyền sao? Ngươi nói ngươi một đại nam nhân trực tiếp che ở nơi đây cho chúng ta nói cái này, các ngươi vu ra địa vị gì cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Còn là nói, đầu ngươi tú đầu muốn chúng ta giúp ngươi chỉ một chút. Vũ Manh trong lời nói không chút khách khí, trời sinh tính mẫn cảm nàng cũng sớm đã đối mặt trước cái này, Ngụy quân tử cảm thấy không phải mái, trên người hán loại kia dối trá khí tức quả thực để cho người ta bần ôn, hơn nữa ở trước mặt mình khoe khoang thân phận mình. À, những vật này, Vũ Mạnh tự nhiên hoàn toàn không muốn nhẫn, lập tức trực tiếp sắc bén phản kích trở về. Vũ Minh lời nói trực tiếp để cho cái này Vu Kiến Nhân trong lòng một hồi khó chịu, hơn nữa Vũ Manh lúc nói chuyện dùng từ, tiện nhân. Chính mình từ nhỏ ghét nhất chính là người khác nói mình như vậy. Lập tức, Vũ Kiến Nhân trong ánh mắt, lau một cái âm ngoan thần sắc chậm rãi xuất hiện. Kaka của ta nhưng là Vu Kiến Nam, là một cái đại thừa kỳ đỉnh phong tồn tại, ta cho ngươi biết, đừng xem ngươi bây giờ hình như là có thể giải quyết đại thừa kỳ sơ kỳ người, thế nhưng đối mặt đại thừa kỳ đỉnh phong người, các ngươi cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Huống chi, ca, ca cũng sớm đã ở thừa kỳ ngây người rất dài một thời gian ngắn, cùng đông dạng đại thừa kỳ càng là có bất đồng rất lớn. Ta quên ngươi, tốt nhất nhanh lên một chút thu hồi vừa mới lời nói, sau đó cùng ta hồi đến gia tộc bọn ta, nếu không lời nói vu kiến nhân thanh âm nói thời điểm càng ngày càng âm ăn, lúc này hắn đã không còn tiếp tục xác chính mình tầng kia giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Nghe được vu kiến nhân những lời này, Vũ manh càng là cười lạnh một tiếng, "Ai u, vu kiến nam, vu gia, thật là lợi hại à, đại thừa kỳ đỉnh phong, chúng ta thật không thể trêu bảo à, ở đại thừa kỳ đỉnh phong ngây người lâu như vậy, quả thật không hố là tiền nam." Dường như ngươi còn rất kiêu ngạo, thực sự là Tiện nhân chính là tiện nhân, ngay cả cách tự hỏi đều là như thế cùng thường nhân khác biệt, lẽ nào liền không cảm thấy é lệ sao? Chương 172, người muốn đi đâu? Nguyên bản một mực đều là bị người tôn kính vô kiến nhân từ lúc nào bị như vậy nhục mạ, lập tức trực tiếp hung hăng nhìn Vũ Minh, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngươi chờ ta, các ngươi sẽ vì hôm nay lời nói trả giá thật lớn. Chỉ là, hắn uy hiếp lời nói lúc này vẫn là không thể để cho Vũ manh bọn họ sản sinh nửa điểm sợ hãi tâm tình, chỉ là bất đắc di trận mắt một cái, đồng thời trong lòng cũng là yên lặng nổ bọn, đây sẽ không là cái nhược đi, là, lúc này ở Vũ Minh trong lòng Vô Kiến Nhân biểu hiện thật chính là một cái nhục chí, không chút kiêng kỵ như vậy khiêu khích, thật không biết lâu như vậy là làm thế nào sống sót. Bất quá nơi đây một hồi trò khôi hài cũng chính là như vậy nhanh chóng kết thúc. Ở Vũ Kiến Nhân sau khi rời khỏi, Phương Vũ cũng không nói gì nhiều, trực tiếp lôi kéo Vũ Manh liền hướng phía bên trong khoang thuyền bộ phận đi tới. Trong khoang thuyền, ở trước căn phòng mặt có một cái thẻ thủy tinh cái danh, rất rõ ràng, là đem chính mình vé tàu đặt ở bên trong. Dựa theo phía trên chỉ thị, Phương Vũ bọn họ nhìn thủy tinh cái danh phía trên chỉ thị. Lúc này thủy tinh cái danh phía trên cho thấy Phương Vũ gian phòng bà Lầu 3a chứng kiến cái số này, Phương Vũ lẩm bẩm nói, cũng không có ý thức được cái gì. Rút ra chính mình thẻ, Phương Vũ nhìn về phía Vũ Manh, hơi hơi ngửa đầu, ý bảo Vũ Manh cũng sắp thẻ bỏ vào. Vũ Minh dựa theo Phương Vũ chỉ thị cũng sắp chính mình thẻ cá vào, chỉ thấy ở nơi này thủy tình cái rẽ lên, hiện lên rõ ràng 123. Mới vừa chứng kiến mấy cái chữ này thời điểm, Vũ Manh còn vì chính hắn một đồng hồ số thị có chút kinh ngạc, như vậy chữ số cũng thực sự là rất thú vị, lập tức trực tiếp lôi kéo Phương Vũ. Chúng ta bây giờ thì ở lầu 1, vừa lúc nhìn một chút phòng ta như thế nào. Nghe được câu này, Phương Vũ ngược lại là cũng không có phản ứng gì. Trực tiếp một chút gật đầu tùy ý Vũ manh kéo mình hướng phía phòng của hắn đi tới đi tới 123 phương trước nhìn có chút cũ nát cửa phòng phía trên còn mang theo ẩm mức khí thức phương Vũ cùng Vũ Manh đều trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt trung điệp nuốt nước miếng một cái lúc này Vũ manh cảm giác mình là lấy dũng khí mới đẩy ra trước mặt mình cánh cửa này thế nhưng cũng chính là ở Vũ Manh chứng kiến bên trong gian phòng bộ phận tràn cảnh thời điểm Vũ manh chỉ là cảm giác dị thường hối hận mình là cái nào nguồn gốc mới rút ra lựa chọn mở ra cái này cửa phòng chỉ thấy một cái chỉ chứa chấp được một giường lớn trong phòng tùy ý nổi vào đệm chăn các thứ Vải xác trên giường đơn còn có một ít không biết tên vết bẩn, hơi hơi ố vàng giấy dán tường lúc này vẫn là mang theo một loại quỷ dị vết dạn, dường như chỉ cần chạm thử liền sẽ rớt xuống cạn. Luôn luôn tương đối yêu ngăn nắp sạch sẽ vũ manh khi nhìn đến như vậy sự tình sau đó, trực tiếp suýt chút nữa nôn mửa ra, lôi kéo Phương Vũ tay, vẻ mặt ủy khuất nói rằng, cái này chính là trong truyền thuyết truyền tốt chỉ. Phương Vũ chứng kiến tình huống như vậy cũng là cao mày một cái, thế nhưng nhưng trong lòng cũng là vào lúc này sản sinh một ít nghi hoặc, dựa theo lẽ thường mà nói, sự tình hẳn là sẽ không lại như thế này a. Cái này đội truyền tuyệt đối là truyền tốt nhất chỉ, mỗi 10 năm chỉ mở một lần. Hơn nữa cái này đội truyền chịu tại người, làm sao lại xuất hiện như bây giờ tình huống, điều kiện như vậy đối với một ít cường giả mà nói không phải đại biểu cho một loại nhục nha sao? Nghĩ như vậy, Phương Vũ cũng là có chút mơ mị. Chỉ là lúc này, từ bọn họ bên cạnh đi tới một người phục vụ. Nhìn cái này nhân loại, Phương Vũ trực tiếp bắt lại cái này người phục vụ cánh tay, các người gian phòng này là tình huống gì? Làm sao như thế nhăn nhĩ bẩn thỉu? Người phục vụ vừa nhìn gian phòng này hiệu, trong lòng âm thầm nhổ nước bọn, nhiều năm như vậy, dĩ nhiên lần nữa vận dụng gian phòng này, đồng thời nhìn Phương Vũ biểu tình cũng là vào lúc này trở nên có chút kinh bị, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cái này trên thuyền là dựa theo thực lực mạnh yếu tới sắp hàng giàn phòng, ngươi sao thực lực này, tự nhiên là chỉ có thể có đến như vậy giàn phòng, bất quá ngươi cũng thực sự là lợi hại, đã bao nhiêu năm, cái này trên phố đối ứng thực lực người. Chưa có tới, các ngươi lại có thể cướp được vẽ tàu, cũng thực sự là thật lợi hại. Phương vụ không có để ý cái này người phục vụ trong mắt khinh bị, mà là vào lúc này, bất đắc dĩ nhìn vũ manh. Hắn đã biết, nơi đây hoàn toàn là dựa theo thực lực tới sắp hàng, Vũ manh thực lực còn chưa đạt tới tương ứng cấp độ, tự nhiên cũng là không có cách nào đạt được tốt hơn gian phòng, nghĩ như vậy tới gian phòng của mình chắc là so với nàng hơi chút tốt một chút, lập tức trực tiếp đem chính mình vé tàu phương ở Vũ manh trong tay, ngươi đi phòng ta đi, phòng ta chắc là so với cái này. Nhiều? Vũ manh lắc đầu, cũng không có cầm Phương Vũ vé tàu, thế nhưng để cho nàng tự mình một người ở chỗ này chính cô ta cũng thật sự là không thể nhịp, lập tức trực tiếp lôi kéo Phương Vũ hướng về lầu 3 chạy đi, chúng ta hay là trước nhìn một chút phòng ngươi là dạng gì đi. Phương Vũ nhìn Vũ Mạnh dáng vẻ, cũng là bất đắc cười thon cái. Đồng thời cũng không nói gì nhiều, trực tiếp chính là theo Vũ Minh hướng phía lầu 3 chạy đi. Vừa mới lên lầu 3, một loại xa hoa khí tức liền đập vào mặt. Gian phòng mang theo viền vàng trang sức mang theo một loại tôn quý khí tức, Phương Vũ trong lòng cũng là âm thầm nổi nước bọn, thật không ngờ, khác biệt thực lực ở chỗ này chịu đến đãi ngộ trên lệnh dĩ nhiên là to lớn như thế. Ngay sau đó cũng chỉ là lúc đầu, hắn biết, không chỉ là những chỗ này, ở thế giới bên ngoài cạnh tranh càng tán khốc hơn, lập tức Phương Vũ trong lòng, đối với thực lực hắt vọng lần nữa tăng cường vài phần. Vũ Minh cầm thẻ mở cửa phòng, trực tiếp ở cửa phòng bên trên quét hoàn cái, khi lấy được sau khi xác nhận, cửa phòng trong nháy mắt mở ra. Khi nhìn đến gian phòng tình huống nội bộ sau đó, Phương Vũ cùng Vũ Manh đều sững sờ chốc lát. Màu trắng tinh đá cẩm thạch mặt đất, tường bốn phía đều mang nhũ bạch sắc dạ minh châu, ở nơi này lúc sáng lúc tối trong ánh sáng, Phương Vũ bọn họ trực tiếp rỉnh gian phòng này hình dáng. Ngăn nắp sạch sẽ gian phòng không nhiễm một hạt bụi, cùng vừa mới bọn họ chứng kiến Vũ Minh gian phòng so sánh với không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Vũ Manh chứng kiến gian phòng này sau đó, trực tiếp một tiếng thở nhẹ cả người đều tới, ở trắng trên giường quần, quần Vũ chứng kiến cảnh này, chỉ là cứng cười, xoay người liền muốn rời đi nơi đây, thế Vũ chứng kiến Phương vẻ, trực tiếp gọi lại Phương Vũ. Ngươi muốn đi chỗ nào? Phương Vũ xứng sờ thoáng cái, ta đương nhiên là hồi đến 123 à, người ở nơi này là tốt rồi, nữ hài tử cũng là phải ở đây dạng dân phòng. Vũ Manh trong suốt hai mắt nhìn chằm chằm Phương Vũ con mắt, từ Phương Vũ trong hai mắt, Vũ Manh nhìn không thấy nửa phần ủy khuất dáng vẻ, Vũ Minh biết, Phương Vũ làm ra như vậy lựa chọn hoàn toàn là nằm ở chính mình bản tâm, không có nửa điểm trái lương tâm, lập tức trong lòng ngắc áp. Thế nhưng đồng thời ở Vũ Manh trong lòng cũng là xuất hiện một ít dấu sao ý tưởng. Vũ Minh đi tới Phương Vũ trước mặt trực tiếp đem Vũ kéo đến trước mặt mình, đồng thời khẩu bên trong cũng là nói lầm bầm, hôm nay ngươi cũng cho ta ở nơi này. Lúc đầu vẫn luôn là rất bình tĩnh Phương Vũ ở nghe được câu này sau đó, trực tiếp xứng sở trong cái, đồng thời một giây sau, ở Phương Vũ trên mặt tiểu ra hiện một tia đỏ tươi hồng, dùng rằng sẽ phải đi ra ngoài. Nói đùa, để cho mình cùng Vũ Manh ở cùng một chỗ, chính mình nhưng là một cái huyết khí phương cương nam nhân, cùng Vũ Mạnh ít như vậy nữ nhân cùng một chỗ khó tránh khỏi hội xảy ra chuyện gì, đến lúc đó vạn nhất thật phát sinh cái gì, vậy nhưng thực sự là hối hận cũng không kịp. Vũ Manh cảm thụ được Phương Vũ có gấp, lập tức khỏe miệng mang theo lao một cái cười xấu xa. Chương 173, đêm nay cùng nhau, ngươi muốn đi chỗ nào? Vũ Mạnh dường như rất là vô tội nói đến. Ta Phương Vũ có chút bối rối rồi nói đến, đồng thời cũng là hướng ra phía ngoài dù rằng. "Làm sao? Ngươi không muốn cùng ta ở cùng một chỗ sao? Còn là nói, ngươi ghét bỏ ta?" Vũ Manh nháy vô tội hai mắt, nhìn Phương Vũ. "Không có." Phương Vũ rất nhanh phủ nhận, thế nhưng còn không đợi Phương Vũ nói thêm cái gì, Vũ Minh thanh đạm xuất hiện lần nữa, còn là nói, "Ngươi sợ ta ăn ngươi." Một câu nói, trực tiếp để cho Phương Vũ hoàn toàn ngẩn người tại đó, đồng thời cũng chính là cái này thời điểm, Phương Vũ cả khuôn mặt trong nháy mắt hổng. mang rối loạn cũng là không biết nên nói cái gì cho phải. Vũ Minh cũng là chứng kiến Phương Vũ không biết làm sao. Lập tức biết lại tiếp tục như vậy trêu đùa đi vậy không tốt, lập tức nghiêm mặt nói, người nói, cái chỗ này đều là cường giả, ta căn bản không có biện pháp ngăn cản nửa phần, nếu như buổi tối có người nào lời nói, ta ngay cả một điểm phòng bị lực lượng cũng không có. Phương Vũ nghe đến mấy cái này, sắc mặt cũng biến thành trầm tĩnh lại, hắn biết, Vũ Manh nói là sự thực, lập tức khẽ cắn môi nói rằng, vậy được rồi. Đồng thời, hắn cũng đã quyết định, tối hôm nay, chính mình liền tu luyện cả đêm đi. Ban đêm, lúc này Vũ Manh ở trên giường đã ngủ say, Phương Vũ một thân một mình ở trong phòng đạt tọa, đồng thời Phương Vũ trên người cũng là lóe ra một loại ánh sáng màu xanh nhạt. Đó là hắn linh lực phóng ra ngoài tiêu chí. Ánh sáng màu lam hình như là hội hô hấp, chính mình nói ra. Đồng thời cũng chính là Phương Vũ sắp tiến nhập trạng thái thời điểm, đột nhiên một thanh âm chuyển tới. Tiểu tử kia, làm không tệ lắm. Nghe được cái này thanh âm trong náy mắt, Phương Vũ hai mắt trong nháy mắt sáng ngời, đồng thời ở trong lòng thề tiểu thanh. Cái thanh âm này chính là tiểu thanh thanh âm, từ mình bị thất bảo các người đổi giết được hiện tại, tiểu thanh đều chưa từng xuất hiện, hôm nay rốt cục liên lạc với, Phương Vũ trong lòng vô cùng hưng Tiểu thanh nghe được Phương Vũ trong thanh âm hưng phấn, cũng là có chút ngượng ngùng nói rằng, xin lỗi, trước ngươi bị đuổi giết thời điểm, Ta lúc đầu nghĩ là để ngươi cũng tiến hành một ít gen độc, cho nên sẽ không có để cho đại bạch xuất thủ, thế nhưng thật không ngờ ngươi lại bị hút vào kiếm thần không gian, trở thành kiếm thần người thừa kế. Kiếm thần là một cái phi thường cường đại tồn tại, ta biết mình một khi hành động, tự nhiên sẽ bị kiếm thần phát hiện, cho nên vẫn không có động tính, thẳng đến từ kiếm thần không gian đi ra. Lúc đầu ta nghĩ muốn liên hệ ngươi, ai biết ngươi dĩ nhiên như thế vượt qua lôi kiếp. Thế nhưng cũng đang bởi sự kiện kia, ta và đại bạch dường như bởi vì lôi kiếp đều phát sinh một ít biến hóa, thẳng đến vừa mới tỉnh lại, một mực không có giúp ngươi, xin lỗi. Phương Vũ nghe được tiểu thanh lời nói, lắc đầu Trong lòng hắn cũng không có đối với chuyện này có quá nhiều lưu ý, đối với hắn mà nói, chỉ cần tiểu thanh bọn họ hào hảo mà là được rồi. Nghĩ tới đây, Phương Vũ trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Chính mình đồng bọn, lần nữa tăng. Cái này cũng ý nghĩa thực lực của chính mình lần nữa tăng rất nhiều, nghĩ tới đây, Phương Vũ đối với kế tiếp chính mình đi trước Trung Châu đại lục cũng là lần nữa nhiều mấy phần tự tin. Tuy nhiên vừa lúc đó, tiểu thất lần nữa từ Tôn nói, "Ta phát hiện chỉ là bằng vào thực lực người, tới tiến hành rèn đúc vẫn là rất tốt địa, mà hơn nữa, ta và đại bại hình như là tiến nhập một cái đặc thù thời kỳ." không nhất định từ lúc nào liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Phương Vũ nghe được câu này trực tiếp nhẹ nhàng cười, "Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ bằng vào thực lực của chính mình tới." Tiểu Thanh nghe được câu này sau đó trực tiếp thỏa mãn gật đầu, đối với hắn mà nói, nghe được câu này trong lòng đối với Phương Vũ mới là chân chính yên tâm lại, Phương Vũ không có nửa điểm muốn bằng vào người khác ý tứ. Lập tức dị thường yên tâm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này Phương Vũ đã từng bước một đi lên cường giả đường. Cùng Tiểu Thanh đối thoại sau khi chấm dứt, Phương Vũ trực tiếp để cho mình tâm hoàn toàn tĩnh lại, trước mình vô luận như thế nào đều không liên lạc được Tiểu Thanh, đã để trong lòng hắn thường lo lắng. Nhưng là bây giờ rốt cục có thể liên lạc với, nghĩ tới đây, Phương Vũ trong lòng cái này bao quần áo cũng là chậm rãi để xuống. Ngay sau đó trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện. Lúc thời điểm tu luyện Phương Vũ cả người đều là thả lỏng, thế nhưng cũng đang bởi vì như vậy căn bản không có có thể nhận thấy được lúc này đang ở có một người đang chậm rãi tiếp cận chính mình. Tước chừng nửa nén hương thời gian, lau một cái khói xanh chậm rãi phi tán đến Phương Vũ gian phòng. Khói xanh theo Phương Vũ hơi thở trực tiếp tiến vào Phương Vũ trong cơ thể. Phương Vũ đang cảm thụ đến cái này khói xanh trong đáy mắt, cả người trong nháy mắt cảnh giác, sắc bén hai mắt trong nháy mắt mở. Đồng thời hô hấp cũng là vào giờ khắc này hoàn toàn bình lên. Hắn đã cảm thụ được, là ai ở gian phòng của mình trong hạ độc sơn ngủ. Thế nhưng, cho dù Phương Vũ phản ứng đã là dị thường nhanh chóng, nhưng là vẫn có chút ít dương ngủ tiến nhập trong cơ thể mình. Người nào? Phương Vũ trong nháy mắt đứng dậy lạnh lùng nhìn chính mình trước mặt tình huống, hắn biết đây là địch nhân thủ đoạn, chỉ là không có nghĩ đến đối phương vậy mà lại động thủ nhanh như vậy, hiện tại thời gian này, thậm chí rất nhiều cường giả thậm chí còn cũng không có bắt đầu nghỉ ngơi đi, lẽ nào sẽ không sợ đưa tới đoàn người mà công hay sao? Thế nhưng rất nhanh, Phương Vũ liền biết mình nghĩ sai. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, trước mặt đại môn bị hung hăng đá văng. Phương Vũ sắc bén ánh mắt trong nháy mắt xoay qua chỗ khác, trực tiếp chứng kiến ở trước mặt mình người thân ảnh, chính là Vu Kiến Nhân. Phương Vũ ánh mắt tối lại, ngay vừa mới rồi hắn chuẩn bị vận dụng chính mình linh lực thời điểm, phát hiện mình lực lượng dĩ nhiên nguyên do bởi vì cái này dược vật tiêu thất hơn phân nữa. Phương Vũ biết cái này tất nhiên là đối phương bố trí xuống cục. Đang cảm thụ đến chính mình tình trạng sau đó, Phương Vũ trực tiếp nhanh chóng suy nghĩ từ bản thân trạng thái đến, hắn đến thế nào mới có thể phá cục này. Nghĩ tới đây, Phương Vũ người thứ nhất nghĩ đến chính là Tiểu Thanh, còn có Đại Bạch, chính mình vừa mới liên lạc với bọn họ vì nói bọn họ cũng đã nói không phải Vạn Bất Đắc Dĩ sẽ không giúp mình, nhưng là bây giờ tình huống không phải là Vạn Bất Đắc Dĩ tình huống sao? Dù sao mình đã không có trước thực lực, hơn nữa lúc này Vũ Manh vẫn còn ở bên cạnh mình cần chính mình bảo hộ, Phương Vũ mình nói không có vấn đề gì, cho dù là liều mạng, mình cũng sẽ thử bằng vào thực lực của chính mình chạy đi, thế nhưng có Vũ Manh cũng không giống nhau, Phương Vũ chính mình không có tự tin, ở dưới tình huống như vậy, chính mình đến tuột cùng có thể hay không bảo hộ Vũ Manh. Chỉ là, cái ý thức này xuất hiện ở hiện trong mấy mắt, Phương Vũ cả người liền ngẩn người tại đó. Là, lúc này Phương Vũ đã cảm thụ được tình huống mình Mình lúc này dĩ nhiên là ngay cả tinh thần mình lực cùng ý thức đều không thể điều động, thậm chí đều đến không cảm ứng được tiểu thanh cấp độ. Cảm thụ được cái tình huống này, Phương Vũ tâm lần nữa chìm xuống. Đồng thời cũng là vào lúc này, Phương Vũ đem cuối cùng một phần hy vọng đặt ở tiểu Thất trên người. Ánh mắt hướng phía ngực mình nhìn lại, lúc này tiểu Thất đang ở ngực mình an ổn ngủ, khi nhìn đến trạng cảnh này thời điểm, Phương Vũ nhưng trong lòng thì trầm xuống, đã biết rằng đã trúng độc, thế nhưng tiểu Thất hiện tại là hoàn toàn không có nửa điểm phòng bị trạng thái, dưới tình huống như vậy, tiểu chịu đến chất độc vụ ảnh phải là hội nặng hơn. Đang ở Phương Vũ xuất hiện ý nghĩ như vậy thời điểm, Từng tia thanh sắc sương mù cũng chính là xuất hiện vào lúc này ở tiểu thất bên người, chứng kiến này một đoàn thanh sát sương mù, Phương Vũ trong lòng dĩ nhiên trầm xuống, vô ý thức liền muốn nhanh chóng động thủ đem cái này sương mù hoàn toàn đuổi ra ngoài, tiểu thất hiện tại nhưng là nằm ở tu luyện giai đoạn, nếu như chịu đến như vậy công kích, đối với tiểu thất ảnh hưởng không thể lường được. Chương 174, nửa đêm kinh hồn. Thế nhưng đang ở Phương Vũ có ý nghĩ như vậy sau đó, hạ xuống màn cũng là trực tiếp để cho Phương Vũ chừng lớn hai mắt, ở giữa tiểu trên người đang ở tiếp xúc được những thứ này, lục sắc mù sau đó trực tiếp xuất hiện nhàn nhạt, nhạt quang, mà chút sương Dĩ nhiên tại như vậy lục quang phía dưới, trực tiếp bị tiểu thất nuốt trong thân thể. Phương Vũ khẩn trương nhìn tiểu thất phản ứng, ở giữa như vậy để cho mình thúc thủ vô sách khói độc. ở tiểu thất trước mặt dĩ nhiên hình như là không có chút nào ngăn cản lực lượng, đang ở Phương Vũ nhìn soi mói, tiểu thất không có nửa điểm khó chịu ở một cái, lập tức trực tiếp mở chính mình sắc bén hai mắt. Tiểu thất trong con người mang theo một loại làm người sợ hãi thần sắc, yếu ớt nhìn chăm chú vào lúc này đã tới Phương Vũ trong phòng hai người. Phương Vũ nhìn tiểu thất hiện tại vẻ, trong lòng minh bạch tiểu thất lúc này thực sự là không có chuyện gì tỉnh, lập tức trong lòng cũng là thở phào một cái, đồng thời cũng là vào lúc này hỏi, tiểu thất Ngươi không, có chuyện gì đi?" Tiểu Thất ánh mắt hơi có chút khinh miệt liếc mắt nhìn ở trước mặt mình rất là đắc y vu ra hai người, xì khẽ một tiếng, hắn điểm ấy độc, muốn thương tổn ta suýt chút nữa, không nên quên ta bản thân liền là dụng độc tới công kích, bất quá không thể không nói, vật này còn thực là không tồi tu bộ vật. Nghe được tiểu Thất lời nói, Phương Vũ trong lòng cũng là chân chính yên lòng, là, hắn làm sao quên điểm ấy, tiểu Thất bản thân liền là dụng độc tới tiến hành công kích mình, như vậy độc đối với tiểu Thất mà nói khả năng thật chỉ là chuyện nhỏ đi. Chỉ là vừa lúc đó, tiểu Thất lời nói vang lên lần nữa ở Phương Vũ trong lòng, cha, làm sao bây giờ? Ta vừa mới tránh xử ở lực lượng thức tình thời điểm, hiện tại tuy là đã tỉnh lại, nhưng là lại là ta áp chế một cách cưỡng ép ở chính mình lực lượng kết quả, hiện tại bằng vào ta năng lực, chỉ có thể ngăn cản một người trong người. Phương Vũ thật không ngờ Tiểu Thất lại là trả lời như vậy, tại hắn nghe được Tiểu Thất như vậy thời điểm, trong lòng cảm giác nặng nghề, hắn sợ nhất chính là chính mình đồng bọn bởi vì mình sự tình xuất hiện một ít thương vong, lúc này nếu như tiểu thất bởi vì mình tụ thương, Phương Vũ không được biết mình hội tự trách đến mức nào, lập tức nói rằng, người bây giờ tương đối miễn cưỡng lời nói cũng không cần, ta nghĩ biện pháp vẫn là có thể. Tiểu Thất lung lay đầu mình, "Cha ngươi cũng quá coi thường chúng ta Ban Lan Xà nhất tộc, như vậy sự tình mặc dù sẽ là để cho ta vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, thế nhưng đối phó người kia vẫn là hoàn toàn có thể, chỉ là cha, ngươi thực lực bây giờ hàng đến tích liệt, đối phó cái này vô Kiến Nhân thật có thể sao?" Phương Vũ chăm chú nhìn một chút tiểu Thất lúc này biểu tình, ở phát hiện hắn không có cậy mạnh ý tứ sau đó, trong lòng hơi hơi thở phào, "Yên tâm, ta không sao." Tiểu Thất gật đầu, nếu quả thật là lời như vậy, ngược lại là cũng không cần quá mức lo lắng. Nghĩ như vậy, tiểu Thất đã đem chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vô Kiến Nhân lúc này hai mắt toàn bộ vào lúc này chính nằm ở trên giường Vũ manh trên người. Vũ manh lúc này chính nhỏ bé khẽ to mày, một bộ thống khổ dáng vẻ. Rất rõ ràng, Vũ manh chịu đến chất độc này Sương Mù công kích cũng là vô cùng mạnh liệt, đối với Phương Vũ như vậy người mà nói, chỉ là chất độc này Sương Mù cũng đã để cho hắn thực lực đại giảm tới mức như thế, thậm chí bản thân mình liền không có nửa điểm địa phương năng lực, Phương Vũ thực lực còn như vậy, cũng không cần nói thực lực kém xa tí tấp Phương Vũ Vũ Mạnh, sợ rằng tại dạng này khói độc tác dụng dưới, Vũ Mạnh trực tiếp cả người đều mất đi ý thức. Phương Vũ hơi hơi gật cũng là nhìn Vũ manh. Khi nhìn đến Vu Kiến Nhân lúc này, nhìn Vũ Manh nhãn thần điệp, mà, thời điểm, cả người trong nháy mắt hướng phía trước một bước, trực tiếp đứng ở Vũ Manh trước mặt, đồng thời lạnh lùng nhìn chăm chú vào Vu Kiến Nhân, rất rõ ràng Phương Vũ đang dùng chính mình hành động nói cho Vu Kiến Nhân tự lựa chọn. Vũ Kiến Nhân nhìn đột nhiên ngăn trở ánh mắt của mình Phương Vũ, nhãn thần trong nháy mắt tối lại, đồng thời hơi hơi ngẩng đầu lên, kỳ quái nói rằng, ta nói gian phòng kia tại sao không ai đâu, nguyên lai là đi tới ngươi tiểu tử này nơi đây, tiểu tử ngươi ngược lại là thật là có phúc, chỉ là cho dù như vậy ngươi cũng không phúc tiêu thụ. Phương Vũ không có để ý lúc này Vũ Kiến Nhân lời nói, chỉ là hai mắt lúc này trở nên dị thường âm lãnh, rất có một lời không hợp liền động thủ khí thế. Bị Phương Vũ dùng như vậy, Nhãn Thần nhìn chằm chằm, Vũ Kiến Nhân trong lòng một hồi khó chịu, rõ ràng đều đã không có thực lực, hắn rốt cuộc từ chỗ nào tới đây dạng dụng khí và chính mình gọi nhịp. Nghĩ như vậy, Vũ Kiến Nhân trực tiếp tiến lên một bước, vươn tay sẽ phải hướng phía Phương Vũ trên mặt hô đi qua. Chỉ là Phương Vũ bản thân cũng không phải dễ khi dễ chủ, khi nhìn đến Vũ Kiến Nhân đưa tới tay phải thời điểm, Phương Vũ trực tiếp hai tròng mắt tối sầm lại, đồng thời hai tay mình vừa lúc đó trong nháy mắt giơ lên. Hướng phía Vũ Kiến Nhân tay phải chém liền đi qua. Vũ Kiến Nhân thật không nở Phương Vũ ở dưới tình huống như vậy lại có thể dùng ra như vậy công kích sắp bén, lập tức trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp nhưng là bị Phương Vũ trực tiếp lập tức chém tới trên cổ tay. Vũ Kiến Nhân thân thể một cái lào đảo, chỗ cổ tay bị Phương Vũ khảm đau địa phương cũng là vào lúc này cảm thấy làm đau, đang cảm thụ đến cổ tay mình đau đớn sau đó, Vũ Kiến Nhân nhìn Phương Vũ thời điểm cũng mang theo âm lanh thần sát. Đồng thời, cái này giống như là động thủ tín hiệu Vô Kiến Nhân đứng vững sau đó trực tiếp liền hướng phía Phương Vũ lần nữa lấn người mà lên, bị một cái đã mất đi thực lực người như vậy công kích, đối với Vũ Kiến Nhân bản thân mà nói, cũng là một loại thật lớn chảo phúng. Cho tới nay trong lòng đều là không gì sánh được kiêu ngạo Vũ Kiến Nhân làm sao có thể nhận được như vậy đả kích, lập tức bên mép mang theo một loại giữ tợn, trên người linh lực cũng vào lúc này dâng lên, Vũ Kiến Nhân trên thân thể mang theo một loại lệnh ý, hướng phía Phương Vũ liền đấu đá đi qua. Phương Vũ thở hỗn hển, đừng xem ở vừa mới nho nhỏ trong lúc giao thủ Phương Vũ hình như là chiếm được tiện nghi, trên thực tế, chỉ là vừa mới một cái đơn giản động tác. Phương Vũ đã dùng hết mình có thể dùng sở hữu kỹ xảo, từ phán đoán đến xuất thủ, dù cho chỉ là một động tác cũng đã để cho Phương Vũ cả người đều cảm thấy có chút khí huyết cuộn. Mà lúc này đây, Vũ Kiến Nhân xuất thủ lần nữa, thậm chí lần này trực tiếp dùng tới chính mình linh lực, lúc đầu chính mình linh lực liền nằm ở thế yếu Phương Vũ làm sao có thể nhận được như vậy công kích, thậm chí vào lúc này, Phương Vũ nhìn trước mặt sắc bén thế tiến công, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nhìn cái này hướng phía chính mình nhào tới thế tiến công, Phương Vũ biết mình chỉ cần lui liền nhất định có thể đủ né tránh, thế nhưng lúc này Phương Vũ lại làm sao có thể tối Phía sau mình chính là Vũ Ma chính mình một khi thối lui, trực tiếp đối mặt Vu Kiến Nhân sẽ là đã hôn mê không có nửa điểm phương vũ năng lực vũ mạnh. Tuy là e rằng Vu Kiến Nhân sẽ không tổn thương vũ Manh, thế nhưng Phương Vũ không dám đánh cược. Đang ở Vu Kiến Nhân công kích lập tức phải đến Phương Vũ trên người thời điểm, Phương Vũ miệng ngực cũng là vào lúc này trong nháy mắt dâng lên một cổ bàng đại khí thế, chính là tiểu thất. Tiểu thất từ lúc vừa mới cũng đã cảm thụ được Phương Vũ trạng thái, cũng biết dưới tình thế cấp bách, Phương Vũ tất nhiên không phải Vu Kiến Nhân đối thủ, cho nên lúc này tiểu thất tự nhiên là không có nửa điểm lưu thủ, cả người trong nháy mắt hướng phía Vu Kiến Nhân xông lên. Tiểu Thất làm một ban lan xà, tự nhiên cũng là có một cái cường đại thể trạng, cho nên cho dù là đối mặt vô Kiến Nhân đột nhiên công kích, Tiểu Thất hung hãn trực tiếp dùng thân thể mình nên đón. Dăm một tiếng, Tiểu Thất cũng là không lui về phía sau chút nào, ngược lại là Vu Kiến Nhân, hình như là thật không ngờ lúc này Tiểu Thất vậy mà lại trực tiếp xuất hiện, lập tức trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, ngược lại là bắt đầu lui lại không biết. Chương 175, không cho phép động nàng. Đồng thời, đang ở Vu Kiến Nhân phục hồi tinh thần lại thời điểm, có chút kinh hãi nhìn Tiểu Thất, hắn thật không ngờ, Phương Vũ bên người cái này mà thú dĩ nhiên cường đại đến như vậy một mức. Nghĩ tới đây, Vũ Kiến Nhân nhìn tiểu thất thời điểm ánh mắt cũng là âm lãnh đứng lên. Coi như thực lực ngươi cường thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ còn có thể đánh bại hai người chúng ta liên tụ không thành. Nghĩ tới đây, Vũ Kiến Nhân xoay người nhìn vẫn ở chỗ cũng phòng trước cửa đứng đấy ca ca của mình, Vũ Kiến Nam. Vũ Kiến Nam từ tiến đến một khắc này, bắt đầu cũng đã bắt đầu đại lượng phất vũ, hắn không rõ như vậy một thiếu niên rốt cuộc có thế nào dũng khí tới phản kháng gia tộc bọn họ. Trước thời điểm hắn cũng sớm đã từ Vũ Kiến Nhân khẩu bên trong biết được Phương Vũ đối với gia tộc mình thái độ, bọn họ vu gia ở nơi này trên thuyền đã không biết đợi bao lâu thời gian, thế nhưng lúc này Bọn họ cũng là xưa nay chưa từng có gặp phải chính mình người phản kháng, như vậy sự tình, để cho Vũ Kiến Nam đang tức giận hơn, cũng đối với Phương Vũ sản sinh một chút hiếu kỳ. Lúc này, lại theo Vũ Kiến nhân đi tới nơi này thời điểm, Vũ Kiến Nam cũng là đại khái hiểu nguyên nhân như vậy. Hắn tử Phương Vũ trong mắt chứng kiến vài phần bất khuất, càng thêm mấu chốt là, một người như vậy, ở mất đi thực lực sau đó, lại còn là không có bất kỳ hoang mang biểu tình, như vậy sự tình để cho hắn dị thường hiếu kỳ. Thế nhưng lúc này, ở nhìn thấy đệ đệ mình đối với mình phát sinh cầu cứu biểu tình sau đó, trong lòng càng là đối với Phương Vũ có hiếu kỳ có một thực lực so với chính mình mạnh hơn rất nhiều ma thú, như vậy sự tình trên thực tế là vô cùng dễ thế. phải biết, các ma thú đều có chính mình kiêu ngạo, muốn bọn họ hướng so với chính mình yếu nhược người khuất phục, như vậy sự tình hầu như là không có khả năng, nhưng là bây giờ ở Phương Vũ trước mặt, như vậy sự tình cũng là chân chân thật thật phát sinh, tình huống như vậy để cho Vu Kiến Nam lúc này tràn ngập đối với Phương Vũ chiến ý. Vu Kiến Nam cơ hội là một cái bước lấp sẽ đến Phương Vũ trước mặt. Trường kiếm trong tay cũng là vào lúc này trực tiếp vung ra đi, lần này, thoạt nhìn dĩ nhiên như là không có nửa điểm lưu thủ, muốn trực tiếp đưa Vũ vào chỗ chết. Chỉ là Tiểu Thất như thế nào có thể có dạng tùy ý vu kiến nam càng dễ, ở Vũ kiến nam trường kiếm sẽ phải rơi xuống trong mắt, tiểu Thất trực tiếp dong đưa mình một chút thân thể, cả người bày biện ra một cái quỷ dị dáng vẻ, hướng phía Vũ kiến nam liền quấn quanh đi qua. Tiểu Thất công kích hình thức, ngoại trừ độc chính là thể thuật, nhưng là bây giờ như vậy nằm ở thức tỉnh thời điểm tiểu Thất, trên thực tế cũng không thể sử dụng quá nhiều độc, thậm chí nói, chính mình công kích mạnh nhất độc thuật lúc này thậm chí hoàn toàn không thể vận dụng. Như vậy sự tình trực tiếp hạn chế tiểu rất nhiều rất nhiều, thế nhưng tiểu Thất cũng không có nửa điểm bối rối, khẩu bên trong hơi hơi dần hiện ra lau một cái quỷ dị thần sắc. Tiểu Thất vừa lúc đó trực tiếp đem trước mặt mình Vũ Kiến Nam bức bách đến trong góc tường. Linh hoạt thân thể vào lúc này đã hoàn toàn trở thành tiểu Thất vũ khí mạnh nhất, vô luận Vũ Kiến Nam làm sao công kích, tiểu Thất đều sẽ tìm được điều kiện tốt nhất chụp bánh xe biến tốc đem Vũ Kiến Nam trực tiếp đẩy lùi. Chỉ là, Vũ Kiến Nam dù sao cũng là đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả, không có chính mình vũ khí mạnh nhất tiểu Thất vào lúc này chỉ có thể đưa hắn bức lui, nhưng là lại không thể có nửa điểm phần thắng, trong lúc nhất thời hai người cứ như vậy dây dưa, ai cũng không làm gì được người nào. Chỉ là, tiểu Thất như vậy cùng Vũ Kiến Nam rằng co lấy, phương vũ cùng Vũ Kiến Nhân cũng là rơi vào trong khẩu chiến đã mất đi chính mình hơn phân nửa linh lực phương vũ lúc này thực sự là không có nửa điểm thắng lợi khả năng, chỉ là ở vũ kiến nhân trước mặt gắt gao gắng ngượng. Thanh sát khói độc sớm vào lúc này cũng đã tiến vào phương vũ trong thân thể, thậm chí nói phương vũ hoàn toàn không có thời gian đến bất độc, chỉ có thể cứ như vậy tùy ý độc tố ở bên trong thân thể của mình tứ ngược. Phương vũ cắn chặt hàm răng, lúc này hắn chỉ có một cái ý niệm, mình nhất định muốn để Vũ manh hào hả mà. Vũ manh vẫn là cả người lặng lặng nằm ở nơi đó, dường như đã hoàn toàn đã hôn mê, thế nhưng lúc này phương vũ hoàn toàn không có chú ý tới Vũ Minh chân người liền xuất hiện vào lúc này một tầng ánh ánh bạch quang, mà ở Vũ Minh trùng quanh thân thể thành sắc khỏi độc, cũng là tại dạng này bạch quang phía dưới trực tiếp dâm diệt. Phương Vũ cắn chặt răng, gắt gao canh giữ ở Vũ manh trước người. Vũ Kiến Nhân xuyên thấu qua Phương Vũ nhìn lúc này nằm ở trên giường Vũ manh, trắng muốt da thịt ở trong mắt Vu Kiến Nhân lóe ra, lúc này ánh Vu Kiến Nhân trong lòng tràn đầy đều là đối với Vũ manh khát vọng, hắn muốn đem cô gái này chinh phục, từ nhìn thấy nàng lúc kia bắt đầu cũng đã sản sinh tràn đầy như vậy tâm tình. Ngay sau đó, khi nhìn đến Phương Vũ biểu hiện sau đó, Vũ kiến nhân trong lòng có vẻ càng thêm phẫn nộ, hắn không rõ phương Vũ một người như vậy vì sao lại có thể có được như vậy nữ hai ưu ái ngay từ đầu thời điểm hắn là cùng ca ca của mình cùng nhau đến Vũ manh trong phòng nhưng là lại phát hiện Vũ manh cũng không tại gian phòng của mình thế nhưng đi tới phương Vũ gian phòng sau đó liền phát hiện Vũ manh ở phương Vũ nơi đây như vậy sự tình để cho ai cũng sẽ nghĩ tới một vài vấn đề lập tức Vũ kiến nhân trong lòng đệ nhất con mắt ngược lại không phải là đem phương Vũ đánh ngục, mà là đem Vũ manh chiếm được nghĩ như vậy Vũ kiến nhân trong lòng bắt đầu tính toán thế nào mới có thể đem Vũ manh mang đi Hắn cũng không muốn muốn cùng Phương Vũ vùng nhũ, hiện tại bọn hắn hình như là rất là kiêu ngạo đi tới cái chỗ này, thế nhưng trên thực tế, chỉ cần nơi đây chân chính nào đứng lên, rất dễ dàng sẽ xuất hiện đại lượng cường giả, tuy là bọn họ vu ra ở nơi này trên thuyền vẫn luôn là một cái thế mạnh vô cùng tồn tại, thế nhưng lúc này, thật chọc tới cường giả nhiều người tức giận sau đó bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Nghĩ như vậy, Vũ Kiến Nhân động tác đã lần nữa triển khai. Chỉ là lúc này, Vũ Kiến Nhân cả người đều là hướng phía Phương Vũ ngay phía trước xung ra, nhìn tình huống bây giờ, dường như Vũ Kiến Nhân muốn đem Phương Vũ cả người đều trong nháy mắt xé rách. Phương Vũ chứng kiến cái tình huống này sau đó Cũng chỉ là lặng lặng lui lại một bước trong không gian giới chỉ một thanh trường kiếm đã đến Phương Vũ trong tay lúc này Phương Vũ đã làm tốt liệu mạng đánh một trận chuẩn bị Vũ kiến nhân chứng kiến Phương Vũ động tác khỏe miệng chỉ là vào lúc này mang theo vệ khinh thường cười bên phải trường kiếm trong tay cũng là vào lúc này bình thường thống suất dường như đã tiếp cận Phương Vũ cái cổ thế nhưng lúc này Phương Vũ cả người cũng hơi lui lại một điểm chỉ là đồng thời chỉ là lui lại điểm này sau đó trực tiếp Phương Vũ lần nữa lấn người về phía trước trường kiếm trong tay cũng là vào lúc này hướng phía Vũ kiến nhân miệng lực năm tới côngố tất yếu lúc này Phương Vũ chỉ là đang nghĩ lấy điểm này Thế nhưng Vu Kiến Nhân dường như đã biết Phương Vũ ý tưởng, khi nhìn đến Phương Vũ biểu hiện sau đó cũng chỉ là khinh thường hơi hơi chuyển động thân hình. Lúc này Phương Vũ, trong cơ thể linh lực bị áp chế lợi hại, cho nên đối với Phương Vũ mà nói, ở linh lực phương diện, không có tí yêu thế nào. Đồng thời, không chỉ là chính mình linh lực phương diện, đối với Phương Vũ mà nói, tinh thần mình lực cũng là áp chế lợi hại, cho nên lúc này, Phương Vũ dĩ nhiên không có phát hiện, Vũ Kiến Nhân tay dĩ nhiên là ở nơi này trục bánh xe biến tốc, đưa về phía trên giường Vũ Minh. Đối với Vu Kiến Nhân như vậy cao thủ mà nói, chỉ cần để cho tay hắn va chạm vào Vũ Minh, Vũ Mạnh Liễn sẽ trong nháy mắt bị Vu Kiến Nhân mang đi, không có hắn bất luận cái gì một điểm khả năng. Chương 176: Làm bộ hôn mê. Đặc biệt tình huống bây giờ, Phương Vũ không có bất kỳ có thể ngăn cản Vu Kiến Nhân thực lực, hơn nữa tiểu thất cũng là bị kiểm chế, chỉ cần Vũ Kiến Nhân thật mang đi Vũ Manh, đem không có nửa điểm có thể bù đắp cơ hội. Vũ Kiến Nhân cũng là nghĩ tới những thứ này, đồng thời cặp mắt mình bên trong mang theo một điểm tia sáng, chính mình con mắt sẽ phải là được. Phương Vũ trưởng kiếm trong tay chỉ lát nữa là phải va và chạm vào Vu Kiến Nhân, Vu Kiến Nhân cũng là vào lúc này đột nhiên một cái xoay người. Trường kiếm trong tay của chính mình cũng là vào lúc này trực tiếp cùng Phương Vũ trường kiếm trùng điệp đụng vào nhau. Theo thình thịch một tiếng, Phương Vũ cả người đều là vào lúc này nhanh chóng hướng phía phía sau tối lui, linh lực ở giữa trên lệch cũng là vào lúc này biểu hiện rõ ràng dị thường. Chính là cái này thời điểm, Vũ Kiến Nhân nhắm ngay cái này không đường, tay liền hướng phía trên giường Vũ manh năm tới. Hôn mê Vũ manh lúc này rõ ràng cho thấy không có nửa điểm không gian tranh lệch. Phương Vũ cũng là tại chính mình lui lại thời điểm chứng kiến cái tình huống này, trong lòng đương nhiên rất gấp gáp. Không đợi Phương Vũ kêu to một tiếng, mạnh mẽ xoay chính mình thân hình, hướng phía Vũ Kiến Nhân lần nữa lên đón. Dùng thân thể mình che ở Vũ manh trước giường, Vũ Kiến Nhân vốn là muốn va chạm vào Vũ manh, thế nhưng đột nhiên xuất hiện Phương Vũ cũng là vào lúc này trực tiếp cắt đứt Vũ Kiến Nhân động tác, Vũ Kiến Nhân hai tròng mắt trong hơi hơi tối sầm lại, chứng kiến Phương Vũ thời điểm đã cảm thấy trong lòng một hồi lửa giận vô hình chậm rãi thăng lên, vì sao? Đã bị đánh bay Phương Vũ hội vào lúc này xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình, hắn vì sao lại có như vậy nghị lực, vì sao mỗi lần đều là lúc này? Cắt đứt ta. Nghĩ như vậy, Vũ Kiến Nhân bản thân cũng là không do dự, trực tiếp đổi thành trưởng vi lực. Phương vũ trong lúc nhất thời vì bảo vệ Vũ Minh Không có chút nào nửa điểm trốn tránh ý tứ, thế nhưng cũng chính bởi vì phương vũ như vậy, Vũ Kiến Nhân trong lòng càng thêm phẫn nộ, hướng phía Phương Vũ thân thể liền đập lên. Thình thịch. Một tiếng vang chấm thấp, cũng là phương không có nửa điểm trốn tránh thật thật tại tại kề bên Vũ Kiến Nhân một quyền này. Không có linh lực bảo hộ, Phương Vũ cả người cũng là vào lúc này trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Vừa lúc đó, hình như là cảm thụ được cái gì, nằm ở trên giường Vũ Manh vừa lúc đó lộ ra vài phần thống khổ biểu tình, dường như có vài phần do dự, còn có vài phần cảm động. Phương Vũ phun ra tiên huyết sau đó cũng là không có né tránh, vẫn là cao ngạo đứng ở trước giường. Thông Hồng hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Vu Kiến Nhân, Phương Vũ dùng chính mình hành động nói rõ này tự lựa chọn. Ai chẳng khác nào bị kích thích, Vũ Kiến Nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, lần nữa nắm tay hướng phía Phương Vũ đi tới. Phương Vũ tuy là lúc này thực lực đã mất đi rất nhiều, nhưng là lại không có nghĩa là Phương Vũ lại bởi vậy cứ như vậy thúc thủ chịu trói, lập tức trực tiếp lạnh lùng nhìn Vu Kiến Nhân, trong hai mắt tuy là tràn đầy đều là điên cuồng, thế nhưng đồng thời, Phương Vũ cả người cũng là chấn tĩnh không gì sánh được. Bình tĩnh hai tròng mắt không có nửa điểm cảm tình trực tiếp lạnh lùng nhìn ở trước mặt mình Vu Kiến Nhân, lúc này, Vũ Kiến Nhân công kích ở Phương Vũ trước mặt mở ra hoàn toàn. Phương Vũ đưa hai tay ra lúc này trường kiếm đã bị phương vũ thu hồi trong giới chỉ Phương Vũ biết lúc này nếu như mình tiếp tục cầm trường kiếm cái kia rất dễ dàng liền sẽ thương tổn được phía sau mình Vũ manh chính mình năng lực khống chế đã nhưng là nói đến một loại cực hạ cho nên lúc này Phương Vũ có thể làm là được trực tiếp cùng Vũ kiến nhân sắp lá cả nghĩ như vậy Phương Vũ động tác trở nên chậm chạm đồng thời hắn 10 cái đầu ngón tay cũng là vào lúc này rất nhỏ vận động Phương Vũ hai mắt lúc này không dám chút nào có trôi thả lòng nhìn chầmầm chầm đối mặt người đọc tính hắn đã không có tinh thần lực ưu thế lúc này tự nhiên là không dám có chỗ thư giãn Mà ở phương vũ trong ý thức, tại hắn lực chú ý hoàn toàn đặt ở Vũ Kiến Nhân trên người sau đó, Phương Vũ kinh ngạc phát hiện, Vũ Kiến Nhân động tác ở trong mắt chính mình hình như là trở nên chậm, đang cảm thụ đến cái tình huống này sau đó, Phương Vũ trong lòng nóng lên, lời như vậy, mình không phải là hoàn toàn không có thắng lợi khả năng. Càng như vậy nghĩ, Phương Vũ trong lòng càng là ấm áp, chỉ cần mình có thể đủ tốt tốt bảo hộ Vũ manh có thể. Cương đại tiến niệm kéo theo Phương Vũ động tác, đang ở phương vũ trong lòng đã bắt đầu phân tích động tác của mình thời điểm, Phương Vũ chỉ cảm thấy Vũ Kiến Nhân tay phải hình như là xuyên qua trước mặt mình cái này phòng ngự đi tới trước mình. Đối mặt tình huống như vậy, Phương Vũ không có nửa điểm thần trương, chỉ là hai tay nhanh như tia chốc như vậy lộ ra đi, trực tiếp tay trái ấn ở Vu Kiến Nhân trên cổ tay, đồng thời tay phải cũng là về phía trước thăm, đầu ngón tay trực tiếp một chút ở Vũ Kiến Nhân xương sườn trên, đồng thời, Phương Vũ lúc này tự nhiên là không giảm, có nửa điểm do dự, đang ở tay mình chỉ điểm ở Vũ Kiến Nhân trên người một khắc này, cường đại băng thuộc tính linh lực từ Phương Vũ đầu ngón tay lộ ra, trực tiếp khắc ở Vũ Kiến Nhân trên thân thể. Lúc này Vũ Kiến Nhân chỉ cảm giác mình trên da một hồi rất nhỏ đau đớn, đồng thời cũng chính là vào lúc này Vũ kiến nhân chỉ cảm thấy cái này khí lạnh hình như là xuyên thấu qua da mình trực tiếp thẩm thấu đến chính mình trong xương thủy lạnh l lẽo thấu xương cũng cơ hồ khiến vu kiến nhân mất xuống trước mặt đồ vật ly khai thế nhưng Vũ kiến nhân dù sao cũng là một cường giả sẽ không bởi vì này dạng sự tình liền dễ dàng ông tha cho nên khi hạ mặc dù biết cái này lạnh lẻo thấu xương đối với mình có không nhỏ tổn thương hơn nữa đối với vũ kiến nhân mà nói như vậy Hàn ý cũng làm cho hắn rất không thoải mái thế nhưng suy nghĩ đến chính mình con mắt cứ như vậy trực tiếp thối lui cùng mình ước nguyện ban đầu hoàn toàn không tương xứng nghĩ tới cái này tình huống vô kiến nhân trực tiếp khẽ tắnôi lần nữa tiến lên một bước Chiêu đụng ở trong cơ thể mình đang ở tứ ngược hắn ý, đem một quyền của mình lần nữa đập đầm ầm ở Phương Vũ miệng lực. Lại là một tiếng vang trầm thấp, Phương Vũ chỉ cảm giác mình còn như vậy công kích phía dưới không biết còn có thể thừa nhận bao lâu, thân thể đau đớn đã để hắn trong hai mắt cũng hơi xuất hiện vài phần mệt mỏi. Đối với Phương Vũ mà nói, chính mình luôn luôn tự xưng là là phi thường có thể nhịn một người, thế nhưng không biết bao lâu, mình đã không có lánh hội qua như vậy đau thấu tim gan cảm giác. Cảm thụ được lúc này đã đến chính mình trong cổ tiên huyết, Phương Vũ trực tiếp trùng điệp đem cái này tiên huyết nuốt trở về, hắn không muốn ở trước mặt đối phương lộ ra nửa điểm kiếp ý. Đồng thời, ở đêm này khẩu tiên huyết nuốt trở về sau đó, Phương Vũ chỉ cảm giác mình khí huyết một hồi quần quật, trong hai mắt thậm chí cũng là xuất hiện vào lúc này cảm giác hôn mê. Thế nhưng cho dù là như vậy, Phương Vũ cũng không dám ngừng hạ xuống, hắn thật sâu biết mình một khi dừng lại kế tiếp đối mặt lại là cái gì. Ngay sau đó Phương Vũ trực tiếp bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt cũng là xuất hiện vào lúc này vài phần huyết ý. Song trưởng thay đổi quyền, hướng phía Vũ Kiến Nhân lần nữa vung ra đi. Vũ Kiến Nhân cũng là không có giống là Phương Vũ giống nhau ngay lập tức sẽ tiến hành công kích, đang ở Vu Kiến Nhân hoàn thành chính mình trước cái kia công kích sau đó, liền lập tức đợi tại nguyên chỗ nhanh chóng điều tức. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, một cái bị chính mình xem nhẹ Phương Vũ vậy mà lại có như vậy lực công kích, là, đang ở Phương Vũ vừa mới cái kia trong công kích, Vũ Kiến Nhân chỉ cảm giác mình hình như là tiến nhập một cái ngàn năm hàn đảm, lạnh lẽo thấu xương, cơ hội là trong khoảnh khắc đó đã đem chính mình hoàn toàn tổn vệ, thân thể băng lãnh cảm giác thậm chí để cho Vu Kiến Nhân cảm thấy hít thở không thông. Chương 177, Phương Vũ chúng độc. Còn như vậy dưới tình huống, tuy là Vũ Kiến Nhân biết lúc này chính mình dĩ nhiên dẫn đầu điều tức đối với tự mình tiến tới nói là một cái tỏ ra yếu kém, thế nhưng Vu Kiến Nhân bản thân không được không làm như vậy. Hắn thậm chí cảm giác có dũng khí, nếu như chính mình tiếp tục tùy ý cái này hàn đàm ở trong cơ thể mình tàn sát bơ bãi, chính mình kế tiếp sẽ tiến hành không được bất kỳ một cái động tác nào, thậm chí nói, chính mình có thể sẽ mất đi mình bây giờ thực lực. Tuy là vũ Kiến Nhân trong lòng đối với Phương Vũ có phi thường cường đại phẫn hận, cho dù đối với vũ Kiến Nhân mà nói lúc này muốn dùng hết tất cả đạt được vũ mạnh, thế nhưng trong lòng hắn vẫn là có chính mình lý trí, chính hắn một thời điểm không thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Đối với Phương Vũ mà nói, quả thực sẽ không bỏ qua hiện tại cơ hội thật tốt. Vụ kiến nhân lúc này đều tức hình như là cho Phương Vũ một cái phi thường lớn động lực thực lực của chính mình Tuy là đã bị áp chế rất nhiều nhưng là mình còn có vũ khí mình cái kia chính là mình linh lực còn có chính mình vừa mới lĩnh ngộ được kiếm ý giờ khắc này Phương Vũ trong lòng không gì sánh được cảm tạ cái kia kiếm thần chính mình tại trước trong khi huấn luyện không phải là mất đi tất cả linh lực thời điểm tiến hành huấn luyện sau mình bây giờ tình huống không biết so với lúc kia mạnh bao nhiêu lần nếu như mình lại dưới tình huống như vậy vẫn không thể ở trước mặt mình cái này nhân loại trên tay kiên trì chính mình liền không có ý thứ tự xưng là là kiếm thần đệ tử Phương Vũ trong hai mắt lộ ra đi cuồng hoặc có lẽ là Đối với Phương Vũ mà nói lúc này làm việc trước mặt người ở bên ngoài hoàn toàn chính là thật không thể tin sự tình, bất cứ người nào cũng không dám nói cùng với chính mình lại dưới tình huống như vậy cùng cao hơn chính mình không biết bao nhiêu người như vậy chiến đấu, hơn nữa Phương Vũ thậm chí là không có sử dụng vô hồi biện pháp, mà là chính diện đánh kháng. Phương Vũ tự nhiên biết mình như vậy thật mà nói đối với mình phi thường bất lợi, thế nhưng hắn thì có biện pháp gì, một khi chính mình lui, Vũ manh làm sao bây giờ? Chỉ là cái ý nghĩ này xuất hiện trong mấy mắt, Phương Vũ một cái bước lướt lại lần nữa đi tới Kiến Nhân trước mặt, không có nửa phần do dự, Phương Vũ trực tiếp đem chính mình tay phải bộ đi ra. Đồng thời mang theo còn có chính mình linh lực. Vũ Kiến Nhân mở mắt, chứng kiến chính là Phương Vũ lúc này mang theo ánh sáng màu lam bàn tay đang hướng về chính mình ấn qua đây. Hắn biết, Phương Vũ lúc này hoàn toàn không có để ý chính mình thương thế, mà là trực tiếp đem công kích mình ấn trên người mình, hắn đây là lấy mệnh tương bác. Vũ Kiến Nhân trong hai mắt cũng mang theo tức giận, đã ngươi lấy mệnh tương bác, ta liền thành toàn ngươi. Giờ khắc này, Vũ Kiến Nhân linh lực cũng là bắt đầu kích động, thậm chí nói mang theo chính mình không khí chung quanh cũng là chấn động. Chấn thạch trưởng Vũ Kiến Nhân giống to một tiếng. Linh lực trên tay vào giờ khắc này biến thành một loại hào quang màu vàng sấm, nồng đậm cảm giác gáp mạch cũng là vào lúc này hướng phía Phương Vũ hoàn toàn nghiền ép lên đến, Phương Vũ trong hai mắt mang theo kiên định. Tại hắn trong phán đoán, Vu Kiến Nhân đòn công kích này tuyệt đối không phải là đơn giản một cái công kích, thậm chí nói, nếu như là trước chính mình, cho dù là sử dụng chính mình linh lực, có thể hay không tại hắn công kích đến chống đỡ hạ xuống còn khó nói. Thế nhưng Phương Vũ lần này lựa chọn lại như là không biết Vu Kiến Nhân sức mạnh công kích, hoặc có lẽ là, Vu Kiến Nhân đòn công kích này hình như là hoàn toàn không được ở Phương Vũ lo lắng trong phạm vi, Phương Vũ hai mắt nhìn Vu Kiến Nhân công kích. Thân thể mình cũng là ngoài tất cả mọi người dự liệu hướng phía Vu Kiến Nhân trực tiếp xông lên đi. Phương Vũ trên bàn tay linh lực lúc này hoàn toàn ngưng kết, thậm chí sản sinh một loại tiếng xé gió, Phương Vũ không dám đối với mình linh lực có chút tiêu xài, hắn đem chính mình chỉ có linh lực vào giờ khắc này tụ tập lại một chỗ. Hai loại linh lực ở bên trong cái không gian này tứ ngược, giờ khắc này, ở Phương Vũ bên này, thậm chí nói như vậy cường độ công kích đã vượt qua tiểu thất bên kia trình độ. Linh lực bên trên tán phát lấy nồng đậm sát khí, như là hai cái không độ trời trùng cửu nhân, giờ này, không có ai nghĩ đến Phương Vũ công kích lại vẫn có thể mạnh đến trình độ này, trong lúc nhất thời Không chỉ là Phương Vũ bên này, thậm chí Tiểu Thất cùng Vũ Kiến Nam cũng là đồng thời dừng lại công kích mình, không tự giác nhìn Phương Vũ bên này tình huống, vì bọn họ lo âu. Ai cũng có thể nhìn ra, mặc kệ là hai người bọn họ bất cứ người nào, một cái không cẩn thận, chính mình liền sẽ bị mất mạng. Sau lưng bọn họ, Vũ Manh cũng là vào lúc này lặng lẽ mở hai mắt ra, khi nhìn đến Phương Vũ lúc này tình trạng thời điểm, Vũ Manh trong hai mắt đều lên nước mắt, nàng tự nhiên là biết, Phương Vũ làm như vậy nguyên nhân hoàn toàn là hắn, nếu như không phải nàng, Phương Vũ hoàn toàn không cần phải. Như vậy cùng đối phương cùng chết. Thực lực sai biệt đã định trước Phương Vũ chính mình không có quá nhiều thắng được khả năng. Thậm chí nói như vậy chiến đấu tiếp, Phương Vũ chính mình lúc nào cũng có thể mất đi cái mạng mình, thế nhưng Vương Vũ vẫn là như vậy làm, nghĩa vô phạt cố, thậm chí nói vào lúc này, Phương Vũ đã hoàn toàn đem chính mình sinh tử không để ý. Vũ Minh nghĩ tới đây, trong hai mắt nước mắt hầu như muốn nga xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, Vũ manh vào giờ khắc này ở trong lòng hạ quyết định một cái quyết tâm, Phương Vũ ca ca, sau đó bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, ta đều hội cố định đứng ở bên cạnh ngươi. Cũng chính là từ nơi này nhấc khắc bắt đầu, Phương Vũ thật bằng vào chính mình hành vi, hoàn toàn xông vào Vũ Minh nội tâm. Chỉ là lúc này Phương Vũ cũng không biết lúc này phía sau mình Vũ Minh ý tưởng lấy thời điểm hắn còn cả người đều ở công kích mình bên trong, đối với phương linh lực vào lúc này thậm chí trả sát được Phương Vũ cảm giác mình trên mặt làm đau, thế nhưng Phương Vũ hình như là không có cảm thụ được, lần nữa đi tới, chỉ là hướng bước tới trước một bước, đối với Phương Vũ mà nói hình như là vượt qua sinh tử đồng dạng gian nan, ở đối phương áp bách phía dưới, lúc đầu Phương Vũ cơ hội là không thể di động nửa phần, cộng thêm chính mình linh lực bị phong, Phương Vũ lúc này hoàn toàn chính là bằng vào chính mình một cổ tín nghiệm đi về phía trước một bước, thế nhưng cũng chính là bước này, để cho Phương Vũ hoàn toàn có cơ hội hoàn thành công kích mình. Phương Vũ bàn tay linh lực màu xanh lam Vào giờ khắc này bộc phát ra một loại khiến mọi người đẹp mắt quá mang, đồng thời, Phương Vũ cũng là hướng phía phía trước trực tiếp lộ ra đi. Trên bàn tay linh lực một điểm không ít khắc ở Vũ Kiến Nhân miệng lực, Vũ Kiến Nhân cơ hội là không có bất kỳ giảm sóc thời gian, trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, thế nhưng cũng chính là cái này thời điểm, Vũ Kiến Nhân trong hai mắt mang theo một loại điên cuồng thân sắc. Hắn luôn chính là cái này lựa chọn, Phương Vũ nếu như là dùng hắn công kích và chính mình ngành kháng lời nói, Vũ Kiến Nhân chính mình thật đúng là không có nửa điểm nắm chặt có thể làm cho Phương Vũ chết ở chỗ này, nhưng là bây giờ không giống nhau, Phương Vũ dùng công kích tới hù dọa chính mình, chỉ là công kích mình cũng liền quan tâm lúc này. Hoàn toàn chống ra. Vũ Kiến Nhân trong hai mắt mang theo một loại điên cùng hơn, thậm chí khỏe miệng đã đội lau một cái nghe răng cười, cộng thêm vũ Kiến Nhân lúc này khỏe miệng lưu lại huyết dịch, lúc này vũ Kiến Nhân thoạt nhìn dị thường dữ tợn. Đối với vũ Kiến Nhân mà nói, giờ khác này hắn dường như chứng kiến Phương Vũ chết thảm ở dưới tay mình dáng vẻ. Trung điệp một trường trực tiếp khắc ở Phương Vũ trên người, Phương Vũ cơ hội là không có bất kỳ phản ứng, cũng không lùi lại, không có thổ huyết, Phương Vũ chỉ là đứng tại chỗ, thân thể thẳng tắp như là một thanh lợi kiếm đồng dạng. Chỉ là lúc này Phương Vũ biểu hiện hoàn toàn để cho Vu Kiến Nhân không rõ đối với hắn mà nói. Phương vũ lúc này biểu hiện hoàn toàn là thật không thể tin bất cứ người nào coi như là thực lực mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều người đối mặt đã biết một trường cũng sẽ không tùy ý có nửa điểm sơ suất hoặc có lẽ là coi như là caK của mình ở hoàn toàn không có phòng ngự tình tìnhôn dưới chịu đã biết một trường cũng sẽ xuất hiện trọng thương, thậm chí còn cho dù là có phòng bị có phòng ngự tại chính mình như vậy công kích tác dụng dưới caK cũng sẽ lưu lại tuyệt đối sẽ không như là Phương Vũ hiện tại dá vẻ chương 178 linh lực thầm đấu đồng thời phương Vũ lúc này biểu hiện không chỉ là vô kiến nhân, thậm chí nói là ở một bên nhìn vô kiến nam cùng tiểu thất cũng đều là hơi nghi hoặc một chút. Khi nhìn đến vô kiến nhân một trường hầu như muốn khắc ở Phương Vũ trên người thời điểm, tiểu thất kích động thậm chí phải lập tức xung ra, chỉ là bởi bên cạnh mình vô kiến nam cản trở, tiểu thất mới không có động tác, thế nhưng lúc này, Phương Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt. Phương Vũ biểu hiện tốt như là để trong này người thở vào một cái, ở trong lòng bọn họ, lúc này Phương Vũ mới là bình thường, thế nhưng ngay sau đó cũng không có bọn họ trong tưởng tượng Phương Vũ thổ huyết dáng vẻ. Phương Vũ sắc mặt ngay vừa mới rồi trong nháy mắt tái nhợt sau đó thân thể đung đưa trái phải mấy lần, trong nháy mắt lại lần nữa khôi phục trước dáng vẻ, mà lúc này lại hắn, thoạt nhìn dĩ nhiên như là một điểm tổn thương cũng không có. Ở đây ở phát hiện tình huống như vậy sau đó, lần nữa khiếp sợ, giờ khác này, không người nào dám đơn giản động thủ, Phương Vũ biểu hiện thật sự là quá quỷ dị, quỷ dị đến làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Chỉ là, làm được những thứ này Phương Vũ trong lòng mình cũng là bắt đầu cởi khổ. Hắn đương nhiên minh bạch tại sao mình có thể làm ra như vậy ở khác người nghiêm trọng qua hết tất cả đều là thật không thể tin sự tình, chính mình trước ở kiếm thần không gian vài điểm cũng đã từng trải thủy chiều lên xuống luyện thể quá trình, mà quá trình này để cho Phương Vũ chẳng những có một cái phi thường cường tráng khí lực, càng là có một làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến kỹ năng mới, cái kia chính là giảm bất lực. Ở như như cự thạch lực áp bách vọt tới Phương Vũ trên người thời điểm, Phương Vũ trực tiếp lạnh kháng đương nhiên không có hiện tại biểu hiện, hoặc có lẽ là, nếu như Phương Vũ lựa chọn bị kháng, lúc này liền không còn là như vậy đứng ở chỗ này Phương Vũ, Phương Vũ có hay không tính mệnh vẫn là hai việc khác nhau. Ngay vừa mới rồi, Vũ Kiến Nhân công kích được Phương Vũ trên người một khắc này, Phương Vũ thoạt nhìn hình như là không có nửa điểm phản ứng, trên thực tế Phương Vũ gia đang run lên bần bật lấy, liền trong quá trình này, Phương Vũ trực tiếp tháo xuống đại bộ pháp lực, còn lại chỉ là để cho hắn sắc mặt nhỏ bé hơi tái nhợt mà thôi. Thế nhưng lời như vậy, cũng liền ý nghĩa, nếu như là tụ tập đến một điểm công kích, Phương Vũ là hoàn toàn không thể thế nhưng, chỉ là, sự thực giống như cũng là hướng về Phương Vũ, vũ Kiến Nhân cũng không có lựa chọn tụ tập ở một điểm phương thức công kích, mà là vào lúc này, trực tiếp biến thành một loại lực lượng tuyệt đối đối với công. Phương Vũ thở hụt hẹn, thế nhưng lúc này, song phương công kích cũng đều là vào lúc này dừng lại, không ai dám tùy tiện xuất thủ. Phương Vũ không dám ra tay nguyên nhân tự nhiên là thân thể mình tình trạng đã không cho phép hắn lần nữa tiến hành thế nào công kích thế nhưng đối với Vũ kiến nhân mà nói hắn đã sợ vừa mới công kích xong Ph phương trong lòng đều là lòng biết rõ hắn Vũ kiến nhân công kích đối với Phương Vũ không chỉ là mạnh hơn 10 lần thế nhưng kết quả cuối cùng lại không giống như là hắn muốn như vậy đã biết dạng công kích đối với Phương Vũ Dĩ nhiên như là không có ảnh hưởng Phương Vũ lúc này biểu hiện ở Vũ kiến nhân trong lòng hoàn toàn chính là một cái quá thai Vũ kiến nhân nhìn Phương Vũ lúc này nhìn mình chầm chậm như là ra thu thần tình lại có chút sợ lui lại đứng lên chỉ là lui lại một bước Vũ Kiến Nhân chỉ cảm giác mình thân thể khỏe mạnh như là có một hồi như tê liệt thống khổ, trong cơ thể mình lực lượng dường như bị đông cứng lấy, thậm chí ngay cả đầu khớp xương cũng là vào giờ khắc này phát sinh chói tai tiếng va chạm thanh âm, dường như lúc này chỉ cần chịu đến một điểm đòn nghiêm trọng, Vũ Kiến Nhân cả người đều sẽ trong nháy mắt trọng thương. Chính mình thân tình trạng, Vũ Kiến Nhân chính mình tự nhiên là giải khai không gì sánh được tấu triệt, thế nhưng cũng chính bởi vì chính mình giải khai, Vũ Kiến Nhân vào lúc này, đối với Phương Vũ cảm giác sợ hãi lần nữa làm sâu sắc. Hắn, rốt cuộc một cái thế nào quái thai A. Ở một bên Vũ Kiến Nam tuy là cho tới nay dường như đều là không có phản ứng gì, Thế nhưng trên thực tế, Vũ Kiến Nam vẫn luôn đang quan sát huynh đệ mình phản ứng, này dù sao cũng là hắn duy nhất đệ đệ à, vô luận là xuất từ tâm lý gì, hắn đều không muốn để cho Vu Kiến Nhân có việc. Thế nhưng, giờ khác này, tại hắn chứng kiến Vu Kiến Nhân có chút quỷ dị động tác thời điểm, là hắn biết Vu Kiến Nhân hiện tại thân thể thừa nhận khả năng không hề giống là mình muốn đơn giản như vậy. Có chút khẩn trương tiến lên, Vũ Kiến Nam trực tiếp một thanh khoát lên Vu Kiến Nhân đầu vai, linh lực cũng là vào lúc này trực tiếp nhập vào cơ thể mà vào tiến vào Vu Kiến Nhân trong cơ thể. Vừa lúc đó, Vu Kiến Nam biểu tình lập tức thay đổi, hắn tự nhiên là có thể cảm thụ được lúc này Vu Kiến Nhân trong cơ thể tình trạng. Một cái không được thuộc về bọn họ linh lực lúc này đang ở vũ Kiến Nhân trong cơ thể tứ ngược, như phụ cốt chi thư, không có chút nào có thể thoát ly dáng vẻ. Vũ Kiến Nhân lúc này đã bắt đầu nỗ lực đem cái này linh lực bước ra bên ngoài cơ thể, thế nhưng hiệu quả quá nhỏ, thậm chí đang ở vũ Kiến Nhân linh lực tiếp xúc được Phương Vũ linh lực trong nháy mắt, vũ Kiến Nhân chỉ cảm giác mình thân thể cũng là vào lúc này trong nháy mắt đánh một cái rung mình. Phương Vũ linh lực thật sự là quá mức bá đạo, thậm chí nói, hình như là ngay cả mình linh lực đều có thể thẩm đấu, như vậy tình trạng đối với Vu Kiến Nhân mà nói vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, lúc này Vũ Kiến Nhân trong lòng đối với Phương Vũ đã sản sinh một loại đến từ chính tâm ở chỗ sâu trong cảm giác sợ hãi. Vũ Kiến Nam cũng là cảm thụ được Vũ Kiến Nhân tình trạng, trực tiếp hai mắt trầm xuống, hai tay trong nháy mắt quát lên Vũ Kiến Nhân trên người, khổng lồ linh lực vào giờ khắc này trực tiếp chút xuống đến Vũ Kiến Nhân trong cơ thể, thật giống như là muốn mạnh mẽ đem Vũ Kiến Nhân trong cơ thể những linh lực này khu trụ. Chỉ là, để bọn hắn thậm chí là có chút tuyệt vọng là, Phương Vũ linh lực ở tiếp xúc được Vũ Kiến Nam linh lực một khắc này, trực tiếp thẩm thấu đến Vũ Kiến Nam linh lực lên. Vũ Kiến Nam cảm thụ được cái tình huống này, trong lòng minh bạch Trong lúc nhất thời muốn nhanh chóng đem linh lực bức ra hầu như là không có khả năng sự tỉnh, hơn nữa bây giờ đang nơi đây không phải chính bọn nó, Tiểu Thất lúc này hay là đang bên cạnh nhìn chằm chằm. Nếu như bây giờ ở nơi này thỏa thích bức độc lời nói, còn không chờ bọn họ đem phương vũ linh lực bức ra, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng đã trước bị Tiểu Thất giết chết, nghĩ tới cái này tình huống, vũ Kiến Nam ánh mắt tối sầm lại, trầm giọng nói rằng, chúng ta đi trước, đợi chút nữa trở lại. Vũ Kiến nhân căm giận nhìn Phương Vũ, hắn biết mình đi lần này thì tương đương với là nghĩ đến Phương Vũ tỏ ra yếu kém, nhưng là bây giờ hắn thì có biện pháp gì, mình đã là như vậy, không có nửa điểm lực công kích. Ở chỗ này cũng chỉ là để cho Phương Vũ trật vật chế giễu mà thôi, nghĩ như vậy, Vũ Kiến Nhân trong lòng mang theo không cam lòng, theo Vũ Kiến Nam lui ra ngoài. Chỉ là đi ra ngoài thời điểm, nhìn Phương Vũ trong ánh mắt lần nữa mang theo một loại hận ý, thậm chí so với trước còn muốn rõ ràng rất nhiều, như vậy hận ý hoàn toàn là không đem Phương Vũ hoàn toàn phá hủy, tuyệt không bỏ qua cảm giác. Phương Vũ nhìn Vũ Kiến Nhân nhìn chính mình nhãn thần, nhưng trong lòng thì không sợ chút nào, cùng lúc đó, sắc bén ánh mắt cũng là vào lúc này trực tiếp từ Phương Vũ trong hai mắt rơi vào Vu Kiến Nhân trên người, hình như là đang yên lặng địa, mà, nói, vô luận Vu Kiến Nhân làm hành động gì, Mình cũng hội một cái không kém kế tiếp. Rốt cuộc, Vũ Kiến Nhân trong lòng mang theo nồng đậm không cam tâm lòng, tạm thời rời đi nơi này. Chỉ là ở khi đi tới cửa sau khi, Vũ Kiến Nhân dường như không đành lòng liền chật vật như vậy rời đi, nhìn Phương Vũ Trực tiếp nói, "Ngươi đừng tưởng rằng như vậy thì không có việc gì, ta cho ngươi biết, ngươi bên trong chúng ta tán công độc đừng tưởng rằng chỉ là thực lực tạm thời không có đơn giản như vậy, mới vừa cùng ta chiến đấu ngươi nhất định cũng là rất không thoải mái đi, ta cho ngươi biết, nhớ ngươi như vậy, nhất định chính là sắp đột phá vong." Ha, ha, ha. Chương 179, khó giải độc. Vũ Kiến Nhân lưu lại một câu nói như vậy sau đó Trực tiếp cười lớn Ly Khai, tuy là hắn biết mình lời như vậy bằng lòng có thể đối với Phương Vũ căn bản không tạo được thế nào ảnh hưởng, thế nhưng hắn cũng không nợ tâm Phương Vũ liền nhẹ nhàng như vậy ở lại chỗ này, huống chi, Vũ Kiến Nhi biết, chính mình nói tới cũng không phải là nói chuyện giật gân. Tang cung độc, bên trong độc này sau đó, nếu như không có người vận dụng chính mình lực lượng, cũng không có vấn đề gì, thế nhưng chỉ cần vận dụng, chất độc này hội theo linh lực tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ ngũ tạm lục phủ, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là thần tiên cũng khó cứu. Phương Vũ lại thấy không đối phương cái bóng tại điểm, thân thể chợt lòng, thiếu chút nữa thì muốn ngã xuống đất. Ở bên cạnh chứng kiến cái tình huống này, Tiểu Thất Hẩn Trương hướng phía Phương Vũ liền xông lại, thân thể trực tiếp quấn quýt lấy Phương Vũ, "Cha, cha ngươi không sao chứ?" Phương Vũ sắc mặt có chút tái nhuận, môi bầm đen nhìn Tiểu Thất, có chút suy yếu nói rằng, "Không, có việc gì?" Sau khi nói xong, trực tiếp không có để ý bất luận kẻ nào trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, mạnh mẽ điều động chính mình còn sót lại linh lực ở bên trong thân thể của mình tìm kiếm khắp nơi đứng lên. Là, Phương Vũ mình đã cảm thụ được cái độc dược này uy lực, thân thể mình ở cái độc dược này ăn mòn hạ, thậm chí đã đến gần sát bên bờ tan nữa, chỉ là trước chính mình vẫn luôn là ở trong chiến đấu." Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, hắn không dám biểu hiện ra ngoài chút nào không thỏa, hắn biết, chính mình một điểm biểu hiện ra ngoài nửa điểm không ổn, sợ rằng kế tiếp chính mình đối mặt thì sẽ là trận báo như vậy công kích, cái thời gian đó, chính mình liền thực sự là không có nửa điểm hoàn thủ. Khả năng. Thế nhưng lúc này không giống nhau, Phương Vũ biết, lúc này nếu như chính mình lại không đối với trong cơ thể mình độc tố tiến hành xử lý, chính mình rất nhanh sẽ bị chất độc này làm tổn vệ. Ngay sau đó Phương Vũ trực tiếp nhắm mắt điều tức. Tiểu Thất chứng kiến tràng cảnh này, mặc dù biết thân thể mình cũng đã đến một loại biên giới, chính mình trước chính là mạnh mẽ trong tu luyện vượt khỏi Thế nhưng lúc này hắn cũng chưa có trở lại chính mình tu luyện ở giữa đi ý tứ, Phương Vũ lúc này vẫn còn ở đem hết toàn lực bất độc, mình tại sao có thể cứ như vậy ly khai? Tiểu Thất trong lòng tự nói với mình như vậy, cũng chính là vào giờ khắc này, Tiểu Thất hóa thành hình người, không hẳn là bông tha chính mình một cái thức tỉnh năng lực cơ hội, chỉ là làm thủ thủ hộ lúc này không có chút nào năng lực tự vệ Phương Vũ. Thế nhưng, ngoài Tiểu Thất dự liệu là, đang ở chính mình đứng ở Phương Vũ trước mặt sau đó, rất nhanh, Vũ manh liền từ giường đứng lên, đồng dạng cũng là đến đến Phương Vũ bên người, lặng lặng nhìn lúc này đang ở bất động Phương Vũ. Trong hai mắt mang theo thật sâu cảm động còn có một ít chân tay luôn cuốn cảm giác tiểu thất chứng kiến cái này vốn nên hôn mê Vũ manh hơi hơi kinh ngạc sau đó trực tiếp ở trong lòng dâng lên một cổ tức giận rất rõ ràng chiến đấu vừa mới kết thúc Vũ manh liền tỉnh lại ở đâu có trùng hợp như vậy sự tình tiểu thất biết Vũ manh nhất định chưa có hoàn toàn hôn mê coi như là thật hôn mê đã ở một người trong lúc sau đã tỉnh lại thế nhưng cho dù là như vậy Vũ Manh vẫn như cũng làm bộ hôn mê dáng vẻ nhưng là lại không có đứng dậy. nghĩ đến trước Ph phương Vũ vì bảo vệ Vũ manh mới giáp thành như vậy thế nhưng Vũ manh lại chỉ dùng của mình lừa dối tới hồi báo Phương Vũ Nghghi tới đây Tiểu Thất trong lòng tiểu ra hiện một cổ không thể ức chế phẫn nộ cảm giác, nếu không phải lúc này Phương Vũ vẫn còn ở đem hết toàn lực bất động, không thể chịu đến nửa điểm ảnh hưởng, Tiểu Thất thậm chí đều muốn trực tiếp đi tới đánh Vũ Manh. Nếu như không phải Vũ Manh, không phải người nữ nhân này, cha như thế nào lại là hiện tại cái dạng này, Phương Vũ sở gì tụ thường, sở gì đánh kháng, hoàn toàn chính là vì bảo hộ Vũ Mạnh a. Vũ Manh nằm ở trên giường không dám di động, hắn Phương Vũ liền không dám rời đi Vũ Manh, một khi ly khai, trực tiếp đối mặt công kích thì sẽ là Vũ Mạnh, chính là ốp như vậy một cái ý nghĩ, Phương Vũ mới không lui về phía sau chút nào thậm chí là trực tiếp dùng thân thể mình tới ngăn cản đối phương công kích. Thế nhưng nếu như Vũ Manh là tỉnh liền sẽ không là như thế này. Nếu như Vũ Mạnh tỉnh, Phương Vũ có thể dùng chính mình lưu kê trực tiếp mang theo Vũ Manh ly khai phòng này, thậm chí nói Phương Vũ ngay cả một điểm tổn thương cũng sẽ không có, nhưng là bây giờ xuất hiện tình huống như vậy, hết thể đều là bởi vì mình trước mặt người nữ nhân này. Tiểu Thất nghĩ như vậy, đồng thời cũng chính là cái này thời điểm, nhìn Vũ Manh trong ánh mắt mang theo vài phần ý, hắn đã quyết định, kế tiếp chỉ cần là Vũ Mạnh làm ra nửa phần gây bất lợi cho Phương Vũ sự tình, hắn hội không chút do dự xuất thủ cha nhất định là bị yêu nữ này mê hoặc, lúc này tiểu thất trong lòng nghĩ như vậy. Vũ manh rõ ràng chứng kiến tiểu thất trong hai mắt ý, giờ khác này gắt gao điệu, mà, hắn chính mình môi giới cũng là không có giải thích cái gì. Mặc kệ chính mình là ở vào cái dạng gì nguyên nhân, đã biết dạng lựa chọn hội thương tổn đến Phương Vũ là một cái sự thực trước, Vũ manh trong lòng rất rõ ràng điểm này, thậm chí lúc này, Vũ manh đã có một cái giấc mộng, các loại, chờ Phương Vũ tỉnh lại thời điểm, vô luận đối với mình làm ra thế nào lựa chọn, mình cũng cam tâm tình nguyện tiếp thu, cho dù là trực tiếp đem chính mình vứt bỏ ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Vũ Minh trong lòng dĩ nhiên cũng là bắt đầu mơ hồ làm đau trong lúc nhất thời, nàng không biết, tự lựa chọn đến tọt cũng có chính xác hay không. Thế nhưng trong cái này sự tình Phương Vũ cũng không biết, lúc này hắn vẫn xét ở hết mình tất cả lực lượng tiến hành bất độc. Chất độc này xương mù lực lượng vượt quá hắn tưởng tượng, đang ở hắn linh lực va chạm vào chất độc này xương mù sách cái kia mấy năm, chính mình linh lực dường như đều là vì vậy mà tiêu thất rất nhiều, đang cảm thụ đến cái tình huống này sau đó, Phương Vũ trong lòng cũng là bắt đầu hơi có chút lo lắng. Thế nhưng trong lòng càng là lo lắng, Phương Vũ làm ra sự tình cũng là thác loạn, thậm chí vào giờ khắc này, Phương Vũ động tác đã có chút lộn xộn đứng lên. Hắn biết thực lực mình rốt cuộc bao nhiêu, thế nhưng lúc này Phương Vũ tuyệt đối không thể tùy ý những độc chất này ương mù ở trong cơ thể mình tồn tại, hắn không biết từ lúc nào bọn họ Vu Gia hội lần nữa đến đây, đã biết lần bằng vào chính mình linh lực đặc tính, để Vu Gia người tạm thời ly khai, thế nhưng Vu Gia người không biết từ lúc nào liền sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại, cái thời gian đó, mình chính là thật không có nửa điểm có thể ngăn cản khí lực. Nghĩ như vậy, Phương Vũ lần nữa không cam lòng cầm chính mình linh lực cái chất độc này làm đấu. Thế nhưng, kết quả cuối cùng như trước hình như là đã định trước, Phương Vũ linh lực ở nơi này độc tố trước mặt hoàn toàn chính là tay trói gà không đồng dạng biến mất lấy. Phương Vũ tâm thần trong nháy mắt này cũng là hoàn toàn chậm xuống, thế nhưng sau một khắc, Phương Vũ bỗng nhiên cắn mình một chút đầu lưỡi, cả người với lúc đó trong nháy mắt thanh tỉnh vài phần. Phương Vũ khống chế được trong cơ thể mình linh lực bắt đầu hướng phía thân thể mình bên trong, nhâm mạch bên trong ngưng tụ đi. Lúc này Phương Vũ, sắc mặt nhỏ bé hơi tái nhận, đối với Phương Vũ mà nói, lúc này hoàn toàn là đang dùng chính mình sở hữu linh lực đang cùng chất độc này làm tiến hành đọ sức. Phương Vũ hai mắt lúc này gắt gao điện, mà, nhám, hắn không dám có chút phân hận, dù cho chỉ là nửa điểm phân hận, khả năng liền sẽ tạo thành tẩu hỏa nhập ma tình huống, Phương Vũ trong lòng mình rất là minh bạch điểm này. Thế nhưng lúc này ở trong mắt Vũ manh, Phương Vũ cũng là mặt khác một fan trăng cảnh. Phương Vũ hai mắt nhắm như lấy, sắc mặt cũng là vào lúc này có vẻ hơi tái nhợt, mà lúc này bạn ngồi ở chỗ này Phương Vũ cả cá nhân trên người đều tản ra quỷ dị nhiệt khí, đây đối với linh lực thuộc tính thuộc về cực băng Phương Vũ mà nói hoàn toàn chính là thật không thể tin tình huống. Mà Phương Vũ sắc mặt cũng là vào giờ khắc này bắt đầu biến hóa. Chương 180, mạnh mẽ bước độc. Lúc mới bắt đầu sau khi hơi trắng bệnh, thế nhưng theo hắn bước độc tiến hành, Phương Vũ thân thể bắt đầu như run rẩy đồng dạng, run rẩy giữ đứng lên, hơn nữa lúc này Phương Vũ trên người lộ ra tới quỷ dị nhiệt khí, lúc này Vũ Minh trong lòng đối với Phương Vũ bắt đầu đủ loại lo lắng. Ở Phương Vũ trong ý thức, chính mình linh lực đang cùng này cổ khói độc tiến hành kịch liệt giao chiến, này cổ thời điểm Phương Vũ đem chính mình linh lực bên trong băng thuộc tính để thẳng tới cực hạn tốc độ. Hắn biết, thuần túy linh lực là sẽ bị chất độc này xương mụ chỗ phân giải, tất nhiên như vậy, mình có thể làm cũng chỉ có dùng chính mình thuộc tính lực lượng đối với chất độc này xương mụ tiến hành áp chế. Thế nhưng đang ở dưới tình huống như vậy, Phương Vũ phát hiện, mình cũng không có ở chất độc này dương mụ trước mặt đạt được nửa điểm chỗ tốt. Chất độc này dương mụ hình như là biết mình địa thuộc tính, đang ở chính mình đem băng thuộc tính để thẳng tới cực hạn thời điểm. Chất độc này dương mủ cũng là vào lúc này phát ra cảm giác nóng bỏng. Hai loại băng cùng hỏa cảm giác ở phương Vũ trên người đụng nhau, chân chân thiết thiết để cho Phương Vũ cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng tiên chi cảnh. Loại kia chua sót thoải mái cảm giác, đối với Phương Vũ mà nói, thật là cuộc đời này không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Đột nhiên, Phương Vũ chỉ cảm giác mình trong cơ thể khói độc hình như là cảm thụ được chính mình quyết tâm, vừa lúc đó, đột nhiên phân tán đứng lên, hoàn toàn phân tán ra khói độc đối với Phương Vũ mà nói không có quá nhiều áp lực, Phương Vũ cũng là vào giờ khắc này trực tiếp đem chính mình nhân mạch chúng độc xương mủ toàn bộ dọn dẹp ra đi. Thế nhưng hoàn thành cái này, Phương Vũ trên mặt cũng không có bởi vì chính mình thu được như vậy thành công mà cảm thấy hài lòng, mà là càng thêm ngưng trọng. Chính mình linh lực lúc này chính là tụ tập cùng một chỗ, thế nhưng chỉ cần phân tán, tất nhiên vô pháp cùng chất độc này xương Mù so với so với, thế nhưng không phân tán lời nói, chính mình đối với chất độc này xương Mù cũng là hoàn toàn không thể, thế nhưng. Như vậy tiến tới lưỡng nan tình huống bức bách Phương Vũ trong lúc nhất thời không được biết mình có thể làm lựa chọn gì, lúc này chỉ có thể tạm thời buông tha bức độc, chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ là, đang ở Phương Vũ mở mắt trong mấy mắt, liền thấy lúc này ở trước mặt mình Vũ Mạnh hoàn toàn thật không ngờ, lúc này Vũ Manh dĩ nhiên là trạng thái thanh tỉnh, lập tức Phương Vũ khi nhìn đến Vũ Manh trong ngáy mắt, trong hai mắt xuất hiện tạm thời kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp, nhìn Vũ Minh, thanh âm ôn nhu dị thường nói rằng: "Ngươi tỉnh." Vũ Manh nhìn Phương Vũ biểu tình, ở không nhìn thấy Phương Vũ đối với mình nửa điểm trách tội sau đó, chỉ cảm thấy trong lòng xuất hiện lần nữa nồng đậm cảm động, lập tức lúc nói chuyện, trong thanh âm cũng mơ hồ có chút nghẹn ngùi cảm giác: "Ân, ngươi bây giờ thế nào?" Phương Vũ nghe được cái này câu hỏi, lập tức sắc mặt có chút buồn bã, chỉ là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chất độc này xương mù không biết là thứ gì, chỉ cần ta linh lực cùng hắn độ vào liền sẽ trong nháy mắt tiêu thất, cho nên hiện tại ta chỉ có thể đem linh lực toàn bộ đều tụ tập đến ta nhân mạch bên trong, thế nhưng làm như vậy hậu quả chính là, hiện tại trong thân thể ta, ra ta những mạch, hắn sở hữu kinh lạc bên trong đều bị chất độc này dương ngụ sở chiếm cứ. Nghe được Phương Vũ những lời này, Vũ Manh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nhìn Phương Vũ thời điểm, trong ánh mắt cũng có vẻ có chút bối rối. Phương Vũ chứng kiến Vũ Manh đột nhiên biến hóa sắc mặt, cũng là ở sững sờ một lúc sau, hiểu được, Vũ Minh đây là đối với mình quan tâm a. Ngay sau đó Phương Vũ trực tiếp cởi nhạn Đứng dậy xoa xoa vũ manh tóc, "Yên tâm, hiện tại nếu như ta không sử dụng linh lực lời nói, là không, có một chút vấn đề." Vũ manh một nghe được câu này, khỏe miệng trực tiếp nhếch lên, nàng đã nghe được Phương Vũ những lời này nói bóng gió, là lúc này nếu như không sử dụng linh lực lời nói, là không, có vấn đề chút nào, thế nhưng nếu như dùng linh lực tình huống dưới đâu, có phải hay không sẽ có vấn đề rất lớn, thế nhưng Phương Vũ trên mặt cũng là không nhìn ra nửa điểm bởi vì chuyện này hoảng loạn cảm giác, Phương Vũ vẫn là mang theo nụ cười lạnh nhạt, cả người đều là một cái vô cùng lãnh đạm dáng vẻ, ngay cả Vũ Manh, khi nhìn đến Phương Vũ hợp cách dáng vẻ thời điểm, Dĩ Nhân cũng là quỷ dị bình tĩnh trở lại. Phương Vũ lúc này, chứng kiến ở một bên đã hóa thành hình người tiểu thất, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt tối xâm lại, "Tiểu thất, ngươi làm sao hóa thành hình người? thức tỉnh quá trình không phải là không thể đủ hóa thành hình người?" Thế nhưng tiểu thất nghe được câu này sau đó, cũng không có như là từng lui tới đồng dạng vọt thẳng đến Phương Vũ trong lòng làm nũng, mà là trùng điệp rên một tiếng, trên người lúc thì xanh quang điểm qua, tiểu thất lần nữa hóa thành ban lan xà dáng vẻ trui vào Phương Vũ trong lòng. Phương Vũ bị tiểu thất biểu hiện khiến cho có chút không nghĩ ra, lúc này cũng chỉ là nhức đầu, hắn làm sao biết lúc này tiểu thất ý tưởng chỉ là biết, tiểu thất lúc này hình như là ở không hiểu hay náo không được tự nhiên. Trong chốc lát không nghĩ ra điểm ấy, lần nữa hô hoán tiểu thất thời điểm, tiểu thất cũng không để ý đến Phương Vũ, Phương Vũ trong lòng tuy là không hiểu, nhưng là lại là biết, tiểu thất là sẽ không có vấn đề gì, nó có thể cảm thụ được, tiểu thất cũng không có thụ thương, lập tức nhìn Vũ manh, chất độc này dương mụ đối với người không có ảnh hưởng sao? Vũ manh lắc đầu, trên người ta có ta phụ thân cho ta tỷ độc đan, thế nhưng mặc dù nói đây là một cái đan dược, trên thực tế, chỉ là một cái phụ tùng mà thôi. Nói Vũ Mạnh từ bên hông mình lấy xuống một cái hình cầu đồ vật, Cái này tốt như là ngọc chất đồ vật toàn thân tản ra một loại doanh doanh bạch quang, hình như là dạ minh châu, thế nhưng Vương Vũ cũng là có thể rõ ràng cảm thụ được, vật này phía trên hình như là có một loại hạo nhiên chính khí. Những cái kia tà dị đồ vật căn bản gần không được cái này ngọc khí nửa phần. Đồng thời cũng là chứng kiến cái này ngọc khí sau đó, Phương Vũ trong lòng mới xem như là thật sự hiểu, vì sao Vũ Manh không có chuyện gì, có vật như vậy bảo hộ, Vũ Manh nếu như lại có chuyện gì, vậy nhưng thật sự là quái sự. Thật xin lỗi, lúc đó ta không thể đứng lên, nếu như đứng lên lời nói, nhất định sẽ tạo thành những người này càng thật tốt hơn kỳ, lúc kia Chúng ta mới là chân chính ai cũng không trốn thoát được, hơn nữa, vật này chỉ có tránh độc hiệu quả, nhưng là lại không thể giải độc, thật xin lỗi, ta Vũ Minh nói, trong thanh âm thậm chí mang theo một điểm khóc nước nợ, nàng luôn luôn lịch ngậm, hình như là đối với cái gì đều không thèm để ý dáng vẻ, thế nhưng trên thực tế, Vũ Manh bản thân mình chính là dị thường thiên lương, ở gặp phải như vậy sự tình thời điểm, bởi vì mình vì Phương Vũ mang đến như vậy tai nạn, Vũ Manh trong lòng cũng sớm đã xuất hiện thật sâu tự trách. Thế nhưng tự trách đồng thời, Vũ Manh cũng là phát hiện, chính mình gấp cái gì đều không thể rút, như vậy cảm giác vô lực thấy càng làm cho Vũ Minh thống khổ và phẫn. Đứng độc Ta lại không nói gì thêm, hơn nữa, ngươi cứ như vậy không tin ta à? Tin tưởng ta, chất độc này ta nhất định sẽ tìm được phương pháp tẩy ra, chuyện này không trách ngươi." Phương Vũ thanh âm có chút khang hàn, nhưng là lại nồng đậm đều là đối với Vũ manh cương chịu. Vũ manh thật không ngờ, Phương Vũ tại chính mình người bị như vậy thương thế thời điểm vẫn có thể đối với mình như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng bị tràn đầy cảm động sợ chiếm cứ, lập tức nhào tới Phương Vũ trong lòng đánh khóc lên. Phương Vũ cảm thụ được ngực mình thiếu nữ thân thể, trong lúc nhất thời một loại rung động cảm giác được hiện tại Phương Vũ trong lòng, Phương Vũ không tự giác vỗ nhẹ nhẹ đánh người thiếu nữ này lưng, cũng không nói thêm gì. Chương 181, đưa giải dược ra đây. Sau một hồi lâu, Lưng Khóc Vũ manh ngẩng đầu lên nhìn Phương Vũ, sau khi chiến đấu không có linh lực chống đỡ, ngươi nhất định có thể đủ cũng mệt mỏi đi, hảo hảo mà nghỉ ngơi đi. Phương Vũ gật đầu, lúc này không phải hắn cậy mạnh thời điểm, ngươi trong phòng không nên chạy loạn. Khi nhìn đến Vũ manh gật đầu sau đó, Phương Vũ yên tâm nằm ở trên giường, có linh lực chống đỡ tình huống dưới, mình có thể cam đoan thời gian dài không ngủ được, nhưng là bây giờ chính mình toàn bộ trên người đều là tản ra một loại u vũ, Phương Vũ biết, lúc này nếu như chính mình lại không nghỉ ngơi, sợ rằng rất nhanh chính mình liền sẽ bởi vì tinh thần lực cực độ thiếu sót mình ngã xuống. Tình huống như vậy tự nhiên là Phương Vũ không mật ý nhìn thấy, lập tức ở nằm ở trên giường thời điểm, Phương Vũ liền trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, giấc ngủ này chính là cả ngày thời gian, trong giấc ngủ, Phương Vũ thân thể cũng là đang chậm rãi tự động chữa trị. Buổi tối, Phương Vũ đã hoàn toàn ngủ say sau đó, ở một bên yên lặng tu luyện Vũ Manh đột nhiên mở hai mắt ra, đồng thời trong hai mắt cũng là mang theo một loại do dự cùng nghi hoặc nhìn bên ngoài, thế nhưng sau một lát, hình như là làm ra một cái thế nào quyết định, trực tiếp đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi tới. Vũ Minh sau khi rời khỏi Phương Vũ trong lòng thanh quang vừa hiện, tiểu thất xuất hiện ở phương Vũ bên người, hai mắt nhìn một chút Vũ manh ly khai phương hướng, do dự một chút cũng không có làm ra phản ứng gì, cũng không có ngăn cản, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm Phương Vũ, bị môi tức giận ngồi ở phương Vũ bên cạnh. Vũ manh sau khi rời khỏi, trực tiếp hướng phía ngoài cửa bong thuyền chỗ đi tới, lúc này Vũ manh trong lòng đã hạ quyết định, chính mình phải đem hết toàn lực để cho Phương Vũ khôi phục, mà ngay vừa mới rồi, Vũ manh chính là nhận được một cái truyền âm mới có thể xuất hiện ở nơi này, cái thanh âm kia chính là Vu Kiến Nhân thanh âm. Cái tên âm kia nói cho nàng biết, lúc này Phương Vũ chính là bên trong chính mình độc, thế nhưng muốn giải dược lời nói, tiểu ra đến đến bên cạnh mình, đến lúc đó sẽ cho Phương Vũ giải dược. Vũ Manh trong lòng tự nhiên là biết, Vũ Kiến Nhân cũng không có hảo tâm như vậy, đồng thời tất nhiên Vũ Kiến Nhân nói như vậy, cũng tất nhiên là có thêm chính mình âm mưu. Như. Thế nhưng cho dù là như vậy, Vũ Manh mình cũng không dám có nửa điểm lưu lại, chỉ có thể biết rõ là âm mưu, cũng muốn hướng Vũ Kiến Nhân bên người đi tới. Phương Vũ ở mức độ rất lớn là bởi vì mình mới biến thành như vậy, Vũ Minh vô vũ bên hông mình một cái nho nhỏ bổ nang, tự mình một người đi tới đại này, phụ thân như thế nào lại yên tâm như vậy? Cái này bốn an chính là phụ thân cho nàng bảo mệnh dùng đồ vật chính mình tuyệt đối sẽ không có chuyện gì Vũ manh trong lòng biết tự có tất cả mọi người không nghĩ tới bài cũng chính là ôm ý nghĩ như vậy Vũ manh mới không có bất kỳ do dự nào không sợ hai chút nào hướng phía Vũ kiến nhân đi tới Bong tàu Vũ kiến nhân có chút đắc ý đứng ở nơi đó khi nhìn đến Vũ manh hướng phía chính mình đi tới thân ảnh thời điểm khỏe miệng cũng là mang theo vài phần điên cùng tiêu ý Vũ manh đi tới vũ kiến nhân bên cạnh tự động bỏ quaũ kiến nhân trên mặt lúc này loại kia h hẹnnọ được ý để cho người taư nôn biểu tình mà là trực tiếp đưa tay đưa giải dược ra đây Vô Kiến Nhân nhìn Vũ manh đưa ra trắng non tay nhỏ bé, trực tiếp hèn mà cười, vươn tay sẽ phải khoát lên Vũ manh trên tay, thế nhưng Vũ manh như thế nào lại để cho Vô Kiến Nhân trực tiếp thực hiện được, mà là vào lúc này, trực tiếp nói, "Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất là có thể đàng hoàng đem giải dược giao ra đây, nếu không lời nói, cái này hậu quả không phải ngươi có thể đủ gánh chịu." Vũ Kiến Nhân nhìn Vũ manh giả vờ ác hình thái hai mắt, rễu cợt một tiếng, "Hậu quả? Ta còn không biết có cái gì hậu quả là ta không thể gánh chịu, lẽ nào chỉ bằng cho ngươi mượn cùng cái kia đã trúng độc phương Vũ sao?" A. Nghe được Vô Kiến Nhân này hình như là không thèm để ý chút nào lời nói. Vũ Mạnh hai mắt cũng là vào lúc này tối lại, hắn đương nhiên nghe được, Vũ Kiến Nhân cũng không có buông tha Phương Vũ ý tứ, lập tức trực tiếp nói, ngươi có điều kiện gì nói thẳng đi. Vũ Manh lại không ngốc, nếu như Vũ Kiến Nhân không có cho chính mình giải dược ý tứ lời nói, là tuyệt đối sẽ không để cho mình đi ra, nếu là ra à, liền tất nhiên là có thêm hắn ý tưởng, một cái giao dịch a. Vũ Kiến Nhân nghe được Vũ Manh làm như vậy giòn lời nói, trực tiếp nói, không sai, ta là có điều kiện, điều kiện chính là ngươi. Ta. Vũ Manh nghe được Vũ Kiến Nhân những lời này, cả người đều trong nháy mắt sững sờ cái thế nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp đồng thời hắn trong lòng cũng là xuất hiện một cổ tức giận nguyên lai Vũ kiến nhân cho tới nay đều đối với mình có ý đồ. lập tức Vũ manh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi nhìn Vũ kiến nhân thời điểm hận không thể trực tiếp giết chết đối phương Vũ kiến nhân nhìn Vũ manh trong mắt tức giận cũng là không sợ chút nào đối với hắn mà nói Vũ manh đây coi là cái gì sắc ý nặng hơn chung quy cũng là tại chính mình trong phạm vi kh chế không có chút nào có thể sợ phương lập tức chỉ là lặng lặng nhìn Vũ manh khỏe miệng mang theo một loại tất cả đều ở bản thân điều khiển trong tiêu ý chờ đợi lấy vu manh hồi đáp Vũ manh đột nhiên nhắm lại cặp mắt mình Lúc mở ra lần nữa sau khi đã là một mảnh gặp nhiên chỉ là ở mắt ở chỗ sâu trong lại tràn ngập một loại quật cường thân sắc đó là một loại giác nộ mộ, một loại quyết tâm Vũ kiến nhân nhìn Vũ Manh trong ánh mắt biến hóa lập tức trực tiếp cười rộ lên hắn biết Vũ Manh đã có tự lựa chọn trong lúc nhất thời Vũ kiến nhân mình cũng bị chính hắn một quyết định kinh diễn đến nếu như mình không phải lựa chọn quyết định này không biết tới khi nào mới có thể nếm được cô gái này tư vị đây quả thực không ra Vũ kiến nhân sở liệu Vũ manh mm thật chặt đôi môiình như là đối với chuyện này hoàn toàn không thể tiếp thù thế nhưng rất nhanh Vũ manh cái tiêu Tuy có không cam lòng nhưng là lại kiên định là thườngan em liềnvang đến đáp ứng người. Vũ Manh lúc này nội tâm là dị thường quân quyết, nàng biết mình quyết định này là thế nào, nếu như không phải vì đạt được giải dược, cứu phương Vũ tính mệnh, mình là vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng tiện nhân này lời nói, thế nhưng đồng thời Vũ Manh chính mình như thế nào lại thật bằng lòng vô kiến nhân, để cho mình cùng tiện nhân này cùng một chỗ, còn không bằng chính mình trực tiếp đi tìm chết, chỉ là lúc này bằng lòng chỉ là một cái quyền lợi kế sách, chỉ cần đem giải dược bắt vào tay. Còn có ai lại là đối thủ của bọn họ, đến lúc đó, cùng lắm trực tiếp đem tiện nhân này giết chết là được. Vũ Manh thật không ngờ Cái này trước đây chính mình liền thấy ngứa mắt tiện nhân vậy mà lại mang cho bọn hắn phiền toái nhiều như vậy, sớm biết tiện nhân này sẽ sử dụng những thứ này hạ lưu thủ đoạn cho bọn hắn phiền toái nhiều như vậy, nàng đã sớm hẳn là ở lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm trực tiếp đưa hắn giải quyết, nếu như lúc kia giải quyết hắn, kế tiếp cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Tuy là Vũ manh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ cũng không có cái gì đã hối hận có thể bán, chỉ có thể tạm thời làm ra phản ứng như vậy. Vũ Kiến Nhân đang nghe Vũ manh bằng lòng sau đó, trực tiếp hứng phấn, tiến lên một bước sẽ phải đem Vũ Minh ôm vào trong lực. Vũ Minh cũng là khi nhìn đến Vu Kiến Nhân động tác này sau đó Trực tiếp lui lại một bước, nhỏ bé hơi ngước đầu nhìn Vu Kiến Nhân, "Giải dược đâu? Hiện tại không có giải dược hết thể đều không bàn nữa." Vũ Kiến Nhân nghe được câu này sau đó, sắc mặt trực tiếp thay đổi, nhìn Vũ manh thời điểm trong hai mắt cũng là xuất hiện vài phần uý hiếp đồng dạng tần sắc, lúc này hơn nữa hắn hèn mọn tướng mạo, trong lúc nhất thời có vẻ hơi dữ tợn. "Ngươi xác định ngươi lại là như vậy lựa chọn, không có giải dược không bàn gì nữa. Ta ngược lại tở hở tờ ra không sao cả, chỉ là ngươi cảm thấy hắn vẫn có thể bao lâu, một ngày, nửa ngày. Sợ rằng hiện tại hắn chính là chính đang say giấc nằm đi, ha ha, chỉ là cái này ngủ say là có thể giải quyết." sợ rằng rất có thể ở nàng khi tỉnh dậy liền sẽ phát hiện mình thậm chí ngay cả một điểm linh lực đều dùng không được đi, đến khi hắn tàu hỏa nhập ma linh lực toàn bộ tiêu tán thời điểm, đến lúc đó chính là thần tiên khó cứu, lúc kia coi như người cầu ta cũng không làm nên chuyện gì. Chương 182, cùng một châu a. Vũ Manh đang nghe Vũ Kiến Nhân lời nói sau đó, hai mắt trực tiếp tối lại, là, hiện tại Phương Vũ biểu hiện cùng Vũ Kiến Nhân nói hoàn toàn tương tự, nếu như sự thực thực sự là cùng Vu Kiến Nhân nói, Phương Vũ hiện tại đã tại tẩu hỏa nhập ma vùng rỉa lời nói, chính mình thật đúng là không thể mà xuống. Chỉ là, chẳng lẽ mình thật muốn cùng hắn làm bộ cùng một chỗ sao? Nếu như mình thật giả giả trang cùng với hắn, cho dù là không có gì cả phát sinh, cũng sẽ có rất nhiều không được khống nhân tố, lúc kia mình tới có thể hay không bảo vệ tốt chính mình. Vũ Kiến Nhân hình như là chứng kiến Vũ Manh do dự, trong lòng biết mình hạ thuốc này còn chưa đủ mấy liệt, lập tức tiếp tục nói, lẽ nào ngươi vẫn là chưa tin sao? Ta tin tưởng Phương Vũ trước nhất định cũng nỗ lực bước đột đi, thế nhưng kết quả là thế nào? Là linh lực mất hết đâu? Vẫn là chính mình bản thân bị trọng thương đâu. Coi như là đem chính mình linh lực tụ tập lại một chỗ, ta tin tưởng lúc này Phương Vũ nhất định cũng là không dám chút nào vận dụng chính mình linh lực nửa phần đi. Đối với ta nhớ được hắn linh lực là băng thuộc tính, ai nha, hình như là đối với độc dược có chỗ khắc chế thuộc tính đâu, chỉ là băng thuộc tính phương Vũ chính mình đến tụt cùng làm đến mức nào đâu. Độc dược phản kháng thời điểm phát ra hỏa, nhất định đã để hắn thống khổ a. Lúc này Vũ Minh nghe đến đó sau đó, hai tay gắt gao điện, mà, nắm lên đến, Vũ Kiến Nhân lúc này chỗ miêu tả sự tình cùng Phương Vũ tình huống hoàn toàn tương tự, dựa theo Vũ Kiến Nhân nói, lẽ nào Phương Vũ thật lập tức phải tẩu hỏa nhập ma sao? Nghĩ đến Phương Vũ khả năng xuất hiện tình huống, lúc này Vũ Minh chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời có chút đau lòng. Vũ Kiến Nhân nhìn chằm chằm vào Vũ Minh biểu tình, Lúc này Vũ manh trong hai mắt thống khổ quấn quít thần sắc cũng đã bày ra, Vũ Kiến Nhân biết, mình nói đã có nhất định tác dụng, lập tức nhẹ nhàng niết miệng. Nhìn chằm chằm Vũ manh hai trong mắt, hình như là không hài lòng hiện tại chính mình đạt được hiệu quả bình thường, Vũ Kiến Nhân lúc này tiếp tục nói, "Còn có à, ta quên nói cho ngươi biết, cái độc dược này ở thôn phệ một người linh lực sau đó, nếu như không có linh lực có thể thôn phệ, hắn chính là hội thôn phệ cái kia người tinh thần lực thậm chí còn sinh mệnh lực a, đến lúc đó nếu như cái kia con hoang tinh thần lực hoặc là sinh mệnh lực bị cắn nuốt, sẽ xuất hiện thế nào tình huống đâu, ta." Con thực sự là tò đây. Vũ Kiến Nhân hơi hơi không ngời. Tưởng chớ Vũ manh Tạ dị nói rằng, thế nhưng nói ra lời nói, cũng là để cho Vũ manh tâm càng ngày càng nặng hạ xuống, đồng thời, song quyền cũng là vào lúc này càng nắm càng chặt. Vũ manh hơi có chút run dậy, lúc này nàng hoàn toàn tiến nhập một cái quấn quýt trạng thái, phương vũ tình trạng, phương vũ an uy lúc này ở Vũ manh trong lòng một mực tồn tại, thế nhưng để cho mình cùng tên cận bã này, chính mình thật làm không được a, dù cho chỉ là biểu hiện giả dối, dù cho chỉ là diễn kịch, chính mình cũng không nghĩ muốn cùng như vậy một cái tiện nhân đi cùng một chỗ. Vũ Minh ánh mắt lóe ra, nàng lúc này chỉ cảm giác mình tốt quất, chính mình đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào? Được rồi, ngươi không nguyện ý lời nói coi như, ngược lại Phương Vũ cho dù chết cũng cùng ta không có quan hệ gì, ta đi trước." Vũ Kiến Nhân bày ra một bộ rất thương tâm biểu tình, xoay người liền muốn rời đi nơi đây. "Chờ một chút." Chứng kiến Vu Kiến Nhân sẽ phải rời khỏi, trong lòng vốn là tương đối là đơn thuần không có quá nhiều tâm cơ, Vũ manh làm sao sẽ nghĩ đến đây chỉ là Vu Kiến Nhân một cái âm ưu, lập tức trực tiếp gọi lại Vu Kiến Nhân. Cắn môi thật chặt một cái, Vũ manh vừa lúc đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vũ Kiến Nhân biểu tình, có chút không cam lòng nhưng là lại như trước nói rằng, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau khi nói xong, Tuy là trong lòng phi thường bị quất, thế nhưng ngẫm lại đến Phương Vũ tình trạng, Vũ manh vẫn là nhịn xuống. Đồng thời lúc này, ở trên giường bản đang say ngủ Phương Vũ hình như là cảm ứng được cái gì đồng dạng đột nhiên mở hai mắt ra. Mở mắt sau đó, trong nháy mắt chứng kiến chính là ở bên cạnh mình bảo vệ chính mình tiểu thất, thế nhưng rất nhanh, Phương Vũ hai mắt đang ở trong phòng này nhanh chóng tìm, thế nhưng đang nhìn qua một vòng sau đó, cũng không nhìn thấy Vũ manh thân ảnh. Ở phát hiện cái tình huống này sau đó, Phương Vũ trực tiếp khẩn trương, hướng phía tiểu thất hỏi, "Vũ manh ở đâu?" Tiểu Thất đi môi, nàng thật sự là không nghĩ ra chính là Vũ manh như thế một nữ nhân, cũng bởi vì nàng thường tổn Phương Vũ sâu như vậy, Phương Vũ vì sao vẫn là đối với cái này nhân loại nhớ mãi không quên. Phương Vũ chứng kiến tiểu Thất cũng không trả lời chính mình ý tứ, trong lúc nhất thời trong lòng hoang loạn dị thường, thế nhưng cũng không có nghĩ đến quá nhiều, chỉ là ở trong lòng vô cùng khẩn trương dưới tình huống, trực tiếp liền phải đi tiếp. Tiểu Thất mặc dù mình trong lòng vẫn là đối với Vũ manh phi thường bất mãn, thế nhưng lúc này cũng là biết, nếu như mình không nói ra Vũ manh tình huống, sợ rằng không biết Phương Vũ vẫn là sẽ làm ra thế nào sự tình, hơn nữa hiện tại Phương Vũ tình huống, một khi thật động chân nợ sợ rằng đối với hắn thân thể mình vẫn có ảnh hưởng rất lớn, lập tức tiểu thất trực tiếp nói, nàng đi ra ngoài, không biết làm cái gì. Phương Vũ nghe được câu này, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn đương nhiên biết lúc này Vu Kiến Nhân bọn họ hoàn toàn không hề từ bỏ đối với Vũ manh lòng mơ ước, chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể tùy tiện làm ra như vậy sự tình, nhưng là bây giờ, Vũ manh dĩ nhiên trực tiếp đi ra ngoài, đây chẳng phải là dê vào miệng hồ. Phương Vũ hình như là nghĩ đến cái gì không trôi tốt, khẩn trương phía dưới, hoàn toàn không có lo lắng lúc này thân thể mình vẫn chưa hết chuyện tốt thật, mà là trực tiếp hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Ngìn vào lần, muôn ngàn lần không thể có việc Lúc này Phương Vũ trong lòng chỉ có một câu nói như vậy, Phương Vũ trong hai mắt mang theo thật sâu hàm loạn, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất vọt tới bông tàu. Vũ Kiến Nhân đang nghe Vũ manh bằng lòng chính mình sau đó, trong lòng càng là hưng phấn không gì sánh được, xem ra chính mình lựa chọn là hoàn toàn chính xác, đại ca của mình muốn chính mình dùng thủ đoạn cường ngạnh trực tiếp đem Vũ manh choi đến bên cạnh mình, nhưng là mình muốn chính là, nếu như dùng thủ đoạn cường ngạnh, Vũ manh có thể hay không đi vào khuôn khổ là một chuyện, đến lúc đó nếu như chính mình thật làm cái kia chuyện tuyệt điểm, Vũ Mạnh đối với mình làm cho điểm hư liền thật là. Chính mình đi khóc, nhưng là vẫn mình bây giờ cách làm tương đối khá, lời như vậy chính là Vũ manh nàng chủ động đến bên cạnh mình. Nghĩ tới đây, Vũ Kiến Nhân trực tiếp đắc ý, tiến lên một bước, ở Vũ manh không có chú ý tới thời điểm, sẽ phải đích thân lên đi. Vũ manh vốn đang là ở chính mình không thể không bằng lòng Vũ Kiến Nhân mà cụ kết, thậm chí lúc này Vũ manh tinh thần đều có chút ngơ, hoàn toàn thật không ngờ lúc này Vũ Kiến Nhân vậy mà lại đột nhiên tiến lên tự mình mình. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Vũ manh chỉ là hướng phía bên cạnh mình lóe lên, đầu hơi hơi phía nữ diện, Vũ Kiến Nhân lần này trực tiếp thân đến Vũ Mạnh trên lốt hai. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối xử với Vũ Mạnh như thế. Vũ Mạnh cũng hoàn toàn không có dự liệu được lúc này Vũ Kiến Nhân vậy mà lại đối với mình làm ra như vậy sự tình, đang cảm thụ đến chính mình bên thai nhiệt độ thời điểm, chỉ cảm giác mình trong lòng buồn ôn, dơ tay lên vô ý thức sẽ phải một bạt thai đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt này, trong đầu xuất hiện phương vũ cái bóng, cũng chính là cái này cái bóng lúc xuất hiện, Vũ Manh chỉ cảm giác mình trong lòng run lên bần bật, cắn răng, đem chính mình để tay xuống dưới. Chỉ là trong lòng ủy khuất cũng là vào lúc này hoàn toàn phong lên đến, thậm chí là liền mang chính mình trong hốc mắt cũng là xuất hiện điểm một cái nước mắt. Chương 183, mắt thấy là dạ. Chính mình từ lúc nào sẽ vì một người làm được như vậy các độ. Thế nhưng vị Phương Vũ năng nhẫn, vị Phương Vũ, Vũ manh cho rằng như vậy sự tình không tính là gì, chỉ cần có thể để cho Phương Vũ hảo hả mà. Chỉ là vừa mới một màn, trực tiếp rơi vào vừa mới vọt tới bông tẩu Phương Vũ trong mắt. Phương Vũ chứng kiến tràng cảnh này sau đó, trong lòng đau xót, hắn thật không ngờ Vũ Minh vậy mà lại làm ra như vậy sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, Vũ Kiến Nhân thân Vũ Minh cái kia tròn cái, Vũ manh chẳng những không có phản kháng, ngược lại là nửa chống cự, nửa nghênh đón đụng lên đi, như vậy sự tình xem ở trong mắt Phương Vũ, giờ này, Phương Vũ chỉ cảm giác mình trong lòng một hồi khí huyết cuộn cuộn, một ngụm máu tươi liền phun đi ra. Phương Vũ bên này tình huống lúc này cũng là trực tiếp ấn ở trong mắt Vũ manh Vũ manh chứng kiến Phương Vũ tình trạng, giờ khác này chỉ cảm thấy trong lòng rất gấp gáp, Phương Vũ này khẩu tiên huyết trên mặt đất có vẻ là như vậy thấy được, thậm chí trực tiếp đau đớn Vũ manh trái tim. Cái này cùng vũ Kiến Nhân miêu tả tình trạng thực sự là hoàn toàn tương tự a, lập tức Khẩn Trương trực tiếp chạy đến Phương Vũ trước mặt. Vũ Kiến Nhân thật không ngờ Phương Vũ hội vào lúc này đi tới nơi này, lúc đầu khi nhìn đến Phương Vũ thời điểm, hắn có trong nháy mắt khẩn trương, thế nhưng lại nghĩ tới hiện tại Phương Vũ tình trạng sau đó, Khẩn Trương như thế cũng là trực tiếp tĩnh lại, như bây giờ tình huống, đối với hắn mà nói có lẽ là chuyện tốt nghĩ như vậy Vũ kiến nhân trong lòng càng thêm dễ dàng hơn lúc này Vũ Manh trực tiếp chạy đến phương Vũ bên người tình huống như vậy cũng là ngoài vũ kiến nhân dự liệu thế nhưng Vũ kiến nhân bản thân cũng là không có nửa phần nổi máu ghen hoặc là cái gì ngay vừa mới rồi Phương Vũ đi tới nơi này thời điểm chứng kiến chràng cảnh đúng lúc là chính mình hôn Vũ manh thời điểm điểmrà cảnh Vũ manh cả người đều là ở vào một loại chân tay luôn cuốn cấp độ trong lúc nhất thời hoàn toàn không có chú ý tới lúc này Phương Vũ biểu hiện thế nhưng Vũ Manh không có chú ý tới Vũ kiến nhân cũng là đem phương Vũ trong ánh mắt cảm tình thấy thanh thanhở sở ngay vừa mới rồi Phương Vũ nhìn Vũ manh thời điểm trong hai mắt có thử lại lần nữa băng lánh một mảnh. E rằng lúc này, Vũ manh đến Phương Vũ bên người cũng không phải là cái gì không chuyện tốt, Vũ Kiến Nhân nghĩ như vậy, đồng thời nhìn hai người thời điểm, trên mặt cũng mang theo nghiền ngấm nụ cười. Vũ manh đi tới Phương Vũ bên người sau đó, trực tiếp liền lôi kéo Phương Vũ tay. Giờ khắc này, Phương Vũ bởi giận dữ công tâm, thân thể độc tố lại bắt đầu táo động, thậm chí lúc này có vẻ hơi khô nóng, Phương Vũ nhiệt độ cơ thể cũng là vào lúc này bắt đầu nhanh chóng tăng lên đứng lên. Vũ Mạnh ở va chạm vào Phương Vũ thời điểm, trực tiếp cũng cảm giác được Phương Vũ trên người nhiệt độ, mà lúc này đây, Phương Vũ khuôn mặt cũng là tái nhợt một mảnh. Hơn nữa mặt đất trói mắt tiên huyết Vũ Manh chỉ cảm giác mình toàn bộ tâm đều dối dám không nỡ hơn cũng là trực tiếp đối lấy Phương Vũ nói rằng ngươi tạm thời không được tu luyện lúc này ở Vũ manh trong lòng Phương Vũ hoàn toàn là bởi vì mình tu luyện mới có thể biến thành như vậy chỉ cần không được tu luyện nhất định liền không có chuyện gì chỉ cần Phương Vũ không được tu luyện chính mình mau sớm đạt được giải dược Phương Vũ liền sẽ một chút sự tình đều không nghĩ như vậy Vũ manh ngậm chặt đôi môi nhìn Phương Vũ thời điểm dĩ nhiên là mang theo khẩn cầu thân sắc lúc này Vũ Manh biểu hiện nếu như bị người khác chứng kiến nhất định sẽ phi thường kinh ngạc Vũ manh làm thần giới tiểu công chúa Từ lúc nào làm được qua như vậy, thế nhưng lúc này Vũ Manh dĩ nhiên là như vậy đối với Phương Vũ, một màn này nếu như bị Hữu Tâm Nhân chứng kiến, không biết hội kinh ngạc đến mức nào. Chỉ là lúc này Phương Vũ chứng kiến Vũ Manh thời điểm, trong lòng ngoại trừ đau đớn cũng chỉ có hoàn toàn lạnh leo, nếu như chỉ là đối mặt với cường giả như vậy lời nói, Phương Vũ mình coi như là liều mạng cánh mạng mình, cũng sẽ tận lực cam đoan Vũ Manh an toàn, thế nhưng Vũ Manh hiện tại làm việc cũng là để cho Phương Vũ trực tiếp có chút hy vọng, hắn Phương Vũ, cuộc đời này ghét nhất phần mộ, chỉ là không có nghĩ đến, Vũ Minh lại là một người như vậy. Ngay sau đó, đang nghe Vũ Minh lời nói thời điểm, Cũng cảm thấy trong lòng mình là hoàn toàn lạnh leo, thậm chí nhìn Vũ Manh thời điểm, cảm thấy Vũ Manh là một kẻ xảo tráng người, lập tức trực tiếp có chút khinh thường xem Vũ Manh lít mắt, ta tu không được tu luyện mắt mớ gì tới ngươi. Sau khi nói xong trực tiếp xoay người ly khai, Vũ Manh ngơ ngác nhìn Phương Vũ lúc này ly khai thân ảnh, trong lúc nhất thời hoàn toàn không rõ sự tình vì sao đến như vậy cấp độ, chính mình từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên đối với một người như vậy, thế nhưng hoàn toàn thật không ngờ chính mình vậy mà lại là như thế này kết cục. Nàng không rõ. Mình là chân tâm thật ý vì Phương Vũ tốt, thậm chí làm Đoàn Chính mình sẽ phải tạm thời bằng lòng vô kiến nhân như vậy kẻ đáng ghét, thế nhưng Phương Vũ nếu không không lĩnh tỉnh, dĩ nhiên còn đối với mình như vậy, trong lúc nhất thời, một loại vô danh tức giận bắt đầu ở Vũ Manh trong lòng chậm rãi sinh ra, Vũ Manh trong lòng bắt đầu thời gian dần qua chìm xuống, thậm chí vào giờ khắc này liền muốn bước xuống Phương Vũ tự mình một người rời đi. Chỉ là nghĩ đến trước Phương Vũ đối với nàng giữ gìn, Vũ Manh vẫn là dậm chân một cái theo sau. Một mực ở một bên nhìn vô kiến nhân, chứng kiến lúc này Vũ Minh dĩ nhiên muốn đuổi kịp đi, tại sao có thể để cho nàng cứ như vậy đi, lập tức trực tiếp tiến lên nói rằng: Chúng ta giao dịch nói như thế nào đây? Lúc này Vũ Manh đang ở nỗi nóng, tại sao sẽ ở ý Vũ Kiến Nhân lời nói, trực tiếp dùng tràn ngập lệ quang hai mắt liếc mắt nhìn Vu Kiến Nhân, cút. Sau khi nói xong, Vũ Manh trực tiếp chạy về. Vũ Kiến Nhân tuy là bị đối xử như thế, thế nhưng lúc này cũng không có nửa điểm thương tâm biểu tình, ngược lại là cười ha hả, "Phương Vũ, ngươi thật không ngờ đi, ta ngược lại tờ hở tở ra xem các ngươi một chút kế tiếp hội là dạng gì tình huống." Nghĩ đến Phương Vũ cùng Vũ Minh kế tiếp có thể sẽ xuất hiện mâu thuẫn, giờ khắc này Vu Kiến Nhân trong lòng dĩ nhiên xuất hiện một loại biến thái vui vẻ, "Vũ Minh, sẽ phải là hắn." Là ôm ý nghĩ như vậy Vũ kiến nhân hướng phía chính mình buồng nhỏ trên tàu đi tới Phương Vũ trong phòng Phương Vũ trong lòng vẫn là đối với trước tự xem đến sự tình hoàn toàn không thể thiêu tan Vũ manh tại sao sẽ như vậy làm chính mình đối với nàng hẳn không có làm chuyện gì đi thế nhưng vì sao Vũ Manh sẽ phản bội chính mình Phương Vũ vô luận như thế nào đều không nghĩ ra chuyện này đồng thời Phương Vũ trong lòng cũng là trở nên nặng nghề mấy ngày kế tiếp thời gian hai người ở giữa hoàn toàn không nói thêm gì thế nhưng không biết xuất từ tâm lý gì Vũ Manh cũng không còn có đã đi ra ngoài chỉ là vẫn luôn đi theo phương vũ bên người lại là một cái không nói gì buổi sáng Phương Vũ lặng lặng đứng ở bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ tình huống, trầm ngẫm cùng với chính mình kế tiếp nên, mấy ngày nay, mình cũng từng nỗ lực biến hóa giải chất độc này làm, thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng chỉ là để cho mình bất đắc dĩ. Phương Vũ biết, khả năng thật cùng người kia nói giống nhau, không có giải dược mình là hoàn toàn không có bất kỳ thủ đoạn, thế nhưng cho dù là như vậy tình trạng, Phương Vũ cũng không có nghĩ qua để cho mình thật đi tìm người kia muốn giải dược. Phương Vũ trong hai mắt mang theo một loại tàn cốc, chính mình trong lúc nhất thời lấy đối phương đạo, thế nhưng thật không ngờ chính mình vậy mà lại trở nên như vậy vô lực. Sau một lát, Vũ Manh cũng đã thu thập xong chính mình đồ vật làm lặng đi theo phương vũ bên người thế nhưng cũng chỉ là lại đi đến phía sau hắn một bước ngắn địa phương liền dừng lại cũng không có tiến lên nữa hướng phía phương Vũ nói cái gì đó ở Vũ manh mắt ở chỗ sâu trong có chỉ là một mảnh hủy khuất thần sắc đến bây giờ Vũ Manh cũng không có suy nghĩ cẩn thận Phương Vũ tại sao sẽ như vậy đối với mình chính mình đến tột cùng làm gì sai Phương Vũ cảm thụ được Vũ manh đi tới bên cạnh mình sau đó cũng không có nói một câu nói chỉ là bước nhanh đi ra ngoài Vũ manh chứng kiến Phương Vũ vẫn là không muốn chú ý mình dá vẻ gắt cao điện màắn chính mình môi giới Giờ khắc này, Vũ Manh trong mắt mang theo một loại thần sắc thương khổ. Chương 184: Chiến tranh lạnh bắt đầu. Nàng biết, mình đã thích Phương Vũ, cho nên mình mới sẽ ở Phương Vũ như vậy đối với tình huống mình hạ, như trước hoàn toàn không muốn ly khai, thế nhưng, lúc này, Phương Vũ nhìn nàng chờ ơ biểu tình cũng là để cho nàng không gì sánh được đau lòng, thậm chí có thời điểm, Vũ Manh trong lòng đều hồi nghĩ đến, bằng không cứ như vậy ly khai Phương Vũ được, chính mình chỉ cần hoàn toàn ly khai Phương Vũ, liền sẽ không nhận như vậy ủy khuất. Thế nhưng, chỉ là như vậy tâm tình xuất hiện trong đáy mắt, Vũ Mạnh chính mình cũng đã đem chuyện này tự lệ xuống. Chỉ là chứng kiến Phương Vũ bóng lưng, Vũ manh trong lòng sẽ xuất hiện Phương Vũ đã từng đối với mình che chở Phương Vũ nhìn chính mình thời điểm loại kia cưng chịu biểu tình ở đối mặt nguy hiểm thời điểm phấn đấu quên mình che trước mặt mình đây hết thể đều là thật sâu khắc ở Vũ Manh trong lòng Vũ man biết chính mình cứ như vậy ly khai Phương Vũ bất luận là mình vẫn là từ góc độ nào mà nói mình là tuyệt đối làm không được Phương Vũ đi nhanh đi về phía trước chỉ là lúc này trong đầu hắn nhiều lần xuất hiện chính là ngày đó tự xem đến tình huống mặt quay về phía mình cửu nhân vu kiến nhân Vũ Manh Dĩ nhiên là không có nửa điểm phản khảng tùy ý hắn tự mình mình càngmấu chốt là vu Manh vẫn là biểu hiện ra một bộ thẹ tùng dá vẻ tình huống như vậy xem ở trong mắtương Vũ Hồi muốn ở trong lòng hắn, hoàn toàn không phải mùi vị. Thế nhưng tức đã là như thế, Phương Vũ cũng sẽ không yên tâm như vậy một cô gái tự mình một người một mình ở nơi này trên thuyền, dù cho chính mình trong lòng đối với Vũ Minh mang theo nghi vấn, mang theo bất mãn, Phương Vũ cũng sẽ hết mình lực lượng tiếp tục che chở Vũ Manh chu toàn. Trong phòng ăn, hai người hoàn toàn không có nói một câu đi tới nơi này, tìm một cái góc địa phương ngồi xuống. Ở lấy cơm canh sau đó, hai người trực tiếp không nói lời nào bắt đầu ăn chính mình cơm nước, chỉ là một loại kiềm nén bầu không khí ở hai người ở giữa hồi đi lại. Cũng đã từng hai người ở giữa hoàn thanh tiểu ngư hoàn toàn bất động. Giờ khắc này, hai người ở giữa dĩ nhiên giống như là người xa lạ, thậm chí nói, ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Phương Vũ cùng Vũ Manh ở giữa tình huống trực tiếp in vào trong mắt Hữu Tâm Nhân, ở trên tuyển trước, Phương Vũ cường thế biểu hiện đã thật sâu khắc ở rất nhiều người trong lòng, lúc đó, Phương Vũ bồi bãi thêm khí phách một câu nói, đây là ta phải dẫn theo thuyền người. Là khác sâu như vậy khắc ở rất nhiều người trong lòng, lúc đó Phương Vũ cùng Vũ Manh ở giữa quan hệ có rất nhiều người đều nhớ kỹ, dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Vũ cùng Vũ Manh ở giữa hoàn toàn chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, lúc đó làm cho cảm giác chính là, vô luận là người nào, đều không thể đem hai người ở giữa quan hệ lẫn vỡ nhưng là bây giờ xem ra sự tình giống như cũng không là như thế này. Trong lúc nhất thời, có vài người đã động một ít ai suy nghĩ, muốn làm một sự tình. Ở một bên, một người hai mắt một mực đặt ở Phương Vũ cùng Vũ Manh trên người, Phương Vũ tự nhiên là chứng kiến cái này nhân loại nhãn thần, thế nhưng suy nghĩ đến mình bây giờ tình huống, hơn nữa cái này nhân loại tạm thời không có gì quá nhiều cử động, Phương Vũ cho rằng, chính mình vẫn là tạm thời đừng chọc đến quá nhiều chuyện tương đối khá. Ngay sau đó nhanh chóng sau khi ăn xong, đứng đứng lên. Lúc này, Vũ Manh cũng đã cơm nước xong, theo Vũ đi liền trở về Chỉ là bởi Phương Vũ tốc độ dù sao vẫn là tương đối nhanh lúc này Vũ Manh cũng chưa hoàn toàn đ đổi kịp phương Vũ rồi Phương Vũ vẫn có mấy bước khoảng cách Phương Vũ trong lòng tức giận còn không có tiêu trừ lúc này mặc dù biết Vũ Manh còn không có đổi kịp chính mình thế nhưng Phương Vũ cũng không có nghĩ quá nhiều chỉ là vào lúc này thả đầy tốc độ thế nhưng Phương Vũ không có phản ứng gì lại không có nghĩa là tất cả mọi người diệt có phản ứng trước cũng đã chú ý Phương Vũ những người kia khi nhìn đến cái tình huống này sau đó trong lòng cũng là xuất hiện vài phần ý tưởng lập tức bắt đầu hướng phía phương Vũ đi tới Phương Vũ trong lúc nhất thời hoàn toàn không nghĩ quá nhiều thẳng đến Vũ manh mời tiếng hô xuất hiện ở Phương Vũ trong hai phương Vũ vô ý thức quay đầu ở giữa Vũ manh lúc này đang bị một người cầm lấy cánh tay đồng thời người kia trên mặt cũng là mang theo một loại tà ác tiêu ý Vũ manh dùng rằng bị một cái nam tử xa lạ lôi kéo cánh tay để cho Vũ manh trong lòng xuất hiện một loại cường liệt cảm giác buồn nôn thế nhưng thế nhưng mình và trước hắn hắnênh lệnh thật sự là quá lớn trong lúc nhất thời Vũ manh chính mình hoàn toàn không có nửa điểm phương pháp giải quyết như vậy sự tình Phương Vũ nhìn dùng rằng Vũ manh tâm haianh âm cũng là vào lúc này lẫn nhau cảiả bên trong một thanh âm nói rằng Nếu là nàng dẫn đầu lựa chọn phản bội, lúc này chính mình làm chuyện gì cũng không trách chính mình, cho dù là nàng bị khi dễ, cùng mình cũng không có quá nhiều quan hệ. Một thanh âm khác đồng thời cũng là nói nói, dù sao Vũ Manh là mình mang tới nơi này, chính mình bảo vệ tốt nàng là chuyện đương nhiên. Này Hai thanh âm lẫn nhau cãi vã, Phương Vũ trong lúc nhất thời hoàn toàn không quyết định chắc chắn được, thế nhưng vừa lúc đó, đột nhiên một cái ý nghĩ như thiên ngoại thanh âm đồng dạng vọt thẳng đến Phương Vũ trong đầu, nói không chừng, Vũ Manh mình cũng có cái gì nỗi khổ. Cái thanh âm này lên, sẽ không có thể tiêu trừ, lúc này Phương Vũ trong lòng đã hoàn toàn bị những lời này sở chiếm cứ, là Nói không chừng Vũ manh tự có cái gì nỗi khổ, chỉ là chính mình không biết ta. Chính là nghĩ tới những thứ này sau đó, Phương Vũ nhìn trước mặt người thời điểm, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một cổ tức giận. Cơ hội là trong chốc lát, Phương Vũ đi thẳng đến cái này nhân loại trước mặt, không có dư thường ngôn ngữ, trực tiếp vươn tay đặt ở cái này nhân loại trên cổ tay. Phá tâm kiếm. Mặc dù bây giờ Phương Vũ vẫn là không thể vận dụng linh lực, thế nhưng Phương Vũ hay là trực tiếp đem chính mình lĩnh nộ kiếm pháp này dùng đến. Toái tâm kiếm vừa ra, đối phương cánh tay trực tiếp bị đánh văng ra, Phương Vũ chỉ là bằng vào kiếm ý, dùng hai tay mình trực tiếp liền tạm thời đẩy lùi một người như vậy. Đẩy lùi sau đó Phương Vũ không có nửa điểm dư thường ngôn ngữ, trực tiếp chính là cầm lấy Vũ Manh cánh tay liền đi nhanh hướng phía gian phòng của mình đi tới. Vũ Manh bị Phương Vũ lần này kéo thủ đoạn làm đau, bước chân cũng là bởi vì theo không kịp Phương Vũ tốc độ có vẻ hơi lộn xộn, thế nhưng lúc này Phương Vũ cũng là không có ngừng hạ chân mình bước, mà là càng thêm nhanh chóng hướng phía gian phòng của mình đi tới. Vũ Manh cảm thụ được cổ tay mình đau đớn, tao mày một cái, thế nhưng cho dù là như vậy, Vũ Manh cũng là không nói ra nửa câu bất mãn ngôn ngữ, mà là vào giờ khắc này, Vũ Mạnh trong lòng xuất hiện một loại quỷ dị thỏa mãn. Nhìn Phương Vũ thời điểm, cũng là trở nên hòa, dường như đã tha thứ Phương Vũ đồng dạng. Phương Vũ cũng không hề để ý Vũ manh lúc này ý tưởng, hắn cũng hoàn toàn không có cách nào lưu ý, vừa mới công kích, chính mình mặc dù là hoàn toàn không có dùng chính mình linh lực, thế nhưng sử dụng kiếm ý vẫn còn cần sử dụng tinh thần lực, mình chính là tại chính mình vận dụng tinh thần mình lực trong mắt, trực tiếp cảm giác mình trong cơ thể những độc chất này xương ngủ một hồi quần quật. Rất rõ ràng, chất độc này xương mụ là một hồi bá đạo, ở Phương Vũ dùng linh lực tách ra nó sau đó, tinh thần lực liền thành nó thôn phệ thuốc bổ. Phương Vũ giờ khắc này hoàn toàn không dám mở miệng nói chuyện, hắn sợ chính mình đang ở mình mở khẩu trong mắt, liền sẽ phun ra tiên huyết. Hồi đến gian phòng của mình, Phương Vũ trực tiếp tình thịch thoáng cái đóng cửa phòng lại, đồng thời cũng là không có dư thừa giải thích trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất điều tức. Chương 185, Vũ Manh thỏa hiệp. Trên thân thể nhiệt khí cũng là vào lúc này hoàn toàn ức chế không được bột phát ra, dường như muốn đem Phương Vũ cả người đều thôn vệ đồng dạng. Phương Vũ sắc mặt cũng là trở nên một hồi tái nhợt một hồi huyết hồng, cả người đều là một bộ lập tức hội tẩu hỏa nhập ma dáng vẻ. Vũ Manh đứng ở, bối rối nhìn lúc này Phương Vũ tình huống, cũng là khẩn trương không được biết mình có thể nói cái gì đó, cũng không biết chính mình đến tột cùng có thể làm cái gì, Phương Vũ hiện tại biểu hiện đi chơi chính là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu à? Vũ Minh xoa hai tay, Hần Trương nhìn Phương Vũ, cũng là một câu lời cũng không dám phát ra ngoài. Hắn sợ, sợ chính mình câu nói đầu tiên sẽ để cho Phương Vũ phân tâm. Giờ khắc này, chứng kiến Phương Vũ cái dạng này, dường như tùy thời đều có thể tàu hỏa nhập ma mất đi tính mệnh dáng vẻ, Vũ Manh trong lòng đối với Phương Vũ ngăn cách cũng là vào lúc này hoàn toàn tiêu thất. Vũ Manh chắp tay trước ngực đặt ở chính mình ngực, "Ba ba, phụ hộ hắn, nhất định không được nếu có chuyện gì à. Chỉ là, Vũ Manh đưa đến dường như cũng không có để cho Phương Vũ có chỗ chuyển biến tốt đẹp, thậm chí lúc này, Phương Vũ tình trạng hình như là trở nên càng thêm không xong. Cả người thân thể đều là vào lúc này run rẩy. Không nên gặp chuyện xấu, không nên gặp chuyện xấu." Vũ Manh ở trong lòng nói rằng, thế nhưng khi nhìn đến Phương Vũ một bộ càng thêm thảm dạng tử chi về sau, Vũ Manh dứt khoát nâng hai tay mình. Nhìn ngoài cửa sổ, giờ khắc này, Vũ Manh làm ra một cái quyết định. Mấy ngày hôm trước, chính mình tuy là đối với Phương Vũ có ngăn cách, nhưng là chính bản thân hắn biết, mình là hoàn toàn không bỏ xuống được Phương Vũ. Hiện tại, Phương Vũ cả người một bộ lập tức phải tàu hỏa nhập ma dáng vẻ, đã sớm để cho Vũ Manh thần kinh đến bên bờ tan nữa, lập tức trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, hắn muốn để Phương Vũ bình an. Lúc này bóng tàu Vũ kiến nhân khi nhận được Vũ Manh thông chi sau đó đi thẳng tới nơi đây làng lặng nhìn từng bước một đi hướng chính mình Vũ manh Vũ manh trong lòng tuy có không căm lòng thậm chí các bộ đều là vào lúc này mang theo tràn đầy do dự thế nhưng cho dù là tình huống như vậy Vũ Manh vẫn là liên tục hướng phía chính mình đi tới giờ khắp này Vũ kiến nhân biết mình thành công Vũ manh mình đã thúc thủ vô sách đúng là vẫn còn đi tới chính mình mưu kế ở giữa Vũ Manh đi tới Vũ kiến nhân trước mặtm Mỹ môi luôn môi thế nhưng rất nhanh dường như đã làm ra quyết định gì trực tiếp đưa ra tay mình thu phía Vũ kiến nhân nói rằng cho ta giải dược Vũ kiến nhân nhìn đứng ở trước mặt mình Vũ manh khoan quân tay, nhiều hứng thú nhìn nàng, lúc này, hắn đã đại khái biết Vũ manh lựa chọn, lập tức cũng không có chút nào nửa phần buồn bực, mà là cùng đợi Vũ manh tự mình nói đi ra những lời này. Vũ manh cắn thật chặt chính mình môi giới, nhìn chằm chằm Vu Kiến Nhân thời điểm, một loại hận ý mãnh liệt từ Vũ manh trong lòng chậm rãi mọc lên, từ nhỏ đến lớn, nàng không có bị như vậy ủy khuất, thế nhưng lúc này vì Phương Vũ nàng nhưng lại không thể không như vậy. Nghĩ đến vừa mới chứng kiến Phương Vũ dáng vẻ, cái tiết run rẩy thân thể và thông hồng hai mắt, đều thời khắc chứng minh Phương Vũ lúc này đã đến bờ tan vỡ. Một khi Vương Vũ Tẩu Hỏa nhập ma, cái kia sợ rằng đối với Vũ manh tự mình tiến tới nói cũng là một cái cực đại đả kích. Dù sao Phương Vũ hoàn toàn là bởi vì mình mới biến thành như vậy. Nghĩ tới đây, Vũ manh thống khổ nhắm hai mắt lại, lúc mở ra lần nữa sau khi đã là một mảnh lộ vẻ xấu thảm, nhưng là lại cố chấp nhìn Vu Kiến Nhân, ta đáp ứng ngươi yêu cầu." Vũ manh lẳng lặng nói, nói ra những lời này thời điểm, Vũ manh chỉ cảm giác mình trái tim đều là đang run dậy. Những lời này đại biểu cho cái gì, sợ rằng không có ai so với nàng nhiều hơn. Vũ Kiến Nhân nghe được Vũ Minh những lời này, trên mặt chậm rãi hiện ra một tia nụ cười dâm đãng. Đó là một loại đạt được mình muốn đổ vật nụ cười thế nhưng giờ khác này Vũ manh chính mình cũng không có chú ý tới sau lưng tự mình cách đó không xa tiểu thất hóa thành bản thể thân hình chính nhận dấu ở trong góc đang ở Vũ Manh đi ra thời điểm tiểu thất cũng cảm giác được không đúng trong lòng nàng thật sâu biết thật phương Vũ đối với Vũ Manh vẫn là vô cùng lưu ý mấy ngày nay tuy là một mực là hờ hữ thế nhưng Vương Vũ trong nội tâm hay hoặc là đang nhìn Vũ manh thời điểm vẫn là mang theo một loại vô pháp vô xuống vô pháp tiêu tan cảm tình tiểu thật biết Phương Vũ là hoàn toàn không cách nào đem Vũ manh để trong lòng dù cho Vũ Manh đã làm xúc phạm tới chuyện hắn Phương Vũ cũng sẽ không thật đem Vũ Manh mặc kệ không hỏi, mà ở dưới tình huống như vậy, nếu như Vũ Manh xuất hiện chuyện gì, vậy đối với Phương Vũ mà nói sẽ là hơn một đả kích lớn, tiểu thất nghĩ đến Phương Vũ khả năng xuất hiện tình trạng, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là trầm xuống. Ngay sau đó ở Phương Vũ lúc thời điểm tu luyện, tiểu thất rực rắc rực rắc lao tới, lặng lẽ cùng sau lưng Vũ Minh, hắn muốn biết, nếu quả thật có cái gì ẩn tình, như vậy cái này ẩn tình rốt cuộc cái gì? Là chuyện gì để cho Vũ Manh dĩ nhiên làm ra phản bội Phương Vũ sự tình tới. Mà lúc này, tại hắn chứng kiến Vũ Minh hướng Vu Kiến Nhân tay thời điểm, là hắn biết, sợ rằng Vũ Minh không phải phản bội Vũ manh làm loại chuyện như vậy tuyệt đối là có nguyên nhân mà sự thực cũng đúng như tiểu thất sở liệu vừa lúc đó Vũ kiến nhân hướng phía Vũ Manh lộ ra lau một cái nụ cười dâm đãng vương tay liền muốn đặt tại Vũ manh đầu vai Vũ manh đột nhiên về phía sau trốn một chút trực tiếp tách raũ kiến nhân một trường này đồng thời trong ánh mắt cũng là xuất hiện vào lúc này lệ quang dùng cái tương mang theo điểm một cái lệ quang hai mắt nhìn chầm chằm vu kiến nhân tay như trước cố chấp bà giải dược lấy ra nếu không lời nói tất cả mọi chuyện cũng không thể chỉ cần ngươi xuất ra giải dược ta cam đoan hội tuân thủ lại ngứa Vũ Minh lúc này trong thâm nghiêm mang theo, kiên định mang theo một phần đã suy nghĩ hoàn toàn chín muồi kiên quyết, nói với Vũ Kiến Nhân lời nói cũng là có vẻ như vậy có thể tin. Chứng kiến cái tình huống này, Vũ Kiến Nhân xuất ra một bình sứ nhỏ, đối lấy Vũ Manh nhẹ nhàng nói, 7 ngày, ngươi chỉ cần theo ta 7 ngày thời gian, ta liền đem vật này cho ngươi." Vũ Manh lúc này nghe được câu này, trong lòng kịch liệt quấn quyết cùng với chính mình đến tuột cùng muốn không nên đáp ứng hắn yêu cầu này, thế nhưng sau một lát, Vũ Manh hai mắt thay đổi kiên định, nhìn chằm chằm Vũ Kiến Nhân hai mắt nói rằng, "Trước cho ta thúc giải." Giờ khắc này, Vũ Minh lựa chọn thỏa hiệp, phương vũ tình huống thật sự là không thể tiếp tục mang xuống. Còn như vậy mang xuống, không biết sẽ xuất hiện trạng huống gì. Mà Vũ Kiến Nhân đang nghe Vũ Manh lời nói sau đó, cổ tay khai đảo, trực tiếp đem bình xứ thu nhập lực mình, đồng thời, lúc này đây chính là không có bất kỳ do dự nào xoay người sẽ phải rời đi, nếu như ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng, liền đừng tới tìm ta." Vũ Kiến Nhân nói xong như là rất kiên quyết dáng vẻ, thật lúc này trong lòng hắn đã tại tính toán như thế nào mới có thể đem Vũ Manh thuận lợi đoạt tới tay, mà lúc này, hắn sử dụng chính là lạt mềm buộc chặt thủ pháp, hắn tin tưởng Vũ Minh vị Phương Vũ sẽ không liền khinh địch như vậy tối lui. Mà sự thực chứng minh, Vũ Kiến Nhân cái ý nghĩ này quả thực chính xác. Vũ Manh đang xoắn suýt vài phút sau đó, dung dậy thanh âm ở chỗ này văng lên, bương hai tay ra, thê lương hai mắt nhìn Vũ Kiến Nhân bóng lưng, ủy khuất hồi đáp, ta đáp ứng ngươi. Vũ Kiến Nhân đưa lưng về phía Vũ Manh lộ ra một nụ cười, xoay người, lần nữa hướng phía Vũ Manh đi tới. Mà lúc này đây, tiểu thất đã đại khái minh bạch nơi đây đến tuột cùng phát sinh cái gì, cũng đã biết Vũ Manh vì sao lại làm ra trước những chuyện kia, mà phương Vũ chứng kiến, chẳng qua là Vũ Manh muốn cứu hắn mà làm ra sự tình thôi, lập tức Tiểu Thất trong lòng cũng tràn ngập cảm động, đối với trước chính mình đối với Vũ manh Hiểu lầm cũng biểu thị thật sâu ấy nãy, thế nhưng rất nhanh Tiểu Thất liền biết mình bây giờ không phải là tiếp tục ngốc tại chỗ này thời điểm, Vũ manh hiện tại thời thời, khắc khắc đều gặp phải bị vũ Kiến Nhân thương tổn nguy hiểm. Chương 186, chỉ cần 7 ngày. Nghĩ tới đây, Tiểu Thất nhanh chóng ly khai, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất hồi đến Phương Vũ bên người. Phương Vũ lúc này vẫn còn ở liều mạng cùng trong cơ thể mình độc tố đấu, cường đại nhiệt khí ở Phương Vũ trong cơ thể lộ ra đến, thậm chí ngay cả toàn bộ phòng ốc đều có vẻ hơi khô nóng. Mặc dù biết lúc này cắt đứt Phương Vũ không phải quá tốt, thế nhưng Tiểu Thất cũng tương tự không có hắn lựa chọn. Lúc này từ nhỏ bảy khẩu bên trong phát sinh một loại quỷ dị thanh âm, ngắn ngủi vài cái quỷ dị âm tiết chuyển tới Phương Vũ trong tai, mà đang cùng Độc tố tiến hành giao chiến Phương Vũ, ở nghe được cái này thanh âm sau đó, trong nháy mắt tỉnh lại. Cái này là hắn đã từng cùng Tiểu Thất ước định cẩn thận, nếu có cái gì chuyện khẩn cấp, hay dùng mấy cái này âm tiết tới đánh thức chính mình. Đồng thời Phương Vũ cũng là biết không có chuyện gì, Tiểu Thất là tuyệt đối sẽ không quấy rối chính mình cho dù là chính mình tự tay đi giải quyết, tiểu thất cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình, thế nhưng lúc này tiểu thất dĩ nhiên lựa chọn sử dụng ra cái thanh âm này, này đủ để chứng minh, sự tình đã đến tiểu thất chính mình vô pháp giải quyết cấp độ. Ngay sau đó Phương Vũ trong mắt ngẩng đầu lên, khẩn trương nhìn tiểu thất, xảy ra chuyện gì? Vừa mới hỏi xong, Phương Vũ liền phát hiện Vũ manh lần nữa ly khai gian phòng này, lập tức Phương Vũ trong lòng trong nháy mắt trầm xuống, một loại không tốt cảm giác xuất hiện ở Phương Vũ trong lòng, hắn ở địa phương nào? Phương Vũ khẩn trương hỏi: Tiểu Thất hiện tại đã không có cẩn thận hướng Phương Vũ kể ra chuyện đã xảy ra thời gian, mà là trực tiếp lôi kéo Phương Vũ hướng phía bong tàu liền phóng đi, mà ở đi tới trong quá trình, Tiểu Thất cũng là nhanh chóng đem chính mình vừa mới chứng kiến sự tỉnh từ đầu trí cuối nói cho Phương Vũ. Lúc đầu ở Phương Vũ trong lòng, vẫn có muốn hào hảo mà bảo hộ Vũ Manh ý tưởng, cho dù là mấy ngày hôm trước chiến tranh lạnh, tuy là Phương Vũ trong lòng mình cũng là đối với Vũ Mạnh có một ít phẫn nộ, thế nhưng hắn lại biết mình vẫn là muốn để cho Vũ Manh hào hảo, không muốn để cho nàng có tổn thương chút nào. Phương Vũ biết, nếu như Vũ Mạnh thật xảy ra chuyện gì, như vậy chính mình vĩnh viễn không cách nào tha thứ chính mình. Thế nhưng giờ khắc này Khi nhìn đến Vũ manh ly khai bên cạnh mình sau đó, Phương Vũ chân chân thiết thiết biết, nguyên lai mình trong lòng đối với Vũ manh là như thế lưu ý. Mà dọc theo đường đi, Tiểu Thất đối với Phương Vũ nói chuyện cũng là để cho Phương Vũ trong lòng tức giận trong nháy mắt bắt đầu tăng mạnh, đồng thời đối với Vũ manh thương yêu cũng là từng bước một tăng lên, cùng với tương đối, Phương Vũ lúc này trong lòng đối với vũ Kiến Nhân hận ý cũng là từng bước tăng lên, hắn chẳng bao giờ cảm giác được một người dĩ nhiên có thể hư tới mức như thế. Loại này thủ đoạn hèn hạ theo Phương Vũ hoàn toàn là không thể chịu đựng. Lập tức, Phương Vũ thật muốn trong nháy mắt vọt tới vũ Kiến Nhân trước mặt hung hăng giáo huấn hắn. Thế nhưng lúc này Phương Vũ cũng biết mình như vậy mù quáng sông lên không làm nên chuyện gì, lập tức phía trước trải qua lộ trình bên trong cũng là hung hăng hít một hơi, đem trong lòng mình loại kia tức giận mạnh mẽ đè xuống, chỉ là, mùi đi về phía trước một bước, Phương Vũ trên người khí thế liền sẽ trong nháy mắt tăng gọt vài phần. Chờ đến Phương Vũ đi tới bong tàu thời điểm, trên người hắn khí thế đã để thẳng tới cực hạ, thậm chí so với trước còn cường liệt hơn vài phần. Lúc này hắn dĩ nhiên là không nhìn ra mại may dấu hiệu chúng độc. Mà Phương Vũ bên này tình huống cũng là rất nhanh gây nên ở bong tàu Vu Kiến Nhân chú ý, nguyên bản Vũ Kiến Nhân tay phải đã sắp muốn khoát lên Vũ manh trên người, thế nhưng khi nhìn đến Phương Vũ trong nháy mắt liền để xuống đến, ngược lại không phải là sợ, mà là lúc này Vu Kiến Nhân muốn đem Phương Vũ hoàn toàn đánh tan. Đứng ở bong tàu, Phương Vũ nhìn lúc này đã hướng tự xem qua đây Vu Kiến Nhân, nhẹ nhàng điệu, mà cười, hình như là đối lấy chính mình nhiều năm lão bằng hữu, thả lỏng không có chút nào sợ dấu hiệu, tùy ý nói rằng, "Nha, ngươi đây là đang làm gì?" Vô Kiến Nhân vốn cho là Phương Vũ qua đây sau đó liền sẽ trực tiếp đối với mình tức giận lẫn nhau huống hoặc là trực tiếp động thủ, lời như vậy chính mình có thể chuyện đương nhiên công kích Phương Vũ, hoặc có lẽ là trực tiếp đem Phương Vũ đánh gục ở trên tay mình. Dù sao lúc này mặc dù Phương Vũ xem đứng lên không có vấn đề gì, thế nhưng Vũ Kiến Nhân biết Phương Vũ thân thể đã đến một cái cực hạn. Như vậy Phương Vũ là làm không được chuyện gì, Vũ Kiến Nhân trong lòng mình hoàn toàn khẳng định điểm này. Nhưng là cùng hắn muốn không giống nhau, Phương Vũ nào có một điểm sợ dáng vẻ, ngược lại là mang theo cờ nhạt, một điểm sợ dáng vẻ cũng không có. Giờ khắc này Vô Kiến Nhân trong lòng xuất hiện không hiểu bội rối. Thế nhưng Vương Vũ cũng không có ở nói xong câu đó sau đó liền im lặng, mà là tiếp tục nói rằng, hơn nữa, có như ngươi muốn tỉ thí với ta, dùng thủ đoạn này, cũng quá không quang minh một điểm đi. Đi qua đối với lao bà của ta áp chế sao?" Phương Vũ nói, đồng thời bước đi cất bộ, hướng phía Vũ Kiến Nhân đi liền đi qua, mà Vũ Kiến Nhân đang nghe Phương Vũ lời nói về sau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ở một bên Vũ Manh cũng là tại chính mình nghe được Phương Vũ đang nói mình là lao bà của hắn thời điểm, khuôn mặt trong nháy mắt hồng đứng lên. "Tiểu tử, ngươi đừng ở chỗ này miệng lưỡi trơn tru." Một câu nói như vậy mới vừa nói ra khẩu. Vô Kiến Nhân đột nhiên cảm giác được không thích hợp, ngẩng đầu lên liền thấy lúc này bọn tàu đã vây mọi người, rất rõ ràng vừa mới Phương Vũ khi đi tới sau khi, cũng đã hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Ở nơi này trên thuyền đều là tuyệt đối cường giả, cũng không nói gì có người nào kẻ yếu sẽ đi Trung châu đại lục, mà lúc này Phương Vũ biểu hiện chính hấp dẫn những cường giả này ánh mắt, lúc đầu ở trên thuyền tu luyện cũng đã rất buồn chán, mà lúc này đây đột nhiên xuất hiện như vậy thú vị sự tình tự nhiên là hấp dẫn bọn họ chú ý, lượng cường tương đấu, đối với bọn họ mà nói cũng là phi thường có vui thú. Thế nhưng loại tình huống này đối với Vô Kiến Nhân mà nói tất nhiên không thể có lợi. Phương Vũ lời hoàn toàn đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đến trên người mình, nếu như chính mình lúc này liền hướng Phương Vũ động thủ lời nói, trong mắt mọi người xung quanh, vô luận là đối với gia tộc mình, hoặc giả nói là đối với mình đều là một cái uy hiếp rất lớn. Vũ Kiến Nhân hồi quay đầu lại, nhìn chằm chằm Phương Vũ, khi nhìn đến Phương Vũ trong ánh mắt cái kia một tia giảo hoặc sau đó, hắn biết đây hoàn toàn chính là Phương Vũ như kế, từ mang theo mảnh liệt như vậy chiến ý đi ra, đến đi ra đến nói những lời này, thậm chí đến những cường giả này tới vây xem, đều là ở Phương Vũ nằm trong dự liệu. Giờ khắc này Vu Kiến Nhân ở trong lòng đối với Phương Vũ sản sinh một chút kính nể, sau đó Hắn trong lòng cũng là càng thêm băng lạnh, giống như Phương Vũ như vậy người, không chỉ có lấy thực lực cường đại, hơn nữa còn có bực này trí tuệ, như vậy tồn tại đối với hắn mà nói là một cái tuyệt đối uy hiếp, trong lòng hắn biết rõ điểm này. Thế nào, lẽ nào người dùng xuống độc như vậy thủ đoạn đem ta dẫn tới nơi đây, cũng không dám cùng ta tương chiến sao? Kết quả là muốn làm rùa đen rút đầu sao? Phương Vũ chứng kiến lúc này vô Kiến Nhân do dự, tiếp tục há mồm nói rằng, trong lời nói sắc bén không có chút nào bất luận cái gì hồi tránh ý tứ, giờ khắc này, Phương Vũ ở đủ loại ý tưởng giao thoa phía dưới, đã quyết định quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem chuyện này hoàn toàn giải quyết. Tuy là khả năng tại giải quyết thời điểm hội dị thường chắc trở, thậm chí nói mình mục tiêu chưa chắc có thể là được, thế nhưng Vương Vũ lúc này lại xác định một điểm, nếu như mình lúc này không đem chuyện này giải quyết lời nói, kế tiếp trong thời gian, đối với mình hoặc là đối với Vũ manh mà nói cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Cho nên giờ khắc này biết rõ đối phương thực lực mạnh hơn chính mình rất nhiều, rõ ràng biết mình thắng lợi cơ hội sẽ không rất lớn, thế nhưng Vương Vũ nhưng không có hắn lựa chọn, chỉ có thể nghĩa vô phản cố tiếp tục hướng về cái này, chính mình xác định nói đường đi xuống. Chương 187, vô pháp tha thứ. Chỉ là Phương Vũ nói như vậy, đối với Vu Kiến Nhân kích thích lại là phi thường lớn. Rõ ràng hết thảy đều là ở bản thân điều khiển trong, vì sao hiện tại chính mình ngược lại thành loại kia thế yếu nhất phương? Tình huống như vậy, đối với Vũ Kiến Nhân này, một cái cho tới nay đều là lấy cường giả thân phận xuất hiện hắn, là một cái thật lớn đả kích, trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào tiếp thu, nhìn Vương Vũ thời điểm có một loại phẫn nộ cũng không chỗ phát tiết cảm giác. Như vậy cảm giác, để cho Vũ Kiến Nhân cả người đều nằm ở một loại tiếp cận bên bờ tan vỡ song quyền nắm chặt, hắn biết lúc này mình không thể lui, nếu như mình bởi vì Phương Vũ mấy câu nói đó liền hoàn toàn tối lui, như vậy mình cũng liền sẽ trở thành một loại chó cười thiên cổ. Hơn nữa, bất luận là từ góc độ nào Lúc này Phương Vũ đã đem Vu Kiến Nhân hoàn toàn làm tức giận, Vũ Kiến Nhân lúc này thẩm nghĩ đi qua hai tay mình đem Phương Vũ hoàn toàn sẽ bỏ. Có cái gì không dám đâu. Vũ Kiến Nhân ngửa đầu nhìn Phương Vũ, lạnh giọng nói rằng: "Nghe được câu này, Phương Vũ nhếch miệng lên một nụ cười, nó biết Vũ Kiến Nhân đã chúng chính mình cái trọng. Ngay sau đó trực tiếp cao giọng nói rằng: "Đã ngươi đã lựa chọn dùng cái phương thức này đến bức ta tiến hành chiến đấu, như vậy ta cũng sẽ không trốn tránh, thế nhưng hy vọng ngươi có thể đủ tuân thủ lời hứa lần chiến đấu này sau khi chấm dứt. chỉ cần ta có thể thắng, ngươi liền đem giải dược giao ra đây." Phương Vũ một câu nói Dường như cất giấu rất nhiều tin tức, người chung quanh ở nghe được câu này sau đó, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên, hạ độc đây là tình huống gì? Phương Vũ những lời này nhưng là có nghĩa khác à, bất quá cũng thế, giống như Phương Vũ cường giả như vậy, trước tiên làm sao lại tùy ý bằng lòng người khác giúp chiến đâu? Sợ rằng cái kia với Vũ Kiến Nhân cũng là không có cách nào a? Bất kể thế nào nói, thủ đoạn vẫn là hèn hạ một điểm. Vũ Kiến Nhân nghe lúc này xung quanh vang lên đủ loại nghị luận, chỉ cảm thấy trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay cũng là vào lúc này nắm thật chặt đến Đầu khớp xương đã ở bởi vì hắn nắm chặt phát sinh tiếng va chạm, nghe khiến người ta cảm thấy trong lòng hơi có chút phát lạnh. Lúc này đối với Vu Kiến Nhân, trong hai mắt mang theo một loại thật sâu lựa giận, hắn đã đem Phương Vũ hận đến mức tận cùng, đồng thời hắn cũng quyết định, lần này vô luận phát sinh cái gì, nhất định phải đem Phương Vũ chém chết. Điều kiện như vậy ta như thế nào lại không đáp ứng? Vũ Kiến Nhân nhẹ giọng nói, chỉ là trong thanh âm tràn đầy đều là ẩn dấu lửa giận, sau khi nói xong, lại đem ánh mắt hướng phía chính mình xung quanh nhìn quét một vòng, như là ở nói cho mọi người cái gì, cũng giống là một cái tuyên thệ đồng dạng trầm giọng nói rằng, thế nhưng lần này, giữa chúng ta chiến đấu, sinh tử chớ luận. Đương nhiên, nguyên nguyên bản đánh không được chính là cái này, chú ý sao?" Phương Vũ rêuợt một tiếng, đối với Vu Kiến Nhân những lời này biểu thị rất không sao cả dáng vẻ, hắn như thế nào không biết Vu Kiến Nhân ý tưởng. Tất nhiên có thể dùng hạ độc này thủ đoạn hẹn hạ, Vũ Kiến Nhân lúc này liền tuyệt đối sẽ không vương tha lần này cơ hội thật tốt. Mắt thấy hai người ở giữa liền đạt thành như vậy ước định, thậm chí nói cuộc chiến sinh tử sẽ phải bắt đầu, ở một bên một mực nghe Tiểu Thất cùng Vũ manh trực tiếp gấp gáp. Tiểu Thất tự nhiên biết lúc này Phương Vũ tình huống, hắn bị thương còn chưa lành, thậm chí trước khi nói bậy mạnh mẽ bức độc mà thôi gây nên phản vệ vẫn còn. Tuệ trí, lúc này độc khí vẫn còn ở phương Vũ trên người thời điểm, phương Vũ là hoàn toàn vận dụng không được bất luận cái gì linh lực, suy nghĩ đến những tình huống này. Tiểu Thất trực tiếp gấp gấp đứng lên, như vậy phương Vũ tại sao là đối phương đối thủ? Bàng vào hiện tại tình trạng, như vậy thân thể đi vào chiến đấu, phương Vũ có thể có được kết quả chỉ có một cái mà thôi, cái kia chính là vứt bỏ cánh mạng mình. Lập tức tiểu Thất trực tiếp ngăn cản phương Vũ, thậm chí muốn trực tiếp thay thế phương Vũ đi vào chiến đấu. Thế nhưng lúc này phương Vũ chỉ là tiểu Thất khoát, khoát tay, hắn biết hiện tại chính mình tình trạng, nói ra những yêu cầu này cũng là chính mình nghĩ sâu tính kỹ sau đó kết quả, mà lúc này đây Phương Vũ tâm hai mắt lại rơi vào Vũ Manh trên người, khi nhìn đến hắn trong hai mắt còn lưu lại điểm một cái lệ quang thời điểm, Phương Vũ trong lòng chỉ cảm thấy một hồi không nữa, đi ra phía trước, nhẹ nhàng điện, mà, lao đi khỏe mắt nàng nước mắt, Phương Vũ ôn nhu nói, "Trúc ủy khuôn người." Chỉ là một câu đơn giản lời nói, lúc này lại như là đối với Vũ Minh bạo kích, Vũ Manh ở nghe được câu này sau đó, cả người thần kinh dường như trong nháy mắt tăng vỡ, nước mắt theo khuôn mặt liền chảy xuống, trực tiếp hoàn cái nhào tới Phương Vũ trên người. Cảm thụ được lúc này Vũ Minh yếu đuối tình trạng, Phương Vũ chỉ cảm giác mình thật là ngu, vì sao, trước đây hội không tiến nhiệm hắn đây? Mang theo đối với mình tự trách, Phương Vũ vô vũ manh phía sau lưng nhẹ giọng nói, "Xin lỗi, ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại hoài nghi ngươi." Vũ manh chỉ là lúc đầu, giờ khác này trước đối với Phương Vũ hoài nghi ngăn cách toàn bộ đều trong nháy mắt tiêu thất, Vũ manh lúc này chỉ là ôm thật chặt Phương Vũ, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. "Tốt, ta hiện tại trước giải quyết Vu Kiến Nhân lại nói." Phương Vũ biết bây giờ không phải là hai người lẫn nhau nói hết thời điểm, mà là nhắc nhở Vũ manh thoăn cái, nhẹ nhàng đem Vũ manh để ở một bên, tiến lên sẽ phải hướng phía vũ Kiến Nhân đi tới. "Không được." Nhìn Phương Vũ động tác, Vũ manh trực tiếp kéo Phương Vũ cánh tay. Đi qua Vũ Kiến Nhân lời nói, hắn đã biết chất độc này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Phương Vũ trước cũng đã đến Tẩu Hỏa nhập Ma vùng địa, lúc này ở tiến hành chiến đấu còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Mà Phương Vũ nhưng chỉ là ôn nhu cười thoáng cái, tin tưởng ta, có đủ đủ thực lực tới bảo vệ ngươi. Lúc này Phương Vũ nhạn thần kiên định là thường, nói ra lời cũng rất giống liền nào đó ma lực đồng dạng để cho Vũ Mạnh đem chính mình để tay xuống dưới, tuy là trong lòng vẫn là đối với Phương Vũ có không gì sánh được lo lắng, thế nhưng giờ khắc này nàng lựa chọn tin tưởng Phương Vũ. Phương Vũ đi ra phía trước, nhìn đối mặt với Vu Kiến Nhân, cao giọng nói rằng: Bắt đầu đi, ngươi nghĩ dùng thủ đoạn lần này đều dùng ra đi. Vũ Kiến Nhân lúc này trên khuôn mặt tràn đầy đều là điên cuồng, Phương Vũ lần này biểu hiện đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là một cái khiêu khích, thế nhưng sự tình chạy tới bước này, hắn cũng không có bất kỳ ẩn giấu cần phải, xoay tay phải lại, trực tiếp từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh trọng kiếm, thanh trọng kiếm này là thuộc về hắn vũ khí mạnh nhất, bình thường gặp phải cường giả mới có thể lấy ra, thế nhưng lúc này, đối mặt Phương Vũ hắn dùng thanh trọng kiếm. Này, tuy là trước Phương Vũ ở trong lòng hắn vẫn có rất mạnh bóng ma, Thế nhưng lúc này trong lòng hắn chỉ có một câu nói, hắn không được tin tưởng mình sẽ thua bởi một cái như vậy chúng kịch độc người. Xung quanh một đám cường giả lúc này đều nhìn trước mặt vừa chạm vào kích phát đại chiến, đồng thời cũng không hình ở giữa làm Phương Vũ người chứng kiến, lúc này một khi Phương Vũ thật thắng lợi, khắp nơi chẳng người chứng kiến hạ, Vũ Kiến Nhân chính mình tuyệt đối không dám đùa kém. Cũng chính là mang theo như vậy một cái ý nghĩ, Phương Vũ mới có thể yên lòng tiến hành kế tiếp chiến đấu, nếu như Vũ Kiến Nhân xấu lắm, chính mình cho dù là thắng lợi, cũng lấy không được giải dược, cuối cùng thụ thương sẽ còn là mình, thế nhưng lúc này không giống nhau, Vũ Kiến Nhân tại chính mình thiết kế phía dưới, đã không có đường lui. Lúc này nhìn Vũ Kiến Nhân trong tay trọng kiếm, Phương Vũ cũng là đem chính mình trưởng kiếm lấy ra, lúc này đây thực sự là không có chút nào thối lui khả năng, đồng thời, khả năng lần này là chính mình đối mặt khó khăn nhất một lần chiến đấu. Không có quá nhiều linh lực trống đỡ, không có quá nhiều tinh thần lực có thể dùng, Phương Vũ biết mình cần làm mau sớm giải quyết hết lần chiến đấu này, chính mình linh lực cùng tinh thần lực đều không thể kiên trì, nhưng mà hắn đối mặt cũng là ở tình huống bình thường hạ đều mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều người, càng không cần phải nói hiện tại chính mình tình trạng tuyệt đối không được, sợ rằng thực lực ngay cả mình bình thường ba thành cũng không có. Chương 188, được ăn cả ngã về không. Như vậy bất lợi điều kiện tràn đầy phương vũ, thế nhưng Vương vũ chính mình vẫn như cũng là không có có nửa phần khiếp đạm ráng vẻ, mà là nhìn trước mặt vu kiến nhân, đang ở đối phương nhìn soi mói, đưa tay trái ra hướng phía trên bả vai mình vài cái huyệt vị nặng nghề mà điểm xuống đi, đồng thời tại nhiệm mạch chỗ, vài cái đại huyệt cũng là bị hắn trực tiếp dùng linh lực tiến hành cường liệt kích thích. Cái này chính là ở Long Tộc trong bảo khố chính mình đã từng nhìn thấy đồ vật, là tạm thời phong ấn chính mình linh lực phương pháp, đi qua thủ đoạn này mình có thể ở một mức độ nào đó sử dụng linh lực, để cho linh lực sẽ không chạy đến mình không thể đi mấy cái kia kinh lạc bên trong, nguyên bản đối với, bình thường vẫn luôn là linh lực tràn ngập ở toàn thân phương vũ mà nói, hình như là một cái gần gà kỹ năng, thế nhưng giờ khác này, kỹ năng này dường như thành phương vũ rương dạ cứu mạng đồng. Dạ, cũng chính bởi vì có thủ đoạn này, Phương Vũ mới dám yên tâm cùng Vũ Kiến Nhân tiến hành chiến đấu. Đi qua phương vũ mấy cái kia kinh mạch, Phương Vũ có thể làm được tạm thời sử dụng chính mình lực, chỉ nói, rất nhiều kỹ năng, lúc này Phương Vũ vẫn là hoàn toàn có nắm chắc sử dụng được. Cũng chính là đang hoàn thành cái này sau đó, Phương Vũ toàn thân trong nháy mắt bị băng linh lực màu xanh lam bao vây, hắn lúc này lựa chọn được ăn cả ngã về không, ở những linh lực này hoàn toàn tiêu tán trước, chính mình nhất định phải đem Vũ Kiến Nhân đánh bại, bằng không lời nói, chính mình đem không có chút nào nửa phần sức đối kháng. Ôm như vậy một cái ý nghĩ, Phương Vũ trực tiếp mở rộng bước chân, hướng phía Vũ Kiến Nhân liền lên đón. Màu băng lam linh một mực tại Phương Vũ chân hình thành một cái vòng sáng mờ vặn, tại dạng này linh lực ra chỉ phía dưới, Phương Vũ tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, là Vũ Kiến Nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốc độ, thậm chí ở Phương Vũ lướt qua, hình thành rất nhỏ vài tiếng thanh âm xé gió. Đối mặt với tình huống như vậy, Vũ Kiến Nhân hai mắt bỗng nhiên tối sầm lại, hắn thật không ngờ rõ ràng bên trong chính mình độc, Phương Vũ lại vẫn có thể làm được như vậy tốc độ, thế nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, lúc này hắn đều không có nửa điểm lui lại khả năng. Nhìn hướng phía chính mình xông lên Phương Vũ, Vũ Kiến Nhân trong nháy mắt đem chính mình trọng kiếm đặt ở trước người, dường như phải tạm thời ngăn cản Phương Vũ. Phương Vũ ánh mắt đã hoàn toàn ngưng tụ ở Vũ Kiến Nhân trên người, lúc này Vũ Kiến Nhân nhất cử nhất động, toàn bộ đều như động tác chậm đồng dạng hồi đặt ở Phương Vũ con mắt trước. Khi nhìn đến Vũ Kiến Nhân đem chính mình trọng kiếm hoành ở trước mặt mình thời điểm, Phương Vũ trực tiếp tay phải khẽ nhúc đích, trường kiếm trực tiếp xẹt qua một cái quỷ dị góc độ từ Vu Kiến Nhân bên cạnh xẹt qua, cùng lúc đó, Phương Vũ thân thể mình cũng là xuất hiện chốc lát run run, dùng, dùng đúng đưa trái phải lấy, thậm chí nói, tình huống như vậy, để cho Vũ Kiến Nhân hoàn toàn không biết kế tiếp Phương Vũ tiến công sẽ ở là địa phương nào. Hoàn thành cái này sau đó, Phương Vũ thân thể hơi hơi thấp, cả người trong nháy mắt hướng phía Vũ Kiến Nhân bên phải bắn vọt đi qua, rất rõ ràng, lúc này Phương Vũ lựa chọn tiến công, đồng thời tốc độ của hắn cũng là so với trước kia lần nữa để tăng vài lần. Mắt thấy Phương Vũ trưởng kiếm đã đến Vu Kiến Nhân cánh tay phải vị trí, thậm chí lập tức phải chặt lên đi, nếu như lần này hoàn thành, như vậy Phương Vũ sẽ thu được một cái ưu thế thật lớn. Thế nhưng Vu Kiến Nhân như thế nào lại dễ dàng như vậy bị đánh ngã? Đang ở Phương Vũ trưởng kiếm lập tức sẽ tiếp cận nó thời điểm, vũ Kiến Nhân đột nhiên phản ứng kịp, tuy là đã tới không kịp di chuyển chính mình cho kiếm, thế nhưng giờ khắc này, hắn đem chính mình linh lực trong nháy mắt tập trung đến chính mình cánh tay phải. Cương đại linh lực tại hắn cánh tay phải tụ tập, hơn nữa Vu Kiến Nhân bản thân liền là thổ thuộc tính, lực phòng ngự so với Vũ mà nói không biết hiếu thắng gấp bao nhiêu lần. Vũ kiến nhân biết lúc này Phương Vũ cho dù là có thể tạm thời sử dụng linh lực cũng vô pháp phát huy ra cường đại công kích cho nên lúc này hắn cũng không có rất lớn lo lắng trong lòng hắn cho rằng chính mình chỉ cần hoàn thành cái này phong ngự liền tuyệt đối sẽ không có chỗ vấn đề chỉ ít mà nói Phương Vũ công kích vô pháp đối với mình tạo thành rất mạnh tương tồn chỉ là Phương Vũ như thế nào lại chỉ là như vậy một cái công kích chỉ đơn giản như vậy hắn cũng biết Vũ kiến nhân mặc dù nói thực lực cũng không phải là rất mạnh thế nhưng đối với thực lực bây giờ bị phong ấn hắn mà nói đã không biết cao gấp bao nhiêu lần một nhất kích tất sát Hầu như là không có khả năng cho nên lúc này lại Vũ Kiến Nhân xem ra đã không gì sánh được tinh diệu công kích, đối với Phương Vũ mà nói chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Phương Vũ muốn chính là tạm thời để cho Vũ Kiến Nhân đem linh lực tụ tập ở một chỗ, mà chỉ có như vậy mình mới có thể làm được chân chính trên ý nghĩa công kích. Địa phương khác không có linh lực chống đỡ lời nói, Vũ Kiến Nhân phòng ngự vào lúc này cũng chỉ có thể coi là một chuyện cười. Nghĩ tới đây, Phương Vũ mặt mày hơi hơi một thấp, khỏe miệng cũng là vào lúc này câu dẫn ra lau một cái nhẹ nhàng nụ cười Phương Vũ vừa lúc đó cả người thân thể trong nháy mắt lấy chân phải làm trụ, bỗng nhiên xoay tròn một vòng, trường kiếm mang theo một cái ưu mỹ độ cong, theo Phương Vũ thân thể cùng nhau chuyển một cái vòng. Ở tất cả mọi người không có phản ứng kịp thời điểm, trường kiếm bỗng nhiên trước tiễn. Một cái quá trình như vậy lại nói tiếp hình như là rất chậm, thế nhưng sự thực tình huống cũng là hầu như trong nháy mắt hoàn thành, thậm chí rất nhiều người cũng không có phát giác Phương Vũ đã cải biến động tác của mình, chỉ cảm thấy Phương Vũ sợ tại địa phương bỗng nhiên hoa một cái, mà Phương Vũ trường kiếm cũng là vừa lúc đó, lấy một cái thế như chẻ che khí thế hướng phía Vu Kiến Nhân nơi bụng đâm tới. Phương Vũ một kiếm này không có do dự chút lát, chưa từng có từ trước đến nay khí thế ở trên người hắn hoàn toàn bày ra, rất rõ ràng, từ nơi này một kiếm cũng có thể thấy được, Phương Vũ cuối cùng con mắt bản thân liền là ở chỗ này, hắn ngay từ đầu chính là muốn tiến hành như vậy công kích, mà trước cái kia hướng vũ Kiến Nhân cánh tay chém tới, chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Nhưng cũng chính là như vậy một cái ngụy trang, để cho vũ Kiến Nhân hoàn toàn không có nửa phần phòng ngự khả năng, lúc này hắn linh lực toàn bộ đều tụ tập ở chính mình cánh tay phải, lúc đó tình huống cần cấp, Vu Kiến Nhân thậm chí thật không ngờ chính mình kế tiếp tình huống Cho nên lúc này Vũ Kiến Nhân có thể điều động linh lực dĩ nhiên là nửa phần cũng không có. Muốn phòng ngự phương Vũ đòn công kích này, nhất định phải từ chính mình cánh tay phải lần nữa đem linh lực điều động trở về, thế nhưng Vương Vũ động tác là nhanh cỡ nào, Vũ Kiến Nhân đang phán đoán sai lầm tình huống dưới, muốn trong nháy mắt phòng ngự, lại làm sao có thể? Hơn nữa ở mạnh mẽ điều động phía dưới, Vũ Kiến Nhân chỉ cảm giác mình khí huyết một hồi quặn quện, thậm chí giờ khắc này, Vũ Kiến Nhân cảm giác được thân thể mình dường như đều trong nháy mắt có một chút lay động. Giờ khắc này, Vu Kiến Nhân dĩ nhiên minh phương Vũ thủ đoạn, nghĩ đến trước đang cùng Phương Vũ lúc chiến đấu chính mình vẫn dễ. Vô Kiến Nhân trong lòng tức giận trong nháy mắt lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Chính mình vậy mà lại thua bởi một người trong tay hai lần, hơn nữa này hai lần vẫn là lấy giống nhau phương thức, như vậy sự tình là Vũ Kiến Nhân trước làm sao cũng thật không ngờ. Thế nhưng giờ khắp này cũng không phải do hắn đi suy nghĩ vì sao, cũng không phải do hắn đi tức giận, phương Vũ công kích đã không có mảy may chết khấu đập ở trên người hắn. Tuy là phương Vũ lúc này có thể điều động linh lực cũng không nhiều, thế nhưng chỉ là này chút ít linh lực hoàn toàn tụ tập ở mũi kiếm, tạo thành uy lực cũng là không thể coi thường. Mắt thấy phương Vũ trưởng kiếm cắt Vô Kiến Nhân áo, sắp sửa đưa vào Vô Kiến Nhân thân thể. Vô Kiến Nhân chính mình tự nhiên cũng là cảm thụ được cái tình huống này, thế nhưng giờ khắc này vẫn như cũ nhưng không có biểu hiện ra quá nhiều hoàn loạn biểu tình, mà là đang lúc này trên mặt tản mát ra một tia ân ngoan, lúc đầu tại chính mình cánh tay phải linh lực, vào giờ khắc này càng là trực tiếp bạo động đứng lên, theo hắn cánh tay vọt tới trên tay phải trọng kiếm bên trong, trọng kiếm trọng kiếm vào giờ khắc này cũng là tản ra nồng đậm tia sáng màu vàng. Chương 189, lấy mệnh tướng bác. Rất rõ ràng, giờ khắc này vũ Kiến Nhân dĩ nhiên là trực tiếp buông tha phòng ngự, mà là muốn chọn vào lúc này tiến hành công kích. Phương Vũ chứng kiến Vô Kiến Nhân lựa chọn, trong lòng nhiên giận mình. Hắn thật không nỡ vô kiến nhân hội lớn mật như thế, chính mình một cách có thể nói là hoàn toàn có thể trọng thương vu kiến nhân, thế nhưng lúc này hắn dĩ nhiên không có phòng ngự chút nào ý tứ, ngược lại là trong tay lúc này đã hoàn toàn chuẩn bị xong công kích, không chút do dự nào đi mà sẽ phải hướng trên người mình mà tới. Phương Vũ biết, chính mình một khi chịu một cách này, sợ rằng tốt nhất cũng là một cái trọng thương kết cục, thế nhưng lúc này hắn đã không có hắn lựa chọn. Dù cho chính mình kế tiếp lại nhận trọng thương, hắn cũng không có hắn lựa chọn, chỉ có thể nghĩa vô phản cố tiếp tục dựa theo mình bây giờ đang tiến hành công kích đi xuống. Trên tay trường kiếm không có bất kỳ do dự nào tiếp tục trước tiễn, lớn không phải chính là một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Thế nhưng dù cho nghĩ như vậy Phương Vũ cũng là không dám có chỗ sơ xuất, thân thể vào lúc này cũng là hơi hơi phía bên phải nhẹ chuyển thân cái, cho dù là Vũ Kiến Nhân trưởng kiếm thật đập phải trên người hắn, Phương Vũ cũng sẽ không bị một kích bị mất mạng. Thế nhưng Phương Vũ chính mình đã có nắm chắc, nếu như mình một kích này thật hoàn thành, Vũ Kiến Nhân kế tiếp thực lực tuyệt đối sẽ giảm đi, nếu như làm được những thứ này, như vậy chính hắn kế tiếp chiến đấu không thể nghi ngờ hội ung dung rất nhiều. Mà cái lấy mạng đổi mạng tình trạng cũng là trực tiếp dũng mãnh vào người chung quanh trong mắt, một đám cường giả không tự giác theo hai người đều khẩn trương, bọn họ thật không ngờ ngay từ đầu, Song Phương dĩ nhiên là lựa chọn loại phương pháp chiến đấu này. Đây là cần phải có bao lớn kỉu hận mới có thể lựa chọn phương thức à, giờ khác này, trong lòng bọn họ đều đối với trước hai người luận võ như vậy sự tình sản sinh hoài nghi. Nếu quả thật chỉ là đọ sức lời nói, tuyệt đối sẽ không đến như vậy trình độ, một đám cường giả lúc này ánh mắt cũng hơi tối lại thế, nhưng càng như vậy, trong lòng bọn họ đối với cuối cùng kết cục liền sẽ báo có càng thật tốt hơn kỳ cùng ý tưởng. Trường kiếm cắt vu kiến nhân vào áo, đã muốn tiếp xúc vu kiến nhân già Phương Vũ hiện tại trong lòng chỉ muốn tiến thêm một bước, mau sống địa, mà, lại đem công kích mình hoàn toàn đưa đi, giờ khác này, Phương Vũ biết mình cần nhất chính là giành giật từng giây. Vũ manh lúc này chứng kiến Phương Vũ hiện tại chỗ đối mặt tình trạng, hai tay không tự giác gắt gao đan xen vào nhau, khẩn trương nhìn Phương Vũ, trong lòng cũng là đang yên lặng địa, mà, cầu nguyện, muôn ngàn lần không thể có việc à, nhất định phải thắng. Thế nhưng vào giờ khác này vu kiến nhân trong hai mắt nhưng không có giống như người khác giống nhau biểu hiện ra loại loạiê hoảng loạn tận sắc hoặc là đối với hắn mà nói dường như căn bản không có suy nghĩ chính mình lại bởi vậy thất bại trong mắt hắn bình tĩnh lúc này cũng là rơi vào phương Vũ trong mắt để cho Phương Vũ trong lòng hơi có chút lo lắng lẽ nào vu kiến nhân còn có thủ đoạn gì sao trọng kiếm mang theo lôi đình vạn quân tư thế hướng phía phương Vũ đập lên người đi cơ hội là đồng thời phương vũ trưởng kiếm và Vũ kiến nhân trọng kiếm đồng thời rơi vào đối phương trên người phương Vũ Tuy là dùng chính mình kỹ xảo xảo rệợu cách raũ kiến nhân trực tiếp công kích thế nhưng vẫn có rất lớn lực lượng trực tiếpện ở phương vũ trên lưng Tuy là Phương Vũ cũng không có vì vậy trọng thương, thế nhưng một ngụm máu tươi chính là vào lúc này trực tiếp phun ra ngoài. Cùng với tương đối, khi nhìn đến Phương Vũ hiện tại tình trạng sau đó, ánh mắt mọi người trực tiếp chuyển tới vũ Kiến Nhân trên người, bọn họ muốn biết Phương Vũ dùng chính mình thụ thương đối công kích, chân chính cường đại đến một cái cái tình trạng gì. Thế nhưng bọn họ sợ chứng kiến tình huống cũng là làm cho tất cả mọi người đều có chút giật mình, Phương Vũ một kích không có chút nào chiết khấu trực tiếp đâm tới Vu Kiến Nhân trên người, thế nhưng lần nữa đi vào một khắc này, Phương Vũ sắc mặt b biến, lạ, hắn đã cảm giác được Vu Kiến Nhân mặc trên người tuyệt đối có một loại phòng ngự tính linh khí. Phương Vũ lúc này rõ ràng cảm thụ được, chính hắn một công kích đã hoàn toàn phát ra ngoài, coi như mình linh lực không phải rất mạnh, thế nhưng một kiếm này cũng tuyệt đối có đủ đủ lực công kích. Ở Vũ Kiến Nhân không có tiến hành linh lực phòng ngự tình huống dưới, hắn có đủ đủ lòng tin món này có thể xuyên thấu qua Vũ Kiến Nhân ra ở giữa, phá hư hắn nội bộ kinh lạc. Thế nhưng sự thực lại cùng hắn mong muốn trái ngược, Vũ Kiến Nhân trên người linh khí cũng là đem Phương Vũ vừa mới cái kế hoạch này toàn bộ quấy rầy, thậm chí thân thể mình còn bị trọng thương. Phun ra một ngụm máu tươi, Phương Vũ lúc này ánh mắt cũng là trở nên càng thêm lạnh xuống, hắn biết sự thực không hề giống tự mình nghĩ đơn giản như vậy, vẹn vẹn bằng vào những thứ này sợ rằng chính mình như trước vô pháp có nửa điểm thắng lợi cơ hội. Giờ khắc này, hắn biết đánh bại vô Kiến Nhân chuyện này không phải dễ dàng như vậy có thể là được, tất phải sẽ trở thành một cuộc các chiến. Đang cảm thụ đến không thích hợp sau đó, Phương Vũ không có bất kỳ do dự nào trực tiếp nhanh chóng lui lại trở về, liền mang chính mình trừ kiếm, cũng là trong nháy mắt xuất ra, cả người lăn khỏi chỗ, trực tiếp tách ra vô Kiến Nhân liên tiếp không ngừng lại một lần nữa công kích. Giờ khắc này, Phương Vũ phi thường may mắn tự lựa chọn trực tiếp tách ra, nếu không phải là mình như thế quả đoán tách ra, sợ rằng này mình một chút liền đã trở thành Vu Kiến Nhân vong hồn dưới kiếm. Né tránh sau đó, Phương Vũ tại nguyên chỗ kịch liệt trợn hận, phía sau sở thụ cái kia một cái công kích lúc này là nóng bỏng đau, thật sâu kích thích hắn thần kinh, hắn biết mình vừa mới vẫn là sơ xuất. nhưng là khi hạ hắn cũng không có hắn lựa chọn, chỉ là dơ lên hai tròng mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Vu Kiến Nhân, nghĩa Vu phản cố lần nữa vọt tới trước. Phương Vũ lúc này lựa chọn để cho người chung quanh trực tiếp khiếp sợ, dưới cái nhìn của bọn họ, thừa nhận Vu Kiến Nhân một kích Phương Vũ muốn đứng lên đều là một chuyện khó, thế nhưng giờ khắc này Phương Vũ dĩ nhiên là không có nửa phần nghỉ ngơi, lần nữa chịu đựng thương thế lần nữa nên chiến, không nói Phương Vũ lúc này đây đến tột cùng có thể hay không thu được thành công. Riêng là Phương Vũ đã biết loại cường liệt chiến ý, cũng đã thật sâu đả động người chung quanh. Vào giờ khắc này, xung quanh có vài người trong lòng vốn là ai cũng không giúp Cán Cân đã chậm rãi khuynh đảo ở Phương Vũ trên người. Phương Vũ chính mình cũng không biết người chung quanh những việc này, trong lòng hắn chỉ có một cái tín niệm, cái kia chính là thằng đối phương. Đồng thời trước Vũ Kiến Nhân đối với Vũ manh làm việc còn thật sâu kích thích Phương Vũ thần kinh, chỉ cần vừa nghĩ tới Vũ Kiến Nhân đối với Vũ manh làm việc, Phương Vũ trong lòng tựa ra hiện một mảnh tức giận. Đều là bởi vì mình mới có thể xuất hiện như vậy sự tình Giờ khắc này, Phương Vũ hai mắt mang theo một mảnh đỏ hồng, nhìn chằm chằm Vu Kiến Nhân thời điểm, cũng mang theo một loại thật sâu hận ý, vô luận như thế nào chính mình hôm nay đều phải giải quyết hết chuyện này. Nghĩ như vậy, Phương Vũ thân thể hơi nhỏ bé chìm xuống, trường kiếm trong tay cũng là ở trên tay phải hắn xẹt qua một cái vi diệu vết tích, đồng thời chuôi kiếm vượt mức quy định mũi kiếm hướng về sau, thành một cái quỷ dị tình trạng. Đối mặt này Phương Vũ tình huống như vậy, Vũ Kiến Nhân hoàn toàn không dám co hành động, hắn không biết Phương Vũ sẽ còn tiến hành cái dạng gì công kích, hoặc có lẽ là giờ khác này, Vũ Kiến Nhân trong lòng đối với Phương Vũ đã có nhất định kiêng kỵ. Linh lực ở Phương Vũ ra mặt ngoài trong nháy mắt kích động, đi qua vừa mới một kích, thậm chí có thể nhìn bằng mắt thường đến lúc này Phương Vũ linh lực đều trở nên có chút mờ mành. Rất rõ ràng, Phương Vũ lần này đã hết mình toàn lực, mà đi qua hắn mặt ngoài thân thể linh lực tình trạng đến xem, Phương Vũ rõ ràng không thể chống đỡ thời gian quá dài. Thế nhưng cho dù là như vậy, Phương Vũ cũng không dám có chỗ thư giãn, đồng thời Phương Vũ thân thể cũng là trở nên có chút hư ảo. Hắn dùng thuộc về mình huyền diệu tiến độ, đồng thời đem chính mình lực chú ý đề tới cực hạn trình độ, hướng phía Vu Kiến Nhân tiến lên, cùng vừa mới khác biệt, giờ khắc này Phương Vũ, tốc độ không có vừa mới nhanh như vậy. Thế nhưng khí thế cũng là không chút nào thua kém trước đó. Chương 190, ai cùng so tải. Sắc bén kiếm ý cũng là vào giờ khắc này trong nháy mắt buộc phát ra, đối mặt với đối với hắn như vậy bất lợi tình huống, xem Phương Vũ dáng vẻ dĩ nhiên là muốn lựa chọn tấn công ngay mặt. Lúc đầu ở bên cạnh nhìn Phương Vũ còn ôn có chờ mong người, khi nhìn đến cái tình huống này sau đó đều có vẻ hơi thất vọng lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, vốn là nằm ở thế yếu Phương Vũ dĩ nhiên lựa chọn tấn công ngay mặt Phương thức như vậy, Phương Vũ bất bại, ai sẽ bại. Vũ Minh cùng Tiểu Thất, lúc này đem Phương Vũ biểu hiện nhìn ở trong mắt, thế nhưng trong lòng bọn họ tuy là khẩn trương, cũng là biết Phương Vũ không phải loại kia lô mãng người, tất nhiên làm ra như vậy lựa chọn, tất nhiên là có hắn nguyên nhân, cho nên hai người tuy là trong lòng cũng là sợ không gì xảy được, nhưng là lại không có giống như hắn, đối với Phương Vũ biểu hiện trực tiếp chính là tuyệt vọng. Bọn họ tin tưởng Phương Vũ, tin tưởng Phương Vũ nhất định sẽ bằng vào thực lực của chính mình chiến thắng Vũ Kiến Nhân. Thế nhưng, xuất phát từ trong lòng đối với Phương Vũ khẩn trương, Vũ manh chỉ cảm thấy lúc này chính mình tim đập lúc này đang ở nhanh chóng tăng nhanh. Cũng chính là vào giờ khắc này, Vũ Minh trong lòng âm thầm hạ quyết định một cái quyết tâm. Nếu như Phương Vũ thật gặp phải chuyện gì, Như vậy chính mình cho dù là cởi ra trên người mình phong ấn, mình cũng muốn đem Vu Kiến Nhân hoàn toàn chém giết. Cùng lắm chính là tiếp thu cha mình nghiêm phạt mà thôi, đối với những tổn thương này Phương Vũ người, chính mình như thế nào lại đơn giản tha thứ. Phương Vũ cũng không biết, lúc này chính mình dĩ nhiên đã giãy lên vũ manh từ tâm phẫn nộ. Cũng không biết, khả năng chính là mình một cái nho nhỏ sai lầm liền sẽ tạo thành thế giới này ầm ầm đại ba. Vào giờ khắc này, Phương Vũ trong mắt có chỉ có mình bây giờ đang tiến hành công kích, Phương Vũ đòn công kích này mang theo bên trên khí thế thậm chí vào giờ khắc này dường như có thể xé nát tất cả. cục đi tới Vu Kiến Nhân trước mặt, cũng chính là vào lúc này Phương Vũ thân thể đột nhiên các cao trường kiếm trong tay cũng là ở nơi này một cái xoay tròn phong cái hai tay cầm kiếm hướng phía vũ kiến nhân liền bổ xuống thêm nữa thân thể mình trọng lượng hơn nữa hắn linh lực gia chỉ Phương Vũ lúc này từ trên cao đi xuống tốc độ lực lượng dường như đều là như lôi điện đồng dạng tấn mạnhh cái này khí thế một mực tại khuynh đảo ở vũ kiến nhân trên người đồng thời cũng chính là ở vũ kiến nhân đỉnh đầu chỗ một mét vị trí thời điểm đột nhiên chậm lại hạ xuống nguyên bản loại kia sắc bén không gì sánh được cảm giác vào giờ khắc này trong nháy mắt tan thành mâ khói Ngược lại là biến thành một loại dường như không có khí lực đồng dạng tình trạng hướng phía Vu Kiến Nhân đỉnh đầu vỗ nhẹ nhẹ xuống dưới. Thậm chí lúc này Phương Vũ, thoạt nhìn thậm chí ngay cả chính mình tự thân đều không có nửa điểm lực lượng. Chẳng lẽ là hắn lực lượng đã dùng hết? Hiện tại đã không có hắn lực lượng. Giờ khác này, không chỉ là Vu Kiến Nhân thậm chí người chung quanh cũng đều nghĩ như vậy đến. Thế nhưng trong lòng đối với Phương Vũ lực lượng phi thường minh bạch tiểu thất cùng Vũ manh cũng là nhãn thần trong nháy mắt sáng lên, Phương Vũ lần này, đúng là hắn ở kiếm thần không gian năng lực lĩnh ngộ toại thành kiếm. Giản dị tự như tên, thế nhưng bọn họ lại biết một kiếm này lại biểu hiện diệu rợt có bao nhiêu cường. Thậm chí vào lúc này, bọn họ đều đang mong đợi Phương Vũ đây hết thể sau khi hoàn thành tình trạng. Bọn họ biết, Phương Vũ đòn công kích này một khi sử dụng được, có thể tạo thành ảnh hưởng đến tuột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Kiếm Ý vừa ra ai cùng so tài. Phương Vũ lần này vừa mới dùng đến, cũng đã thu hoạch ở đây người chú ý, thoạt nhìn chỉ là một cái không hề lực công kích nhẹ nhàng một kích, thế nhưng không biết vì sao, ở đây những cao thủ này từ tâm dĩ nhiên tản mát ra một loại tim đập nhanh thần sát. Đây là một loại ngay cả cánh mạng mình đều sẽ chịu đến uy hiếp cảm giác, loại cảm giác này chỉ có ở mạnh hơn chính mình rất nhiều người trên người mới lẫnh hội qua. Thế nhưng lúc này Phương Vũ như vậy một cái thực lực lớn mất người dĩ nhiên có thể mang cho đã biết dạng cảm giác các bách, không nói hiện tại Phương Vũ thực lực đã mất hết, coi như là không, có mất đi thời điểm, Phương Vũ cũng không nhất định có thể cho đã biết dạng cảm giác. Trong lúc nhất thời, ở đây người vô cùng hiếu kỳ Phương Vũ lần này rốt cuộc quy là gì? Mà ở vào đòn công kích này ở giữa Vu Kiến Nhân, trong lòng cũng là vừa nhảy. Đây là một loại bắt nguồn ở sâu trong nội tâm mình trực giác, chính mình lại nhận một cách này uy hiếp. Nhưng mà, dù cho tự có như vậy trực giác, Phương Vũ này một cái thoạt nhìn không có chút lực lượng nào công kích vẫn như cũng để cho hắn có chút không biết làm sao. Chính mình đến đếntột cùng nên ngăn cản ở địa phương nào tương đối khá thế nhưng đang ở do dự thời điểm Phương Vũ đã hoàn toàn đến đỉnh đầu hắn công kích cũng chỉ thừa lại một quyền khoảng cách đã không thể do dự lúc này Vũ kiến nhân trong lòng nghĩ như vậy đến là hắn không thể do dự do dự nữa xuống dưới phương Vũ công kích sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào để ở trên đầu hắn Vũ kiến nhân đương nhiên biết Phương Vũ sẽ không vô duyên vô cớ sử dụng ra một cái không có chút lực lượng nào công kích lúc này hắn Linh lực cũng không cho phép hắn làm như vậy sở hữu công kích đều chắc chắn chính hắn đặc biệt dù ý lập tức khi nhìn đếnương Vũ công kích lập tức sẽ đi tới đỉnh đầu của mình thời điểm Vũ Kiến Nhân khẽ cắn môi, trực tiếp đem chính mình trọng kiếm đặt nằm ngang đỉnh đầu chỗ. Trọng kiếm mang theo một loại rất nặng thân sắc, cùng Phương Vũ cái kia thoạt nhìn không có chút lực lượng nào công kích trên lệnh khá xa, thậm chí, sẽ cho người có một loại Phương Vũ chỉ là ở lấy trứng chọi đá, hội không hề làm ảo giác. Mắt thấy Phương Vũ trưởng kiếm đang muốn tiếp xúc được Vũ Kiến Nhân trọng kiếm, trong lúc nhất thời, ở đây người ngừng thở, bọn họ muốn nhìn một chút Phương Vũ đến tột cùng có thể làm đến mức nào, hay hoặc là, ở Vũ Kiến Nhân này một cái phòng ngự phía dưới, Phương Vũ sẽ bị công kích mình trực tiếp phản phệ trọng thương. Tuy là trước biểu hiện để cho mọi người đối với Phương Vũ cũng sản sinh một ít hiếu kỷ, đồng thời cũng đối với Phương Vũ biểu thị một loại chống đỡ cùng chờ mong, thế nhưng lúc này Phương Vũ biểu hiện nhưng lại làm cho bọn họ quá bất khả tư nghị, như vậy công kích vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng vô kiến nhân chống đỡ. Này trong chốc lát, rất nhiều người trong lòng cũng đều như vậy nghĩ đến. Thế nhưng Phương Vũ khuôn mặt bên trong lại không có chút nào khủng hoảng thần sắc, thậm chí một điểm ba động cũng không có, lúc này hắn chỉ là lặng lặng đem chính mình một cách này chăm chú tiến hành tiếp. Thế nhưng cũng chính là cái này thời điểm, Phương Vũ lần này đi xong toàn bộ rơi vào Vũ kiến nhân trọng kiếm trên. Rất nhỏ ken một tiếng, Ở đây người vô cùng hiếu kỳ nhìn chầm chằm chúng nó giao tiếp địa phương, kết quả đến tột cùng sẽ là như thế nào. Phương Vũ công kích chính hắn tự nhiên là hoàn toàn biết, lập tức trực tiếp nhìn chằm chằm Vũ Kiến Nhân trọng kiếm, khẩu bên trong nhẹ nhàng nói một câu, "Gặp lại." Đang ở một câu nói này rơi xuống trong náy mắt, Vũ Kiến Nhân trọng kiếm trực tiếp bay rất ra ngoài, thậm chí có những người này đã thấy mặt trên còn có lấy một chút vết rách. Thanh trọng kiếm này là Vũ Kiến Nhân bảo bối ở chỗ đó, nói cách khác cái này trọng kiếm đã nương theo Vũ Kiến Nhân nhiều năm, nhiều năm như vậy sử dụng, Vũ Kiến Nhân cũng không có để cho cái này kiếm chịu đến một điểm vết thương. Thanh trọng kiếm này là một thanh bảo khí. Việc này bọn họ cũng đều biết, thế nhưng dưới tình huống như vậy, dĩ nhiên chịu đựng không được phương vũ một kích, ở đây trong lòng người đều đã xuất hiện kinh hãi thần sát. Hắn rốt cuộc đến trình độ gì A Ở đây người lúc này đều ở đây nghĩ như vậy. Phương vũ lực lượng thật sự là quá mức khủng bố, chỉ là một cái công kích, lẽ nào cũng đã đến trình độ này sao? Không đúng, một kích này không hề giống là bọn hắn muốn đơn giản như vậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch điểm này, nhìn như nhẹ nhàng công kích, trên thực tế lại có uy lực lớn. Bọn họ chỉ là nhìn bằng mắt thường đến cũng đã có như vậy cảm giác, mà so sánh bọn họ mà nói, Vũ Kiến Nhân chính mình cũng là tự mình cảm nhận được Phương Vũ một kích này trúng cái cùng. Đang ở Phương Vũ lần công kích này rơi xuống trên người mình trong nháy mắt, Vũ Kiến Nhân chỉ cảm giác mình dường như bị một cái vạn cân cự thạch đan chúng, thoạt nhìn hình như là không nặng chút nào trừ kiếm, dĩ nhiên cho mình mạnh như vậy cảm giác các bác, Vũ Kiến Nhân biết mình lần này thua không được oan, thế nhưng cũng đang bởi vì như vậy. Vũ Kiến Nhân trong lòng đối với Phương Vũ lần nữa sản sinh một loại cường liệt kinh hãi cảm giác, đồng thời có chút điên cuồng từ dưới đất bò dậy, nhìn chằm chằm Phương Vũ hai tròng mắt cũng là vào lúc này trở nên điên cuồng lên, Phương Vũ tuyệt đối không thể lưu lại. Chương 191, vô pháp vô tha. Chỉ là việc trên đời phần lớn không theo ý người, Vũ Kiến Nhân lúc này thoạt nhìn hình như là rất phi thường nhanh chóng động tác, ở đã chuẩn bị xong Phương Vũ trước mặt, nhưng lại như là con rùa động dạng chậm chạp không gì sẽ được. Phương Vũ đối với Vũ Kiến Nhân đòn công kích này cũng không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ kinh hoàng nào cảm giác, mà là, bên trái chân đạp đất trong nháy mắt, cả người thân thể một cái xoay tròn, trong nháy mắt điều chỉnh chính mình phương vị, lần nữa trường kiếm trong tay tại hắn khống chế phía dưới chuốn phía Vu Kiến Nhân liền dâng đi. Lần này Phương Vũ đã không có bất luận cái gì dừng lại, hắn muốn chỉ là hoàn toàn đem Vu Kiến Nhân phá hủy. Hắn đã cảm giác được trong cơ thể mình linh lực đã chống đỡ không được thời gian quá dài. Chỉ hoàn thêm nữa, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Phương Vũ suy nghĩ lấy, cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, chân phải đi phía trước một bước, lần này linh lực tại hắn dưới chân bay thẳng tràn ra tới một loại lam sắc văng đồng dạng dáng vẻ, mà cả người hắn cũng là vào giờ khắc này lần nữa trong nháy mắt tiến lên. Phương Vũ trên mặt không có chút nào biểu tình. Chỉ là một bước lại một bước hoàn thành trong lòng mình đã xác định rõ động tác, thế nhưng như vậy hắn cũng là để cho Vu Kiến Nhân trong lòng không gì sánh được sợ hãi, đây là nhân lực có thể đến cực hạn sao? Lúc này Phương Vũ công kích hầu như không hề dừng lại nghỉ, giả như chính mình không có bất kỳ thương thế, sợ rằng cũng rất khó làm được những thứ này, thế nhưng Phương Vũ cũng là ở trước mặt mình biểu hiện ra ngoài như vậy tự công. Liên tiếp không ngừng công kích để cho Vu Kiến Nhân thật sự là đáp ứng không xuể, lúc này hắn trường kiếm đã rời tay, trong tay đã không có bất luận cái gì có thể trực tiếp ngăn cản Phương Vũ công cụ. Vạn phần khẩn trương phía dưới, Vu Kiến Nhân ngưng tụ lại chính mình linh lực, ở trước người mình hình thành một mặt cái khiên. Thủ hoàng sắc cái khiên cảm giác được một loại để cho người ta chấn động rất nặng cảm giác, tất cả mọi người khi nhìn đến cái này cái khiên thời điểm đều có một loại cảm giác, sợ rằng không có siêu cường công kích thì không cách nào lay động cái này cái khiên. Ta phải nhìn một chút người đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào. Vũ Kiến Nhân lúc này đã bị Phương Vũ liên tiếp không ngừng công kích trình có chút điên cuồng, lúc này càng là hung hăng nói rằng, trong cổ trầm thấp tiếng nói khiến người ta cảm thấy nội tâm hắn điên cuồng cùng tăng nữa. Chỉ là Phương Vũ dường như không có nghe được câu này, hai mắt sáng xuống, cũng không có bất kỳ hắn dư thừa mở miệng cùng biểu tình, thân thể trọng tâm trong nháy mắt chìm xuống. Trường kiếm trong tay cũng vào giờ khắc này lập tức ra tốc. Phương Vũ kinh lực từ chính mình phần eo sản sinh, trong nháy mắt xuyên qua hắn cánh tay phải, đến chính mình trên trường kiếm, lúc này Phương Vũ cả cá nhân trên người đều hiện lên một loại nhàn nhạt, nhạt lăng quang. Ở đây người biết đây là Phương Vũ mạnh mẽ khu động từ bản thân sở hữu linh lực tạo thành kết quả. Rất rõ ràng, Phương Vũ một kích này cũng cơ hội là được ăn cả ngã về không. "Gê tởm!" Vũ Kiến Nhân hét lớn một tiếng, đồng thời thổ linh lực màu vàng lần nữa nặng thêm, không biết vì sao, Phương Vũ một kích này cảm giác các bách, dĩ nhiên so với trước kia đối với hắn mà nói mạnh hơn rất nhiều. Giờ khắc này Hắn cũng không dám khinh thường chút nào, hắn biết, nếu như mình còn như vậy lợi tiếp, sợ rằng tiếp đó, chính mình xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ là một cỗ thi thể. Đây là Vũ Kiến Nhân lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy đối mặt với tử vong cảm giác các bác Vũ Kiến Nhân ở chỗ già coi như là một thiên tài đồng dạng tồn tại, cho tới nay cũng chẳng có bao nhiêu người dám với khiêu chiến bọn họ vu ra quyền huy, hơn nữa hắn bản thân mình cũng có rất cường thực lực, từng ấy năm tới nay còn chưa bao giờ gặp như vậy nguy cấp sự tình chỉ là từ nhỏ tới nay tiến hành hài lòng ra giáo cùng mình đủ loại huấn luyện để cho Vu Kiến Nhân biết, Phương Vũ lần này tuyệt đối sẽ không để cho mình tốt hơn, linh lực ở trên người hắn không muốn sống phát ra đi ra, một mực phát ra ở trước mặt mình, cái này thổ hoàng sắc bình chứng, đây là hắn cuối cùng bình chứng, cũng là hắn bảo mệnh ở chỗ đó. Nếu như một cách này không có ngăn cản Phương Vũ công kích, hắn thậm chí có thể cảm thụ được Phương Vũ một kiếm trực tiếp có thể đem chính mình chém thành mảnh vụn. Vũ Kiến Nhân trong lòng lộ ra điên cuồng, mang theo không cam lòng, thế nhưng trước mặt bình chứng rất nặng cảm giác cũng là vào giờ khắc này càng thêm rõ ràng nổi lên đi ra, có vài người tương đối giải khai vu ra tình huống. Lúc này ở bọn họ chứng kiến Vu Kiến Nhân thời điểm, bọn họ mỗi một người đều kinh ngạc. Vu ra linh lực là lấy thổ thuộc, thuộc tính làm chủ, cho nên cũng liền đưa tới phòng ngự là bọn hắn tối cường lực lượng. Mà Vu Kiến Nhân lúc này sử dụng được phòng ngự, đây là Vu ra căn bản nhất phòng ngự thuật, Cửu Trọng Ngự Tường. Cùng tên rất giống, Vu ra cái này phòng ngự thuật chính là có kiểu trọng tồn tại, mặc dù coi như chỉ là một mặt tường đất, thế nhưng bên trong nội bộ sẽ đúng đúng phương sở hữu công kích đều sẽ tiến hành chín thành suy yếu, cũng chính là như vậy một cái năng lực phòng ngự, để Vu gia trên thế giới này cũng là trở nên phi thường có quyền uy một cái tồn tại. Có người nói Vu gia chủ Cửu Trọng Ngự Tường đã luyện đến cực hạn trình độ, cho dù là đứng đầu cường giả một kích, ở trước mặt hắn cũng sẽ trong nháy mắt suy yếu rất nhiều, cơ hội không có bất cứ người nào có thể làm cho hắn chịu đến trọng thương. Mà lúc này đây, Vũ Kiến Nhân biểu hiện ra ngoài lực lượng không chút nào thua kém lúc đó gia tộc bọn họ một thiên tài chỗ biểu hiện ra ngoài cường độ, nguyên lai like người này đã đem cái này lực lượng luyện được tốt tới mức như thế. Lúc này ở chảng cường giả đều nghĩ như vậy đến, đồng thời cũng là đối với ra một đời mới lực lượng biểu thị một loại một lần nữa do xét. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vũ Kiến Nhân chính mình có thể luyện đến loại trình độ này, có thể thấy được Vu gia khẳng định vẫn là có rất nhiều giả. Vô Kiến Nhân cũng không có biết những người này hiện tại đã đối với thực lực của hắn biểu thị một loại tán thưởng, hắn chỉ biết mình ở Phương Vũ trước mặt vẫn không có bất luận cái gì cảm giác an toàn nói, thực sự Vũ Kiến Nhân trong lòng, một mực là đối với chính hắn một phòng ngự phi thường hài lòng, hắn biết mình tối cường chính là cái này năng lực phòng ngự, có thể nói đối với rất nhiều người mà nói, ở trước mặt hắn, hầu như vô pháp làm bị thương hắn, đây cũng là hắn một mực phi thường tự. Hào một điểm. Siêu cường năng lực phòng ngự, để cho hắn ở lúc nào cũng có chừng đủ năng lực tự vệ. Thế nhưng lúc này ở Phương Vũ trước mặt, chính hắn một năng lực phòng ngự dĩ nhiên sản sinh một loại để cho mình nghi vấn cảm giác. Điểm này đối với Vũ Kiến Nhân mà nói là vô luận như thế nào đều không thể tin, thật không thể tin sự tình. Thế nhưng sự thực tình huống chính là như vậy, vô luận hắn làm sao không tin tưởng, Phương Vũ công kích vào giờ khắp này trực tiếp rơi ở trước mặt hắn. Cùng với mới một cái kia dường như không có bất kỳ khí lực công kích không giống nhau, Phương Vũ lần công kích này mang theo mười phần cảm giác áp bách, loại kia chưa từng có từ trước đến nay khí thế, thật giống như hắn dơ một ngọn núi đồng dạng hướng phía Vũ Kiến Nhân đỉnh đầu vượt tới tối. Vũ Kiến Nhân khi nhìn đến đòn công kích này thời điểm, trong lòng trực tiếp run rẩy, cái này ngược lại cũng không trách hắn bất cứ người nào đối mặt Phương Vũ như vậy một cái tựa như như người khổng lồ thân ảnh, đều sẽ cảm giác đến vô cùng hoảng hốt sợ hãi. Chỉ là cái này nhìn Uy Phong không gì sánh được một cái chẳng diện, đối với Phương Vũ tự mình tiến tới nói, nhưng trong lòng thì một mực tại cười khổ, chính mình tình huống gì chính mình rõ ràng nhất, Phương Vũ lần này là hoàn toàn biết, lúc này hắn linh lực đã hoàn toàn không được đủ để duy trì chính mình hoàn thành một cách này, hắn thật không ngờ chỉ là cái này thuần túy kiếm ý cũng sẽ là tiêu hao hắn nhiều như vậy linh lực, bình thường thời điểm cũng không có quá nhiều lưu ý, thế nhưng lần này, tại hắn chân chính lúc sử dụng sau khi, loại kia cảm giác vô lực thấy mới thật sâu tràn ngập ở trong lòng hắn. Thế nhưng Vương Vũ lại biết, coi như hiện tại thân thể mình điều kiện tự nói với mình vô pháp tiếp tục chính hắn một công kích, mình cũng phải nghĩ biện pháp kiên trì, một khi buông tha, chẳng những là vô pháp đối với Vu Kiến Nhân tiến hành cuối cùng đã kích, thậm chí đối với tự mình tiến tới nói cũng sẽ nhận rất thương tổn nghiêm trọng, Phương Vũ hiện tại đã đến giai đoạn cuối cùng, hắn hoàn toàn không dám đánh ngược, cũng không dám để cho mình có nữa bất kỳ sai lầm nào. Chương 192: Thiêu đốt tinh thần. Một chút sai lầm, đều có thể để bọn hắn nằm ở vạn kiếp bất phục ở giữa. Lúc này ở một bên một mực rất sợ hãi mà nhìn xem Vương Vũ công kích tiểu thất cùng Vũ Minh, cũng là nắm thật chặt hai tay mình. Tiểu thất con ngươi vào lúc này đột nhiên co lại thành chấm nhỏ hình, nhìn Phương Vũ, hướng phía bên cạnh Vũ Manh, trầm giọng nói rằng, tình huống bây giờ dường như không phải quá tốt. Vũ Manh cũng là cảm thụ được lúc này Phương Vũ không được tình huống bình thường, lập tức Vũ Manh ở trong lòng cầu nguyện, muôn ngàn lần không thể có việc. Tiểu thất lắc đầu, hắn quá giải khai Phương Vũ, lúc này Phương Vũ trả thái, hoàn toàn biểu hiện ra ngoài linh lực đã hoàn toàn không, có suy nghĩ, đã từng Phương Vũ đang tu luyện ở giữa cũng xuất hiện linh lực không đủ để chống đỡ chính mình phát sinh một kích tình trạng, thế nhưng lúc kia Phương Vũ vẫn chỉ là ở tự mình một người tu luyện, cũng không có quá nhiều áp lực. Ở phát hiện mình linh lực không đủ để chống đỡ công kích mình thời điểm, Phương Vũ cũng chỉ là tạm dừng một cách này, đem kinh lực xảo diệu tán mất, đối với bọn họ mà nói, ở linh lực không đủ để chống đỡ công kích mình thời điểm, không ai có can đảm đơn giản tiếp tục hoàn thành chính mình kế tiếp công kích, bọn họ cũng đều biết, một khi linh lực không đủ, nếu như mạnh mẽ đem công kích mình hoàn toàn phát ra ngoài, như vậy đối với tự mình tiến tới nói, tiêu hao sẽ là tinh thần mình lực, thậm chí còn sinh mệnh lực. Nếu như nói chỉ là tiêu hao tinh thần lực còn tốt cũng chính là tạo thành tinh thần lực tạm thời thiếu hụt, thế nhưng một khi tiêu hao là bọn hắn sinh mệnh lực, như vậy bọn họ trực tiếp đối mặt sẽ là trong nháy mắt già yếu, thậm chí tử vong. Đã từng trên đại lục này thì có một đời cơ giả, bởi vì quá độ tiêu hao sức sống của mình, lại đi bên trên đỉnh phong một khắc này, cũng liền trực tiếp trên thế giới này tiêu thất, như vậy có sự một mực tồn tại ở tiểu thất trong trí nhớ, lập tức khi nhìn đến Phương Vũ có chút phù phiếm cơ bộ thời điểm, tiểu thất trong lòng cũng là sản sinh một loại thật sâu khẩn trương. Phương Vũ cảm thụ được trong cơ thể mình hoàn toàn không đủ để chống đỡ công kích mình linh lực, tuy là cười khổ, thế nhưng trong hai mắt cũng là lần nữa kiên định, cho dù là như vậy thì thế nào? Chính mình chẳng lẽ còn có thể buông tha lần công kích này sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Vẫn là chưa từng có từ trước đến nay khí thế, Phương Vũ cảm giác được bản thân đầu góc bên trong giường như đột nhiên một mảnh mê muội, một loại không hư cảm giác xuất hiện ở hắn trong não, hắn biết đây là tinh thần lực đã qua độ chi tiêu biểu hiện. Lúc này, Phương Vũ trên trường kiếm khí thế vào lúc này càng thêm nồng nặng thậm chí ở phía trên có thể chứng kiến mơ hồ màu ngân bạch ba động. Không khí trung quanh cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt kích động, ở Phương Vũ những nơi đi qua, thậm chí ngay cả bầu trời đều bị nhuộm đẫm ra một đạo vầng sáng xanh lam. Băng linh cảm giác tràn ngập ở vùng không gian này trong, bọn họ cũng đều biết đây là Phương Vũ chính mình băng thuộc tính linh lực mang đến kết quả. Vào giờ khắc này, toàn bộ bầu trời bị chia làm phân biệt rõ ràng hai phương diện, một cái phương vũ băng linh lực màu xanh lam, một cái vũ kiến nhân thổ linh lực màu vàng, song phương ở trên trời lẫn nhau đấu đá lấy, dường như đều không phục đối phương. Tại dạng này dưới tình huống, Phương Vũ chân phải lần nữa nhanh mẽ đạp lên mặt đất, thân thể vọt tới trước tình trạng hơi ngừng, thế nhưng cái này cũng không đại biểu Phương Vũ một kích này liền dừng lại, tuy là thân thể về phía trước hướng đã dừng lại, thế nhưng hắn cánh tay phải cũng là vào giờ khắc này giựa vào quán tính cùng mình lực lượng động tiếp tục đưa chính mình trưởng kiếm hướng phía Vu Kiến Nhân trên người đâm tới. Chính mình không có việc gì, bất luận Phương Vũ hắn lợi hại giường nào, đều không thể đem chính hắn một phòng ngự phá mở, cũng vô pháp xuyên qua chính mình lực lượng. Vào giờ khắc này Vũ Kiến Nhân như vậy an ủi mình đạo, thế nhưng hắn trong lòng cũng là thật sâu minh mạch, chính mình tuyệt đối không thể coi thường Phương Vũ lần công kích này. Nghĩ tới đây, cũng không biết là theo bản năng vẫn là cái gì, Vũ Kiến Nhân thậm chí phân ra một ít linh lực, trực tiếp trên người mình phòng ngự bên trên lần nữa dốc vào. Có linh lực ra trì lúc này Vu Kiến Nhân cả cá nhân trên người đều tản ra một loại hào quang màu vàng đất, rất rõ ràng. Hắn phòng ngự cũng là vào lúc này để thằng tới trước đó chưa từng có cao độ. Thời gian dường như lúc đó ngưng trệ, Phương Vũ công kích cũng là vào lúc này chậm rãi đẩy về phía trước vào, một mực vọt tới Vũ Kiến Nhân trên người. Không có một chút điểm thanh âm, Phương Vũ cái này một cái nặng nề mà công kích, ở tiếp xúc được Vu Kiến Nhân khiên phòng vệ thời điểm, dường như không có một chút làm một như vậy, lúc đó đình trệ. Phương Vũ trên mặt như trước không nhìn ra nửa phần biểu tình, trong lòng tâm tình hình như là không có bất kỳ biến hóa nào dáng vẻ, người chung quanh cũng đều vô pháp từ Phương Vũ biểu hiện trông được đi ra Phương Vũ một kích đến tột cùng đến một cái dạng gì trình độ. Chỉ là Lúc này như trước bình tĩnh Phương Vũ đối với Vũ Kiến Nhân mà nói lại có tuyệt vời áp lực, ở Vũ Kiến Nhân trong ý thức, lúc này Phương Vũ công kích ở tiếp xúc được chính mình cái khiên trong ngáy mắt, dường như dừng lại nhất khác. Vào giờ khác này, hắn cảm giác giống như cũng là không có bất kỳ lực công kích nào, thế nhưng như vậy cảm giác cũng chỉ là cái này một giây đồng hồ thời gian, kế tiếp một loại Vũ Kiến Nhân hoàn toàn không cách nào chịu được đau đớn liền tử trong thân thể hắn nhập vào cơ thể ra, hắn chỉ cảm thấy Phương Vũ công kích ở trong cơ thể mình một mực chấn động. Cái này rung động phi thường nhanh chóng, thậm chí còn mang theo một loại đặc biệt tân suất, để cho vũ kiến nhân thống khổ dị thường chính là ở dưới tình huống như vậy, chính mình phòng ngự lại như là không, có thể đối với hắn tạo thành nhất định công dụng, chính mình phòng ngự có thể ngăn cản thậm chí ngay cả tinh thần lực công kích, thế nhưng lúc này đối mặt Phương Vũ công kích, nó rung động hình như là một mờ xuyên thấu qua chính mình phòng ngự, thậm chí ngay cả chính mình phòng ngự cũng theo nó cùng nhau chấn động. Giờ khắc này, vũ kiến nhân lực phòng ngự ở Phương Vũ trước mặt dĩ nhiên như là trợ giúp Phương Vũ tiến hành công kích đồng dạng. Phương Vũ công kích ở xuyên thấu qua Vũ Kiến Nhân cựu trọng ngự tường sau đó cũng không có nửa phần giảm điệu, thậm chí vào giờ khắc này cũng tăng mạnh đứng lên. Đang cảm thụ đến cái này sau đó, Vũ Kiến Nhân trong lòng mới chân chính bắt đầu bối rối, quỷ dị như vậy sự tình hay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, chính mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chính mình phòng ngự vô pháp ngăn cản tình huống, càng không cần phải nói hiện tại chẳng những không có ngăn cản, thậm chí ở xuyên thấu qua chính mình phòng ngự sau đó, hắn thậm chí cảm giác được Phương Vũ công kích lần nữa tăng cường đứng lên. Tình huống như vậy trực tiếp để cho Vũ Kiến Nhân trong lòng cảm thấy hoang mang sợ hãi đồng thời, cũng biết nếu như tùy một kích này trực tiếp rơi trên người mình sợ rằng thân thể mình liền sẽ chịu đến lần nữa trọng thương, thậm chí hội uy hiếp được tánh mạng mình. Nghĩ tới đây, Vũ Kiến Nhân phi thường quả đoán vứt bỏ chính hắn một phòng ngự, ngay sau đó thân thể trong nháy mắt triệt thoái phía sau, cũng không ở ý chính mình hình tượng như thế nào, mà là lăn khỏi chỗ, trực tiếp lăn trên mặt đất ra thật là xa sau đó, mới vừa chật vật đứng dậy. Vào giờ khác này, Vũ Kiến Nhân động tác có vẻ phi thường hỗn loạn, hắn tại chính mình phòng ngự bị sau khi đột phá, nay đã không được biết mình đến tuột cùng nên làm như thế nào, lúc này chỉ có thể liên tiếp không ngừng ở trước người mình dường như cách không đánh ra vài chưởng, mà dạng liên tiếp không ngừng động tác Hình như là đang ngăn trở một loại chính mình vô pháp ngăn cản công kích, chỉ là ở trong mắt người ngoài thoạt nhìn cũng là vô cùng cái gì. Chỉ là lúc này vô Kiến Nhân, tại sao có thể có tâm tư đi lưu ý người trùng quanh quan điểm, hắn giống như là giống như kẻ ngu ở trước mặt mình liên tục cơ cánh tay mình, thậm chí thân thể mà vào lúc này nhanh chóng xoay tròn, trong lòng hắn lúc này cảm giác sợ hãi trong nháy mắt bạo tăng. Hắn chỉ cảm thấy Phương Vũ đòn công kích này hình như là vô hình, một mực chấn động hướng chính mình xông lại, để cho mình không đường có thể trốn, mà ở nơi đây liên tục cơ cánh tay mình ngăn cản Vũ trong quá trình, mỗi nhát kích đều giống như là đang cùng một cái vạn cân trọng thạch chạm vào nhau. Tại nhiều như vậy hạ sau đó, hắn chỉ cảm thấy tay mình cánh tay thậm chí đều vào lúc này hơi tê tê, lòng bàn tay cảm giác đau đớn thật sâu kích thích hắn thần kinh, để cho Vu Kiến Nhân. Trong nháy mắt có loại bàn tay mình đều phải bị vỡ nát cảm giác, thế nhưng cho dù là loại tình huống này, hắn cũng không dám ngừng hạ xuống, chỉ có thể cắn răng nhịn đau khổ như trước liên tục huy vũ xuống dưới. Chương 193, cường giả chân chính. Lúc này Vu Kiến Nhân hai mắt đã trở nên đỏ hồng, chỉ là, hắn động tác vẫn như cũ vô pháp dừng lại. Một khi dừng lại, chính mình sẽ thu được thế nào bạo kích, như vậy sự tình tùy ý vừa nghĩ là có thể cảm thụ được. Phương Vũ chứng kiến Vũ Kiến Nhân hoàng loạn động tác, cũng là không có lần nữa đi ra phía trước, mà là thân thể hơi có chút lay động địa, mà, thở phi phò, lúc này hắn chỉ cảm giác mình trước mắt dường như có chút biến thành màu đen, thậm chí ngay cả cả người khả năng đều có thể vào lúc này trực tiếp ngã xuống, bên trong thân thể thiếu khuyết linh lực, tinh thần lực chống đỡ hắn cảm giác được dị thường trống rỗng, có thể mạnh mẽ đứng ở chỗ này đã là dùng một điểm cuối cùng lực ý chí chống đỡ. Biểu hiện, lúc này Phương Vũ gắng gượng mở cặp mắt mình, nhìn chính mình một kích này chỗ tạo thành kết quả, hắn đã đoán được lần công kích này tạo thành kết quả gì. Tại chính mình trường kiếm va chạm vào Kiến Nhân cái khiên thời điểm, Hắn đã biết kế tiếp sẽ xuất hiện tình huống, không sai, lần này đúng là hắn sử dụng kiếm ý lĩnh ngộ được thứ thứ hai, thoái tâm kiếm vốn là đi qua một loại đặc thù tần suất rung động tới tiến hành công kích, thoạt nhìn hình như là chỉ là một cái đơn phương trọng lực công kích, thực sự cái này trọng lực phía dưới, ẩn dấu là tần số cao rung động, như vậy rung động đủ để đem một ngọn núi dao động thành bụi phấn, đồng thời, đây cũng là mình có thể xuyên thấu qua ngọn núi bề ngoài trực tiếp công kích được nội tâm nguyên nhân, cũng là bởi vì loại công kích này có thể trực tiếp xuyên thấu qua bên ngoài một tầng biểu bì, để cho nội hạch chịu đến nhất công kích mãnh liệt. Như vậy công kích Có điểm cách sơn đảng như cảm giác, thế nhưng Vương Vũ biết ở đi qua Vũ Kiến Nhân cái này phòng ngự thời điểm, khả năng đã biết một kết hiệu quả so với chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn thật không ngờ Vu Kiến Nhân công kích sẽ có kiểu trọng có giảm 10 phần linh lực thể rắn ngập thành. Cũng là như vậy linh lực thể rắn, để cho hắn ở đòn công kích bình thường thời điểm sẽ hình thành cường đại phòng ngự. Vô luận là tinh thần lực vẫn là linh lực công kích. Lại dưới tình huống như vậy, vô luận là cường thế lực lượng hay là phong duệ lực lượng tại hắn có giảm 10 phần linh lực khối dạng thể rắn trước mặt, có khả năng tạo thành tình huống cũng chỉ là lui bước mà thôi, thế nhưng đối với Phương Vũ mà nói lại hoàn toàn không phải như vậy. Đi qua chấn động sản sinh công kích, ở Vu Kiến Nhân mặt phòng ngự trước, dường như cũng không có bất kỳ bị ngăn cản ý tứ, thậm chí đi qua Vu Kiến Nhân cái này phòng ngự, để cho hắn phòng ngự bản thân cũng bắt đầu chấn động. Vốn là phi thường vốn có, có giãn phòng ngự nhận được phương Vũ đòn công kích này thời điểm, toàn bộ cũng là theo phương Vũ một thức này tần suất công kích bắt đầu không hạn chế địa, mà, chấn động rung động mạnh mẽ ở Vu Kiến Nhân trên người trực tiếp bắt đầu tiến hành tối cường phản ngược, cho nên đang hoàn thành sau một cách này, Phương Vũ trong lòng cũng là vô cùng lãnh đạm. Hắn đã hoàn toàn không được lo lắng cho mình đến cùng có thể hay không cho Kiến Nhân tạo thành cái dạng gì nguy hiểm. Hắn biết mình một kiếm này nhất định có thể thành công, ở tiếp xúc được Vũ Kiến Nhân phòng ngự thời điểm, hắn cũng đã tin tưởng điều này. Mà sự thực cũng là cùng hắn muốn giống nhau, tại hắn nhìn Vũ Kiến Nhân lui về phía sau thời điểm, hắn liền đã biết một kích này đã hoàn thành, mà Vũ Kiến Nhân vô số lần đánh ra lực lượng cũng là vì ngăn cản mình đón công kích này. Chỉ là, lẽ nào như vậy thì hữu dụng không? Tuy là Vũ Kiến Nhân càng không ngừng hóa giải được tận lực, thế nhưng Vương Vũ lại biết hiện tại Vũ Kiến Nhân biến thành giải hết kinh lực chỉ là Vũ Kiến Nhân chính mình phòng ngự chấn động chỗ sản sinh phụ thuộc những lực lượng kia. Còn chính mình bạn thể chỗ sản sinh cái kia tối cường tói tâm kiếm công kích, thậm chí vào lúc này còn chưa tới vũ kiến nhân trên người. Phương vũ cố chấp mở cặp mắt mình, muốn nhìn một chút đã biết thoáng cái đến tuột cùng có hay không làm được mình muốn hiệu quả. Vũ kiến nhân cảm giác được mình đã không biết phát đi ra ngoài bao nhiêu trường, mà công kích cũng là liên tiếp không ngừng hướng phía chính mình nhất ba hiệu nhất ba vọt tới, rung động mạnh mẽ công kích ngăn cản hạ xuống, chỉ là vừa lúc đó, hắn vừa mới có chỗ thả lòng thời điểm, chỉ cảm thấy trước mặt áp lực trong nháy mắt bạo tăng Phương Vũ công kích không có chút nào dừng lại đi tới Vũ Kiến Nhân trên người, lúc này Vũ Kiến Nhân còn không có tử vừa mới trong công kích từ lại, không có chờ hắn quá nhiều suy nghĩ chính mình kế tiếp nên làm như thế nào, phương Vũ lần công kích này đã thật thật tại tại hoàn toàn rơi vào Vũ Kiến Nhân trên người. Bạo liệt a. Phương Vũ trong lòng đống dưng nghĩ đến, cũng chính là vào lúc này, lần công kích này đã không có bất kỳ ngăn trở nào ý tứ, Vũ Kiến Nhân chỉ cảm giác mình thân thể khỏe mạnh giống như trong nháy mắt lui lại rất nhiều, thậm chí giờ khắc này hắn đã không cảm giác được đau đớn tồn tại. Vũ Kiến Nhân trên mặt đất không biết quẩn quẩn bao nhiêu bao nhiêu hạ. Rốt cục giống như chó chết quỷ dạp trên mặt đất, máu tươi từ trước ngực hắn chậm rãi chảy ra, giờ khác này hắn chỉ cảm giác mình sinh mệnh đều vào lúc này chậm rãi trôi qua. Hai tay cộng thêm hai tay đầu khớp xương đã hoàn toàn vỡ nát, thậm chí vu kiến nhân trước ngực cũng xuất hiện một cái hang, cái hang lớn này ở chứng minh vu kiến nhân lúc này muốn còn sống cũng không phải đơn giản như vậy. Mà chứng kiến cái tình huống này, Phương Vũ thân thể lay động mấy lần, cuối cùng liền trong nháy mắt này mới ngã xuống. Hắn linh lực thật đã đến cực hạn vũ địa, hắn đã không có bất luận cái gì dư thừa lực lượng chống đỡ thân thể mình tiếp tục đứng ở chỗ này. Chỉ là hoàn hảo, công kích mình đã có hiệu lực. Vô kiến nhân đã không có gì tiếp tục công kích lực lượng. Đang nghĩ ngợi Phương Vũ, cả người cũng là nằm trên mặt đất, thật sự muốn cứ như vậy nghĩ ngơi à? Mà chứng kiến cái tình huống này, tiểu thất cùng Vũ manh cũng là trước tiên nhằm phía Phương Vũ địa phương, người chung quanh khi nhìn đến lúc này, nơi đây xuất hiện tình huống thời điểm, mỗi một người đều có chút không dám tin lúc đầu, Phương Vũ hắn hôm nay biểu hiện, đã thật sâu lạc gấn ở trong lòng mọi người. Nếu như nói vừa mới lên truyền thời điểm, Phương Vũ kiêu ngạo biểu hiện còn để cho có vài người sinh lòng bất mãn, như vậy hiện tại thông qua cùng vô kiến nhân đánh một trận Phương Vũ thân ảnh đã để bọn họ không thể quên, đồng thời ở trong lòng đối với Phương Vũ sản sinh một loại thật sâu kính nể tri tâm. Vào lúc này, bất luận là so với Phương Vũ mạnh lên rất nhiều cường giả, còn là nói cùng hắn bản thân liền là không sai biệt lắm người, đều đã không thể nghi ngờ đem Phương Vũ tính vào cường giả hàng ngũ, ở thực lực đại giảm tình huống dưới, có thể lên, có thể làm được như vậy, bọn họ không thể tin được, nếu như Phương Vũ thực lực hoàn toàn ở, như vậy hắn đến tuột cùng có thể cường đại đến một cái cái tình trạng gì. Vũ Kiến Nhân thân thể cũng vẫn là nằm trên mặt đất, tiên huyết tại hắn dưới thân nhiễm hồng đất, mà Vu Kiến Nhân như vậy một cái thất bại giả lúc này càng là không ai quan tâm. Thế nhưng, một ít hữu tâm nhân sĩ biết, Phương Vũ như vậy tuy là đã đánh bại Vu Kiến Nhân, thế nhưng sợ rằng Vu gia sẽ không lúc đó bỏ qua. Chỉ là dù cho Vu gia sẽ không lúc đó bỏ qua, lại có thể thế nào? Đối với bọn họ những người này mà nói, nhất chuyện trọng yếu sợ rằng phải nói hứa hẹn, Vũ Kiến Nhân đối với mình lời hứa nếu như vô pháp vân theo. Như vậy, toàn bộ Vu gia đều sẽ trở thành một cái trong mắt mọi người trò cười ở chỗ đó, mà cả nhà bọn họ tuyệt đối sẽ không làm một cái người chỗ trả giá như vậy hậu quả, cho nên cho dù là Vu Kiến Nhân lúc này đã trọng thương, bọn họ Vu gia cũng muốn tuần hoàn chính mình hứa hẹn cho Phương Vũ giải trừ. Đi qua chuyện khi trước ở đây người đã toàn bộ đều biết Phương Vũ hoàn toàn là bởi vì Vũ kiến nhân gian kế cho nên chúng độc mới không có phát huy ra cùng mình trước giống nhau thực lực thế nhưng nếu như Phương Vũ đạt được giải dược khi hắn độc hoàn toàn tiêu thất thời điểm như vậy lúc này Phương Vũ có thể đạt được một cái cái tình trạng gì ở đây người từng cái cũng không dám tưởng tượng trước 194 Vũ manh lửa giận trận chiến đấu này dường như đã hạ màn kết thúc thế nhưng vừa lúc đó một người chậm rãi từ trong đám người xa nhau đi tới hắn mỗi một bước đều đi phi thường thông thả thế nhưng mỗi một bước rơi xuống dường như đại địa đều đi theo hắn rung động than cái cả người dường như có thể khống chế mặt đất, mỗi một cái đều gây nên ở đây người hít thở không thông, đồng thời trên người người này cũng tản ra một loại cường liệt tức giận, thế nhưng cái kia dấu ở, ở sâu trong nội tâm tức giận cũng là không nói được một lời, chỉ là từng bước một hướng phía Vu Kiến Nhân đi. Tới. Tiểu Thất cùng Vũ Minh khi nhìn đến cái này nhân loại thời điểm, trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái, đồng thời trong lòng cũng là bắt đầu bối rối, lúc này Tiểu Thất, càng là vào giờ khắc này trực tiếp đem chính mình lực lượng phát huy đến cực hạn. Hai mắt thông hồng nhìn chăm chú vào Vu Kiến Nhân, thậm chí có chứa một bộ liễu mạng tư thế. Cái này nhân loại chính là Vu Kiến Nam. Lúc này Vu Kiến Nam xuất hiện, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không được làm một chuyện tốt, thậm chí nói ở Vũ Kiến Nhân đã bị đánh thành dưới tình huống như vậy, Vu Kiến Nam rất có thể dưới cơn nóng giận giết chết Phương Vũ, lúc này trong lòng bọn họ đều là thật sâu minh bạch điều này, cho nên khi nhìn đến Vu Kiến Nam đi ra thời điểm, Tiểu Thất cùng Vũ manh Tâm cũng là trong nháy mắt nắm chặt, bọn họ không biết Vu gia có thể hay không tuân thủ chính mình lời hứa. Vũ Kiến Nam lại đi đến Vu Kiến Nhân trước mặt thời điểm ngừng cước bộ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trên mặt đất chật vật nằm Vu Kiến Nhân, chấm thấp tiếng nói vào lúc này Phiêu đã ở vùng trời này, lần này giáo huấn hy vọng ngươi có thể đủ nhừ khí. Gặp phải nam lời nói lánh khóc không gì sánh được, nhìn lúc này trật vật nằm trên mặt đất Vu Kiến Nhân thời điểm cũng có vẻ không có nửa phần cảm tình, thế nhưng tùy ý ai cũng biết bọn họ Vu ra, bất luận quan hệ với nhau thế nào, Vu gia người xuất hiện vấn đề như vậy, cho dù ai đều sẽ không dễ dàng nuốt vào cục tức này, cho nên dù cho lúc này Vu Kiến Nam thoạt nhìn dường như hoàn toàn không thèm để ý Vu Kiến Nhân ý tứ, thế nhưng ai cũng biết lúc này tất nhiên Vu Kiến Nam đã xuất hiện ở cái địa phương này, như vậy chuyện này liền tuyệt đối sẽ không đơn giản kết. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía lúc này trật vật nằm trên mặt đất Dường như đã hoàn toàn không có khí lực đứng lên, Phương Vũ thời điểm đều biểu hiện ra một ít đồng tình thần sắc, có thể nói trước Phương Vũ biểu hiện đã thật sâu lạc gần ở trong lòng bọn họ, để bọn hắn đối với Phương Vũ sản sinh nhất định tán thành, thậm chí nói như vậy một thiên tài cứ như vậy ngã xuống, để bọn hắn đã ở lúc này có một chút không đành lòng. Thế nhưng Vu ra là một cái thế nào tồn tại? Có Vu ra ở chỗ này, những người này cũng không có lời có thể nói, hơn nữa Phương Vũ sợ là lúc này đây cũng là thai kiếp khó thoát. Bọn họ phản phất đã thấy như vậy một thiên tài, lập tức ở chỗ này ngã xuống chẳng cảnh. Phương Vũ lúc này đã cảm thụ được phía trước biến hóa, trong tai cũng đã nghe được Vu Kiến Nam thanh âm. Đang nghe cái kia thanh nhầm quen thuộc thời điểm Phương Vũ trong lòng mình đã không có so với người khác hiểu hơn điều này đại biểu cái gì Tuy là hắn chính là biết làm vu ra như vậy gia tộc muốn trực tiếp thu hồi như vậy lời hứa cũng là không có khả năng thế nhưng tuy là không phải vi phạm thế nhưng muốn đùa dỡn một ít hắn thủ đoạn cũng là tất nhiên nghĩ tới đây Phương Vũ không để ý bên trong thân thể của mình cảm giác suy yếu thấy mạnh mẽ chống chính mình phải đứng lên chính mình chỉ có đứng lên kế tiếp mới có tiếp tục chiến đấu khả năng Vũ manh nhìn lúc này Phương Vũ giá vẻ trực tiếp tiến lên một bước nâng dậy Phương Vũ nước mắt tử Vũ manh trong hốc mắt lárá rơi xuống không cần tiếp tục Vũ Minh Thoạt nhìn vạn phần thương tâm lắc đầu, hướng phía Phương Vũ muốn ngăn cản hắn tiếp tục động tác. Mà Tiểu Thất lúc này cũng là kiên định lạ thường đứng ở Phương Vũ cùng Vũ manh trước mặt, kinh dị nhìn phía trước hai người, không có nói một câu, thế nhưng lúc này nắm chặt bàn tay cùng trong cơ thể loáng thoáng đã bắt đầu bạo động linh lực đã chứng minh, lúc này Tiểu Thất đã làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu, hắn biết, lúc này Phương Vũ là hoàn toàn không có một chút năng lực chiến đấu, một khi đối phương lần nữa phản kích, như vậy rất dễ dàng Phương Vũ cũng sẽ bị bọn họ nhất kích tất sát. Mà chính mình vừa lúc đó đem hết toàn lực cũng muốn bảo vệ tốt Phương Vũ. Vũ Kiến Nam vẫn là không có một tiêu cảm tình nhìn mình chằm chằm rưỡi thân nằm trên mặt đất vu kiến nhân, chờ đợi lấy hắn lựa chọn. Vũ Kiến Nam từ lúc vu kiến nhân lúc tới sau khi cũng đã cảm thụ được, lúc này càng là có chút thống khổ thêm chắc trở về phía trước bò một điểm, dính đầy hết hai tay, cố sức cầm lấy vũ kiến nam ống quẩn, có chút năn nỉ nói rằng, "Giúp ta." Vũ Kiến Nam nghe được câu này, cũng không có trả lời ngay, mà là có chút đạm mạc nhìn hắn, sau đó, ngồi xổm người xuống, lấy tay khoát lên vu kiến nhân trên đầu, "Ngươi cũng nên giải một chút thông. Giúp ta." Vu Kiến Nhân lần nữa mở miệng nói, hắn lúc này đã ngoại trừ những lời này không thể phát sinh thanh đâm hắn, thậm chí ngay cả những lời này nói thời điểm đều là dị thường chất trở lúc này hắn thậm chí ngay cả đứng lên khí lực cũng không có, trong cơ thể nhanh chóng chạy xuôi huyết dịch như cùng nó sinh mệnh lực giống nhau, tùy thời đều có thể tiêu thất. Vũ Kiến Nam chứng kiến thời cơ đã đến, từ ngực mình móc ra một cái bình xứ xuất ra bình xứ, một cái hắc hồng giao nhau đan dược xuất hiện ở trong tay hắn, mà đan dược vừa ra, không khí chung quanh dường như cũng vào giờ khắc này hướng phía Vu Kiến nhân bọn họ ngưng tụ qua đây, nhàn nhạt, nhạt hương phiêu phù ở bên trong vùng không gian này, để cho người ta vừa nhìn cũng biết đan dược này chỉ sợ không phải đồng dạng đẳng cấp. Cửu truyền hoàn đan Lúc này không biết ai là chứng kiến đan dược này, liền có chút kinh hô nói rằng: Bọn họ đã nhận ra, đan dược này tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy, cái này một cái đan dược cái này chính là Vu gia tổ cất kỹ cựu chuyển hoàn hồn đan. Sợ rằng toàn cả gia tộc cũng không có bao nhiêu, thế nhưng đan dược này lại có trong truyền thuyết người chết sống lại, mọc lại thân thể hiệu quả, có đan dược này, chỉ cần ngươi còn có một hơi thở là có thể cứu trở về, mà chủng thần Kỳ đan dược lúc này lẽ nào dĩ nhiên dùng ở vu kiến nhân như vậy trên thân người sao? Ngay tại cái kia người nhận ra đan dược này nói ra nó tên sau đó, Rất nhiều người lúc này cũng đều đem ánh mắt đặt ở này cái nho nhỏ đan dược phía trên. Mà những cường giả này đang cảm thụ đến đan dược này bên trên tán phát khí tức thời điểm, từng cái cũng đều là kinh hãi nhìn qua, không hổ là cựu chuyển hoàn hồn đan. Đan dược bên trên sống hay chết khí tức, lúc này chính là Trương Hiển không bỏ sót, nồng nặc tức giận cùng tử khí lẫn nhau giao thoa lấy, để cho người ta xem đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. Tại đối diện, Tiểu Thất cùng Vũ Minh khi nhìn đến viên thuốc này thời điểm, trong lòng cũng là mạnh mẽ đột, bọn họ biết, một khi Vu Kiến Nhân thật vào đan dược này, sợ rằng đối với Phương Vũ mà nói sẽ là một cái đả kích chí mạng. Nghĩ tới đây, Tiểu Thất cùng Vũ Manh liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp hai người đồng thời xông lên phía trước. Bọn họ cũng không có đường lui chọn, bọn họ chỉ có thể là ngăn cản Vu Kiến Nam kế tiếp động tác. Thế nhưng, chẳng tấp đứng ở nơi đó Vu Kiến Nam, như thế nào tốt như vậy làm cho, khi nhìn đến hai cái nhanh chóng hướng phía chính hắn một phương hướng gọi tới hai người sau đó, vũ Kiến Nam chỉ là nhẹ nhàng rên một tiếng, đồng thời vung tay lên, một cổ cường đại linh lực từ hắn trong tay áo bảo phát ra, không có bất kỳ kỳ xảo, chỉ bằng cái này cường đại linh lực trực tiếp đem Tiểu Thất cùng Vũ Manh nhanh trở về. Vũ Minh chịu đến như vậy một kích, chỉ cảm giác mình nơi ngược một hồi quặn quện, một ngụm máu tươi lập tức phải phun ra ngoài, thế nhưng suy nghĩ đến tình huống chung quanh, Vũ Manh vẫn là nuốt xuống. Cũng chính là vào lúc này, ở Vũ Manh bên người một cái trong cẩm nang, một cổ thanh lương cảm giác từ bên trên phát sinh, theo Vũ Manh thân thể chậm rãi chạy xuôi, mà vừa mới thụ thương loại đau khổ này cảm giác cũng liền trong nháy mắt này tan thành mấy khói. Chương 195, gia tộc sĩ đục. Cảm thụ được cái này cảm giác mát, Vũ Manh nhãn thần khẽ nhúc đích khi nhìn đến bên hung mình túi gấm thời điểm, trong lòng cũng là hơi hơi yên tâm lại. Thế nhưng đồng thời trong hai mắt kiên định thần sắc cũng là ở nơi này trong lúc nhất thời hoàn toàn bày ra, kế tiếp nếu như có cái gì đặc biệt sự tình, cho dù là ôm bại lộ thân phận ý tưởng, nàng Vũ Manh đồng dạng sẽ thông qua tay mình đoạn bảo hộ Phương Vũ. Vu Kiến Nam ở đẩy lùi tiểu thất cùng Vũ Manh sau đó, trực tiếp đem đan dược thoáng cái nhét vào Vu Kiến Nhân khẩu bên trong, đồng thời cũng là cả người lui về phía sau mấy bước. Mặc dù nói, hắn có thể trực tiếp tự mình ra tay trợ giúp Vu Kiến Nhân, thế nhưng muốn trực tiếp xuất thủ giải quyết hết Vũ thu được lần chiến đấu này thắng lợi, đối với bọn họ Vu gia mà nói, sẽ là một cái vĩnh viễn không cách nào xóa đi sỉ nhục. Trong lòng hắn biết rõ điểm này, cho nên lúc này hắn có thể làm chỉ là đem đan dược đưa vào Vu Kiến Nhân khẩu bên trong, sau đó đứng ở một bên, lặng lặng điệu, mà thưởng thức Vu Kiến Nhân biểu hiện. Vu Kiến Nhân nuốt vào đan dược này sau đó, cả người có chút cố sức địa, mà nghiêng người, đem chính mình thậm chí đã xuất hiện một cái động lớn thân thể hướng lên trên, nằm trên mặt đất. Mà trong hai mắt, cái kia thần sắc thống khổ cũng là vào lúc này chậm rãi tiêu tán, chậm rãi thay đổi bình tĩnh trở lại, thế nhưng kế tiếp một màn thậm chí để cho mọi người có chút kinh hãi, cửu chuyển hoàn hồn đan công hiệu dĩ nhiên lợi hại tới mức như thế. Chỉ thấy Kiến Nhân thân thể vừa lúc đó Xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa tiên huyết vào giờ khắp này dường như bố hơi lên từ hắn mặt ngoài dần dần làm nhạt thậm chí vũ kiến nhân ra mình thủ thương bộ vị cái kia mắt trần có thể thấy một cái độc lớn cũng vào lúc này nhanh chóng khôi phục trắng Loan thịt mới vào giờ khắp này nhanh chóng tăng trưởng chỉ là trong chốc lát từ bên ngoài nhìn vào đến Vũ kiến nhân từ bên ngoài nhìn vào tới đã hoàn hảo như lúc ban đầu ngoại trừ đã tổn hại y phục ở chứng minh vừa mới hắn tiến hành một hồi đại chiến ở ngoài từ thân thể hắn dĩ nhiên không có nửa phần thụ thương biểu hiện mà Vũ kiến nhân lúc này cũng là chậm ãi động mình một chút cánh tay ở vừa mới trong khi giao chiến chính mình đi qua vô số lần ngă cản đã để cánh tay mình xuất hiện trọng thương, thậm chí bên trong đầu khớp xương đều đã hoàn toàn gãy, thế nhưng lúc này, ở cựu chuyển hoàn hồn đang tác dụng dưới, Vũ Kiến Nhân chỉ cảm giác mình đầu khớp xương đều là vào lúc này run dậy, mà đang ở chính mình trong ý thức, chính mình đầu khớp xương cũng là vào lúc này, thời gian dần qua trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Rốt cục mấy hơi thở, vũ kiến nhân thương thế đã hoàn toàn khôi phục, ở một điểm cuối cùng thương thế hoàn toàn khôi phục thời điểm, vũ kiến nhân trực tiếp một cái xoay người đứng lên, trên người lực lượng cũng là vào giờ khắc này không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Toàn thân thả ra ngoại khí thế thậm chí so với cái này, ngay từ đầu lúc chiến đấu đều không có chút nào giảm thiểu. Ở mọi người bên cạnh lúc này đã cảm giác được từ trên người Vũ Kiến Nhân xuất hiện cường liệt khí thế, lập tức từng cái quay đầu nhìn Phương Vũ, Phương Vũ lúc này vẫn là hoàn toàn ở Vũ manh Vân phía dưới. Vũ Kiến Nhân hai mắt nhìn chằm chằm Phương Vũ, vừa mới một mực bị Phương Vũ đè nặng, đã để cả người hắn đều nằm ở một loại bên bờ tàn vỡ, thậm chí nói trong lòng tức giận vào lúc này đã tích lũy đến mức tận cùng giới hạn, hắn sớm đã nhịn không được đem trước mặt Phương Vũ hoàn toàn xé nát. Phương Vũ dùng rằng muốn thoát ra Vũ Minh trợ rút, lúc này đang ở Vũ Minh buông tay ra trong nháy mắt, Phương Vũ cả người đều là lắc mấy lần, dường như lập tức phải mới ngã xuống đất, thế nhưng lúc này, Vũ Manh tay mắt lênh lẹ lần nữa đã lấy Phương Vũ, mới tránh cho một cái, chê cười phát sinh. Đừng như vậy phải mạnh. Vũ Manh nhìn lúc này Phương Vũ biểu hiện, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thống khổ, lập tức lắc đầu hướng phía Phương Vũ nói rằng, lúc này Phương Vũ đã không có nửa điểm nói chuyện khí lực, lập tức loạn choạng thân thể, gắng gượng tự mình đứng lên đến, nhìn nối mặt Vu Kiến Nhân, trong hai mắt tràn đầy đều là hối thậm chí lúc này, rõ vẫn cảm thấy chính mình mờ mắt đều là nhất kiện phi thường chất trở sự tình, thế nhưng dù cho như vậy, Phương Vũ cũng là quật cường nhìn chằm chằm đối mặt Vu Kiến Nhân. Vào giờ khắc này, Phương Vũ muốn chiến đấu khí thế dĩ nhiên là so với trước kia không có chút nào giảm thiểu. Cũng chính là như vậy tình huống phía dưới, Vũ Kiến Nhân vô cùng khinh thường nhìn một chút Phương Vũ hiện tại dáng vẻ, mình cũng là có đan dược giúp đỡ mới có thể đứng lên, hắn biết lúc đầu đã chúng độc Phương Vũ, ở vừa mới mạnh mẽ vận dụng chính mình linh lực sau đó, lúc này chỉ sợ là toàn thân đều ở đây bị một loại dị dạng dày vò. Giờ khắc này, Vũ Kiến Nhân đã khẩn cấp muốn lên trước đem Phương Vũ hoàn toàn đả đảo trên mặt đất, lập tức nhìn ở Phương Vũ đứng trước mặt Tiểu Thất cùng Vũ manh, ta dị nói rằng, thế nào, chiến đấu còn chưa kết thúc. Các ngươi chẳng lẽ không phải tạm thời ly khai sao? Còn là nói các ngươi đã chuẩn bị vì hắn nhặt xác. Nghe được Vũ Kiến Nhân không chút khách khí một câu nói, Vũ manh cùng Tiểu Thất trong nháy mắt đều cảm giác được trong lòng một cổ tức giận tự nhiên bốc lên, lúc này, bọn họ thậm chí muốn trực tiếp xông lên đi, thay thế Vũ tiến hành một trận chiến đấu. Vừa lúc đó, Phương Vũ cái kia suy yếu lại kiên định lạ thường âm vào lúc này cũng là vang lên, ngươi rời đi trước. Phương âm cũng lớn nhưng lại lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể hoài nghi kiên quyết, rõ ràng giờ khác này, Phương Vũ đã không có bất luận cái gì linh lực cùng tinh thần lực, thậm chí ngay cả thân thể một tia lực lượng cũng đã không có, thế nhưng không biết vì sao, vào giờ khắc này Phương Vũ trên người dĩ nhiên không có nửa phần khuất phục ý tứ, cả cá nhân trên người vẫn là loại kia quật cường mà điên cuồng cố chấp. Không được, người không thể tiếp tục chiến đấu. Vũ Minh đương nhiên biết Phương Vũ lúc này tình trạng, lập tức hẩn trương ngăn ở Phương Vũ trước mặt, hắn không muốn để cho Phương Vũ lại để cho hiện tại đã bị thương nặng thân thể chịu đến nửa phần đả kích. Phương Vũ lập tức kéo ra một cái phi thường suy yếu nụ cười, hướng phía Vũ Minh lắc đầu là nam nhân, không có gì không có khả năng ngươi trước ly khai, trận chiến đấu này, ta tuyệt đối sẽ không thua." Phương Vũ giọng nói vô cùng bình tĩnh, thế nhưng một câu nói sau khi nói ra, Vũ Manh dĩ nhiên phát hiện mình vào giờ khắp này dĩ nhiên không có nửa phần muốn phản bác ý tứ, tuy là đau lòng, nhưng là vẫn nghe lời lui về. Tiểu Thất đương nhiên biết Phương Vũ là một cái thế nào người, hắn làm ra quyết định ai cũng vô pháp cải biến, tuy là Phương Vũ từ bên ngoài nhìn vào đứng lên cũng là một cái phi thường ôn hòa người, nhưng là khi hắn nhận định một việc thời điểm, cái gì đều không thể cải biến. Mà lúc này Phương Vũ muốn chiến đấu quyết tâm cũng là để cho nàng cách thật là xa cũng có thể cảm thụ được. Phương Vũ thân thể giờ khác này hay là đang loạn trạo, thế nhưng ánh mắt hắn cũng là tính táo dị thường, thậm chí bình tĩnh khiến người ta cảm thấy hoảng hốt sợ hãi, đó là một loại gian khổ muốn tới bình tĩnh, thật giống như ngay sau đó Phương Vũ sẽ phải làm ra một phen cái gì kinh thiên động tự động tới giống nhau. Phương Vũ vào giờ khác này đóng chặt lại chính mình đôi môi, lưng cũng là vào lúc này hơi có chút cong lên, thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ động tác. Vũ Kiến Nhân tự nhiên chứng kiến Phương Vũ lúc này dáng chống đỡ dáng vẻ, hắn biết dù cho lúc này Phương Vũ đã đứng lên lần nữa, thế nhưng cũng không có bất kỳ sức chiến đấu, mà chính mình khác biệt, giờ khắc này, hắn thậm chí cảm giác mình trở lại chính mình thời điểm hơn tĩnh. Ngay sau đó, Vũ Kiến Nhân là không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp chân phải chạm đất mạnh mẽ đạp, cả người mang theo thế như trẻ che đồng dạng khí thế hướng phía Phương Vũ tiến lên. Trong kiếm mặc dù cái tay, thế nhưng lúc này Vũ Kiến Nhân thậm chí trực tiếp dùng chính mình linh lực ở trong tay mình hóa thành một thanh cùng trước giống nhau như độc vũ khí. Chương 196, hấp hối. Mà vũ khí ở linh lực ra trí lên, cũng là trong nháy mắt này trở nên càng thêm sắc bén đứng lên, rõ ràng là một thanh trọng kiếm, vào lúc này nhưng thật giống như mang theo một loại có thể cắt trời cao đồng dạng khí thế. Phương Vũ nhìn cấp tốc hướng chính mình chạy tới, Vũ Kiến Nhân Cả người thân thể trong nháy mắt thư giãn một tí, thật giống như là muốn vận dụng chính mình linh lực tiến hành tranh nén, chỉ là không có linh lực hắn, làm ra ra kết quả cũng chỉ là lay động thoáng cái. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì, cả người trong nháy mắt này, thậm chí có thể ngã khuynh hướng. Có chút chật vật lảo đảo mấy bước, Phương Vũ mới đứng vững chính mình thân hình, vào giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác mình đầu góc biến thành màu đen, cảm giác chóng rống thấy là hắn chẳng bao giờ lãnh hội qua, thiếu sót tinh thần lực thống khổ để cho hắn như vậy người cảm thấy có chút tân nữa, mà trước mắt biến thành màu đen tinh huống, thậm chí để cho hắn ngay cả vô kiến nhân thân ảnh đều nhìn không thấy. Chỉ là Phương Vũ cái tình huống này như thế nào lại gây nên Vũ Kiến Nhân đồng tình, huống chi trước mặt Vu Kiến Nhân đối với hắn vẫn một loại không giết không vui ý tưởng. Ngay sau đó Vũ Kiến Nhân trọng kiếm không có bất kỳ do dự nào trực tiếp vô vào Phương Vũ niệm lực. Theo một tiếng vang trầm thấp, Phương Vũ cả người đều đột huyết bay rất ra ngoài, nặng nề mà đánh vào buồng nhỏ trên tàu một cái rất nặng trên mặt tường, toàn bộ thuyền dường như đều bởi vì Phương Vũ lần này va chạm có vẻ hơi rung động. Mà không có tinh thần lực ra chỉ Phương Vũ, lúc này cũng chỉ là một cái hơi cường người thường mà thôi, ở nơi này thoáng cái va chạm phía dưới, Phương Vũ chỉ cảm giác mình toàn thân đều là đau đớn một hồi. Thậm chí ngay cả đầu khớp xương đều phát sinh một loại, lập tức phải đến cực hạn ken két thanh âm. Trải qua lần này va chạm, Phương Vũ tinh thần tốt giống như thanh tỉnh vài phần, thế nhưng không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, Vũ Kiến Nhân liền lại vào lúc này, hướng phía Phương Vũ xuống lên. Vu Kiến Nhân tốc độ rất nhanh, chỉ là trong chốc lát, cũng đã đến Phương Vũ bên người. Lúc này Phương Vũ, ở Vũ Kiến Nhân vừa mới một kích phía dưới, lúc này mới vừa từ buồng nhỏ trên tàu bên trên chậm rãi chạy xuống, thế nhưng, không đợi hắn đứng vững, Vu Kiến Nhân thân thể cũng đã đến bên cạnh hắn. Phương Vũ tay phải lúc này đang ở bên cạnh mình giữ, thoạt nhìn hình như là không có chút nào động tác. Chẳng qua là có lòng người liền sẽ phát hiện, Phương Vũ lúc này, 10 ngón tay đang ở rất nhỏ lay động. Chỉ là, Phương Vũ động tác thật sự là quá mức nhỏ bé, hơn nữa lúc này mọi người toàn bộ ánh mắt đều là ở Vu Kiến Nhân trên người, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có chú ý tới lúc này Phương Vũ biểu hiện. Ở trong mắt bọn hắn, lúc này chứng kiến Phương Vũ tình trạng, hoàn toàn chính là một cái thất bại giả dáng vẻ. Vũ Kiến Nhân không có bất kỳ lưu thủ, ở đến Phương Vũ bên người một khắc này, trực tiếp chính là vung ra quả đấm mình, hướng phía Phương Vũ cái bụng cũng trọng trọng đập xuống. Phương Vũ không có bất kỳ phòng bị, ở Vu Kiến Nhân lần công kích này phía dưới, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Huệ Hồng Nhan sắc vừa lúc đó, ở Phương Vũ trước mặt nợ rộ. Vu Kiến Nhân cũng không né tránh, mặc cho Phương Vũ tiên huyết rơi trên người mình. Lúc này Vu Kiến Nhân, toàn thân đã bị tiên huyết trói nhuộm đầy, có Phương Vũ, còn có Vu Kiến Nhân chính mình. Thế nhưng chính là dưới tình huống như vậy, vũ Kiến Nhân cả người có vẻ càng thêm hung tàn. Dường như Phương Vũ tiên huyết đối với hắn mà nói cũng là một loại kích thích, lúc này Vu Kiến Nhân có vẻ càng thêm hưng phấn, nhìn Phương Vũ thời điểm, biểu tình cũng biến thành càng thêm tàn nhẫn đứng lên. Không có bất kỳ dừng lại, Vu Kiến Nhân trực tiếp một tay lấy Phương Vũ đè lên tường. Tay trái kẹp lấy Phương Vũ cái cổ. Tay phải ở Phương Vũ trên người thoáng cái lại một hạ tiến hành bạo kích, dường như dùng phương thức như vậy, mình mới có thể đem vừa mới hận ý hoàn toàn tán đi. Lúc này Phương Vũ vẫn là không có nửa điểm có thể phản kháng biểu hiện, cả người chân mày thật sâu nhíu lại, chịu đến như vậy công kích, Phương Vũ cả người đều là trong nháy mắt này trở nên có chút đề bại. Một đạo tổn thương khẩu trận từ Phương Vũ trên mặt xuất hiện, tiên huyết theo Phương Vũ khuôn mặt chậm rãi chạy xuống, lúc này Phương Vũ không có phản kháng, gắt gao địa mà nhắm cặp mắt mình, dường như chuyện gì đều là không làm nên chuyện gì, cái gì cũng làm không được. Vũ Kiến Nhân phang cái lại một hạ tán nhận đối với Phương Vũ tiến hành đắc. Chứng kiến như vậy đơn phương thi bạo, giờ khắc này, Vũ manh ở một bên thống khổ nắm chính mình song quyền, lúc này, Vũ manh tay phải đã thả trên người mình túi gấm trên, nếu như không phải vừa mới Phương Vũ hướng phía chính mình chuyển tới biểu tình, sợ rằng lúc này, Vũ manh cũng sớm đã cởi ra trên người mình phong ấn. Thế nhưng dù cho Vũ manh đã nhận được Phương Vũ không để cho mình động thủ tin tức, thế nhưng lúc này, nhìn Phương Vũ bị như vậy công kích dáng vẻ, Vũ manh trong lòng cũng là phi thường không dễ chịu, giờ khắc này, Vũ manh nắm chặt chính mình song quyền, thậm chí hai tay mình đều vào giờ khắc này, bị chính mình nhấn ra mấy đạo rõ ràng dấu tay. Tiểu Thất ở một bên nhìn như vậy tình trạng, Tôi hơi, hơi nhắm hai mắt, hình như là biểu tình gì cũng không có dáng vẻ, chỉ là giờ khắp này, tiểu thất trên người vẫn là xuất hiện một loại cháy rừng hực lấy khí thế, như vậy khí thế mang theo một loại cất giấu tức giận, dường như không biết từ lúc nào, liền sẽ đột nhiên tuôn ra đến đem trước mặt mình người hoàn toàn sẽ bỏ. Với lúc đó, một thân ảnh đột nhiên đi tới tiểu thất trước mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào tiểu thất. Tiểu thất ngẩng đầu, nhìn che ở trước người mình Vu Kiến Nam. Cả người thân thể đều vào lúc này mang theo một loại đẻ nén run rẩy. Vu Kiến Nam cũng không nói lời gì, chỉ là một ánh mắt cũng đã cho thấy hắn ý tưởng, tiểu thất ở Kiến Nhân như vậy nhìn soi mói hoàn toàn không có bất kỳ động tác dư thừa nào, nó có thể cảm thụ được, lúc này Vũ Kiến Nam đã đem chính mình hoàn toàn tập trung, chỉ cần mình sẽ có hơn một dư động tác, sợ rằng một giây sau trực tiếp đối mặt mình chính là Vu Kiến Nam công kích mạnh nhất. Mà đi qua tiểu thất chi giác, hắn có thể đủ cảm thụ được, lúc này Vũ Kiến Nam dường như lần trước sau khi chiến đấu trở nên càng mạnh mẽ hơn, mình đã không còn là Vu Kiến Nam đối thủ, nếu như mình mạnh mẽ xuất thủ lời nói, chẳng những cứu không được Phương Vũ, thậm chí mình và Vũ Manh đều sẽ bởi vì mình xuất thủ trở nên nằm ở một loại bất lợi địa vị. Nghĩ như vậy, lúc này tiểu thất cả người cũng đều là trở nên ẩn nhận đứng lên. Chỉ là ánh mắt chuyển tới Phương Vũ trên người thời điểm, tiểu tất cả người đều là lần nữa trở nên kích động. Vào giờ khắc này, Phương Vũ biểu hiện hoàn toàn chính là hấp hối, rất rõ ràng, Phương Vũ lúc nào cũng có thể bỏ lỡ sinh mệnh. Thế nhưng quản chi là như vậy tình trạng, Vũ Kiến Nhân động tác cũng là không có hơi dừng lại một chút, thậm chí rất có một loại trực tiếp đem Phương Vũ cư như vậy miễn cưỡng đánh chết ý tứ. Phương Vũ vô lực thừa nhận lúc này Vũ Kiến Nhân lệnh, cả người thân thể cũng là vào lúc này có vẻ suy nhược không chịu nổi. Chứng kiến Phương Vũ tình bây giờ, Vũ Minh đột nhiên mở cặp mắt mình. Nhìn Phương Vũ thời điểm cũng là mang theo một vẻ kiên định, đồng thời với lúc đó Vũ Minh tay phải trực tiếp đặt ở chính mình trong cẩm nang, ngón tay sẽ phải vào lúc này rút ra chính mình túi gấm. Nhưng vào lúc này, Phương Vũ trực tiếp mạnh mẽ quay đầu, sắc bén hai tròng mắt nhìn chằm chằm Vũ Minh thân ảnh, thật sâu nhìn, kỳ Vũ manh liếc mắt, hình như là đem ý nghĩ của mình đi qua cái nhìn này trực tiếp truyền lại đến Vũ manh trong lòng. Vũ manh ở tiếp thu được Phương Vũ cái biểu tình này thời điểm, trong lòng chỉ cảm thấy đau xót. Chương 197, đánh đủ chưa? Hắn xem rõ ràng, lúc này Phương Vũ nói cho hắn biết chính là để cho nàng chính mình nhìn cho thật kỹ, đừng sốt thủ, phải tin tưởng Phương Vũ. Giờ khắc này, Vũ Minh do dự Nàng không được biết mình đến tọt cùng muốn không nên tin Phương Vũ, Phương Vũ hiện tại biểu hiện hoàn toàn chính là không có bất luận cái gì hoàn thủ lực lượng, cứ theo đà này, Phương Vũ thực sự là sẽ chết. Thế nhưng Phương Vũ chính mình cũng là nói cho nàng biết, chính mình không có chuyện gì. Khẽ cắn ngôi, ở ngắn ngủi do dự sau đó, Vũ Mạnh lựa chọn tin tưởng Phương Vũ, nàng tin tưởng Phương Vũ có tự lựa chọn. Mà Phương Vũ tại chiều lấy Vũ Manh liếc mắt nhìn sau đó, liền quay đầu đi. Vừa vận vũ kiến nhân lại là một kích đập trầm âm ở Phương Vũ trên đầu, Phương Vũ nhận được như vậy công kích sau đó, trên trán tiên huyết trực tiếp chảy tới Phương Vũ khẩu bên trong. Phương Vũ khỏe miệng mang theo tiên huyết, chậm rãi đưa ra hai tay mình, lúc này, nếu có người chú ý tới Phương Vũ lòng bàn tay lời nói, liền sẽ phát hiện, lúc này Phương Vũ nơi lòng bàn tay, một cái ám kim sắc cuốn ký đang chậm rãi hiện lên. Mà ngay tại lúc này, Vũ Kiến Nhân có một quyền đi thẳng đến, Phương Vũ nhìn Vũ Kiến Nhân hướng phía chính mình xông lại một quyền này, trực tiếp vươn tay bắt lại Vũ Kiến Nhân cái này một cái công kích, đồng thời, tay kia cũng là vào lúc này vươn ra, nắm lấy Vũ Kiến Nhân kẹp lấy cổ mình cái tay kia. Vũ Kiến Nhân thật không ngờ, lúc này Phương Vũ vẫn còn có hoạt động lực lượng, vừa lúc đó, trong lòng có vẻ càng thêm luống cuống, cánh tay bỗng nhiên dùng sức dường như sẽ phải đem Phương Vũ trực tiếp quăng bay đi. Thế nhưng tại hắn như vậy một động tác phía dưới, Phương Vũ dĩ nhiên hình như là không có bất kỳ động tác đồng dạng. Chỉ là lúc này, Phương Vũ chậm rãi rơi lên đồ mình, nhìn Vũ Kiến Nhân nhẹ nhàng cười, "Đánh đủ đi." Phương Vũ thanh âm rất nhẹ, thế nhưng không biết vì sao, vào giờ khắc này, Phương Vũ trong giọng nói cũng là mang theo một loại khiến người ta run sợ thần sắc, giống như là thú thương giã thú được ăn cả ngã về không công kích đồng dạng. Một câu nói xong, Phương Vũ cánh tay trong nháy mắt dùng sức, trực tiếp đã đem Vu Kiến Nhân ném ra bên cạnh mình. Đồng thời, Phương Vũ nửa ngồi chồm hổm dưới đất, Lúc này đang ở phương vũ trên người, một loại ám kim sắc vũ khí đang chậm rãi bay lên, theo cái này khí thế sản sinh, ở đây trên thân người, một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh. Dường như ở phương vũ trên người có một cái phi thường cường đại manh thú, mà cái mãnh thú cũng là vào giờ khắc này, đã chậm rãi tỉnh lại, mở cặp mắt mình. Phương vũ chậm rãi đứng lên, lúc này phương vũ thân thể vẫn có hơi rung nhẹ, thế nhưng ở nơi này dạng lay động phía dưới, không bao lâu, phương vũ thân thể đột nhiên tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã đến Vu Kiến Nhân bên người. Vu Kiến Nhân không có bất kỳ chuẩn bị, cũng đã bị Phương Vũ một quyền nện ở trên mặt mình. Phương Vũ lần này không có nửa điểm lưu thủ, trực tiếp chính là một cái bạo kích. Phương Vũ lúc này trong hai mắt mang theo một loại lạnh khốc thần sắc, đó là một loại quần lâm thiên hạ ám kim sắc, một cái không giống như là nhân loại con người trong nháy mắt này trực tiếp mang theo thật sâu cảm giác gáp bách rơi vào vô kiến nhân trên người. Vũ kiến nhân chỉ cảm giác mình trái tim đều là căng thẳng. Thế nhưng không đợi hắn có chỗ hồi ứng với, vừa lúc đó, Phương Vũ công kích lần nữa đến. Ở một lần trùng điệp một quyền cũng đã lần nữa đến vô kiến nhân trên mặt. Phương Vũ mặt không chút thay đổi, chỉ là động tác cũng là khí phách không gì sánh được, một quyền lại một quyền không có bất kỳ dừng lại. Lúc này Phương Vũ trực tiếp chính là mang theo chính mình tối cường lực lượng hướng phía vu Kiến Nhân tiến hành đá kích. Phương Vũ động tác không có một cái kỹ xảo đáng nói, hoàn toàn chính là cậy mạnh, dường như giờ khắp này, sở hữu kỹ xảo cái gì ở Phương Vũ trong lòng đều là không tồn tại đồng đạng. Thế nhưng chính là Phương Vũ như vậy hành vi, để cho vu Kiến Nhân cả người cũng trong nháy mắt xuất hiện một chút nổi giận, nhìn Phương Vũ thời điểm, cả người cũng đều xuất hiện điên cùng. Lực lượng tuyệt đối, đối với vũ Kiến Nhân mà nói mới là công kích mình phương thức, nhưng bây giờ lại là ở Phương Vũ trên người chứng kiến như vậy một cái công kích, đối với vũ Kiến Nhân mà nói, như vậy sự tình là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, thế nhưng chính là nguyên nhân như vậy, cũng là để cho vũ Kiến Nhân chính mình trở nên càng thêm phẫn nộ, lập tức trực tiếp một cái xoay người đứng lên. Hướng phía chính mình đối mặt Phương Vũ trực tiếp chính là một quyền đập lên. Phương Vũ nhìn một quyền này, lúc trước thời điểm, chính là vũ Kiến Nhân một quyền như vậy có một quyền công kích để cho mình không hề hoàn thủ lực lượng, thế nhưng lúc này, đối với Phương Vũ mà nói, cũng là không có nửa điểm muốn tránh né ý tứ, trực tiếp huy động chính mình song quyền, hướng phía Vũ Kiến Nhân liền áp tới. Giờ khắc này, hai người vô luận là ai cũng không có lựa chọn lùi bước, hai cái nắm tay cũng là vào giờ khắc này trùng điệp đụng vào nhau. Theo một tiếng tiếng vang minh thanh âm, Vũ Kiến Nhân thân ảnh mọi người ở đây trước mắt bay thẳng qua, đồng thời còn có một chút huyết tuyến. Mà Phương Vũ lúc này hoàn toàn không có đuổi theo ý tứ, chỉ là nhìn Vũ Kiến Nhân trực tiếp rơi trên mặt đất, đồng thời, Phương Vũ cũng chính là vào lúc này, chậm rãi hướng phía Vũ Kiến Nhân đi tới. Một cái kết quả như vậy là bọn hắn người nào cũng không nghi tới nhưng lại lại là vào lúc này thật thật tại tại ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Phương Vũ, trước thời điểm hoàn toàn là nửa điểm hoàn thủ lực lượng cũng không có, thế nhưng vào lúc này, dĩ nhiên trực tiếp dùng chính mình lực lượng đang cùng Vu Kiến Nhân chính diện đối với công thời điểm chiếm giữ ưu thế. Trong lúc này đến tuột cùng phát sinh cái gì, bọn họ người nào cũng không biết. Thế nhưng lúc này, cũng không có ai đi quan tâm như vậy sự tình, Phương Vũ đã vào lúc này chậm rãi tiến lên, chỉ lát nữa là phải đến Vu Kiến Nhân trước mặt, Phương Vũ cũng chính là lúc này, lần nữa rơi lên quả đấm mình, chỉ nữa là phải lần nữa rơi vào Vu Kiến Nhân trên người. Chỉ là, lần này không đợi Phương Vũ nắm tay rơi xuống, Vô Kiến Nam trực tiếp xuất hiện ở Phương Vũ trước mặt, đồng thời cũng là vào lúc này trực tiếp huy động chính mình tay phải, hướng phía Phương Vũ liền đón đánh đi qua. Hắn đương nhiên nhìn ra được, lúc này Vũ Kiến Nhân hoàn toàn không phải Phương Vũ đối thủ, không nói đến Phương Vũ lúc này đến tụt cùng phát sinh cái gì, thế nhưng như vậy người là biết, lúc này, Phương Vũ dường như đã hoàn toàn từ vừa mới trong chuyện khôi phục lại, đồng thời, lần nữa thức tỉnh Phương Vũ chỗ có được lực lượng đối với bọn họ mà nói. Dĩ nhiên là lần nữa để bọn hắn cảm giác được thật sâu thật không thể tin. Phương Vũ trong hai mắt mang theo một loại lạnh cốc, hơi hơi ngửa đầu nhìn Vô Kiến Nam, lúc này Vô Kiến Nam đã nhúng tay bọn họ công kích. Như vậy sự tình đã coi như là đánh vỡ bọn họ ước định, dựa theo tình huống như vậy mà nói, Vũ Kiến Nam cần phải tự nhận thua. Vũ Kiến Nam thật sâu nhìn một chút Phương Vũ, thật giống như là muốn đem Phương Vũ hoàn toàn nhìn thấu, thế nhưng lúc này Phương Vũ cũng là mặt không chút thay đổi, khi nhìn đến Phương Vũ tối con ngươi màu vàng thời điểm, Vũ Kiến Nam con ngươi mạnh mẽ lui, hình như là trong nháy mắt này, Vũ Kiến Nam trong lòng cũng là xuất hiện một loại cảm giác sợ hãi. Thậm chí lúc này, Vũ Kiến Nam chỉ cảm giác mình dường như muốn thoát đi Phương Vũ bên người, đồng thời chính là như vậy cảm giác được hiện trong đáy mắt, Vu Kiến Nam đã biết, Phương Vũ bài tuyệt đối không phải tự mình nghĩ đơn giản như vậy, sợ rằng lúc này Phương Vũ Không chỉ có là Vu Kiến Nhân, ngay cả mình cũng không có nắm chắc thắng. Ngay sau đó, nghĩ tới đây sau đó, Vũ Kiến Nam trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là vẫn mặt không chút thay đổi nói rằng, "Lần này ngươi thắng." Chương 198, tịch độc giải dược. Phương Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Vu Kiến Nam, chờ đợi lấy hắn lấy ra chính mình giải dược. Vũ Kiến Nam mặt không chút thay đổi, hình như là đối với Phương Vũ không có để vào mắt giống như. Thế nhưng cũng chính là cái này thời điểm, Vũ Kiến Nhân cũng là bối rối muốn đứng dậy, chính mình vì có thể đủ để cho Phương Vũ tiến nhập chính mình cái trọng, đã làm nhiều chuyện như vậy, lẽ nào sự tình đã đến một bước này? chính mình vậy mà lại là cái gì cũng không chiếm được sao. Nghĩ như vậy, lúc này Vũ Kiến Nhân nhìn Vũ Kiến Nam thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một loại khẩn cầu. Hắn muốn Vũ Kiến Nhân trợ giúp chính mình hoàn thành như vậy sự tình, chính mình thật không cam lòng cứ như vậy mất đi hiện tại mình đã lấy được tất cả. Thế nhưng lúc này, Vũ Kiến Nhân cũng là chứng kiến ca ca của mình trong mắt kiến định, hắn đương nhiên biết, ca ca của mình là tuyệt đối không muốn chính mình ở nơi này cái phương vũ trước mặt túi đầu, thế nhưng cho dù là tại dạng này dưới tình huống, ca ca cũng là không có trợ giúp chính mình ý tứ Tình huống như vậy chỉ có thể chứng minh một điểm, cái kia chính là mình ca ca đã biết Phương Vũ lúc này thực lực, chính mình tuyệt đối không phải là Phương Vũ đối thủ. Hoặc có lẽ là Phương Vũ không phải hiện tại mình có thể đắc tội lên. Ngay sau đó, Vũ kiến nhân trong hai mắt mang theo một điểm âm ngoan thần sắc, vạn phần không cam lòng hướng phía Phương Vũ đi lên, từ ngực mình lấy ra một cái bình xứ, trong bình có chính là giải dược. Vũ kiến nhân trong ánh mắt tràn đầy đều là không cam lòng, hướng phía Phương Vũ an tĩnh trong tay mình giải dược đưa ra. Phương Vũ nhận được bình xứ trong náy mắt, trong ánh mắt ám kim sắc hình như là có chốc lát tiêu thất, thế nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, Phương Vũ cũng là chưa có hoàn toàn đem cái này giải dược cái kia ở trong tay mình, mà là nhìn Vu Kiến Nhân, ngươi trước thử một chút. Vu Kiến Nhân nhìn Phương Vũ hướng phía tự xem nhăn thần, nghe Phương Vũ lời nói, lúc này, Vu Kiến Nhân trong mắt mang theo vẻ điên cuồng phấn sắc, nhưng là lại là rất tốt địa, mà, ẩn nút. Phương Vũ ánh mắt tối xâm lại, tuy là lúc này Vu Kiến Nhân biểu tình nhận dấu tốt, thế nhưng Phương Vũ vẫn là chứng kiến Vũ Kiến Nhân trong hai mắt loại kia ấm lánh, lập tức trực tiếp biết, cái này trong bình sứ giải dược chỉ sợ là có rất nhiều vấn đề. Thế nhưng lúc này, Phương Vũ còn không có gì động tác, Vũ manh ở một bên trực tiếp tay mắt lênh lế đem bình xứ bắt được trong tay mình. Mở ra che, chỉ là ở nơi này trong bình sứ đổ vật đổ ra trong mắt, Vũ manh trên người đồ vật trực tiếp xuất hiện vui báo động trước, hơn nữa ngọc bội trên càng là quang mang nổi dậy. Chứng kiến cái tình huống này, Vũ manh trong hai mắt trực tiếp tối lại, cái tình huống này đại biểu cho cái gì, hiện tại sợ rằng không có ai so với hắn hiểu thêm, cái ngọc bội này, trực tiếp chính là đối với độc dược cảnh kỳ tác dụng, ngọc bội quang mang lấp lóe càng lợi hại, liền chứng minh cái độc dược này càng độc, thế nhưng lúc này ngọc bội, sợ rằng ở buổi tối cũng có thể coi là đèn chiếu dùng. Lúc này, đại biểu cho cái gì, hiện tại sợ rằng không cần phải nói, bọn họ cũng biết. Ngay sau đó, Vũ Manh nhìn Vũ Kiến Nhân nhãn thần cũng là trở nên càng thêm phẫn hận đứng lên, hắn đương nhiên biết, lúc này, Phương Vũ nguyên bản chính là ở vào một cái phi thường nguy cơ tình huống, thế nhưng dưới tình huống như vậy, Vũ Kiến Nhân lại còn là hướng phía Phương Vũ xuất ra cái độc dược này, Phương Vũ một điểm thật nhiễm phải độc dược, cứ dựa theo lúc này Phương Vũ tình huống thân thể, sợ rằng trực tiếp kết cục chính là chết bất đắc kỳ tử. Nghĩ tới đây, Vũ Minh chỉ cảm giác mình trong lòng loại kia tức giận vào lúc này hoàn toàn không cách nào ức chế, nhìn Vu Kiến Nhân thời điểm cũng là xuất hiện một loại hận không thể trực tiếp giết chết đối phương cảm giác với lúc đó Vũ manh trên người khí thế cũng là vào lúc này trực tiếp bảo đảm đứng lên lúc đầu chỉ là đến phần eo tóc dài lúc này cũng là đi thẳng đến vũ manh cái mông trở xuống thế nhưng cũng chính là kèm theo tóc sinh trưởng lúc này vũ manh khí thế cũng là trước đó chưa từng có leo lên rất nhanh thì đã vượt qua vu kiến nhân thậm chí vào lúc này mơ hồ có chút vượt lên trước vu kiến Nam cảm giác phương Vũ lúc này cũng chính là lặng lặng nhìnũ manh hắn đã tử vu manh trong trạng thái chứng kiến lúc này vu manh tình huống lập tức trực tiếp chính là đứng ở biến đổi làng lặng nhìn vu manh lúc này biểu hiện Vũ manh sớm ngay vừa mới rồi chứng kiến phương Vũ bị đánh người thời điểm biểu thị rất bất mãn thế nhưng cũng chính là cái này thời điểm Vũ manh trong lòng trực tiếp bị rất một chỗ trăng ngập, nàng thậm chí cảm giác có dũ khí nếu như chính mình không thể vào hôm nay đem đemũ kiến nhân giết chết lời nói trong lòng mình sợ rằng đều là không thể tốt địa mà tha thứ chính mình đồng thời cũng chính là hoàn thành chính mình lộ xác sau đó Vũ Manh trực tiếp đem chính mình ánh mắt hoàn toàn đặt ở Vũ kiến nhân trên người đồng thời Vũ Manh ngôiôi mỏng hãy mở phòng một câu nói đi ra vừa lúc đó Vũ kiến nhân chỉ cảm giác mình hình như là bị gia cẩm trong lúc nhất thời Dĩ nhiên làm không đến bất luận cái gì đào tác Vũ Manh không có nói hơn một câu, chỉ là vào lúc này trực tiếp tiến lên một bước, đem chính mình tay phải trực tiếp khắc ở Vũ Kiến Nhân miệng lực. Mà Vũ Kiến Nhân nhận được như vậy công kích sau đó, thậm chí ngay cả chính mình lực lượng đều là vô pháp điều động nửa phần, rõ ràng bị Vũ Manh lần công kích này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thế nhưng đánh bay ra ngoài sau đó, giống như cũng không là Vũ Manh chính mình trả thái, trực tiếp chính là mang theo động tác của mình, một cái phi thường phiêu giật xoay người, thế nhưng hữu quyền cũng là vào lúc này, trực tiếp nền ở Vũ Kiến Nhân trên người. Lần này là không có nửa điểm lưu thủ một quyền xuống dưới, Vũ Kiến Nhân chỉ cảm giác mình cả người dường như đều bị Vũ Manh lần công kích này trực tiếp đánh đau nhức. Đồng thời cũng chính là cái này thời điểm, Vũ Manh tiến lên một bước trực tiếp nhéo Vũ Kiến Nhân áo, nhìn Vũ Kiến Nhân thời điểm, trong mắt hoàn toàn không có đã từng loại kia ôn hòa, lúc này Vũ Manh hoàn toàn giống như là tu la trên đời, trong hai mắt mang theo lên khốc, không có nửa điểm động tác đã đem Vũ Kiến Nhân nhắc tới. Vũ Manh tay phải cầm lấy Vũ Kiến Nhân cái chán, thanh âm băng lãnh không có nửa điểm tâm tình, phía Vũ Kiến Nhân nói, ngươi sẽ vì vừa mới sự tỉnh trả giá thật lớn. Một câu nói xong, ở Vũ manh trên người xuất hiện một điểm cường liệt sóng linh lực, không biết vì sao giờ khắc này, đang ở Vũ Kiến Nam trong ý thức. Cảm giác được Vũ manh lần công kích này, linh lực mặc dù mình biết rất rõ, nhưng là lại mang theo một loại nhàn nhạt không hiểu hay cảm giác, như vậy cảm giác để cho hắn thậm chí có loại Vũ manh không phải thuộc về thế giới này cảm giác. Thế nhưng cũng chính là cái này cảm giác được thời điểm, Vũ Kiến Nam trong lòng cũng biết, Vũ manh lần công kích này đối với đệ đệ mình tuyệt đối là bất lợi. Lập tức trực tiếp chính là hướng phía Vũ Kiến Nhân Phương hướng tiến lên, lúc này hắn đã không có trước bình tĩnh, lúc này, Vũ Kiến Nam nhìn Vũ Minh thời điểm, tràn đầy đều là bối rối. Vũ Minh cũng không phải đầu, nhưng là lại như là cảm thụ được phía sau mình tình huống, trực tiếp xoay người lại, nhìn chính mình đối mặt Vu Kiến Nhân, từ tố nói, vi phạm quy tắc người, là lại nhận nghiêm phạt. Vũ Minh thanh âm vẫn là rất nhẹ rất nhẹ, nhưng đang ở nói ra những lời này một khắc này, trực tiếp một cái lực lượng cường đại từ trên người Vũ Manh phát ra, hướng phía Vũ Kiến Nam liền liền ép lên đi, Vu Kiến Nam đang cảm thụ đến cái này lực lượng thời điểm, trong lòng chấn động mạnh một cái, thế nhưng liền sau đó một khắc, hắn chỉ cảm giác mình miệng ngực hình như là bị một cái vạn kim cự thạch đập tầm ầm trong cái. Chương 199, không ai có thể nhịn. Một giây sau Vô Kiến Nhân không có bất kỳ đánh trả, trực tiếp cả người liền bay ra ngoài. Làm xong đây hết thẻ sau đó, Vũ Manh lặng lặng nhìn chính mình trước mặt Vô Kiến Nhân, lúc này, ai cũng cứu không được ngươi. Sau khi nói xong, Vũ Manh một cổ linh lực liền vọt tới Vô Kiến Nhân trong đầu, trực tiếp tại hắn nghe hoàng cung châu nghỉ chân. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần ngươi vận dụng chính mình linh lực, sẽ xuất hiện thật sâu phản vệ, ngươi hội hảo hảo mà thừa nhận như vậy cảm giác, hy vọng cùng ngươi có thể đủ kiên chỉ sống sót. Một câu nói xong, Vũ Minh bay thẳng đến Vũ Kiến Nhân nơi ngực mở dẫn, một cái bình liền xuất hiện vào lúc này ở Vũ Minh trong tay. Vừa mới ở đối với Vũ kiến nhân lúc công kích sau khi Vũ Manh cũng đã cảm thụ được lúc này ở Vũ kiến nhân nơi ngực bậy đặt như vậy một cái bình xứ tồn tại cái này bình xứ bên trên mang theo một loại trước độc dược hoàn toàn bất đồng cảm giác cái này trong bình xứ phải là giải dược đi nghĩ như vậy Vũ manh đem cái này giải dược đặt ở phương Vũ trong tay chỉ ít, chính mình Ngọc bội cũng không có báo động trước đây cũng chính là nói dù cho không phải giải dược đối với phương Vũ mà nói cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì hại nghĩ như vậy Vũ manh trong lòng cũng không có cái gì quá nhiều lo lắng nhìn Vũ manh giao cho trong tay mình giải dượng Phương Vũ trong lòng chỉ cảm thấy một hồi tình cảm ấm áp, cũng không có bất kỳ hoài nghi, trực tiếp sẽ đem cái giải dược nuốt trong miệng mình. Vũ Manh có chút lo lắng nhìn Phương Vũ, chờ đấy Phương Vũ giải dược hoàn toàn tan ra. Mà Phương Vũ mọi người ở đây nhìn kỹ giữa, trên thân thể, một cổ thanh sắc vũ khí đang ở Phương Vũ trên người chậm rãi dâng lên. Bọn họ cũng đều biết, cái này chính là Phương Vũ trong cơ thể khói độc đã bị chậm rãi bức ra hình thành tác dụng. Cảm thụ được cái này, giải dược quả thực hình thành nhất định tác dụng. Phương Vũ cũng là hướng phía Vũ Minh đầu, ý bảo Vũ Minh mình đã không có chuyện gì, để cho Vũ Manh không cần khẩn trương. Vũ Minh nguyên bản khẩn trương Vũ, Sợ mình cái này giải dược xảy ra vấn đề gì, thế nhưng lúc này Phương Vũ cũng là một bộ không có chuyện gì dáng vẻ, hơn nữa thân thể độc vật cũng là vào lúc này chậm rãi tiêu thất. Trang cảnh này rất rõ ràng nói cho bọn họ cái này giải dược đã sản sinh nhất định tác dụng, Phương Vũ cũng sẽ thoát ly cái độc dược này hạn chế, mà không có hạn chế Phương Vũ nhất định sẽ có bọn họ không tưởng tượng nổi trung thành. Nghĩ như vậy, Vũ manh trong lòng cũng là xuất hiện một tia sáng thần sắc, như vậy Phương Vũ mới là hắn muốn gặp đến tình huống. Lập tức Vũ manh trong lòng cũng là dễ dàng hơn, lôi kéo Phương Vũ liền hướng phía chính mình, bên trong gian phòng đi tới. Phương Vũ lúc này có hay không nói gì nhiều Hắn cũng biết tiếp tục tại bên ngoài ngây nô cũng không phải là giải độc tốt nhất địa phương, đồng thời ánh mắt cũng trở về tiểu thất trên người. Hướng phía tiểu thất nhẹ nhàng ý chào một cái, ba người liền hướng phía gian phòng của mình bên trong đi tới. Ở Phương Vũ sau khi bọn hắn rời đi, tất cả mọi người bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên, tối hôm nay chuyện phát sinh đối với bọn họ mà nói là một cái tuyệt đối không tưởng tượng nổi tình huống, Phương Vũ biểu hiện đã ở trong lòng bọn họ gieo xuống ấn dấu thật sâu ấn, sợ rằng không người nào dám vào lúc này đơn giản đi trêu chọc đến Vũ. Mà ở bên cạnh Vu Kiến Nam chứng kiến cái tình huống này, trong hai mắt xuất hiện một tia sắc bén thần sắc. Đồng thời ánh mắt chuyển hướng mọi người xung quanh, hướng phía bọn họ thấp giọng nói rằng, "Hôm nay sự tình ta hy vọng các ngươi cũng làm làm không có phát sinh." Người ở đây nghe được Vũ Kiến Nam những lời này, mỗi một cái đều là trong lòng minh bạch, Vũ Kiến Nam sợ dĩ sẽ nói ra lời như vậy, hoàn toàn là bởi vì Vu ra không chịu nổi việc này, xuất ra hiện chuyện linh tinh giết thời gian hoàn toàn có thể vào khoảng ra trực tiếp đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bọn họ không gánh nổi để Vu ra rơi vào như vậy hoàn cảnh trách nhiệm, những người này cũng biết mình lẻ loi một mình tuyệt đối không phải Vu gia như vậy quái vật lớn đối thủ. Ngay sau đó một cái đều vừa cười vừa nói, "Làm sao lại, làm sao lại, chúng ta không có gì cả." chứng kiến hôm nay là phát sinh cái gì không Vũ kiến Nam chứng kiến người chung quanh phản ứng biết trong lòng bọn họ cũng là minh bạch không thể đơn giản trêu trọc ra tụ mình lập tức phản ứng như vậy cũng là tại hắn như đã được trước Vũ kiến Nam cũng không nói thêm gì mà là trực tiếp hai tay dơ lên Vũ kiến nhân hướng phía thuyền thương nội bộ đi tới Phương Vũ một lần giao thủ để bọn hắn tổn thất tới mức như thế mà lúc này Vũ kiến nhân phản ứng đã hoàn toàn chứng minh cuối cùng Vũ manh nói một câu lúc này đây cả nhà bọn họ thực sự là ngã xuống nghĩ như vậy Vũ kiến Nam hai tay nắm thật cho đến lúc này hắn chỉ cảm thấy sự hận th từ trong lòng hắn tự nhiên mà sinh một ngày nào đó hắn phải giải quyết xuống phương Vũ Phương Vũ bọn họ trực tiếp trở lại gian phòng của mình, hướng phía Vũ manh gật đầu, liền ngồi xếp bằng, vừa mới cũng đã ở bên trong thân thể của mình đã bước ra đại lượng độc tố, thế nhưng bởi thời gian dài độc tố trong cơ thể mình, rất nhiều đã thâm nhập đến trong kinh mạch của mình lúc này, hắn cần đem những vật này trực tiếp bước ra chính mình bên ngoài cơ thể. Mà chuyện này thì không phải là đơn giản như vậy, lập tức cũng không có nói gì nhiều, mà là nghĩ hết khả năng mau sớm đem những độc tố này hoàn toàn bức ra, chỉ có làm được những thứ này, thực lực của chính mình mới có thể hoàn toàn đạt được hồi phục. Mấy ngày này linh lực hoàn toàn không cách nào vận dụng cảm giác để cho Phương Vũ đã hoàn toàn toàn thể sẽ tới loại kia cảm giác vô lực thấy, như vậy cảm giác Phương Vũ tuyệt đối không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Ngay sau đó trực tiếp Phương Vũ đem chính mình ý thức đắm chìm trong trong kinh mạch của mình, chăm chú tìm kiếm những cái kia đã khảm nạm ở trong kinh mạch của mình độc tố. Thời gian rất nhanh thì đã qua, Phương Vũ ở nơi này dạng ý thức đắm chìm trong quá trình, tìm kiếm độc tố. Trải qua những thời giờ này bất độc, ở độc tố hoàn toàn tẩy rửa trong nháy mắt đó, Phương Vũ chỉ cảm giác mình trong cơ thể đột nhiên một hồi sảng khoái, mà không có độc tố công kích, này, Phương Vũ linh lực cũng là bắt đầu trong nháy mắt tăng vọt. Nguyên bản Phương Vũ trong cơ thể linh lực chính là ở liên tục không ngừng tiến hành tuần hoàn, chỉ là bởi vì Phương Vũ chính mình vấn đề mới một mực bị áp chế lấy, nhưng là bây giờ không có bất kỳ trở ngại, vào giờ khắc này, Phương Vũ chỉ cảm giác mình linh lực dường như lại vào giờ khắc này trở về. Thế nhưng Phương Vũ biểu hiện cũng không có lúc đó đình chỉ, vừa lúc đó, Phương Vũ trên mặt xuất hiện lần nữa một loại kiên định thân sắc, hình như là làm ra một cái quyết định gì, mang theo một loại kiên định thần sắc. Đồng thời, ở bên cạnh Vũ manh trong nháy mắt này cảm thụ được Phương Vũ trên người biến hóa, nàng chỉ cảm thấy, lúc này Phương Vũ trên người thoảng hiện một loại mênh mông khí thế, mà ở cái này dưới khí thế Xung quanh linh lực vào lúc này hình như là không muốn sống hướng phía Phương Vũ bên trong thân thể xung lại, không, có nửa điểm đình trệ, bay thẳng đến Phương Vũ trong kinh mạch rót vào. Mà Phương Vũ lúc này biểu hiện cũng chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem những linh lực này hết thể thu được bên trong thân thể của mình. Mà ở như vậy linh lực quán thâu phía dưới, Phương Vũ chỉ cảm giác mình thân thể cũng là xuất hiện vào lúc này một chút biến hóa, nguyên bổn đã phi thường cứng cỏi kinh mạch. Vào lúc này, dĩ nhiên trở nên càng thêm có chứa có dãn, dường như đi qua lúc này đây tình huống, kinh mạch năng lực chịu đựng cũng là vào lúc này trực tiếp tăng vọt. Phương Vũ cảm thụ được cái tình huống này, cũng không có nói gì nhiều chỉ là vào lúc này vận chuyển chính mình tâm phát, khổng lồ linh lực ở trong thân thể của hắn hồi đi lại, chỉ chốc lát sau, liền trực tiếp để cho Phương Vũ trạng thái để thăng tới cực hạn. Chương 200, hóa phúc khố lượng. Như vậy ai đến cũng không có cự tuyệt hấp thu chính mình linh lực, rất nhanh thì đã để Phương Vũ linh lực đến một loại trạng thái bao hòa, thế nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ, Phương Vũ cơ hội là không có hắn dư thừa phản ứng, trực tiếp chính là để cho mình linh lực vào giờ khắc này tiếp tục hướng phía bên trong thân thể của mình rũ mạnh Mà Phương Vũ lúc này tình trạng, càng làm cho hắn kinh mạch vào giờ khắc này vùng lên. Thế nhưng một giây sau, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ tình huống liền trực tiếp phát sinh, chỉ thấy Phương Vũ trong cơ thể, nguyên bổn chính là rất no cùng linh khí vào lúc này, dĩ nhiên chậm rãi cùng kinh mạch bản thân dung hợp đi vào. Nguyên bản Phương Vũ kinh mạch liền ở vào một loại bị độc dược ăn mòn trạng thái, thế nhưng lúc này, ở linh lực sống sau khi đi vào, kinh mạch nguyên bản bị ăn mòn trở nên có chút tổn thương địa phương, lúc này dĩ nhiên thành linh lực vào ở địa phương, ngay một khắc này, linh lực dĩ nhiên là không có bất kỳ do dự nào trực tiếp ở Phương Vũ trong kinh mạch gửi hạ xuống. Chiếu đến linh lực tầm bổ, Phương Vũ kinh mạch cũng là vào lúc này trở nên cứng cáp hơn, hơn nữa, linh lực trực tiếp cùng kinh mạch dung hợp, vào lúc này Phương Vũ thậm chí có thể cảm thụ được, kinh mạch bản thân lúc này vậy mà đều là mang theo một loại không hiểu lực lượng, thậm chí lúc này Phương Vũ cảm giác có dư khí, chính mình sau lần này, về sau lần nữa gặp phải độc tố thời điểm, chính mình liền sẽ không xuất hiện cùng trước giống nhau tình huống. Độc tố tiến nhập thân thể mình trong nháy mắt, chính mình kinh mạch bản thân liền sẽ mang theo một loại để cho người ta khiếp sợ năng lực phòng ngự. Đang cảm thụ đến cái tình huống này thời điểm, Phương Vũ trong lòng trực tiếp trở nên hưng phấn, thực sự là họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc, chính mình sau lần này, thực lực lại có như vậy một cái đệ tăng, như vậy sự tình là Phương Vũ cho tới nay cũng không nghĩ tới. Hoàn thành cái này sau đó, Phương Vũ trực tiếp đứng dậy nhìn một mực tại bên cạnh mình bảo vệ chính mình Tiểu Thất cùng Vũ Manh. lúc này, Phương Vũ nhìn bọn họ thời điểm trong mắt đã mang theo một loại thật sâu hổ thẹn thân sắc. Lập tức nghiêm túc nói, đều là ta không cẩn thận, lần này để cho các người chịu bị khuất. Phương Vũ hoàn toàn biết, đã biết lần đến tổn cùng tạo thành bao nhiêu tổn thất. Tiểu Thất bởi vì mình, lần này trực tiếp buông tha tự thân thức tỉnh, như vậy sự tình không biết còn bao lâu mới có thể lần nữa có như vậy cơ hội, đồng dạng, Vũ Manh cũng là bởi vì mình tu, như vậy ủy khuất. Chính mình trong chốc lát không cẩn thận dĩ nhiên tạo thành như vậy sự tình, lúc này, Phương Vũ trong lòng mình cũng là ngập hổ thẹn. Tiểu Thất chứng kiến Phương Vũ biểu tình, trực tiếp trợn mắt một cái, "Cha, ngươi coi ta là làm cái gì, còn để cho chúng ta chịu đến hủy khuất, trước ta cảm giác mình buông tha như vậy sự tình vẫn đủ hủy khuất, thế nhưng vừa mới ta cảm giác có dục khí, may mắn lần này mình thật buông tha thức tỉnh, nếu như không phải mình buông tha như vậy thức tỉnh, sợ rằng kế tiếp còn sẽ có càng thêm để cho mình không thể nào tiếp thu được sự tình, ta có thể cảm thụ được, thân thể mình còn như vậy tình trạng." Phía dưới đã đến một loại gần bên bờ tan vỡ. Nói cách khác, nếu như ta lần này trực tiếp gắng gượng chính mình tiến hành thức tỉnh rồi nói, khả năng sau khi giác tỉnh, tự ta cũng đã chết. Tiểu Thất nói thời điểm hình như là rất tùy ý dáng vẻ, nhưng là chính bản thân hắn cũng là biết mình như vậy tình trạng là nguy hiểm cỡ nào, lúc kia nếu như không phải mình chủ động đâm tha, chính mình liền sẽ chết thật ở cái địa phương này, nghĩ vậy dạng kết quả, tiểu Thất trong hai mắt cũng là xuất hiện buồn bã thần sắc, chính mình trước vẫn là quá lơ là à, mù quáng tự tin để cho mình trực tiếp xuất hiện như vậy kết quả, may mắn, tất cả hình như là đã được trước, chính mình tại vì bảo vệ. mình tra thời điểm, Vương Tha như vậy bị dập. Đồng thời, cũng chính là cái này thời điểm, tiểu Thất trực tiếp hóa thành bản thể, vọt tới Phương Vũ trong lòng, "Cha, kế tiếp ta muốn tiến hành ngủ say, có chuyện gì lại gọi ta?" Phương Vũ gật đầu, tiểu thất trước thời điểm thực lực thăng lên đặc biệt nhanh, thế nhưng cũng chính là như vậy tình huống phía dưới, đưa tới tiểu thất lúc này muốn hào hảo mà ở bên ngoài cũng là không có khả năng, tiểu thất cần là chính mình mau sớm đem thực lực của chính mình hoàn toàn trưởng khống, mà muốn trưởng khống thực lực của chính mình nhanh nhất phương thức chính là ngủ say. Nghĩ như vậy, lúc này Phương Vũ cũng không có bất kỳ ngăn cản tiểu thất ý tứ, chỉ là tay phải ở tiểu thất trên thân thể nhẹ nhàng vất qua, đồng thời cũng chính là giờ khắc này, đang ở tiểu thất trên người, một cái vô hình bình chứng cũng là vào lúc này trực tiếp xuất hiện, có lớp bình phong này, coi như là chịu đến cái gì đòn nghiêm trọng, đối với tiểu mà nói cũng đủ có đủ khi phản ứng lại ở giữa. Sau khi làm xong những việc này, Phương Vũ nhìn chẳng chằm Vũ Manh, sau một lát, trực tiếp tiến lên, một tay lấy Vũ Manh ôm vào trong ngực. Phương Vũ chẳng hề nói một câu, nhưng là lại chỉ dùng của mình hành động thực tế nói cho Vũ Manh chính mình quyết tâm, lời trong lòng mình. Vũ Manh lúc này cảm thụ được Phương Vũ kiên cố lòng ngực, lúc này trực tiếp trở tay ôm Phương Vũ. Sau một hồi lâu, hai người mới chậm rãi xa nhau. Thế nhưng lúc này, Vũ Manh vẫn là nhìn Phương Vũ, chu cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, "Chư ngươi là dùng phương pháp gì, vì sao cuối cùng lại đột nhiên có lớn như vậy biến hóa?" Phương Vũ nghe được Vũ Minh câu hỏi, Lúc này cũng là ngẩng đầu lên, nhìn chính mình lòng bàn tay, chậm dãi nói rằng, cái này chính là một cái bí thuật, hoặc có lẽ là, cái này hoàn toàn chính là một cái cấm thuật, không cần phải. Lời nói, không ai sẽ sử dụng như vậy cấm thuật. Cái này là đi qua thiêu đốt cánh mạng mình, đạt được tạm thời lực lượng, thế nhưng cái này lực lượng cũng chỉ có thể duy trì trong chốc lát, hơn nữa, thời gian sử dụng càng dài, tinh thần mình lực tiêu hao liền sẽ càng nhiều, cho nên, không đến tình huống đặc biệt, cũng không biết sử dụng ra như vậy cấm thuật. Phương Vũ chậm dãi nói rằng... Vật này chính là mình ở Long tộc trong bảo khố đã từng tìm được đồ vật, thế nhưng cũng chính là như vậy một cái cấm thuật, Phương Vũ chưa từng có sử dụng qua, Long tộc có đã lâu sinh mệnh, bọn họ gặp phải tình huống khẩn cấp thời điểm hoàn toàn có thể sử dụng cái này cấm thuật, có cái này cấm thuật lực lượng, có thể mang theo bọn họ phá tan rất nhiều cửa ải khó khăn, thế nhưng Phương Vũ không giống nhau, là một nhân loại, cánh mạng hắn cũng không có cùng Long tộc. Giống nhau thời gian dài, mạnh mẽ vận dụng cái này cấm thuật, khả năng chính mình còn không có giải quyết hết địch nhân, chính mình cũng đã trước tiêu hao hết sức sống của mình tự vong. Muốn kết quả kia, Phương Vũ mình cũng là sợ, may mắn Vô kiến nhân cũng không có quá cường lực suy tính, mà lại cộng thêm chính mình đột nhiên bạo phát cái này lực lượng, Vũ kiến nhân mình đã sợ, dưới tình huống như vậy, căn bản không chờ chính mình thật đem cái này cấm thuật phát huy đến, Vũ kiến nhân liền đã bỏ đi. Thế nhưng đang ở phương Vũ chính mình may mắn thời điểm, nghe được câu này Vũ manh cũng là trong nháy mắt này khẩn trợ, trực tiếp lôi kéo Phương Vũ cánh tay, chăm chú nhìn Phương Vũ, trong thanh âm cũng là mang theo một loại bối rối cảm giác, "Tiêu hao sinh mệnh lực, ngươi tại sao có thể đơn giản dùng như vậy cấm thuật? Phải biết, ngươi sinh mệnh lực chính là không thể khôi phục a. Một khi sinh mệnh lực tiêu hao, ngươi là sẽ trực tiếp tử vong." Phương Vũ chứng kiến Vũ Manh trong hai mắt thần sắc hân trương, nhẹ nhàng người, xoa xoa Vũ Minh đầu, "Không có việc gì, yên tâm, ta cấp nhị tân có năm chắc, chỉ ít ta sinh mệnh lực không có tiêu hao đến loại trình độ đó, hơn nữa, đến lại thừa kỳ đỉnh phong, sinh mệnh sẽ xuất hiện kéo dài, lẽ nào ngươi không tin ta sẽ ở chết trước hoàn thành đột phá sau. Chương 201, Bạ Phong đã tới. Vũ Manh lắc đầu, hắn đương nhiên minh bạch, Phương Vũ lúc kia sẽ làm ra dạng này lựa chọn cũng sẽ bất đắc dĩ sự tình, thế nhưng cho dù là biết, đối với Vũ Minh chính mình mà nói, trong lòng vẫn là mang theo một loại không thể nói nói trống cổ. Phương Vũ lôi kéo Vũ Minh tay, kế tiếp thời gian Cái này trên thuyền chỉ sợ cũng sẽ không như thế an toàn, Vũ ra tuy là bại, thế nhưng bọn họ dạng này ra tộc, hy vọng vẫn có. Ở đây nhiều cường giả như vậy, mặc dù ở ta lúc chiến đấu, thành ta trợ thủ, thế nhưng còn thời điểm có một chút phi thường thần định, sau lần này, bọn họ nhất định sẽ đối với ra tiến hành A Zu đỉnh hót, dạng này sự tỉnh đối với chúng ta mà nói là một cái phi thường không tốt tin tức, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận, để phòng đâm sau lưng, đồng dạng, ngươi cũng ngàn vạn lần không nên ly khai bên cạnh ta. Vũ Minh nghe được câu này, dùng chút sức gật đầu, đồng thời nhìn Phương Vũ thời điểm Một loại lý lại cảm giác bắt đầu ở Vũ Manh trong lòng xuất hiện, chính mình thật không muốn ly khai Phương Vũ bên người nửa bước. Lúc này, Vũ Manh trong lòng nghĩ như vậy. Mấy ngày kế tiếp trong, hình như là không có bất kỳ thị tầm bình tĩnh vượt qua, thế nhưng Phương Vũ bén nhảy đến một tin tức, bây giờ nhìn dường như là chuyện gì cũng không có, thế nhưng bọn họ đều là biết, từ người bên cạnh nhìn chính mình nhãn thần là có thể cảm thụ được. Bọn họ vu ra, thật có lấy mình vô luận như thế nào cũng không sánh nổi uy tín. Nếu không phải là mình thực lực ở trong lòng bọn họ lưu lại ân ký, sợ rằng mấy ngày này mình và Vũ Minh tựu không khả năng dạng này bình tĩnh vượt qua. Nghĩ như vậy, không biết vì sao Lúc này Phương Vũ trong lòng vậy mà xuất hiện một loại cảm giác bất an thấy, thật giống như chuyện gì lập tức phải phát sinh, thế nhưng dạng này sự tỉnh, Phương Vũ chính mình cũng là biết, đối với mình mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hy vọng tiếp sau đó sẽ không xuất hiện chuyện gì đi. Lại là một thời gian ngắn bình tĩnh vượt qua, lúc này Phương Vũ cũng là thoáng bông xuống chính mình khẩn trương tâm, nếu như dựa theo cái tình huống này, vẫn luôn không có chuyện gì lời nói, hy vọng bọn họ đi đến Trung Châu đại lục thời điểm cũng sẽ không xảy ra hiện chuyện gì đi. Thế nhưng thượng thiên cuối cùng sẽ cho đùa đồng dạng cấp mọi người mang đến khổ, ngay tại bình tĩnh vài ngày sau, đột nhiên, biển không gian bên trong bắt đầu quay cuồng lên. Trên thuyền người cảm thụ cái này khí thế, trực tiếp từng cái phân tranh chảo ra, nhìn tình huống bên ngoài. Lúc này, trong lòng Đồng Dạng đối dạng này sự tình cảm thấy có chút bất an, Phương Vũ bọn họ tự nhiên cũng là nhanh chóng rời ra, đi tới bọng tàu, nhìn bên ngoài lúc này chuyện phát sinh. Lúc này ngay tại bọng tàu, nhìn phía dưới chẳng cảnh, Phương Vũ chỉ cảm giác mình tim đập có chút ra tốc. Chỉ thấy quần quật lấy trong biển, lúc này một cái thật lớn hải quái hướng phía bọn họ đội thuyền xông lại, hải quái có bốn cái dâu một vật, lúc này đã ghé vào trên thuyền, Đồng Linh lớn hai tròng mắt lúc này cũng chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào trên thuyền những người này. Đột nhiên Cái này hải quái bỗng nhiên đưa ra chính mình dâu, hướng phía trên thuyền một cô gái liền đưa tới. Nữ hải phụ thân là một cái độ kiếp sơ kỳ cường giả, lúc này chứng kiến cái này hải quái động tác, trực tiếp chính là kinh hãi xuất thủ. Liền trong nháy mắt này, cái này độ kiếp sơ kỳ trong mắt cường giả có chỉ là hoảng loạn, hắn gào thét hướng phía cái này hải quái sung lên, lúc này hắn, cả cá nhân trên người đều mang một loại bối rối cảm giác, nhìn cô gái này thời điểm, cũng là khẩn trương dị thường, đồng thời hắn trong hai mắt mang theo một loại sắp xỉ tại tuyệt vọng thần sắc. Phương Vũ nhìn cái tình huống này, trong lòng nhiên cũng là khẽ động. Tiểu cô nương tiếng khóc gầm lúc này trực tiếp xuất hiện tại vùng trời này, nghe được cái tiếng non nớt tiếng hô thời điểm, Phương Vũ chỉ cảm giác mình trong lòng đột nhiên đau sót, lại nhìn về phía quái vật thời điểm, một loại sát ý trong nháy mắt sản sinh. Hướng về phía dạng này, một người không có lực công kích tiểu cô nương độc thủ, dạng này hành vi theo Phương Vũ, hoàn toàn chính là phải giết hành vi. Ngay sau đó, Phương Vũ hai mắt nhìn chằm chằm cái này, đại thừa sơ kỳ cường giả phản ứng. Cường giả không do dự, đây chính là chính mình duy nhất nữ nhi à, đã biết lần chính là mang theo nữ nhi đi trùng châu đại lục tìm kiếm mình lão bà. Lúc này, làm sao có thể để cho nữ nhi mình ở cái địa phương này xuất hiện sự tình? Nghĩ tới đây, cường giả này trong lòng tràn đầy đều là một loại cảm giác thống khổ. Đồng thời chính mình linh lực cũng là vào lúc này không muốn sống phát ra, dường như hoàn toàn không thèm để ý chính mình đến cùng là đúng hay không sẽ thăng cái quái vật này, lúc này, cường giả này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem nữ nhi mình cơ về. Lúc này, dạng này chàng diện trực tiếp xuất hiện ở trong mắt Phương Vũ, Phương Vũ trực tiếp vận dụng chính mình linh lực, vô ý thức liền muốn xông lên phía trước, đem cô gái này đột lại. Thế nhưng vừa lúc đó, Phương Vũ chỉ cảm giác mình trong lòng khẽ động. Tiểu Thất vậy mà vào lúc này trực tiếp tỉnh lại. Tỉnh lại, Tiểu Thất khẩn trương nhìn cái quái vật này, đồng thời trực tiếp ngăn cản Phương Vũ động tác, đừng tiến lên. Nguyên bản Phương Vũ đã muốn xông lên đi, lúc này nghe được Tiểu Thất một câu nói, trực tiếp cương ở nơi đó, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tiểu Thất, vì sao? Tiểu Thất lúc này lại như là không có thời gian cùng Phương Vũ giải thích, nhanh chóng che giấu chính mình thân hình, chỉ là đồng thời lần nữa cùng Phương Vũ để lại một câu nói, nói chung đừng đi trêu chọc đến vật này, đặc biệt là không thể tổn thương hắn. Phương Vũ nghe được Tiểu Thất lời nói, nghi ngờ trong lòng càng thêm rõ ràng, cái quái vật này rốt cuộc là thân phận gì? lại có thể để cho tiểu thất sợ đến dạng này trình độ, trong lúc nhất thời, Phương Vũ hai tròng mắt cũng là vào lúc này tối lại, nhìn chằm chằm trước mặt quái vật, trong lòng tràn đầy đều là nghi hoặc. Lúc này, quái vật đã cùng đại thành kỳ cái này khinh giả đối đầu, thế nhưng tương đối là hậu, cái này cùng đại thừa kỳ cường giả tại cái quái vật này trước mặt dường như cái gì cũng không phải, quái vật sẽ chỉ đơn giản một động tác, cái này đại thừa kỳ cường giả trực tiếp bị đánh bay rất ra ngoài, chỉ là lúc này, cái này đại thừa kỳ cường giả như thế nào lại cứ như vậy từ bỏ ý đồ, quái vật bắt là nửa nhi mình à? Nghĩ như vậy, cái này đại thừa kỳ cường giả không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp lần nữa tiến lên. Vừa lúc đó, quái vật hình như là bị cường giả này chọc giận, bay thẳng đến trên tuyển người một hồi giống to hơn. Thanh âm trực tiếp rung trời, mà nguyên bản chứng kiến cường giả này dạng này tình trạng thời điểm, muốn lên trước hỗ trợ người, tại nghe được cái này thanh âm sau đó, mỗi một cái đều là khẩn trương lui lại lấy. Đi qua cái thanh âm này, bọn họ đã biết, mình và cái quái vật này ở giữa trên lệch là có bao lớn, lớn như vậy chênh lệch, chính mình tiến lên nữa, thì không phải là trợ giúp người khác, coi như là có thể giúp cái này đại thừa kỳ cường giả đoạn hồi nữa như mình, chính mình cho đối mặt kết quả trực tiếp cũng chỉ là chết ở cái quái vật này trong tay. Bọn họ những người này vốn cũng không có cái gì quá nhiều quan hệ, ai sẽ hy sinh chính mình đi chợ giúp cái này không quen biết người, lập tức, từng cái tuy là trong lòng vẫn là mang theo một ít tiếc đối thế nhưng đều lui lại mà đi. Chỉ còn lại có dạng này một cường giả, vẫn là càng không ngừng hướng phía cái quái vật này phóng đi, mặc kệ cái khác người lựa chọn gì, quái vật trong tay có là nữ nhi mình à Mình tại sao khả năng lui về phía sau? Nghĩ như vậy, cường giả này trong lòng cơ hội là tuyệt vọng, trực tiếp đem chính mình linh lực vận dụng đến mức độ lớn nhất. Hướng phía cái này ma thú liền tiến lên, đồng thời bởi dạng này tác, cường giả này tóc đều không gió mà bay. Rất rõ ràng lúc này hắn đã là được ăn cả ngã về không. Chương 202, siêu cấp hải quái. Cường giả trong hai mắt đỏ hồng, lúc này, hắn đã là ôm một loại hận phải chết quyết tâm. Thế nhưng có quyết tâm, song phương thực lực sai biệt cũng là tuyệt đối vô pháp bỏ qua một mặt. Cái quái vật này nhìn hướng phía chính mình xông lại cường giả này, chỉ là lặng lặng đánh chính mình một cái dâu, nháy mắt sau đó, cái này dâu hình như là mang theo một loại lôi đình vạn quân khí thế, trực tiếp tấn công về phía cường giả này. Không có trước những cái kia đường lui, cường giả này minh bạch, chính mình nếu tối lui, đối mặt chính là mình nữ nhi tử vong. Ngay sau đó, cường giả này khẽ cắn ngôi, trực tiếp không do dự, trực tiếp để cho thân thể mình hướng phía cái này mà thú liền sung lên. Dâu cùng cường giả này thân thể trùng điệp đụng vào nhau, thế nhưng cũng chính là cái này thời điểm, cường giả thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài. Mắt thấy cái quái vật này, liền muốn mang theo cô gái này ly khai cái này, cường giả này trong lòng cũng là khẩn trương, lúc này càng không dám có nửa điểm do dự, trực tiếp lần nữa hướng phía cái quái vật này tiến lên. Chỉ là thân thể như trước có về phía sau xông quy hướng, cường giả này biết, chính mình tiếp tục hướng nói sau tất nhiên vô pháp vượt qua cái quái vật này, nghĩ tới đây, trực tiếp khẽ cắn môi rõ vẻ chính mình phía sau trùng điệp văn một quyền, dạng này một cái công kích trực tiếp mang theo cường giả này hướng phía quái vật tiến lên, thế nhưng dạng này kết quả chính là, cường giả này thân thể mình cũng là vào lúc này bị thương nặng. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, thế nhưng lúc này, cường giả này không chút nào để ý chính mình thương thế, thân thể vọt tới trước khí thế không có nửa điểm thay biến, trong lòng hắn thật sâu minh bạch, mình muốn đem nữ nhi mình mang ra ngoài, cần trả giá khả năng phát chính là mình sinh mệnh, thế nhưng cho dù là dạng này cũng không có vấn đề. Cường giả vào giờ khắc này đã điên cuồng. Chứng kiến cái tình huống này, Phương Vũ ở trong lòng trùng điệp tở dài một hơi. Cường giả này hành vi đã thật sâu khắc tại phương vũ trong lòng, hắn đương nhiên minh bạch cường giả này ý nghĩ trong lòng, lúc này, cũng hoàn toàn mặc kệ tiểu thất đối với mình lời nói, lúc này, nếu như tiếp tục thấy chết không cứu thì không phải là hắn phương vũ tất phòng, lập tức, phương vũ trực tiếp hít một hơi, hướng phía cường giả này phương hướng liền tiến lên. Quái vật chứng kiến cường giả này một lần lại một lần hướng phía chính mình xông lại, nay đã đối cường giả này sản sinh phi thường phiền chán cảm giác, lúc này càng là không do dự, khi nhìn đến cường giả này lần nữa hướng phía chính mình xông lại thời điểm, huy động chính mình dâu, liền muốn đem cường giả hoàn toàn giết chết. Phương vũ hai mắt tự nhiên là rất rõ ràng chứng kiến điểm này. Thế nhưng cường giả này hiện tại trong lòng tràn đầy đều là đem Nữ Nhi mình cứu ra, hoàn toàn không có để ý cái quái vật này biểu tình, lúc này, vẫn là nghĩa vô phản cố hướng phía cái quái vật này xung ra. Phương Vũ trong lòng minh bạch, cường giả này nếu cùng cái quái vật này tiếp xúc, chỉ có một cái tử vong kết cục, lúc này tự nhiên là không có bất kỳ một cái động tác nào, trực tiếp chính là hướng phía cường giả phóng đi, trong tay linh lực vào lúc này nương tụ, hình như là một cái sợi dây dáng vẻ, trực tiếp đem cường giả này giam cầm lại. Sau khi làm xong những việc này, Phương Vũ không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đem trong tay mình cái này sợi dây vung ấy, cường giả này vốn là nõn mạnh hết à. Lúc này không có bất kỳ một cái phản kháng đã bị Phương Vũ trực tiếp mang tới bông tàu. Thế nhưng cảm thụ được thân thể mình bị ngăn cản sau đó, cường giả này trong lòng cũng là tức giận dị thường. Hắn biết, bỏ qua dạng này một cái cơ hội, nữ nhi mình khả năng liền sẽ dạng này ly khai chính mình, muốn chuyện này, cường giả này trong lòng chính là thống khổ vạn phần, đồng thời nhìn về phía ngăn cản mình Phương Vũ thời điểm, cũng là phi thường hận ý, nếu như không được là người này, chính mình là có thể cùng nữ nhi mình cùng một chỗ, cho dù chết, hắn cũng không muốn xa cách nữ nhi mình. Nghĩ như vậy, cường giả này đối Phương Vũ hận ý lần nữa tăng. Chỉ là lúc này Phương Vũ không có thời gian lại đi quản cái này nhân loại, đồng thời cũng không nói gì nhiều, chỉ chỉ dùng của mình hành vi chứng minh tự lựa chọn. Phương Vũ đem người này ngã sắp xuống bong tàu sau đó, chính mình cũng không có qua nhiều dừng lại, hướng phía cái quái vật này liền tiến lên. Là, giờ khắc này, Phương Vũ đã quyết định, tất nhiên cái quái vật này đem cô bé này mang đi, chuyện này là mình là hoàn toàn không cách nào chịu được, chính mình đã đem cô gái này cứu được là được. Nghĩ như vậy, Phương Vũ động tác càng là không có hơi dừng lại một chút, thân thể trên không trùng hơi hơi rửẩn một chút, vừa lúc né tránh cái quái vật này hướng phía công kích mình qua đây dâu, đồng thời dọc theo cái này dâu chính là một vòng. Lúc này, Phương Vũ động tác đã là phát huy chính mình tối cường lực lượng, lúc này Phương Vũ hoàn toàn không có hắn bất kỳ tạm niệm nào, trong hai mắt có chỉ là cái quái vật này nhất cử nhất động, thế nhưng cũng chính là như vậy, Phương Vũ rất nhanh thì đã tiếp cận cái quái vật này, hầu như chỉ là trong chốc lát, Phương Vũ liền đã tới cái quái vật này bên người. Đồng thời, Phương Vũ trực tiếp đối diện cái quái vật này hai trong mắt, không có bất kỳ một điểm do dự, trực tiếp huy động chính mình được song quyền, nên ở cái quái vật này trong mắt. Hắn đã tại vừa mới thời điểm, quan sát qua cái quái vật này tình huống. Cái quái vật này phòng ngự đến tột cùng có thể tới trình độ nào? Bọn họ người nào cũng không biết, nhưng là bây giờ Phương Vũ có thể xác định chính là một điểm, quái vật này tại trên hai mắt tuyệt đối không có rất mạnh phòng ngự, mà để cho cái quái vật này thụ thương phương pháp tốt nhất, chính là công kích để cho hắn hai mắt. Dạng này sự tình, dường như rất dễ dàng sẽ bị ra đáp án, thế nhưng có thể làm được cũng không phải nhiều người như vậy. Bên trong cần nhất là siêu cường năng lực phán đoán, Phương Vũ chính là bởi vì có dạng này năng lực phán đoán, mới có thể vào lúc này trực tiếp đối cái quái vật này tiến hành trực tiếp công kích được nhược điểm công kích. Hoàn thành sau một cách này, cái quái vật này nhanh chóng cuộn của lấy. Chính mình trí mạng địa phương chịu đến dạng này công kích, đã để cái quái vật này hầu như đi cuồng. Tại trong biển nhanh trong sôi trào, đồng thời, đau nhức tồn tại cũng đã để cho cái quái vật này bông ra chính mình dâu, tiểu cô nương vừa lúc đó bay thẳng đến rơi xuống dưới nước. Phương Vũ tự nhiên là cảm thụ được cô gái này tình huống, không có bất kỳ bởi bay thẳng đến cô gái này tiến lên. Tay phải chụp tới, trực tiếp đem cô gái này ôm chặt luật mình, đồng thời cũng không do dự, đầu ngón chân ở nơi này trong nước liên tục đạp mấy lần, cứ như vậy, trực tiếp trở lại bong đầu. Đem nữ hải đưa vào cường này trong lòng, cường giả này nhìn tại ngược mình nữ hải, trong lòng không gì sánh được cảm tạ Phương Vũ. Hắn đã thấy, chính mình trước đối phương Vũ hoàn toàn chính là một cái hiểu lầm, Phương Vũ làm sao lại thấy chết không, cứu ngược lại là ngăn cản mình đâu, rõ ràng chính là mình thực lực hoàn toàn không đủ a. Thế nhưng giờ khác này, Phương Vũ không đợi cái này cường giả nói ra nói lời cảm tạ lời nói, lại lần nữa hướng phía cái này trong biển tiến lên. Chính mình vừa mới một kích, tuy là đã thành công, hơn nữa cái quái vật này trong lúc nhất thời cũng không có hắn động tác, thế nhưng Vương Vũ biết, đã biết một chút có chút đánh lén ý tứ hàm súc, chính mình tuy là thu được thành công, thế nhưng còn có một chút là biết, cái kia chính là cái này quái vật lấy lại tinh thần sau đó, tuyệt đối sẽ không liền khinh địch như vậy buông tha mình. Vương Vũ trong lòng phi thường minh bạch điểm ấy, lập tức cũng không muốn cái quái vật này sẽ bỏ qua, trực tiếp đón đánh đi tới. Chương 203: nản lòng phái trí. Phương Vũ không có lựa chọn ở trên thuyền trực tiếp tiến hành công kích. Tuy là trên thuyền cường giả rất nhiều, thế nhưng Phương Vũ nhưng trong lòng thì minh bạch, chính mình trước hành vi đã gây nên rất đối người bất mãn, hơn nữa trước cái vu ra quan hệ, lúc này Phương Vũ muốn ở trên thuyền trực tiếp tiến hành công kích, lúc này chỗ đối mặt sẽ là rất nhiều chuyện, còn rất nhiều đâm sau lưng. Phương Vũ biết cái quái vật này đến cùng cường đến mức nào, lúc này, tự nhiên là không dám đại ý như vậy. Chính mình tại lúc chiến đấu Nếu như người ở đây đối với mình kế tiếp lập thủ, sợ rằng chính mình khóc đều không có chỗ khóc đi, muốn cùng dạng này người liên thủ, còn không bằng chính mình trực tiếp đối mặt dạng này công kích. Nghĩ như vậy, Phương Vũ chính mình tự nhiên là không có bất kỳ do dự nào, thân thể trực tiếp đứng ở nơi này cái trên mặt biển, nhìn đối mặt cái quái vật này thời điểm, cũng là tràn ngập chiến ý. Tiểu Thất nói dạng này quái vật không thể giết, không thể giết liền không giết, chỉ cần đánh đuổi là được, mà dạng quái vật muốn đánh đuổi, liền muốn cho hắn biết hắn là không thể trêu vào người ở đây, muốn làm được điều ấy, chỉ có một cái biện pháp, chính là dùng sức mạnh lực công kích tiến hành ngăn cản. Phương Vũ trong hai mắt mang theo một loại kiên định thần sắc, Đồng thời cũng chính là cái này thời điểm, Phương Vũ trực tiếp mại khai chân mình bước, hướng phía cái quái vật này tiến lên. Cái quái vật này nhận được Phương Vũ công kích sau đó, vốn là đau nhức một thời gian ngắn, lúc này vừa mới tỉnh lại, liền phát hiện mình con mồi đã bị lần nữa cất đi, cảm thụ được cái tình huống này, cái quái vật này trực tiếp phẫn nộ. Mỗi 10 năm, mình mới có thể tiến hành dạng này một lần đi săn, lần này lập tức phải thành công, thế nhưng lại bị một nhân loại ngăn cản, chẳng những ngăn cản mình thậm chí còn là thương tổn tới mình thân thể, nghĩ tới đây, cái quái vật này bay thẳng đến Phương Vũ liền tiến lên, đã ngươi ngăn cản ta, còn tổn thương ta. Ta liền để ngươi chết không lành. Cái quái vật này hướng phía Phương Vũ tiến lên, đồng thời, tốc độ của hắn cũng là Phương Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, Phương Vũ hoàn toàn không có phản ứng kịp cái quái vật này vậy mà lại có dạng này tốc độ, trong lúc nhất thời chưa kịp né tránh, trực tiếp bị cái quái vật này đập đầm ầm tại trên người mình. Quái vật tua vội, ngay một khắc này trùng điệp đánh vào Phương Vũ trên lưng. Chịu đến dạng này một kích Phương Vũ trực tiếp cả người đều xuất hiện một cái lao đảo. Mà ở trên bờ chứng kiến cái tình huống này, Vũ Minh cũng là khẩn trương che miệng mình, nàng thật không ngờ, cái quái vật này lại có dạng này tốc độ. Phương Vũ hầu hết thời gian, chính là dựa vào chính mình tốc độ thủ thắng. Thế nhưng lúc này, Phương Vũ chính mình vậy mà không có thể né tránh cái quái vật này một kích. Chứng kiến tình huống như vậy, Vũ Manh cũng là đối cái quái vật này một lần nữa dò xét. Đồng thời, Vũ Manh nhìn trên thuyền người thời điểm, cũng là kích động, các ngươi tại sao không lên đi hỗ trợ? Một mức thứ nhất cũng không có nghĩ quá nhiều Vũ Manh, tự nhiên là thật không ngờ, những người này có thể sẽ đối Phương Vũ đồng thủ, thế nhưng lúc này, trong lòng hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái quái vật này đối mặt là mọi người, lấy thời điểm vì sao chỉ làm cho Phương Vũ một người đối mặt. Vũ Manh trong lòng rất là minh bạch, lúc này, Phương Vũ trực tiếp đối mặt cái quái vật này áp lực bao lớn. Thế nhưng ở chỗ này người khác vậy mà trên một điểm đi ý niệm trong đầu cũng không có, dạng này sự tình trực tiếp để cho Vũ Manh phẫn nộ, hướng phía mọi người liền hô: "Lẽ nào các ngươi không biết, hắn một khi thua, cái quái vật này hắn chính là sẽ không bỏ qua các ngươi, một khi cái quái vật này xông lên, các ngươi vẫn là rất nguy hiểm, vì sao không phải hiện tại liền xông lên?" Nói như vậy, Vũ Manh nhìn ở đây người thời điểm, trong lòng đã có chút thất vọng, hắn không biết vì sao người ở đây lại là nhẫn tâm như vậy. Thế nhưng ở đây người nghe được Vũ Manh những lời này sau đó, chẳng những không có tiến lên ý tứ, ngược lại là vào lúc này, mỗi một cái đều là hướng phía sau lui. Thật giống như là muốn tách ra Vũ manh, tách ra cái này chiến đấu, tách ra Phương Vũ bọn họ đồng dạng. Bọn họ động tác cũng không có nửa điểm muốn che giấu ý tứ, cho nên lúc này, bọn họ lui lại càng là trực tiếp dẫn vào Vũ manh trong hai mắt. Vũ manh chứng kiến tình huống như vậy, trong lòng càng là vào lúc này trực tiếp lạnh xuống. Đồng thời nhìn lúc này hay là đang liệu mạng cùng cái này hải quái chiến đấu Phương Vũ, Vũ manh khẽ tắn môi liền muốn lần nữa xông lên phía trước. Thế nhưng chính là cái này thời điểm, trước bị Phương Vũ nghị cách cứu viện cái này nhân loại trực tiếp đứng ở Vũ Minh trước mặt, đem lực mình cô gái này trực tiếp bỏ vào Vũ Minh trong lòng, giúp ta chiếu cố tốt hắn. Sau khi nói xong, cái này cường trực tiếp xông lên đi, trước mình bị Phương Vũ nghĩ cách cứu viện, đã là thiếu Phương Vũ một cái nhân tình, lúc này, hắn tự nhiên là không thể từ nửa điểm lui lại. Nghĩ như vậy, cường giả này động tác càng là không hề có một chút nào do dự. Mà lúc này đây Phương Vũ lúc đầu bị cái này hải quái công kích một mực bức bách trật vật trốn. Lúc này đột nhiên xuất hiện cường giả này trực tiếp để cho Phương Vũ cảm thấy mình áp lực trong nháy mắt giảm thiểu rất nhiều. Đồng thời cũng chính là cái này thời điểm, Phương Vũ con mắt bỗng nhiên phát sáng một chút, chính là cái này thời điểm, Phương Vũ không có bất kỳ do dự nào trực tiếp tiến lên. Trong tay không có bất kỳ vũ khí Hắn biết tiểu thất không biết nói một ít vô dụng lời nói, tất nhiên sẽ dạng này nhắc nhở chính mình, chính mình liền nhất định phải cẩn thận cái này hải quái, e rằng cái này hải quái chính mình thật có lấy cái gì địa phương mà thủ, tất nhiên dạng này, mình có thể làm cũng chỉ có một cái, cái kia chính là tận khả năng đem cái này hải quái đẩy lùi, nhưng là lại không thương tổn cái này hải quái. Vạn nhất thực biết xuất hiện chuyện gì, chí ít vẫn là có cái gì hòa hoãn giải thích chỗ trống. Nghĩ như vậy, Phương Vũ trên nắm tay mang theo một tầng linh lực, cái này linh lực đúng là mình băng thuộc tính cực hạn linh lực, có dạng này một cái linh lực chống đỡ, Phương Vũ tự có đủ, đủ tự tin có thể cam đoan tại để cho cái này hải quái cảm giác được đau đớn đồng thời lại không biết đối dạng này một cái hải quái tạo thành thế nào thương tổn. Nghĩ như vậy, lúc này Phương Vũ cả người đều là nhanh chóng di động. Hải quái lúc này cũng đã tới gần tại điên cuồng, hướng phía Phương Vũ chính là càng không ngừng đánh tới, thế nhưng đơn giản, có trước cường giả kia ở một bên phụ trợ, lúc này Phương Vũ tuy là có vẻ vẫn còn có chút hoang loạn, nhưng là lại là có thể tốt địa, mà, cách ra dạng này công kích, lúc này Phương Vũ trong lòng chỉ có trước mặt cái này hải quái, hắn không có cái gì, hắn thầm nghĩ phải nhanh một chút tiếp cận cái này hải quái, đồng thời đem chính mình dạng này một kích trực tiếp phát. Sinh, chỉ có dạng này mới có thể để cái này hải quái mau ly khai nơi đây, Phương Vũ cảm giác có chút khí, chính mình chỉ cần có thể tiếp cận cái này hải quái, hoàn thành đòn công kích này sau đó, chính mình liền sẽ không có quá nhiều vấn đề, nghĩ như vậy, Phương Vũ nhanh chóng điều chỉnh chính mình thân hình. Cũng chính là vào lúc này, Phương Vũ lộn mấy vòng ở giữa đi thẳng tới cái này hải quái bên người, đồng thời chính là vào giờ khác này, Phương Vũ trực tiếp thật cao huy động lên chính mình cánh tay phải, đồng thời, băng thuộc tính linh lực cũng là vào lúc này trực tiếp xuất hiện tại Phương Vũ trên tay, hướng phía cái này hải quái cũng trọng trọng đập xuống. Phương Vũ đòn công kích này cũng là phi thường có chú trọng, lần này đập xuống thời điểm, Phương Vũ liền trực tiếp tháo xuống sở hữu tinh lực, lưu lại chỉ là chính mình được thuộc tính lực lượng, thật làm được những thứ này cũng là Phương Vũ suy nghĩ đi qua kết quả, chỉ có dạng này, Phương Vũ mình mới có thể đem chính mình băng thuộc tính lực lượng trực tiếp đánh vào cái này hải quái trong cơ thể. Chương 204: Vô cùng hậu hoạn. Đồng thời cũng chỉ có dạng này, mới có thể để hải quái làm được đau nhất mà không thương tổn. Ngay tại Phương Vũ hoàn thành dạng này sự tình sau đó, theo một cái rất nhỏ một tiếng, vốn chính là phi thường sinh động hải quái ngay một khắc này trực tiếp dừng lại, thật lớn thân thể vừa lúc đó trực tiếp tính lại. Tống Phi Phương Vũ nhìn lại, đồng thời cái này hải quái trong hai mắt cũng đầy đầy đều là thật không thể tin thần sắc. Thế nhưng dừng lại sau một lát, cái này hải quái đột nhiên kêu to lên. Hắn cảm thụ được rõ ràng thống khổ, cái này đau nhức ý là trực tiếp tiến nhập thân thể mình, tốc hành chính mình đầu khớp xương, đồng thời, chính là như vậy đau nhức ý, để cho cái này hải quái vào giờ khắc này, cả người đều là trên mặt biển quần của lấy. Hắn chỉ cảm thấy tại Phương Vũ lần này đánh vào trên người mình trong ngay mắt, thân thể mình dường như đều đã cứng ngắc, đồng thời, Phương Vũ băng thuộc tính linh lực, cũng là vào lúc này, không có bất kỳ dừng lại trực tiếp tại trong thân thể của hắn quay cuồng lên tự hạn băng lực lượng ở trong cơ thể hắn, để cho hắn có loại mình bị rõ ràng xé rách cảm giác. Trên mặt biển nhanh trong quần quật lấy cái này hải quái vào giờ khắc này nhấc lên thật lớn đợt sóng, trực tiếp để cho trên thuyền tất cả mọi người cảm thấy một hồi lay động. Chứng kiến tình huống như vậy, Phương Vũ biết mình con mắt đã đã được, lập tức bay thẳng đến bong tàu lần nữa sông trở về. Đứng ở bong tàu, Phương Vũ hướng phía cái này hải quái nhìn sang, khi nhìn đến cái này hải quái nhìn chính mình nhãn thần thời điểm, Phương Vũ trong lòng một mảnh như lạ, lúc này cái này hải quái nhìn Phương Vũ lúc sau đã là một mảnh ý sợ hãi, rất rõ ràng. Ở nơi này hải quái trong lòng, Phương Vũ đã là một cái vô pháp địch nội tồn tại. Phương Vũ dạng này công kích đã tại cái này hải quái trong lòng lưu lại thật sâu bám ma, nghĩ tới đây, cái này hải quái trong lúc nhất thời hoàn toàn không dám lên trước. Chẳng qua là nhịn lấy đau đớn trong nước nhìn Phương Vũ, lúc này, hắn đã bỏ đi đối phương Vũ tiếp tục công kích trí tưởng, lúc này hắn thầm nghĩ nhanh chóng ly khai. Thế nhưng, Phương Vũ một kích lưu lại di chứng vào lúc này vẫn tồn tại, lúc này hải quái hoàn toàn cảm giác mình không chút nào có thể di động được phần, giờ khắc này, hắn muốn chạy trốn dĩ nhiên có có vẻ như vậy không có khả năng. Đồng thời khẩn trương hướng phía Phương Vũ hô to một trận, hình như là đang uy hiếp lấy Phương Vũ đừng tiến lên. Thế nhưng Vương Vũ vốn cũng không có giết chết cái này hải quái một tia, lúc này tự nhiên là chỉ là đứng tại chỗ lặng lặng nhìn cái này hải quái hành vi, tiểu thất đã từng nói không thể giết chết cái này hải quái, hiện tại chính mình cũng không có giết chết hắn, hy vọng chính mình dạng này lựa chọn diện có phạm sai lầm. Chỉ là, vừa lúc đó, trên thuyền không biết là người nào hô một tiếng, thừa dịp cơ hội này, nhanh lên một chút đi giết hắn a. Cái thanh em này tràn ra tới, hình như là một cái tín hiệu, ở đây người thật giống như cũng đều là vào lúc này nghĩ đến cái gì, trực tiếp mỗi một cái đều là hướng phía cái quái vật này tiến lên, lúc này Phương Vũ chứng kiến tràng cảnh này, trực tiếp gấp gáp ở phía mọi người liền nói, "Đều mau dừng lại." Vừa mới tại lúc chiến đấu, chính mình phí hết tâm tư chính là không muốn để cho cái quái vật này chịu đến rất lợi hại thương tổn, một khi cái quái vật này bị thương tổn, còn không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì sự tình. Nhưng là bây giờ, nơi đây mọi người vậy mà muốn trực tiếp tiến lên giết chết cái quái vật này, ở vào đối tiểu thất tuyệt đối tín nhiệm, lúc này Phương Vũ trong lòng lo lắng tâm tình cũng là vào giờ khắc này trực tiếp buộc phát ra. Phương Vũ vốn là để cho quái vật biến thành dạng này người, hoặc có lẽ là, Phương Vũ vừa mới cách làm vẫn là để bọn họ đều có một loại kính nể tình, lúc này, Phương Vũ lời nói tự nhiên là gây nên mọi người đang ý Mỗi một cái đều là hồi quá mức mở nhìn Phương Vũ chờ đợi lấy Phương Vũ giải thích Phương Vũ nhìn mọi người tạm thời dừng lại chân mình bước không có tiến lên cũng là thoáng thở vào một cái nếu như những người này trực tiếp xông lên đi vào coi như mình muốn ngăn cản cũng vô pháp dùng sức một mình ngăn cản nhiều người như vậy nghĩ tới đây Phương Vũ trong lòng chính là sợ một khi cái quái vật này thật bị người ở đây không biết nặng nhẹ giết chết như vậy thật xuất hiện chuyện gì thời điểm sợ rằng người ở đây thực sự là ngay cả khóc đều không có chỗ thế nhưng lúc này một người nhìn với Vũ dường như rất là bất mãn nói rằng vì sao không cho chúng ta giết chết cái quái vật này Phương Vũ nghe được cái này thanh âm, nguyên bản có chút yên lòng cảm tình cũng là vào lúc này trực tiếp lần hai tăng vọng. Hắn nhìn cái này nhìn mình hỏi chính mình câu nói này người, khi nhìn đến cái này nhân loại tướng mạo thời điểm, Phương Vũ cũng biết việc lớn không tốt. Cái này nhân loại, chính mình nhớ không lầm lời nói, chính là trước ở châu người nhà bên một người. Một người như vậy, rất rõ ràng chính là vù ra chó săn, để cho một người như vậy nói ra lời như vậy, đối với chính mình mà nói cũng là phi thường bất lợi. Thậm chí lúc này, Phương Vũ thậm chí có thể đón được, mình nói lại nhận cái này nhân loại cường liệt phản đối Hình như là ở chỗ này Lấy Phương Vũ lời nói, ngay tại Phương Vũ sau khi giải thích xong, cái này nhân loại bay thẳng đến Phương Vũ sắc bén đánh trả. Phương Vũ bản thân nói ra không thể giết chết cái này, nhân loại hoàn toàn là tới từ ở tiểu thất nhắc nhở, nghiêm mặt nói, Phương Vũ chính mình cũng không biết tại sao mình không thể giết chết cái quái vật này, cho nên lúc này, Phương Vũ giải thích thời điểm cũng chỉ có thể nói rằng, cái quái vật này ở chỗ này tồn tại, khả năng phía sau sẽ có cường giả tồn tại. Chỉ là Phương Vũ lời như vậy, một chút cũng không có gì xác định ý tứ, trả lời như vậy rõ ràng không được có thể có được mọi người tán thành. Đang nghe Phương Vũ câu nói này sau đó, Ở đây người đâu trực tiếp nói, ngươi có cái gì cam đoan có thể biết cái này phía sau chính là có hậu trường. Phương Vũ nhìn hỏi lên câu nói này người, cái này nhân loại đang ánh mắt cùng Phương Vũ tiếp xúc trong nháy mắt liền xoay người lại, dường như hoàn toàn không dám cùng Phương Vũ đối nhìn kỹ đồng dạng. Nếu như xảy ra chuyện gì, lẽ nào các ngươi có thể người phụ trách sao? Phương Vũ lời nói rất lạnh, lúc này, Phương Vũ biết, một khi những người này không khống chế được, như vậy chính mình, cái này một thuyền người sợ rằng đều sẽ gặp họa theo. Chỉ là Phương Vũ câu nói này sau khi nói ra, trước cái kia vu ra người trực tiếp liền nói, cái gì cam đoan a? Ta xem ngươi chính là muốn thừa dịp cơ hội này đem chúng ta người ở đây toàn bộ đều hãm hại xuống, người nào không biết ngươi ngay từ đầu thời điểm cũng đã đắc tội rất đối người, bây giờ muốn thừa dịp cơ hội này giết chết chúng ta ai cũng nói không chính xác, còn là nói, ngươi còn có hắn, cái gì con mắt? Cái này nhân loại nói rất là sắc bén, không lưu tình chút nào, Phương Vũ Tại nghe được câu này thời điểm, trực tiếp khí cười, thế nhưng lúc này, còn không đợi Phương Vũ nói cái gì phản kích lời nói, một thanh âm liền tràn ngập bối rối chạy tới, mọi người mau ra tay a, cái quái vật này lại xuống lại. Cái thanh âm này vừa nói ra, liền gây nên ở đây người chú ý, nghe được cái này thanh trong nháy mắt Tất cả mọi người là hồi quay đầu lại nhìn quái vật này, khi nhìn đến quái vật có hành động trong nháy mắt, ở đây người mỗi một cái đều là bối rối. Rếp không biết là người nào dẫn đầu động thủ, hướng phía cái quái vật này liền xung ra, thế nhưng cũng chính là ở nơi này người ấy xông ra trong nháy mắt, toàn bộ trên tuyển người vào lúc này ngồi không yên, từng cái điều động chính mình linh lực, sợ mình hội vọt tới phía sau, khẩn trương hướng phía cái quái vật này rếp đi qua. Chương 205, tháng Thân Hải Dương. Khi nhìn đến cái tình huống này thời điểm, Phương Vũ trong lòng cũng là trong nháy mắt gấp gáp, cái tình huống này rất là rõ ràng nói rõ. Trong lòng bọn họ cả kinh có một loại không giết chết cái quái vật này thì không bỏ qua ý tưởng lúc này Phương Vũ cũng không kịp mọi người nghĩ như thế nào trực tiếp đem chính mình linh lực một tia ý thức phát ra đồng thời cũng là vào lúc này đem trước mặt mình thiết nhất đạo bình trướng bìnhướng triển khai trong nháy mắt trực tiếp để cho mọi người cảm thấy một hồi áp lực trong lúc nhất thời Tuy là bọn họ rất dễ dàng là có thể đánh vỡ lớp bình phong này thế nhưng trong nháy mắt ngăn cản vẫn có với lúc đó tại quái vợ ở trong nước rất rõ ràng là cảm thụ được nơi đây mọi người phản ứng trong lúc nhất thời hoàn toànkhẩn trương nó có thể cảm thụ được người ở đây là một cái đưa hắn giết chết ý tưởng Cái quái vật này lần đầu tiên chịu đến uy hiếp cánh mạng, lập tức trực tiếp khẩn trương hướng phía phương Vũ bọn họ hét lớn một tiếng, thật giống như là muốn đe dọa, thế nhưng lúc này quái vật mình đã sinh lòng đồng đậm ý sợ hãi. Hắn bây giờ muốn pháp chỉ có một cái, cái kia liền là mau chóng thoát đi cái này nguy hiểm địa phương. Thế nhưng ngay tại cái thanh em này xuất hiện trong mấy mắt, trên thuyền người cho rằng cái này là quái vật trốn xung yếu bọn họ đồng thủ, mỗi một cái đều là khẩn trương. Mọi người không cần quản cái này nhân loại, hắn chỉ là muốn chúng ta đều chết ở chỗ này. Cái kia vu gia người chứng kiến tình huống như vậy, trực tiếp kêu to Thế nhưng lúc này, trên thuyền mọi người vốn là xuất phát từ một loại thần kinh tăng thẳng bên giới, lúc này nghe được một câu nói như vậy, tự nhiên là không có bất kỳ năng lực phán đoán, trực tiếp liền tin tưởng cái này nhân loại lời nói, hướng phía cái quái vật này trong nháy mắt xuất thủ. Tại mọi người đã ly khai bong thuyền trong nháy mắt, Phương Vũ cũng là vào lúc này vô lực nhìn trên mặt biển đại chiến. Trên thuyền vốn là một đám cường giả, lúc này bọn họ mỗi một người đều liên thủ, phát sinh công kích tự nhiên là cái quái vật này không thể chịu đựng, lúc này, quái vật gào thét, hình như là đối dạng này một cái tình huống biểu thị phi thường sợ hãi, thế nhưng chỉ là thời gian ngắn ngủi. Cái quái vật này liền hoàn toàn bị nhóm người này điên cuồng mọi người chém giết ở chỗ này. Phương Vũ lúc này cũng không biết mình còn có thể đủ làm cái gì, chỉ là nhìn chính mình bên cạnh Vũ Manh, đồng thời nghĩ đến, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, mình có thể làm sao bây giờ. Thế nhưng lúc này, giống như cũng là đã cảm thụ được lúc này tình huống bên ngoài, lúc này, tiểu thất cũng là từ Phương Vũ trong lòng nô đầu ra, khi nhìn đến cái quái vật này đã bị giết chết sau đó, tiểu thất thống khổ nhắm mắt lại, tuyệt vọng thanh âm từ nhỏ bảy trong miệng phát sinh, xong. Tiểu thất trong âm tràn đầy đều là tuyệt vọng, là một loại vô pháp vãn hồi bi thương, đang nghe tiểu thất lời như vậy sau đó, Phương Vũ bay thẳng đến Tiểu Thất hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Tiểu Thất lắc đầu, "Cái quái vật này là cái này trong biển một chủng tộc, bọn họ chủng tộc cao thủ như mây, hoàn toàn không phải là các ngươi có thể độc năng cản, hơn nữa cái chủng tộc này có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, cái kia liền là phi thường bao che khuyết điểm, một khi tộc nhân mình bị giết, chỉ sợ bọn họ bên trong tộc nhân là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." Phương Vũ nghe Thế Dạ lời nói, trực tiếp ngẩn người tại đó, hắn đương nhiên sẽ không đi hoài nghi Tiểu Thất nói tới chân tự tính, lúc này nghe Thế Dạ cười nói, đối với Phương Vũ mà nói cũng là một cái phi thường lớn đặc kích. Lẽ nào liền không có gì hòa hoãn chỗ trống sao? Phương Vũ có chút không cam lòng hỏi, "Tiểu Thất lần nữa lắc đầu, dạng này sự tình hầu như là không có khả năng, hơn nữa, trước ta chưa từng xuất hiện, nguyên nhân chính là chúng ta chủng tộc cùng bọn họ là từ địch, một khi phát hiện, chỉ sợ ta thì sẽ không thể dạng này sống ở nơi này." Phương Vũ nghe được giải thích như vậy, trong lòng càng là dấy lên một cổ tức giận, đồng thời, còn có vài phần khủng hoảng à, nếu như sự tình chân tướng là tiểu Thất nói dạng này, như vậy chính mình lần này, thật chính là không có cái gì đường lui sao? Tiểu Thất sau khi nói xong những lời này, trực tiếp lần hai trở lại Phương Vũ trong lòng, thế nhưng cho dù là dạng này, Phương Vũ vẫn có thể cảm thụ được lúc này tiểu thất cô đơn. Phương Vũ gắt giao điện, mà, nắm lấy chính mình xong quyền. Mọi người lại đem cái này hải quái chém giết sau đó, một cái đều là trở lại bông tàu, đang nhìn hướng về mặt biển thời điểm, đều là đến cái này một ít tự hào thần sắc, lúc này bọn họ hoàn toàn chính là ở vào sự hiếu kỳ trạng thái, cái này tân đại lục thượng sự tình đến tuột cùng là rằng gì, đối với bọn họ mà nói đều là hiếu kỳ, thậm chí nói tại gặp ở nơi này hải quái, một khi có thể chấm giết, ở tại bọn hắn thoạt nhìn đều là nhất kiện phi thường chuyện mới mẻ tình, thậm chí có thể nói là một loại vinh quang. Thế nhưng lúc này Bọn họ đặc sứ chứng kiến tại bồng thuyền, thoạt nhìn rất là thất lạc phương vũ, lập tức bắt đầu nói rằng, ngươi không phải nói giết chết sau đó sẽ có cái gì không chuyện tốt sao, nhưng là bây giờ không có cái gì phát sinh không phải sao, chúng ta ngươi chính là muốn chúng ta chết ở chỗ này, muốn luận tại dạng này một cái hải quái tay giết chết chúng ta, loại người như ngươi trong lòng thật sự là quá âm độc, ta xem, cùng loại người như ngươi đợi tại trên một cái thuyền, sớm muộn cũng sẽ bị ngươi hại chết. Phương vũ nghe dạng này âm, chỉ là cười nhạt một chút, thế nhưng cũng không có gì muốn giải thích ý niệm trong đầu, lúc này, hắn chỉ là đang suy tư, nếu quả thật xuất hiện chuyện gì, như vậy chính mình nên như thế nào thoát thân. Thế nhưng lúc này Phương Vũ biểu hiện, trong mắt mọi người thoạt nhìn giống như là đối bọn họ tình huống không lời nào để nói, từng cái càng thêm cho là mình cách làm đều là đối, lập tức trực tiếp càng phách lối hơn, nhìn Phương Vũ thời điểm, một loại lệnh khốc cảm giác cũng là vào lúc này vọt thẳng đi ra, hướng phía Phương Vũ liền nói, ta xem loại người như ngươi chính là muốn mọi người chúng ta đều chết ở chỗ này, loại người như ngươi không xứng cùng chúng ta một chỗ, nhanh lên một chút đưa. Hắn bước xuống truyền đi. Theo cái thanh âm này rơi xuống, Phương Vũ chỉ cảm thấy người chung quanh lúc này đều là chậm rãi hướng phía chính mình lại, nhìn bọn họ dáng vẻ dường như thực sự là muốn đem chính mình ném xuống, lúc này Phương Vũ vốn là ở vào một loại cực độ khó chịu trong, lúc này, chứng kiến dạng này sự tình, trực tiếp trong lòng càng thêm phiền não, hướng phía những người này liền khai hội một chút tay. Lúc này, Phương Vũ đi chơi cái nào không có nửa điểm lưu thủ, hắn đương nhiên biết, mình bây giờ tình huống đã là bị người ở đây để mắt tới, chính mình dạng này tiếp tục động thủ đối với mình là phi thường bất lợi, thế nhưng cho dù là tình huống như vậy phía dưới, Phương Vũ cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều như vậy, mà là trong lúc nhất thời ép ra người ở đây sau đó, bay thẳng đến bên trong khoang thuyền bộ phận đi tới. Nhanh lên một chút giết hắn, không giết hắn, chúng ta sau đó nhất định sẽ bởi vì nàng táo ương. Không biết là ai nói ra một câu nói như vậy, lúc này, ở đây người từng cái dường như đều là bị một câu nói như vậy kinh động, mỗi một cái đều là hướng phía Phương Vũ tới gần lấy. Phương Vũ cái này cũng dừng lại chân mình bước, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nhìn mình mọi người, thanh âm chấm thấp, đồng thời mang theo một loại đè nén thật sâu tức giận, các ngươi tỉnh lại đi đi, dạng này mù quáng đi theo một người chung quy sẽ để cho các ngươi chết không nơi táng thân. Nói xong câu đó sau đó, Phương Vũ trực tiếp xoay người ly khai, thế nhưng cũng chính là cái này thời điểm, những người này cũng là không có lập tức theo kịp, mà là nhìn Phương Vũ ly khai bóng lưng, trong lúc nhất thời hình như là đang suy tư cái gì đồng dạng. Chương 206: Hải quái báo thủ. 1. Chỉ là, nửa ngày thời gian trôi qua, vẫn không có Phương Vũ nói tới những cái kia cái gì cường giả đến đây, cũng chính là cái này thời điểm, ở đây người là bắt đầu hoài nghi Phương Vũ nói tới thật giả. Thế nhưng ở nơi này, mọi người đã buông tha chính mình cảnh giác sau đó, toàn bộ trong biển rộng đột nhiên quay cuồng lên. Sóng lớn vào lúc này hầu như muốn đem nơi đây đội thuyền cuốn vệ, đối mặt tình huống như vậy, trên thuyền mọi người hầu như mỗi một cái đều là sợ lên, nếu như nói trước thời điểm đối mặt chỉ là một cái tiểu quái vật lời nói. Như vậy hiện tại bọn họ nhìn thấy hoàn toàn chính là bọn họ vô pháp chống lại quái vật lớn. Chứng kiến tình huống như vậy, lúc này, ở đây những người tài giỏi này chân chính hoàng lên, nhìn bên trong này quần quần lấy là sóng, mỗi một cái đều là khủng hoảng hướng phía bên trong khoang thuyền bộ phận chạy đi. Thế nhưng lúc này, không ai nhớ tới ngay từ đầu Phương Vũ nói tới, mà Phương Vũ tại trong khoang thuyền, xem lần này lúc bên ngoài chuyện phát sinh, hai tay gắt gao địa, mà, ta. Hắn biết, dạng này chàng cảnh đủ để chứng minh hôm nay tới đây người rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, đối mặt dạng này người, chính mình đến tốt cùng mẹm không thể đem Vũ manh thuận lợi mang đi ra ngoài. Cái này thật sự là một chuyện phi thường đáng giá hoài nghi sự tình, hơn nữa tiểu Tất nói, Tiểu thất cùng bọn họ thị tử đối đầu, nếu là tình huống như vậy, chính mình thì càng không thể để cho tiểu thất đối mặt nguy hiểm như vậy. Chính mình đến tuột cùng nên như thế nào? Cái này cùng thời điểm, Phương Vũ hoàn toàn chính là đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đủ để cho tiểu thất cùng phiền muộn an toàn, về phần mình sinh mệnh, lúc này, hoàn toàn không có ở đây Phương Vũ tự cân nhắc trong phạm trongvarphi. Lúc này, bên ngoài phòng lăn lộn đợt sóng vừa lúc đó, chậm rãi bình tĩnh trở lại, mà ở bình tĩnh trở lại sau đó, tại trước mặt dạng này địa phương, một bóng người chậm rãi đi tới. Nhìn một người như vậy ảnh, Phương Vũ hai tay gắt giao địa, mà, nắm lên tới. Bóng người này toàn thân áo đen, trong hai mắt mang theo một loại tà mị thần sắc, đồng thời, hắn khuôn mặt cũng là trắng nõn dị thường, cả người đều tản ra một loại âm nhu mỹ lệ cảm giác. Đối mặt một người như vậy, Phương Vũ chỉ cảm giác mình trong miệng có chút phát khô, hắn đã từ nơi này người khí thế bên trong cảm thụ được chính mình cái cái này nhân loại ở giữa đến tột cùng kém bao nhiêu, lập tức trực tiếp chậm dai nhắm lại cặp mắt mình, trong lòng bắt đầu chẩm rãi xuất hiện một ít tuyệt vọng thần sắc. Cũng chính là cái này thời điểm, Phương Vũ trong hai mắt lần nữa kiên định, hắn đã quyết định, vô luận kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, mình cũng phải đem hết toàn lực bảo hộ Vũ Mành ly khai. Thế nhưng cũng chính là cái này thời điểm, Đứng ở phương Vũ bên cạnh Vũ manh nhìn cái này nhân loại thời điểm biểu tình đã thay đổi lúc này có vẻ dị thường quỷ dị, dường như không dám tin tưởng đồng thời nhìn ở một bên khẩn trường Phương Vũ thời điểm trong lòng cũng là xuất hiện một ít cảm động thế nhưng lúc này không đợi Vũ manh trong lòng mình cảm động hoàn toàn đi ra lúc này Phương Vũ đã hướng phía đi ra bên ngoài đồng thời Phương Vũ hướng phía Vũ manh trực tiếp nói kế tiếp chỉ cần có cơ hội người liền mau sớm nào tàu Phương Vũ câu nói này nói rất là kiên định còn mang theo một loại thấy chết không Sờn cảm giác thế nhưng cũng chính là như vậy giới tình huống Phương Vũ hướng phía bông tàu đi thân ảnh cũng là vào lúc này có vẻ càng thêm bị Vũ Minh nghe được câu này, nhìn Vương Vũ lúc này hướng phía bong tàu thân ảnh, trong lúc nhất thời chỉ là cười khổ lắc đầu, "Là, cái này nhân loại Vũ Manh chính mình nhận thức, chỉ là không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại tại dạng này địa phương nhìn thấy hắn." Hải Quái lúc này trực tiếp đứng ở bong tàu, nhìn điên cuồng hướng phía bên trong khoang truyền bộ phận chạy trốn mọi người, trong lúc nhất thời chỉ là lặng lặng nhìn cũng không có hắn bất kỳ động tác gì, chỉ là khỏe miệng hắn mang theo một nụ cười quỷ dị, chỉ là lặng lặng nhìn chật vật mọi người, dường như bọn họ trong mắt hắn chỉ là con kiến hôi, chỉ là cùng hắn tìm niềm vui một phần. Sau một hồi lâu, trên thuyền người hay là tại đủ loại hoảng loạn trốn, thế nhưng lúc này Hải quái cũng là buồn chán đồng dạng duỗi người một cái, đồng thời lười biếng thanh âm ở cái địa phương này chậm rãi vang lên, các ngươi còn muốn chạy trốn đến địa phương nào đi? Còn là nói, các ngươi cho là mình có thể chạy ra cái này thuyền. Cái này con ngở thanh âm rất nhẹ, dường như lại nói cái này một cái không sao cả sự tình, thế nhưng lúc này hải quái trong hai mắt cũng là mang theo một loại lạnh khốc thần sắc. Các ngươi tất nhiên dám giết xuống tộc nhân ta, liền muốn làm tốt bị ta giết chết sở hữu chuẩn bị. Hải quái một câu nói ra, trực tiếp giơ lên hai tay mình, lúc này, Phương sâu cảm thụ được chính mình cái cái này hải quái ở giữa chiến lệnh. Khí thế cường đại thậm chí vào giờ khắc này để cho Phương Vũ có chút nói không ra lời. Phương Vũ trong lòng lần nữa chìm xuống, cái này hải quái lực lượng thậm chí so chính mình tưởng tượng bên trong hay là muốn mạnh lên rất nhiều, thế nhưng lúc này, mình còn có thể đủ nói cái gì đó, e rằng cái này hải quái chỉ cần là một khi động thủ, là có thể để trong này mọi người trực tiếp chết oan chết uổng. Phương Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, giờ khắc này hắn đã tuyệt vọng, thế nhưng cũng chính là cái này thời điểm, Phương Vũ đột nhiên mở cặp mắt mình, đồng thời cũng chính là lúc mở ra lần nữa sau khi, trong hai mắt thần sắc cũng là vào lúc này trở nên dị thường kiên định. Lúc này Phương Vũ đã làm quyết định sau cùng. Hắn quyết định dùng cấm thuật, trực tiếp đem cái này hải quái dẫn dắt rời đi, dù là chỉ là trong chốc lát, Phương Vũ cũng muốn chỉ có thể là vì Vũ manh tranh thủ một chút thời gian. Vũ manh lúc này có chút bất đắc dĩ nhìn cái này nhân loại, nàng đã nhìn ra, cái này nhân loại chính là ở tại thần giới lúc, từ trước đến nay chính mình từ nhỏ đến lớn một cường giả, thế nhưng càng như vậy người, Vũ manh càng là cảm giác được chính mình lực bất tòng tâm, bọn họ rất thuộc là thật thế nhưng giới tình huống như vậy, đối với Vũ manh mà nói, lại cũng không làm một chuyện tốt. Vũ Minh biết, chính mình từ nhỏ đến lớn thực lực cho tới bây giờ sẽ không có vượt lên trước qua cái này nhân loại. Càng không cần phải nói hiện tại thực lực của chính mình vẫn là đã bị phong ấn trạng thái, nghĩ tới cái này sự tình, Vũ Manh trong lòng chính là một hồi bất đắc dĩ, cho dù là thực lực giải trừ phong ấn thì phải làm thế nào đây, chính mình như trước không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng cũng chính là cái này thời điểm, Phương Vũ nặng nề thanh âm cũng là truyền tới, ngươi nhanh lên một chút lùi ra phía sau. Vũ Manh nhìn Phương Vũ lúc này đứng ở trước người mình kiên định bóng lưng, chỉ cảm giác mình trong lòng ấm áp, thế nhưng còn không đợi chính mình nói cái gì đó, Phương Vũ thanh âm liền xuất hiện lần nữa, nếu như ngươi có cơ hội chạy đi, nhất định phải hào hào mà sống được. Phương Vũ thanh Than rất nhẹ rất onu, thế nhưng nghe vào Vũ Manh trong thai, lại có vẻ như vậy để cho người ta an tâm thế nhưng cũng chính là cái này thời điểm Vũ manh trực tiếp đi tới ở nơi này cái ma thú chuẩn bị lúc động thủ sau khi trực tiếp đi tới đang cảm thụ đến lúc này Vũ manh đi tới bên cạnh mình thời điểm Phương Vũ trong lòng đỗ nhiên vừa căng thẳng nhìn Vũ manh thời điểm cả người đều bố rối thế nhưng Vũ manh lại như là không nhìn thấy phương Vũ đối rối dáng vẻ giống nhau trực tiếp chính là đứng ra trực tiếp mặt quay về phía mình trước mặt dạng này một cái quay vật mà cái hải quái nguyên buồn đã chuẩn bị đau thủ cũng là vào lúc này trực tiếp chứng kiến đứng ở chính mình được trước mặt Vũ manh Khi nhìn đến Vũ manh trong cái mắt cái này hải quái trực tiếp liền dừng lại động tác của mình đồng thời nhìn Vũ manh trong hai mắt cũng là mang theo một loại thần sắc kinh ngạc thế nhưng rất nhanh cái này thần sắc kinh ngạc thì trở thành một loại kinh hỉ Phương Vũ một mực tại một bên nhìn hải quái hành vi khi nhìn đến cái này hải quái lúc này phản ứng thời điểm trực tiếp trái tim đều muốn ngạ ra hắn thật sợ cái này hải quái hội đối Vũ manh làm được một ít nguy hiểm cử động chỉ là lúc này hải quái khi nhìn đến Vũ manh thời điểm trong lòng liền là phi thường tư vấn đồng thời cũng chính là cái này thời điểm chứng kiến vẫn luôn tại Vũ manh bên người bảo vệ Vũ manh và vũ Trứng kiến Phương Vũ trong nháy mắt, không biết vì sao, ở nơi này hải quái trong lòng vậy mà xuất hiện một loại nổi máu ghen cảm giác, lập tức, trực tiếp tại chính mình bên mép xuất hiện lau một cái không được tự nhiên biểu tình, đồng thời cũng chính là vào lúc này, hải quái vậy mà như là đang đùa tiểu tính, khí đồng dạng trực tiếp đem Vũ manh ôm lấy, trong nháy mắt liền tiêu thất ở cái địa phương này. Phương Vũ vẫn luôn là ở bên cạnh chú ý nơi đây tình huống, đồng thời cũng chính là cái này thời điểm, khi nhìn đến hải quái hành động thời điểm, Phương Vũ vào giờ khắc này vậy mà sợ cảm giác mình trái tim cũng đều như vậy nhảy ra. Chỉ là lúc này Phương Vũ cũng là không có thể cải biến cái này tình trạng chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng Vũ manh bị mang ra khỏi trước mặt mình. Mắt mở trừng trừng nhìn Vũ Minh biến mất ở trước mắt mình, lúc này Phương Vũ trong hai mắt thần sắc thời gian dần qua thay đổi, trở nên có chút lén khốc, còn có chút đè nén điên cuồng. Tiểu Thất lúc này đã cảm thụ được Phương Vũ điên cuồng, lập tức trực tiếp xuất hiện tại Phương Vũ trước mặt, kéo Phương Vũ, có chút năn nỉ đồng dạng nói rằng, "Đừng đi." Phương Vũ vào lúc này nghe được Tiểu Thất cầu xin, lập tức chỉ là lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn Tiểu Thất, chỉ là lúc này, Tiểu Thất từ Phương Vũ trong hai mắt rõ ràng chứng kiến Phương Vũ trong ánh mắt thụ thương thần tình. Ngay sau đó không biết vì sao, vậy mà trong lúc nhất thời nói không ra lời. Phương Vũ lúc này hai mắt thông hồng, nhìn Tiểu Thất thời điểm tràn đầy đều là một loại thụ thương cảm giác, giống như là một cái thụ thương giống như dã thú, mang theo một loại không nói gì thông khổ. Chỉ là lúc này, Tiểu Thất ánh mắt nhìn Phương Vũ thời điểm trở nên càng thêm thật cầu, Phương Vũ nhìn lúc này Tiểu Thất nhìn chính mình náo thuần, vào giờ khác này, Phương Vũ đột nhiên thanh tỉnh vài phần, nghĩ đến chính mình cùng người kia ở giữa trên lệnh, giờ khác này, Phương Vũ trong lòng cũng là thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Một câu nói không có nhiều lời, lúc này Phương Vũ trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Tiểu Thất nhìn Phương Vũ bóng lưng, trong lòng thở dài một hơi. Đồng thời ánh mắt cũng là vào lúc này chuyển tới hải quái ly khai phương hướng, giờ khác này, tiểu thất trong lòng cũng là xuất hiện một loại quân quyết biểu tình. Làm cùng cái này hải quái địch thủ cũ, tiểu thất chính mình tự nhiên là phi thường minh bạch cái này hải quái cụ thể năng lực, đồng thời đối với cái này hải quái tập tính tiểu thất trong lòng cũng là không gì sánh được rõ ràng. Từng ấy năm tới nay, cái này hải quái vẫn luôn là từ trên thuyền tìm được chính mình thức ăn, trên thuyền người đối với hắn mà nói chỉ là một loại thức ăn mà thôi, không có chút nào cảm tình các loại đang nói, thế nhưng tiểu thất giống như mình biết, vừa mới ngay tại Vũ Minh bị bắt đi thời điểm, Cái này hải quái nhìn Vũ manh trong hai mắt tràn đầy đều là một loại kinh hỉ lúc đó Phương Vũ hay là đang khẩn trong trong đồng dạng Vương Vũ lúc kia cũng là không có chút nào chú ý tới cái này hải quái trong ánh mắt biểu tình thế nhưng tiểu thất cũng là minh mạch hải quái đối với Vũ manh mà nói cảm tình tuyệt đối không phải là vô cùng đơn giản đem Vũ manh coi là chính mình thức ăn đơn giản như vậy chỉ là cho dù là tiểu thất tự mình biết dạng này sự tình tiểu thất cũng không biết làm như thế nào đối phương Vũ mở miệng bởi vì tiểu thất trong lòng mình cũng là dị thường minh mạch e rằng hải quái đối xử với Vũ manh như thế sau so trực tiếp đem Vũ manh coi là một cái thức ăn mà nói càng thêm nguy hiểm Đối với một cái thức ăn mà nói, hải quái tại chính mình còn không có thể đạt được thời điểm, cũng không biết là lo lắng như vậy, thậm chí có thể nói, hải quái sẽ không cầm tính mạng mình đi thủ hộ cái kia thức ăn. Nhưng là bây giờ không giống nhau, lúc này hải quái hoàn toàn là nhìn Vũ Manh thời điểm là một loại khác cảm tình, dưới tình huống như vậy, khả năng Phương Vũ coi như là cùng cái này hải quái liều mạng, cũng không có cách nào đem Vũ Manh từ nơi này hải quái trong tay cất về. Nghĩ vậy dạng một cái tình huống, tiểu thất trong lòng cũng là chầm xuống. Nàng đương nhiên biết Phương Vũ đối với Vũ Minh cảm tình, dưới tình huống như vậy, nói cho Phương Vũ Vũ Minh là tuyệt đối về không được. Dạng này tình trạng đối với Phương Vũ mà nói là một cái thế nào đã kích, sợ rằng rất dễ dàng là có thể đoán được. Giờ khác này, Tiểu Thất chỉ cảm thấy lần này sự tình chỉ sợ là càng thêm phức tạp. Thở dài một hơi, nhãn thần hướng phía bong tàu lúc này còn chưa có lấy lại tinh thần mọi người lạnh lùng liếc mắt nhìn, lúc này, Tiểu Thất thậm chí ngay cả giết chết người ở đây ý tưởng đều có, nếu như không phải những người này không nghe Phương Vũ khuyên can, vẫn là lựa chọn giết chết trước cái kia hại quái, chuyện bây giờ lại làm sao sẽ biến thành dạng này. Nghĩ như vậy, lúc này Tiểu Thất ánh mắt trực tiếp tối lại. Đồng thời hướng phía phương vũ gian phòng đi trở về, lúc này phương vũ cả người đều là ở vào một loại luôn cuốn biên giới, lúc này nếu như không thể hảo hảo mà không chế phương vũ trong lòng mình tức giận, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, thật bất hảo nói. Nghĩ như vậy, tiểu thất bước chân lần nữa nhanh hơn bài phần. Mà lúc này, hải quái ôm vũ manh cũng là hướng phía biển sâu chỗ chạy đi. Hải quái tốc độ để cho vũ manh trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không thoải mái, lúc này, vũ manh lông mi nhữ chặt. Hải quái hình như là chứng kiến Vũ manh trạng thái lập tức trực tiếp rất là hảo tâm tại Vũ manh trên người thiết hạ một cái cáiống chế có dạng này một cái cấm chế tồn tại Vũ manh chỉ cảm giác mình bên người áp lực dường như trong nháy mắt này trực tiếp tiêu thất chính mình trước loại đau khổ này hít thở không thông cảm giác giờ khắc này trực tiếp tiêu thất ngay sau đó vũ manh nhìn về phía cái này hải quái chỉ là Vũ manh nhưng trong lòng thì lần nữa trong xuống Hán tuyệt đối là Vũ manh không được muốn gặp được một người từ nhỏ đến lớn Vũ manh vẫn luôn là đối mặt một người như vậy thế nhưng cũng chính là một người như vậy Vũ manh chính mình cũng là biểu thị phi thường bất đắc dĩ từ nhỏ hắn vẫn nói đem chính mình lấy về nhà chỉ là khi còn bé, chẳng qua là khi làm một cái lời nói đùa. Thế nhưng sự thực tình huống cũng là, một cho tới bây giờ, chỉ cần Vũ Manh nhìn thấy hắn, liền tất nhiên sẽ gặp phải một hồi tử triền lận đả, thật vất vả mấy năm này Vũ Manh cảm giác mình nhìn thấy hắn số lần giảm rất nhiều, thế nhưng thật không ngờ, hắn dĩ nhiên là đi tới một cái địa phương như vậy, lập tức, Vũ Manh trong lòng chỉ cảm giác mình một hồi vô lực. Dựa theo trước cái này nhân loại tác phong, sợ rằng lúc này đây, mình muốn trở lại Phương Vũ bên người là không có dễ dàng như vậy, lúc này, Vũ Minh hai mắt khẽ nhúc nhích, cũng không biết hiện tại Phương Vũ là hình gì. Người ở đây muốn người nào? Lúc này Hải quái hình như là chứng kiến Vũ Manh không thích hợp, lập tức bay thẳng đến Vũ Minh hỏi. Vũ Minh ngẩng đầu hơi hơi liếc nhìn hắn một cái, cũng là rất không kiên nhẫn nói rằng, ta đang suy nghĩ người nào có quan hệ gì với ngươi sao? Hải quái nghe được một câu nói như vậy trực tiếp không vui, tại sao không có quan hệ? Ngươi là lão bà của ta, lẽ nào ngươi và cái gì nam nhân lêu lổng cũng cùng ta không có quan hệ gì sao? Nghe được câu này, Vũ Manh biểu tình trong nháy mắt thay đổi, nhìn hải quái thời điểm cũng là trở nên dị thường băng lãnh, "Trình Bán Nhi, ngươi miệng tốt nhất là đặt sạch sẽ một điểm, ta từ lúc nào là ngươi ách lão bà, còn có, cùng khác, đừng, nam nhân lêu lổng" Thật không biết người là có cái gì giúp khi nói ra một câu nói như vậy." Trình Bán Nghi nghe được Vũ manh giọng nói thời điểm, biết lần này Vũ manh là thật tức giận, lập tức trực tiếp nói, "Hảo hảo, ta biết sai, chỉ là kể chuyện cười mà thôi nha." Nói đến đây câu, Trình Bán Nghi đã mang theo Vũ manh đi tới chính mình địa chỗ ở đây là một cái phi thường xa hoa địa phương, hoàn toàn không giống như là biển sâu chỗ chẳng cảnh, mấy trong ngọn đèn dạ mình đang đem cái chỗ này chiếu đèn đốt sáng trưng, Vũ manh nhìn dạng này một cái trắng cảnh, chỉ là cười nhạt một chút, xem ra ngươi còn như vậy địa phương sinh sống tốt. Trình Bán Nghi lúc này chỉ là nhẹ nhàng cười Ngươi tại sao có thể như vậy nói, ta qua được thế nào lẽ nào ngươi không biết sao? Không, có ngươi ở đây bên người, cho dù là có thiên hạ xa hoa nhất tỏa thành có năng lực đủ thế nào. Trình Bán Nghi lời nói lúc này trực tiếp xuất hiện tại một cái địa phương như vậy, giờ khắc này, Vũ Manh trong lòng cũng là kích động dị thường, Trình Bán Nghi, ta và ngươi không có chút quan hệ nào, ngươi đừng như vậy làm, cẩn thận ta nghĩ ta phụ thân cáo ngươi hình. Ngươi? Nghe được câu này, Trình Bán Nghi trực tiếp đưa ra tay mình chỉ vào Vũ Manh. Thế nhưng sau một lát chỉ phải căm giận vông xuống đi, lúc này Trình Bán Nghi mình cũng là biết, chính mình hoàn toàn không có biện pháp gì nói Vũ Mạnh. Hình như là nghĩ đến Vũ manh hướng phía cha mình nói những lời này chẳng cảnh giờ khác này trình bán y trong mắt cũng là xuất hiện thần sắc sợ hãi thế nhưng sau một lát liền khôi phục bình thường hướng phía Vũ manh nói rằng ngươi hiện đang tại sao lại ở chỗ này hơn nữa thực lực ngươi sao bây giờ chỉ có một chút như vậy Vũ manh cũng không trả lời nàng đương nhiên biết nói với hắn càng nhiều tình huống mình liền sẽ càng phức tạp lúc này vũ manh trong lòng vẫn là thủy trùng cũng nghĩ mình có thể cùng Phương Vũ lần nữa trở lại một chỗ Cảm thụ được Vũ manh đối với mình thờ ơ. lúc này trình bán y cũng là hoàn toàn không muốn lại ẩn dấu viết cái gì lập tức trước tiếng nói nam nhân kia rốt của người nào Nói đến đây giọng lời nói thời điểm, Trình Bán Nghi chính mình thanh âm đều là trở nên lanh khốc dị thường, thậm chí vào lúc này, Vũ Manh rõ ràng từ Trình Bán Nghi trong thanh âm nghe được một loại lạnh khốc cảm giác, rất rõ ràng, lúc này chỉ cần mình hồi đáp có một chút không đúng, Vũ Manh chính mình không chút nghi ngờ, lúc này Trình Bán Nghi sẽ trực tiếp xông ra động thủ đem Phương Vũ trực tiếp giết chết. Hắn là ai cùng ngươi không có quan hệ. Vũ Manh lúc này thực sự là cùng Trình Bán Nghi nói nhiều một câu đều có vẻ khó chịu, lập tức bay thẳng đến Trình Bán Nghi không tình cảm chút nào nói. Thật không ngờ Vũ Minh đối với mình vậy mà lại lanh như vậy, lúc này Trình Bán Nghi thật sâu xem Vũ manh liếc mắt, ngay sau đó trực tiếp nói: "Tất nhiên không, có quan hệ gì, vậy ta liền động thủ đưa hắn giết chết là." Trình Bán Nghi thanh âm rất nhẹ, thế nhưng lúc này, Vũ manh cũng là biết, Trình Bán Nghi cũng không phải nói lấy vui lùa một chút mà thôi, Trình Bán Nghi chính mình thật khả năng đi động thủ đem Phương Vũ giết chết. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, Vũ manh có thể chỉ cảm giác mình trong lòng đều là run lên bần bật, bật, đồng thời bay thẳng đến lập tức phải ly khai Trình Bán Nghi lớn tiếng nói: "Nếu như ngươi thật cảm giác hướng hắn động thủ, ta phát hiện, đời này tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi." Nói xong câu đó sau đó, Vũ Mạnh nhìn vẫn là đi ra phía ngoài lấy Trình Bán Nghi, giờ khắc này Vũ Minh Chỉ cảm giác mình trong lòng một hồi lý lẽ, thực lực của chính mình bị phong ấn, bản thân vào một khắc này đối mặt với Trình Bán Nghi hành động, vậy mà là chuyện gì đều làm không được, nghĩ tới đây, lúc này Vũ Manh Chỉ cảm giác mình trong lòng một hồi thống khổ, lập tức trực tiếp tiến lên một bước. Giờ khắc này, Trình Bán Nghi trong lòng cũng là tức giận vô cùng, chính mình đem Vũ Manh cho rằng người nào, đương nhiên là chính mình điều động nội bộ thế tử, thế nhưng lúc này, Vũ Minh vậy mà dạng này giữ gìn một nhân loại, dạng này hành vi tại sao có thể để cho Trình Bán Nghi không được phẫn nộ. Ngay sau đó lần nữa nhanh hơn chính mình hướng phía bên ngoài ôm banh chạy phạt. Thế nhưng lúc này Vũ Minh một cái hành vi trực tiếp để cho Trình Bán Y kinh sợ. Chỉ thấy Vũ Manh trực tiếp cắn đứt tay mình chỉ, một loại dòng máu màu vàng kim nhạt từ Vũ Manh ngón tay chậm rãi chạy ra, sau một khắc, không đợi Trình Bán Y có động tác gì, Vũ Manh trực tiếp dùng chính mình dính máu ngón tay ở trước mặt mình bức tranh một cái phù hiệu. Cái ký hiệu này hình như là phi thường phức tạp, thế nhưng tại Vũ Manh trong tay, lại như là trong nháy mắt hoàn thành. Vũ Manh hoàn thành cái ký hiệu này sau đó, trực tiếp lạnh lùng nhìn Trình Bán Y giờ khắc này, Vũ Minh thanh âm cũng là trở nên dị thường lãnh khốc, không có một tia cảm tình, thế nhưng nói ra nói cũng là trực tiếp vang vọng tại vùng trời này. Trong sợ tại trình bán nghi trong lòng. Cao quý tín ngưỡng chi thần, ta Vũ manh ở chỗ này hướng ngài lậpệ, nếu lần này Phương Vũ có chuyện gì, như vậy ta sẽ khuynh sở hữu đem xúc phạm tới người khác gây lấy gấp 10 lần nghiêm phạt. Vũ Minh thanh âm rất nhẹ, mang theo một loại không cách nào hình dung bình tĩnh, nói xong câu đó sau đó, Vũ manh cả người đều là mang theo một loại không thể nói nói kiên quyết, cho dù ai chứng kiến lúc này Vũ manh biểu tình đều sẽ biết Vũ manh lúc này trong lòng đã tới trình độ nào. Chương 207, ta tin tưởng ngươi, 2. Theo cái thanh âm này, một cái toàn thân áo trắng người ngáp từ trong khoang thuyền đi tới, còn buồn ngủ dáng vẻ, người đến vẻ mặt thanh tú. Nhất cử nhất động dường như đều mang một loại quý công tử mới có loại kia ưu nhã, chỉ là còn giống như không có kỹ năng bơi đồng dạng dáng vẻ, để cho cả người hắn đều là vào lúc này mang theo một loại làm người ta mỉm cười thần thái. Phương Vũ cũng là tại cái thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp nhìn sang, nhưng là lại là ở nhìn người tới thời điểm, cả người đều là vào lúc này bỗng nhiên giật mình, hắn thật không ngờ, chính mình nhìn thấy vậy mà lại là một người như vậy. Nếu như không phải mình con mắt rõ ràng chứng kiến cái này nhân loại liền ở trước mặt mình, Phương Vũ vào lúc này thậm chí hoàn toàn không thể tin được, ngay tại trước mắt mình, vậy mà còn có một người tồn tại. Cái này nhân loại đã để đến hoàn toàn có thể che giấu mình khí tức trình độ sau. Phương Vũ giờ khác này, nắm thật chặt chính mình xong quyền, hy vọng cái này nhân loại không phải mình định nhân. Phương Vũ vào giờ khác này, dĩ nhiên là nửa điểm đều không cảm giác được người đến phi tức, thật giống như cái này nhân loại căn bản không tồn tại, thế nhưng càng như vậy, Phương Vũ thì càng cần trường, đây là đến trình độ gì thực lực mới có thể để cho mình có dạng này cảm giác à. Nghĩ tới đây, Phương Vũ trong lòng lần nữa trở nên càng căng thẳng hơn, đồng thời trong lòng cũng là trong nháy mắt bắt đầu suy nghĩ, nếu như cái này nhân loại thực sự là chính mình địch nhân chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới đây, Phương Vũ chỉ cảm giác mình trong lòng nhất thời khẩn trương, mà lúc này đây, Vũ Kiến Nam một câu nói trực tiếp đánh vỡ Phương Vũ một điểm cuối cùng chờ mong. Thiếu ra, ngài tới." Vũ Kiến Nam lúc này may may nhìn không thấy trước loại kiêu kiêu ngạo biểu tình, nhìn người đến cung kính nói rằng. Phương Vũ tại nghe được câu này sau đó, thân thể linh lực cũng là vào lúc này trong nháy mắt kích động, giải Phương Vũ người biết, đây là Phương Vũ đã chuẩn bị động thủ biểu hiện. Đối mặt dạng này sự tình, ở đây người mỗi một cái đều là hiếu kỳ kế tiếp tràng cảnh hội là hình dáng gì, Phương Vũ cùng cái này mộ dung gia tộc nhỏ người ở giữa lại sẽ xuất hiện thế nào sự tình. Nghĩ tới đây, không chỉ là ở đây người khác Thậm chí lúc này Vu Kiến Nhân cũng là bắt đầu mong ngợi, nhìn Phương Vũ thời điểm, cũng là một bộ rất lòng dạ ác độc biểu tình, ở trong lòng hắn, tất nhiên Mộ Dung gia tộc thiếu gia đã đi ra, liền đã không có Phương Vũ sống sót cần phải. Nghĩ đến kế tiếp Phương Vũ chẳng mấy chốc sẽ chết tại đây một nhân thủ bên trong, lúc này Vũ Kiến Nhân trong lòng cũng là xuất hiện một loại biến thái vui vẻ. Mà Phương Vũ động tác cũng là rất nhanh thì đã gây nên cái này nhân loại quan tâm, trong lúc nhất thời, hắn trực tiếp hồi quay đầu lại, nhìn Phương Vũ, khi nhìn đến Phương Vũ như là dã thú điên cuồng nhãn thần thời điểm, hắn không khỏi khẽ một tiếng, đồng thời cũng chính là cái này thời điểm hiếu kỳ nhìn về phía Phương Vũ. Đồng thời hướng phía bên người Vũ Kiến Nam hỏi, hắn là ai vậy? Vũ Kiến Nam chứng kiến Mộ Dung Vũ trạch nhãn thần đã thấy Phương Vũ trên người, trong lòng nhanh trong tính toán chính mình nữ mất, sau một lát trực tiếp nói, chính là hắn tại khiêu khích chúng ta tôn nghiêm. Mộ Dung Vũ trạch nghe được câu này, nhiều hứng thú nhìn Phương Vũ, tuy là hắn vẫn luôn là ở vào một loại trạng thái ngủ say, thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì biết rõ, đối với Vũ Kiến Nam mà nói, hắn là có thế nào ngạo khí, đối mặt người khác khiêu khích, hoàn toàn không nói gì thêm trực tiếp đem cái này khiêu khích nuốt tại trong bụng không hoàn thủ đạo lý. Ngay sau đó nhìn Vũ thời điểm càng có vẻ hơi tò mò, có thể làm cho Vũ Kiến Nam cũng nói, chỉ có hai loại Một loại là hắn thế lực sau lưng để cho Vũ Kiến Nam sợ hãi, tại có chuyện, chính là hắn thực lực vượt qua Vũ Kiến Nam mình có thể đối phó phạm chủ, nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ Trạch càng là mê mội. Nếu như cái này nhân loại phía sau thật có thế lực gì lời nói, Vũ Kiến Nam tại chính mình đi ra thời điểm nên hội tự nói với mình, nhưng là bây giờ cũng không có nói, nguyên nhân này rốt cuộc cái gì. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ Trạch nhìn phương Vũ thời điểm biểu tình cũng là vào lúc này mang theo hiếu kỳ thân sắc. Dạng này một cái mình xem hình như là không có bất kỳ thực lực người, lúc này dĩ nhiên là một cái để cho Vu Kiến Nhân đều sợ hãi người, tình huống như vậy, để cho Mộ Dung Vũ Trạch mình cũng cảm thấy dị thường kinh ngạc, đồng thời lúc này, Mộ Dung Vũ Trạch biết có đối một người sản sinh tốt như vậy kỳ cảm giác. Phương Vũ đối mặt tình huống như vậy, mặc dù biết đối phương thực lực mạnh hơn chính mình rất nhiều, chính mình ở trước mặt hắn không có nửa điểm thắng lợi khả năng, thế nhưng Vương Vũ lúc này cũng là không có một chút sợ tâm tình, vẫn là kiêu ngạo nhìn đối phương. Đồng thời cũng chính là cái này thời điểm, phương Vũ ánh mắt đã hoàn toàn Dung Vũ Trạch trên người. Hai người đối nhìn kỹ trong đáy mắt, Mộ Dung Vũ Trạch cũng là nhìn Phương Vũ từ Tô nói, nếu là khiêu chiến chúng ta quyền uy, như vậy thì không có gì tất yếu tồn tại. Nghe được Mộ Dung Vũ Trạch lời như vậy, lúc này, vũ Kiến Nam sắc mặt biến thành hơi tối, thế nhưng vũ Kiến Nhân trong hai mắt cũng là đội một loại hương phấn màu sắc, Phương Vũ, rốt cuộc phải chết ở trước mặt mình, nghĩ tới đây, chỉ là còn không đợi Vu Kiến Nhân chính mình lần nữa hưng phấn, Mộ Dung Vũ Trạch lời nói lại lần nữa nhàn nhạt vang lên tại hắn trong tai, đương nhiên, nếu để cho ta biết các ngươi là mượn chính mình quyền lợi làm một sự tình lời nói, vậy cũng đừng trách chiếu ta. Lấy các ngươi đồng thủ Mộ Dung Vũ Trạch thanh âm rất nhẹ, thế nhưng ở nơi này câu nói ra khẩu sau đó, nhất thời, Vũ Kiến Nhân trên người chỉ cảm thấy lên một lớp da gà, đồng thời cũng chính là cái này là ngẫu, Vũ Kiến Nhân hai mắt chứng kiến Mộ Dung Vũ Trạch trên người, đang cùng Mộ Dung Vũ Trạch đối nhìn ứng kỹ trong đáy mắt, Vũ Kiến Nhân chỉ cảm thấy Mộ Dung Vũ Trạch nguyên bản loại kiên lười biếng khí thế vào lúc này đã hoàn toàn tiêu thất, lưu lại chỉ là một loại sắc bén tới cực điểm nhãn thần, còn như vậy nhãn thần. Nhìn soi mói, Vũ Kiến Nhân chỉ cảm giác mình linh hồn dường như đều đã bị nhìn thấu, đồng thời, hôi lạnh cũng là vào lúc này, dọc theo Vũ Kiến Nhân cái rãi lưu lại. Hình như là chứng kiến đệ đệ mình biểu tình, lúc này, Vũ Kiến Nam trong lòng chỉ là âm thầm đàm luận một hơi thở, đồng thời hướng phía Vũ Kiến Nhân đánh một cái ám chỉ, còn như vậy một cái ám chỉ phía dưới, Vũ Kiến Nhân trong lòng trực tiếp yên tâm lại, là mình cần gì đi lo lắng nhiều như vậy, chính mình dù sao vẫn là mộ dung gia tộc người a, lúc này, Mộ Dung Vũ Trạch nói ra lời như vậy, cũng chỉ là cảnh cáo chính mình một chút mà thôi, thế nhưng làm sao lại là một cái không quen biết người. Thật xuống tay với tự mình. Dạng này luôn luôn, trước có chút khẩn trương tâm tình cũng là vào lúc này hoàn toàn tiêu thất, Vũ Kiến Nhân nhìn Phương Vũ thời điểm cũng là ở chỗ này ngập một loại cuồng ngạo tâm tình. Đồng thời Vũ kiến Nam hoàn toàn minh bạch lúc này vô kiến nhân tâm tính trong lòng biết vũ kiến nhân nếu muốn giết xuống phương Vũ tâm tình cường liệt bao nhiêu thế nhưng lúc này Vũ kiến nhân chính mình nhưng không có gì đặc biệt thực lực tương đại lập tức Vũ kiến Nam chính mình đảm luận một hơi thở liền đi ra tới nếu như vừa mới ngươi đồng ý ta nói pháp lúc này liền sẽ không là như thế này kết cục Nghe Vũ kiến Nam dường như rất là tiếc hận một câu nói Phương Vũ chỉ là cười nhạt một chút cũng không nói thêm gì chỉ là lúc này trong cơ thể mình cái kia thần bí tạng đã nhưng cũng là vào lúc này hoàn toànư vấn dường như tùy thời đều chuẩn bị vọ thẳng đi ra đang cảm thụ đến dạng này tình trạng sau đó Phương Vũ hai mắt chậm dại nhắm lại đến, lần nữa mở thời điểm, thì mang theo một loại tuyệt đối kiên quyết, lần này, liền được ăn cả ngã về không đi. Chính mình không có cách nào chống lại cái này Mộ Dung gia tộc, thậm chí còn ra cũng là bởi vì Mộ Dung gia tộc mới có như bây giờ một cái tình trạng, nhưng là mình như thế nào lại bởi vì người khác cường thế liền trực tiếp khuất phục. Nghĩ tới đây, Phương Vũ biểu tình lần nữa trở nên kiên quyết, đồng thời trực tiếp tiến lên một bước, chính mình linh lực không có bất kỳ bảo lưu lại bên trong thân thể của mình một phát, không khí chung quanh cũng là vào lúc này trực tiếp lạnh xuống. Chứng kiến dạng này một cái tình huống, Mộ Dung Vũ trạch hơi hơi về phía sau vừa lui chỉ là lúc này hắn nhưng trong lòng thì bắt đầu vạn phần rối rắm, hắn đương nhiên minh bạch bình thường Vu ra rốt cuộc một cái thế nào tác phong, nhưng là cùng Vu Kiến Nhân suy nghĩ giống nhau, Vu ra dù là vẫn luôn là làm như vậy rõ, nhưng dù sao cũng là bọn họ Mộ Dung gia tộc trọng yếu một cái cánh tay, là một cái không quen biết người hy sinh hết Vu ra là không đáng. Ngay sau đó, Mộ Dung Vũ Trạch cũng là vào lúc này, đem Phương Vũ chẳng qua là khi làm chính mình một cái lập uy công cụ. Dạng này dưới tình huống, Mộ Dung Vũ Trạch nhìn song phương thời điểm cũng là không có một chút bất công. Đúng lúc này, tại Vũ Trạch nhìn kỹ phía dưới, Phương Vũ thân thể cũng là vào lúc này trực tiếp xông lên đi vào cùng Vũ Kiến Nam trực tiếp đụng vào nhau. Phương Vũ linh lực bản vừa lúc đó trực tiếp để thăng tới cực hạn, lúc này càng là không có nửa phần bảo lưu, lập tức toàn bộ đều phát ra đi ra. Đồng dạng, Vũ Kiến Nam vốn là cùng Phương Vũ ở giữa có chênh lệch rất lớn, lúc này chỉ là đơn giản một động tác, liền trực tiếp ngăn trở Phương Vũ công kích. Phương Vũ đối mặt tình huống như vậy, nhãn thần đột nhiên tối sầm lại, đồng thời cũng là không chút do dự đem chính mình linh lực vào lúc này trực tiếp hóa thành một thanh kiếm, hướng phía Vũ Kiến Nam liền tiến lên, hắn không được biết mình lần này có thể tới trình độ nào, hắn lúc này hành vi chỉ là một loại được ăn cả ngã về không. Đồng thời cũng chỉ có dạng này Phương Vũ mới có thể vì mình tranh thủ được cơ hội quý báu. Còn như vậy dưới tình huống, không có chính mình phòng ngự Phương Vũ thân thể trực tiếp chính diện đón đánh Vu Kiến Nam công kích, quần áo trên người cũng là trong nháy mắt này trực tiếp liền nát, đối mặt dạng này một cái tình trạng, Phương Vũ khẽ cắn môi, thân thể cũng là vào giờ khác này, cố chấp không có nửa điểm lưu lại. Tại Phương Vũ cùng Vũ Kiến Nam trong độ đậm tâm, lúc này trực tiếp sản sinh mấy cái vòng xoáy, Phương Vũ đối mặt dạng này không khí vòng xoáy, quần áo trên người đã hoàn toàn bay, đồng thời, Phương Vũ huy động mình một chút cánh tay, muốn đem chính mình linh lực vào lúc này hoàn toàn tụ hợp lại cùng nhau. Thế nhưng theo Phương Vũ động tác này, liền mang trên người hắn một cái không biết tên một cái quải sức cũng là trực tiếp rơi ra tới. Quải sức đi ra thời điểm, người chung quanh phần lớn đều cũng không có chú ý tới vật này, thế nhưng ai cũng không có phát hiện, ở nơi này cái quải sức đi ra trong ngáy mắt, một mực tại một bên nhìn Mộ Dung Vũ Trạch hai mắt cũng là vào lúc này trực tiếp chừng lớn, dường như trong lúc nhất thời hoàn toàn không có phản ứng kịp, chỉ là lúc này, Mộ Dung Vũ Trạch hai mắt đã vững vàng đứng ở cái này quải sức lên, không có di động nửa phần. Nguyên bản, Phương Vũ cũng đã cùng nơi đây thật là nhiều người tiến hành đối chiến, thậm chí nói lúc này Phương Vũ động tác cũng có chút cứng ngắc, nhưng là cùng Phương Vũ hoàn toàn bất động, lúc này Vũ Kiến Nam cũng là toàn thắng trạng thái. Hơn nữa thực lực nguyên bản là có chiến lệnh, Vũ Kiến Nam trực tiếp liền chiếm thượng phong. Khi nhìn đến Phương Vũ thực lực đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống sau đó, Vũ Kiến Nam càng là không có nửa điểm do dự trực tiếp đem công kích mình vào giờ khắc này để thằng tới chính mình định phong trình độ. Đối mặt dạng này một cái tình trạng, Phương Vũ trực tiếp bại lui. Thậm chí vào lúc này, Phương Vũ công kích đã tiếp cận Mắt thấy Vũ Kiến Nam công kích đã phải hoàn toàn nện ở Phương Vũ thượng, hạ giây, Phương Vũ liền sẽ trở thành Vũ Kiến Nam thủ hạ vong hồn, thế nhưng lúc này Lúc này Tiểu Thất nhìn dạng này một cái trắng cảnh, trong lòng dị thượng khẩn trương, thế nhưng lúc này hắn vậy mà phát hiện mình cái gì cũng làm không được, minh bạch dạng này sự tỉnh sau đó, Tiểu Thất thậm chí khẩn trương đều muốn khóc lên. Thế nhưng nhưng vào lúc này, tất cả dường như trong nháy mắt thay đổi, không khí chung quanh dường như đều là vào lúc này hoàn toàn ngưng động, Phương Vũ chỉ cảm giác mình trước mặt, Vũ Kiến Nam công kích dường như dừng lại, tại thiên quân nhất phát tất cùng, thật giống như là muốn thả chính mình dáng vẻ, thế nhưng Vương Vũ đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng Vũ Kiến Nam thật sẽ tốt như thế tâm thả chính mình. Thế nhưng mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, lúc này Phương Vũ đều biết, chính hắn một thời điểm không chạy ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thật không có gì cơ hội, lập tức càng là không có nửa điểm do dự, từ Vũ Kiến Nam công kích đến nhanh chóng đạo sinh. Phương Vũ hoàn toàn thoát ly Vu Kiến Nam công kích sau đó, mới có hơi lòng còn sợ hãi nhìn Vu Kiến Nam, thậm chí nói lúc này, Phương Vũ trong hai mắt đã hoàn toàn đều là Vũ Kiến Nam vừa mới cái kia một cái công kích, đồng thời, lúc này Phương Vũ cũng là không chút nào cam thả lòng chính mình thần kinh, hắn sợ, chính mình ngay tại thả lòng trong mắt, Vu Kiến Nam công kích liền sẽ xuất hiện lần nữa tại trên đầu mình. Thế nhưng ngay tại phương vũ lúc này đem chính mình ánh mắt đi chơi đặt ở Vũ Kiến Nam trên người thời điểm, Phương Vũ lại phát hiện không thích hợp, lúc này Vũ Kiến Nam vẫn là vẫn duy trì chính mình trước động tác, dường như hoàn toàn không có phát hiện mình đã ly khai đồng dạng. Thế nhưng sau một lát, Phương Vũ cũng đã thấy rõ, lúc này Vũ Kiến Nam là bị hạ xuống loại không biết cấm chế gì. Chính là bởi vì dạng này một cái cấm chế tồn tại, Vũ Kiến Nam mới vào lúc này, cái gì động tác đều làm không được. Đồng thời không đợi Phương Vũ đi tìm là ai hạ dạng này một cái chế, Mộ Dung Vũ trách thanh âm vừa lúc đó trực tiếp xuất hiện tại Phương Vũ trong hai. Vật này, ngươi lại ở địa phương nào đã được? Lúc này Mộ Dung Vũ Trạch trong thanh âm đã không có nửa điểm trước loại kia lời nhắc, mà là tràn ngập trăm chú ý tứ hàm xúc. Chương 208: Hình người tiểu thất. Nói, Mộ Dung Vũ Trạch thậm chí đã giơ lên chính mình tay phải, hướng phía cánh cửa phương hướng liền sung ra, mắt thấy cái này trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ Trạch lực lượng cường đại liền sẽ trực tiếp xuất hiện, Phương Vũ cũng là hình như là cảm thụ được cái gì, trong nháy mắt trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Trạch động tác cả lại, đồng thời trực tiếp đi ra ngoài, mở cửa phòng. Vũ Trạch khi nhìn đến Phương Vũ động tác sau đó, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, tại hắn trong ý thức, Phương Vũ lúc này chắc là cũng giống như mình đang cảm thụ dạng này, một cái khí tức nguy hiểm thời điểm, cần phải là trong nháy mắt xuất thủ, thế nhưng Vương Vũ chẳng những không có làm như vậy, thậm chí là chủ động mở cửa phòng. Mộ Dung Vũ trạch chứng kiến Phương Vũ động tác trong nháy mắt, thậm chí muốn đi nhắc nhở Phương Vũ cẩn thận, bên ngoài sạch huống hồ rất là nguy hiểm, thế nhưng không đợi hắn nói ra về sau, trước mắt chứng kiến tình huống cũng là để cho hắn ngẩn người tại đó, nháy mắt sau đó, trong mắt hầu như đều muốn rất tại bên ngoài. Ở giữa, ngay tại bọn họ bên ngoài, diệt có bất kỳ cái gì tốt như là cường đại dị thường đối thủ tồn tại, có chỉ là một cái xinh đẹp tiểu cô nương, đối mặt dạng này một cái tiểu cô nương Phương Vũ trong hai mắt cũng là ôn nhu dị tưởng, đồng thời, cái kia dị thường xinh đẹp tiểu cô nương cũng là vào lúc này, trực tiếp xuất hiện tại Phương Vũ trong lòng, cha. Hai cái thanh thúy thanh âm, đứng ở Mộ Dung Vũ trạch trong thai cũng là rung động như vậy, lập tức hắn trực tiếp chỉ vào Phương Vũ, thậm chí thân thể vào lúc này đều kích động có chút run rẩy. Phương Vũ trong lúc nhất thời không có cảm thụ được Mộ Dung Vũ trạch chiếu phim, chỉ là lúc này, đưa ra bàn tay mình đặt ở tiểu thất trên đầu, hắn đương nhiên biết, ngay vừa mới rồi, chính mình lúc chiến đấu, tuy là tiểu thất nhìn qua cũng không có làm gì, Thế nhưng Phương Vũ quả thực rõ ràng cảm thu được, Tiểu Thất đã mơ hồ đang chuẩn bị chính mình khí tức, thậm chí nói, rất có thể tại chính mình xuất hiện nguy cơ một khắc này, Tiểu Thất sẽ trực tiếp sử dụng chính mình tối cường lực lượng tiến. Hành cứu trợ, dù là sử dụng cái kia lực lượng trả giá thật lớn là cánh mạng mình, Tiểu Thất cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Biết chuyện này sau đó, Phương Vũ trong lòng cũng là càng thêm cảm động. Lúc này nhìn Tiểu Thất thời điểm, trong hai mắt có chỉ là một loại thương yêu. Tiểu Thất tính cách vốn là như là một đứa bé, mà Phương Vũ nhìn hắn nhãn thần là như thế này mới khoảng, cái này cũng vốn là không gì đáng trách, đối với thời tự người biết, Phương Vũ tốt như vậy chỉ là ở vào một loại đối tiểu tất bảo vệ mà thôi, thế nhưng thả ở trong mắt Mộ Dung Vũ Trạch, lúc này nhìn giữa bọn hắn cảm tình thời điểm, cũng là trực tiếp tăng vỡ. Đồng thời càng là ném một cái trước phong độ đi thẳng tới Phương Vũ trước mặt, run dậy kích động thanh âm cũng là vào lúc này trực tiếp xuất hiện tại Phương Vũ trong tai, ngươi nói cái gì? Ngươi là cha nàng? Cũng không trách lúc này Mộ Dung Vũ Trạch dạng này kinh ngạc, Mộ Dung Vũ Trạch chính mình tự nhiên là biết, Phương Vũ tuổi tác tuyệt đối không lớn, chỉ ít mà nói, đối với Phương Vũ mà nói, chính mình tuổi tác liền sẽ so Phương Vũ lớn hơn nhiều, nhưng là bây giờ Phương Vũ không những mình thực lực đã đến dạng này để cho mình ngạc nhiên bước, thậm chí cô gái này cũng là vào lúc này trực tiếp gọi Phương Vũ cha, như vậy cô gái này là cái gì thiên phú? Có thể cho mình dạng này cảm giác gáp bách người tuyệt đối là có thể đến được trên đầu ngón tay, thế nhưng cô gái này chính là bên trong một trong, thậm chí lúc này, Mộ Dung Vũ Trạch cảm giác có dũng khí, cô gái này thực lực tuyệt đối là tại chính mình dự liệu phía trên, nàng thực lực tuyệt đối không phải tự xem đến đơn giản như vậy. Thế nhưng càng như vậy muốn, Mộ Dung Vũ Trạch liền tuyệt đối chính mình tháng tăn nữa, trên cái thế giới này, lẽ nào thiên tài cứ như vậy không đáng tiền sao? Thế nhưng Phương Vũ lúc này cũng là chứng kiến Mộ Dung Vũ trách không thích hợp, lập tức trực tiếp nói: "Ngươi không cần để ý giải sai, ta không phải cha nàng." Phương Vũ một câu nói dị thường đơn giản, thế nhưng nghe vào Mộ Dung Vũ trách trong tai, cũng là để cho hắn nguyên bản kích động muốn lên thiên cảm xúc trực tiếp hạ, không phải cha hắn cha, lời như vậy, mặc dù mình cảm xúc vẫn là rất kích động, thế nhưng chí ít vẫn là so với trước tốt hơn rất nhiều, nghĩ như vậy, Mộ Dung Vũ trách mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh hạ xuống, nhìn Phương Vũ hỏi: "Không phải con gái ngươi hắn vì sao gọi ngươi cha?" Phương Vũ nghe được Dung Vũ trách lời nói, lúc này mới cười khổ một tiếng, đem trước đây sự tình nói một lần. Mộ Dung Vũ trạch sau khi nghe xong, nhiều hứng thú nhìn Phương Vũ, dạng này sự tình, thật đúng là có ý tứ a, lập tức cũng là chăm chú nhìn Tiểu Thất, nói cách khác, Tiểu Thất là ban Lan Xà. Vậy dạng này lời nói, theo người đi Trung Châu đại lục thực sự là Tiểu Thất có phúc, theo ta được biết, Trung Châu đại lục có có thể làm cho ban Lan Xà tiến hóa độ vật. Nghe được câu này, Phương Vũ trong lòng cũng làm mông nóng lên, lập tức trực tiếp nhìn Tiểu Thất thời điểm, hai mắt đều cũng là xuất hiện cảm giác hưng phấn thấy, dường như Tiểu Thất mình có thể thăng cấp so mình có thể thăng cấp còn muốn cho Phương Vũ hưng rất nhiều. Tiểu Thất khi nhìn đến Phương Vũ biểu tình sau đó, Trong lòng trong nháy mắt xuất hiện một dòng nước ấm, hắn làm sao không biết Phương Vũ tâm tư, lập tức cũng là bay thẳng đến Mộ Dung Vũ Trạch nói rằng, hải quái sự tình, ngươi biết không? Nghe thế dạng lời nói, Mộ Dung Vũ Trạch sắc mặt cũng là trực tiếp biến đổi, lập tức nhìn bọn họ thời điểm cũng là mang theo một loại không thể tin tưởng thần sắc, lẽ nào các người gặp phải hải quái? Tiểu Thất không nói gì, chỉ là gật đầu, mà lúc này đây, Phương Vũ nhìn Mộ Dung Vũ Trạch thời điểm, trong lòng chờ mong cảm giác cũng là vào lúc này chậm rãi tăng lên. Mộ Dung Vũ Trạch là Mộ Dung gia tộc người, lúc này nhất định là so tự mình biết càng nhiều về hải quái sự tình, é rằng cũng biết Vũ Mạnh cần như thế nào cứu ra. Vũ Mạnh vẫn còn ở hải quái trong tay, Phương Vũ chính mình thủy Trung đều nhớ kỹ điểm này, đồng thời, trong lòng cũng là đối mộ dung vũ trạch sản sinh một loại chờ mong cảm giác, hy vọng mộ dung vũ trạch có thể tự nói với mình một cái tin tốt đi. Mộ dung vũ trạch hình như là chứng kiến Phương Vũ trong ánh mắt chờ mong, thế nhưng lúc này, cũng là ngay cả lừa rối Phương Vũ dũng khí cũng không có, chỉ là lắc đầu nói rằng, nơi đây hải quái, phía sau có một cái phi thường cường đại thế lực, chúng ta toàn bộ mộ dung gia tộc đều không thể chơi vào, cho nên, nếu như ngươi có người nào bị cái này hải quái mang đi lời nói, hy vọng ngươi chính là nén bi thương. Mộ Dung Vũ trạch lời nói hình như là đập chết Phương Vũ người cuối cùng rơm rạ cứu mạng, Phương Vũ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, thậm chí vào lúc này, Phương Vũ hình như là nói hơn một câu đều không có khí lực, lập tức trực tiếp nói, ta có chút mệt, về trước đi. Mộ Dung Vũ trạch đại khái hình như là đoán được cái gì, lập tức cũng không quá nhiều giữ lại chỉ là nhìn phòng ngự ếch thời điểm, mang theo một loại khích lệ nói ếch thân sắc, Phương Vũ chứng kiến Mộ Dung Vũ trạch biểu tình, mạnh mẽ rút lui ra khỏi một nụ cười, xoay người đi. Chương 209, mất đi Vũ Minh. Mà lúc này đây, tiểu thất cũng chỉ là cùng sau lưng Phương Vũ, không nói lời nào, lúc này Phương Vũ Trong lòng đã tiếp cận tuyệt vọng. Trở lại trong phòng, Phương Vũ chỉ là lặng lặng nằm ở trên giường, nhìn chính mình đầu đính thiên trần nhà, lúc này Phương Vũ thực sự là một câu nói đều không nói được, hắn chỉ cảm giác mình được trong lòng dị thường bế tắc thật giống như chính mình rất độ trọng yếu đã hoàn toàn cách đi xa đồng dạng. Tiểu Thất ở bên cạnh nhìn Phương Vũ tình trạng, gắt gao điện, mà, năm nay chính mình ngã quả đấm, thế nhưng hắn biết, chính hắn một thời điểm nói không hữu dụng gì, chỉ là lúc này Tiểu Thất, trong lòng chỉ là đối cái này hải quái càng thêm phẫn hận. Phương Vũ nhìn lên trời trần nhà, lúc này Chẳng qua là cảm thấy trong lòng mình thống khổ vào lúc này từng điểm từng điểm dâng lên, thậm chí đã thời gian dần qua khắp nơi qua chính mình nghẹn ngực, đến đầu óc mình, dần dần, thống khổ như vậy cảm giác hoàn toàn đem Phương Vũ toàn bộ bao phủ, hóa thành nước mắt tại Phương Vũ khỏe mắt chậm rãi lưu lại. Thời kỳ thơ hấu chịu đến chuyện như vậy, Phương Vũ đã luyện thành một cái phi thường cường đại trái tim, cho tới nay, Phương Vũ đều là dị thường kiên tưởng, thế nhưng lúc này, Phương Vũ tại đối mặt Vũ manh bị mang đi dạng này sự tình thời điểm, vậy mà trực tiếp chảy ra nước mắt, dạng này sự tình độ để chứng minh, Vũ Minh đối với Phương Vũ mà nói rốt cuộc một cái thế nào tồn tại. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Phương Vũ lúc này chỉ cảm giác mình trái tim lại bị từng điểm từng điểm xé nát, lúc này, Phương Vũ động liên tục một chút khí lực cũng không có, suy nghĩ trong lòng chỉ là một cái muốn Vũ manh đi tới bên cạnh mình, không được, không dùng để đến bên cạnh mình, chỉ cần Vũ manh chính mình an toàn là tốt rồi, vì thế, mình có thể trả giá, thậm chí là tánh mạng mình. Nghĩ như vậy, Phương Vũ chỉ cảm giác mình đầu đều muốn nổ tung, nhìn xung quanh tràng cảnh thời điểm, cũng cảm thấy ở vào một loại trạng thái hôn mê phía dưới. Vừa lúc đó, một cái yếu ớt sóng linh hồn xuất hiện ở bên người, cái này ba động thậm chí có thể nói là yếu ớt đến không cách nào khống chế. Thế nhưng Vương Vũ cũng là nhạy cảm nhận thấy được, đồng thời cũng là vào lúc này, trực tiếp kích động xuất ra cái kia nho nhỏ ngọc hoàn, chính là Vũ manh chức để lại cho mình một cái nho nhỏ ngọc hoàn. Lúc này, cái này ngọc hoàn một người trong khí tức chậm rãi phiêu hướng Vương Vũ, dường như yếu đuối lúc nào cũng có thể tiêu thất, thế nhưng Vương Vũ chứng kiến cái ý thức này sau đó, cũng là khẩn trương đem cái ý thức này hoàn toàn bao vây lại, đưa đến từ trong đầu mình, phải biết, dạng này linh hồn ý thức trực tiếp đưa đến trong đầu mình rốt cuộc một cái bao nhiêu nguy hiểm sự tình, nếu như là địch nhân công kích, dù là chỉ có yếu ớt một tia, khi tiến vào đến trong đầu mình sau đó cũng sẽ Trong nháy mắt biến thành một cái phi thường cường đại lực lượng, thậm chí nói, lúc này có thể trực tiếp để cho Phương Vũ tử vong. Không có bất cứ người nào dám để cho dạng này linh hồn ý thức đi thẳng đến chính mình ý thức bên trong, thậm chí là thần cấp cường giả cũng không dám, nhưng là bây giờ, Phương Vũ lại chẳng những không có bất kỳ phòng bị nào để cho cái ý thức này đến trong đầu mình, đồng dạng, lúc này, Phương Vũ trong ý thức, thậm chí còn là ở đem hết toàn lực bảo vệ cái ý thức này tiến vào trong đầu mình, hình như là rất sợ cái này cùng ý thức lại là trên đường tiêu thất, để ý như vậy cẩn thận, hoàn toàn cũng là bởi vì dạng này một cái ý thức, chính là Vũ Minh truyền lại cho mình tin tức. Ra. Dù là tin tức này chỉ có một câu đơn giản lời nói, Phương Vũ cũng là mang theo một loại tuyệt đối chờ mong. Dần dần, cái ý thức này hoàn toàn tiến vào Phương Vũ trong ý thức, khi tiến vào một khắc này, dường như có một vật cứ như vậy tại Phương Vũ trong đầu nổ tung, Vũ Minh Thanh âm cũng là xuất hiện vào lúc này tại Phương Vũ trong ý thức. "Phương Vũ, ta hiện tại là vô cùng an toàn, ngươi không cần lo lắng ta." Vũ Minh Thanh âm vừa mới sản sinh, liền trực tiếp nói như vậy, mà Phương Vũ cũng là đang nghe lời như vậy sau đó, trong lòng hình như là bông xuống một cái thật lớn bao quần áo, giờ khắc này, Phương Vũ chỉ cảm giác mình cả người đều là ung dung. Nhưng là bây giờ người nhà ta tới đón ta, ta vô pháp chống lại người nhà mệnh lệnh, cho nên tha thứ ta lần này đi không từ giã. Vũ manh trong thanh âm mang theo một loại nồng đậm áy náy cùng không bỏ, Phương Vũ nghe được thời điểm, thầm nghĩ muốn đem Vũ Minh ôm ở ngực mình hảo hảo mà thoải mái. Đồng dạng lúc này, Vũ Minh trong thanh âm đột nhiên mang theo một loại chờ mong, còn có, "Ngươi nhất định phải hào hảo nỗ lực lên. Đến khi thực lực ngươi tới trình độ nhất định, chúng ta là có thể gặp lại lần nữa, ta trở mong ngươi cái thời gian đó." Vũ Minh thanh âm càng ngày càng yếu, rất rõ ràng, lúc này, Vũ Minh thanh âm đã không thể tốt địa, mà đi qua cái này ngập tới truyện. Thế nhưng lúc này, Phương Vũ nhưng trong lòng thì cũng trước đi chơi khác biệt, nếu như nói trước là một loại tuyệt vọng lời nói, lúc này Phương Vũ hoàn toàn là trong lòng tràn ngập hy vọng, nghĩ đến Vũ manh cũng không có nguy hiểm gì, Phương Vũ trong lòng chính là một mảnh ung dung, đồng thời nhìn chính mình xung quanh giờ quốc tế sau khi cũng là trở nên minh lãng. Vũ manh đối với mình mà nói trình độ trọng yếu, sợ rằng không có ai so Phương Vũ hiểu thêm, mà lúc này đây, Phương Vũ chính mình gặp phải dạng này sự tình càng làm cho Phương Vũ trong lòng càng cường đại hơn. Lúc này, Phương Vũ nhìn chính mình hai tay, trong lòng cũng là xuất hiện vào lúc này một thanh âm, mình nhất định nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Vũ Minh đã nói qua, đến khi thực lực của chính mình đến một cái so sánh cường trình độ thời điểm, chính mình là có thể mới gặp lại Vũ Manh, tất nhiên rằng này, chính mình liền đem hết toàn lực đi. Giờ khắc này, Phương Vũ trong lòng mình tràn ngập cường liệt chiến ý, trực tiếp xoay người làm, đồng thời cũng là vào lúc này, nhanh chóng điều chỉnh chính mình trạng thái, trước chiến đấu để cho Phương Vũ trạng thái trở nên mệt mỏi dị thường, thế nhưng giờ khắc này, Phương Vũ đã đem chính mình trước loại tình huống đó, loại kia không tốt trạng thái hoàn toàn khu trừ. Tình huống như vậy duy trì liên tục trọn cả đêm, ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Phương Vũ đi ra bong truyền thời điểm, lúc này trạng thái đã là trước đó chưa từng có hài lòng. Trong lòng có một cái hài lòng mục tiêu, lúc này Phương Vũ, hết thảy đều là ở vào một cái hoàn mỹ nhất cảnh giới. Đồng thời, cũng chính là cái này thời điểm, Mộ Dung Vũ Trạch từ trong khoang thuyền đi tới, khi nhìn đến Phương Vũ trạng thái thời điểm, trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Lúc này Phương Vũ, mang trên mặt một loại quật cường kiên định nụ cười, cả người lúc này đều là tản ra một loại xá ta người nào khi thế, thậm chí lúc này, nếu như không phải Mộ Dung Vũ Trạch sẽ không hoài nghi mình thực lực, như vậy hiện tại, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng lúc này Phương Vũ hoàn toàn chính là người khác giả mạo. Bất quá, bỏ đi hắn cảm xúc, lúc này Mộ Dung Vũ Trạch nhưng trong lòng thì minh bạch, cái dạng này Phương Vũ chỉ sợ là có một cái dạng gì biến hóa, biến hóa này là cái gì, hắn không hề giống hỏi nhiều, chỉ là trong lòng hắn minh mạch, lúc này Phương Vũ, mới là tối cường Phương Vũ. Ngay sau đó, Mộ Dung Vũ Trạch không có nhiều lời bất luận cái gì một câu nói, chỉ là vào lúc này hướng phía Phương Vũ cười, hai người không gì sánh được hài hòa hữu hảo đi hướng trong quan thuyền. Sau đó một thời gian ngắn, Phương Vũ cũng là tại Mộ Dung Vũ Trạch chiếu cô phía dưới, chí ít đã không có trước người tìm đến Phương Vũ phiền thức. Trong lúc nhất thời, dạng này tình trạng cũng có thể dùng Phương Vũ rơi vào thanh nhàn. Dạng này thanh thời gian rất nhanh thì đi qua, mấy tháng sau đó, bọn họ rốt cục gặp phải một cái đảo nhỏ. Mặc dù nói đối với bọn họ mà nói, đi trước Trung Châu Đại Lục là một kiện để bọn hắn không gì sánh được hương phấn phi thường tân kỳ sự tình, thế nhưng đồng dạng, đối với bọn họ mà nói, thời gian dài như vậy đi tới đã để tinh thần bọn họ đến một cái cực hạn. Chương 210, tối cường phương vũ. Khâu khăn vô vị lư hành cũng sớm đã mất đi ngay từ đầu tình cảm mãnh liệt, hiện tại cả ngày đối mặt dạng này tương đồng cảnh vật, bọn họ từng cái cũng đều đã chẳng ghét. Lúc này đột nhiên nhìn thấy dạng này một cái đảo nhỏ, ở đây nhân đại nhiều đều trở nên hưng phấn. Mộ Dung Vũ Trạch chứng kiến nhỏ như vậy thời điểm, trong lòng cũng là nhỏ bé khẽ thở phào một cái, hướng phía Phương Vũ nói rằng: Nơi đây đã coi như là trùng châu đại lục địa phương, rốt cục, nhiều ngày như vậy thời gian, cũng phải cần tiếp cận tầm nhìn. Nghe được câu này, Phương Vũ lập tức niết miệng mỉm cười, cũng không có quá nhiều biểu tình. Mà Mộ Dung Vũ trạch lúc này chứng kiến Phương Vũ biểu tình cũng là bất đắc dĩ nói rằng, cũng thế, ngươi tâm tính thậm chí để cho ta cũng là cảm thấy phi thường bội phục, đối mặt dạng này sự tình, ngươi dĩ nhiên là không có nửa điểm xuất ruột, dạng này đạm nhiên tính cách, ngươi cuối cùng là có thể vào lúc này trực tiếp đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Phương Vũ nghe thế dạng một cái đánh giá vẫn là không có nửa điểm kiêu ngạo dáng vẻ, mà là lẳng lặng nói rằng "Vậy nên, chỉ là biết chính mình cần phải làm việc sau đó, hắn chỉ là chịu ở tính tình đi tới là được." Một câu đơn giản lời nói, Mộ Dung Vũ Trạch tại sau khi nghe được cũng là trực tiếp kích động gật đầu. Bất quá có đôi khi cần phải nghỉ ngơi vẫn còn cần. Mộ Dung Vũ Trạch hướng phía Phương Vũ nói rằng, "Tất nhiên đến cái chỗ này, chúng ta liền tới thử xem đi, nói không chừng sẽ có để cho chúng ta kinh hỉ phát hiện." Phương Vũ nghe được câu này, cũng là không có phản bác cái gì, tất cả mọi người muốn lên đảo, chỉ còn lại có tự mình một người ở chỗ này cũng không được là chuyện gì, lập tức Phương Vũ cũng là gật đầu, theo Mộ Dung Vũ Trạch liền lên đảo. Đi vào hòn đảo nhỏ này, Phương Vũ chỉ cảm thấy một loại cảm giác mát mẻ đập vào mặt, đồng thời lúc này, Phương Vũ ánh mắt liền phóng tại trên cái đảo này một chỗ. Trên đảo không có bất kỳ ô nhiễm dáng vẻ, toàn bộ thực vật đều là vào lúc này bày ra một loại thịnh vượng phồn vinh dáng vẻ, đồng thời hình như là cảm thụ được người ở đây đến, biểu hiện ra một loại hoan nguyên bầu không khí. Phương Vũ tại dạng này địa phương, trong lúc nhất thời tâm tình cũng hoàn toàn thư sướng, hít một hơi thật sâu, nhìn chính mình đối mặt dạng này chẳng cảnh, tâm tình cũng là vào lúc này hoàn toàn rõ ràng. Mộ Vũ trạch chứng kiến Phương Vũ biểu tình, lập tức trực tiếp cười một chút, có phải hay không cảm giác nơi đây cũng không tệ. Phương Vũ không chút nào kiêu kiệt gật đầu. Nơi đây thật so với trước kia chỗ ở mình địa phương tốt quá nhiều. Chứng kiến dạng này một cái tràng cảnh, Phương Vũ trong lòng cũng là trở nên minh lãng, lập tức bay thẳng đến trên đảo nhỏ đi tới. Chỉ là ngay tại đi tới trên đảo sau đó, Phương Vũ không hiểu cảm giác được một hồi không thoải mái, dường như trên cái đảo này có một loại để cho người ta nghe liền phi thường không thoải mái khí tức đồng dạng. Nhưng nhìn chính mình người trung quanh, dường như cũng không có phản ứng gì, Phương Vũ trong lúc nhất thời cho rằng chỉ có mình là dạng này cảm giác được, mặc dù mình vẫn là cảm thấy có chút không ổn, thế nhưng Vương Vũ lúc này vẫn là hướng phía trên đảo hướng đi tới. Đoàn người cứ như vậy đi lên mờ. Nguyên bản ở trên thuyền thời điểm cũng đã để cho mình ngược lại một loại buồn chán đến mức tận cùng biên giới, lúc này càng là không chút do dự nào, trực tiếp ở trên bờ đủ loại chạy. Phương Vũ nhìn tình huống như vậy, trong lòng một hồi bất đắc dĩ, cũng theo hướng phía trong đảo đi tới. Đi tới có người địa phương, Phương Vũ nghi ngờ trong lòng càng sâu, người ở đây mỗi một cái đều là cúi đầu, lúc này càng là một bộ chán trường dáng vẻ. Đi về phía trước cước bộ một bước ba dung, hoàn toàn không được biết mình có thể từ lúc nào liền sẽ té trên mặt đất. Trên bờ người từng cái hai mắt hơi khép, xuyên thấu qua rất nặng mí mắt, thấy là một cái khản khàn đối mắt. Cái này trong con ngươi không có nửa điểm tinh thần dáng vẻ, đồng thời bọn họ trong hơi thở cũng là mang theo một loại để cho người ta hít thở không thông kiếm nén, dường như lúc nào cũng có thể bộc phát ra, không biết vì sao, lúc này Phương Vũ nhìn đối phương thời điểm, trong hai mắt có chỉ là một mảnh mê man, bọn họ đến tuột cùng là chuyện gì bây giờ lại ở vào dạng này một mức. Nghĩ tới đây, Phương Vũ hai mắt cũng là vào lúc này trực tiếp chuyển tới bên cạnh Mộ Dung Vũ Trạch trên người, nhìn hắn thời điểm trong hai mắt cũng là xuất hiện nghi vấn dáng vẻ. Mộ Dung Vũ Trạch chứng kiến Phương Vũ nhìn qua thần tỉnh, lúc này chỉ là trực tiếp lắc đầu, ta cũng không biết đây là một cái tình huống gì. Trước ta cũng là đã tới dạng này một cái đảo nhỏ, thế nhưng lúc kia cũng không phải như vậy, lẽ nào cái này trước phát sinh cái gì? Mộ Dung Vũ trách nghĩ tới đây, chân mày cũng là vào lúc này trực tiếp thật sâu nhíu lại, nhìn Phương Vũ thời điểm, trong hai mắt cũng là xuất hiện ngưng trọng thần sắc, kế tiếp sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải thời khắc cảnh giác. Phương Vũ chứng kiến Mộ Dung Vũ trách hẩn trương, lập tức trực tiếp một chút gật đầu. Trong lòng lòng cảnh giác cũng là vào lúc này trực tiếp xuất hiện tại đỉnh tiêm vị trí, lúc này Phương Vũ, trong lòng mơ hồ cảm giác có rối lần này sợ rằng chính mình gặp được để cho mình khiếp sợ sự tình. Nghĩ như vậy, Phương Vũ động tác cũng là vào lúc này trực tiếp biến khỏi đến, nhìn chính mình trước mặt chẳng cảnh thời điểm cũng là mang theo một loại cảnh giác cảm giác. Lúc này mọi người đang ngắn ngủi hứng phấn sau đó đều là biết mình kế tiếp đến tốt cùng phải làm những gì, lập tức trực tiếp từng cái hướng phía trên đảo số lượng dự trữ địa phương đi tới. Nhỏ như vậy đảo vốn là vì ở tại bọn hắn đến đây thời điểm cho mình thuận tiện, lúc này bọn họ hướng phía số lượng dự trữ địa phương lúc đi, càng là diệt có nửa phần do dự, dường như đã biết chính mình dạng này con mắt, chỉ là không có người chú ý tới, đang lúc bọn hắn hướng phía số lượng dự trữ địa phương đi tới thời điểm, liền ở bên cạnh họ, một bóng người chậm rãi tiêu thất, đồng thời tiêu còn có một loại dâm tả khí tước. bọn họ không biết, một cái tuyệt đối nguy cơ đã muốn thời gian dần qua phủ xuống đến trên người bọn họ. Phương Vũ lúc này cũng là cùng Mộ Dung Vũ Trạch cùng đi đến dạng này địa phương, nhìn chính mình trước mặt đóng chặt lại đại môn, Mộ Dung Vũ Trạch cao mày một cái, lúc này cũng là hướng phía trước thượng một bước, đồng thời để cho đến, có người sao? Ta là Mộ Dung gia tộc, lần này chúng ta đến đây lấy lương thực. Sau khi nói xong, Mộ Dung Vũ Trạch chỉ là lặng lặng cùng đợi, bình thường thời điểm, một cái địa phương như vậy là tùy thời đều có người, chính là sợ có người đến đây thời điểm không có tiếp ứng, thế nhưng lúc này, vậy mà lần đầu tiên xuất hiện không có ai đóng ở tình huống. Các thương như vậy tình trạng, trực tiếp để cho Mộ Dung Vũ Trạch tâm tình cũng trở nên trở nên nặng nề. Phương Vũ nhìn Mộ Dung Vũ Trạch thời điểm, trong lòng cũng là máy động. Lúc này Mộ Dung Vũ Trạch hít một hơi, thanh âm trực tiếp nặng thêm vài phần, hướng phía trước mặt mình dạng này một cái đại môn liền nói lần nữa, có người sao, mời mở cửa rùn. Sau khi nói xong, Mộ Dung Vũ Trạch nhìn trước mặt đại môn thời điểm, trong hai mắt đã mang theo một loại lạnh khốc sắc bén biểu tình. Tại phát hiện dạng này dưới tình vẫn là không có bất kỳ người nào đến đây mở ra trước mặt mình đại môn, Mộ Dung Vũ Trạch trong lòng đã thật sâu minh bạch, sự tình tuyệt đối có chuyện, lập tức bay thẳng đến đại môn trùng điệp đạp ra ngoài. Do một tiếng vang thật lớn, đại môn bị trực tiếp phá khai, buổi vào lúc này cũng là chúng quanh bay vọt, Phương Vũ nhìn dạng này chẳng cảnh, trong lòng đã hoàn toàn minh bạch sự tình thật không phải là đơn giản như vậy, chỉ ít mà nói, trước mặt mình dạng này một cái đại môn cũng đã chứng minh, gian phòng này đã có thời gian rất lâu đều không người ở qua. Chương 211: Hồng sát xứ ngủ. Suy nghĩ đến cái tình huống này, Phương Vũ há hốc mồm dường như muốn nói cái gì đó, chỉ là lúc này, còn không đợi Phương Vũ nói ra, xung quanh một hồi tiếng giống to âm, Phương Vũ liền chứng kiến bên cạnh mình, đại lượng bóng người đã vào lúc này đi tới trước mặt mình. Những thứ này chính là nơi đây thổ dân. Khi nhìn đến dạng này nhóm người về sau, Phương Vũ trong lòng cũng là bỗng nhiên máy động, nguyên bản người đến, bọn họ chắc là vui vẻ mới đúng, thế nhưng lúc này Phương Vũ hoàn toàn chứng kiến ở đây người nhìn chính mình đám người biểu tình, đó là một loại quỷ dị hương phấn, Phương Vũ khi nhìn đến vấn đề như vậy sau đó, trong lòng biết sợ rằng chuyện bây giờ thật cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau, chỉ là đồng dạng lúc này Phương Vũ. Còn không có nói cái gì đó, ở đây người cũng đã bắt đầu lần nữa hướng phía Phương Vũ bọn họ nhìn qua. Phương Vũ tại cảm thấy không thích hợp trong nháy mắt trực tiếp về phía trước thượng một bước, đồng thời chính mình linh lực cũng là vào lúc này trực tiếp nhanh chóng từ bên trong thân thể của hắn sao động bay ra ngoài, một vấn đề như vậy trực tiếp để cho Phương Vũ cả người thân thể đều khẩn trương như thế. Mà ngay tại lúc này, ngay ở bên cạnh những người kia từng cái nhìn chằm chằm Phương Vũ, bọn họ thời điểm mang theo một loại tối hồng nhan sắc, dạng này ánh sáng màu tại trên mặt bọn họ biểu hiện càng thêm rõ ràng. Không khí hiện trường vào lúc này trở nên càng quỷ dị hơn. Đột nhiên Mộ Dung Vũ trách hình như là cảm thụ được cái gì, trực tiếp lôi kéo Phương Vũ lui lại một bước, cẩn thận. Một câu nói xong, Phương Vũ còn chưa phản ứng kịp thời điểm Ngay tại trung quanh hắn địa phương, đột nhiên xuất hiện đại lượng hồng sắc xương mù. Theo xương mù chậm rãi rơi xuống, ngay tại phương Vũ trước mặt dạng này một vài chỗ, từng cái lợi kiếm vừa lúc đó trực tiếp phá vỡ sương mù xuất hiện ở nơi này. Dưới tình thế cấp bách, Phương Vũ hoàn toàn không có chuẩn bị, chỉ là lúc này, Mộ Dung Vũ Trạch đột nhiên tiến lên một bước, đồng thời vung lên tay trái mình, cường đại linh lực vừa lúc đó trực tiếp theo trên tay hắn kinh mạch bạo rút ra, không có chút nào dừng lại trực tiếp cùng trước mặt lợi kiếm hung hăng đụng vào nhau. Hoàn thành cái này sau đó, Vũ Trạch còn không có thở một hơi, vừa lúc đó, trước mặt sương đột nhiên lần nữa nổ mạnh, một cái phi thường cường đại lực lượng vừa lúc đó trong nháy mắt đột phá mộ Dung Vũ Trạch phòng ngự, hướng phía hắn mặt liền tiến công qua đây. Phương Vũ nhìn dạng này, một cái tình huống, trong lòng cũng là trong nháy mắt khẩn trương một chút, đồng thời thân thể mình cũng là vào lúc này hướng phía mộ Dung Vũ Trạch tiến lên, rất sợ mộ Dung Vũ Trạch chính mình bởi vì này dạng một chuyện thủ thương. Chỉ là, Phương Vũ còn không có đi về phía trước quá nhiều, trước mặt hướng phía mộ Dung Vũ Trạch xông lại lợi kiếm vừa lúc đó lần nữa ra tốc. Mộ Dung Vũ Trạch chỉ cảm giác mình linh lực tại trước mặt lợi kiếm tác dụng dưới dường như hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, chỉ là một cái bài biện, còn như vậy dưới tình huống Mộ Dung Vũ Trạch chẳng qua là cảm thấy một hồi nhục trí, nháy mắt sau đó lợi kiếm không có bất kỳ địa, mà dừng lại cũng đã lần nữa đến Mộ Dung Vũ Trạch trước người. Mộ Dung Vũ Trạch hoàn toàn thật không ngờ trước mặt mình dạng này một cái công kích lại là không lưu tình chút nào đi thẳng đến trước mặt mình, giờ khác này, Mộ Dung Vũ Trạch thực sự là ngay cả nửa điểm phản kháng lực lượng cũng không có. Ngay tại dưới tình huống như vậy, lợi kiếm liền phá vỡ Mộ Dung Vũ Trạch và áo, chỉ lát nữa là phải không có vào Mộ Dung Vũ Trạch trong thân thể, lúc này, rốt cục vào lúc này, Phương Vũ công kích cũng đã đến, hoàn toàn không do dự, Phương Vũ trực tiếp trực tiếp trùng đem cái này trường kiếm đỡ ở cũng chính là tại phương vũ dạng này một cái trợ giúp phía dưới, Mộ Dung Vũ Trạch mới vừa tránh cho dạng này một lần bị cái này trường kiếm trực tiếp bị mất mạng kết cục. Mộ Dung Vũ Trạch tại phương vũ trợ giúp phía dưới tránh cho bị mất mạng kết cục, thế nhưng đồng dạng, trường kiếm cũng là cũng vào lúc này phá vỡ Mộ Dung Vũ Trạch thân thể, từng tia từng tiêu huyết dịch vào lúc này theo Mộ Dung Vũ Trạch cánh tay chảy xuống. Lúc đầu đó cũng không phải cái gì tầm thương, Mộ Dung Vũ Trạch mình cũng không có quá nhiều để ý, chỉ là vừa lúc đó, Dung Vũ Trạch chỉ cảm giác mình ngã thân thể khỏe mạnh giống như đột nhiên trong nháy mắt này có trong nháy mắt mê muội, vừa lúc đó Mộ Dung Vũ Trạch chỉ cảm giác mình cả người đều hơi có chút suy yếu, trong lòng rất là biết mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Vũ Trạch lúc này nhanh chóng hướng phía Phương Vũ nói rằng, "Cẩn thận, cái này phía trên có độc." Phương Vũ tại nghe được câu này trong ngáy mắt, trực tiếp biết Mộ Dung Vũ Trạch chính mình chỉ sợ là dĩ kinh bọn họ nói, lập tức cũng là khẩn trương nhìn Mộ Dung Vũ Trạch, rất sợ Mộ Dung Vũ Trạch tự có vấn đề lớn lao gì. Ngay tại Phương Vũ nhìn kỹ phía dưới, Dung Vũ Trạch gắt gao địa, mà, khẽ môi, đồng thời lúc này, Dung Vũ Trạch môi cũng là bắt đầu hơi có chút phát xanh. Mộ dung vũ trạch hít một hơi thật sâu, hắn đương nhiên biết tất nhiên phát sinh dạng này sự tình, ở đây người liền sẽ không như vậy mà đơn giản vông tha bọn họ, tất nhiên dạng này, chính mình kế tiếp khả năng sẽ còn đối mặt đủ loại tập kích, lập tức mau sớm đem trước mặt mình làm xong chuyện mới là hẳn là sự tình, nghĩ như vậy, mộ dung vũ trạch thân thể cũng là vào lúc này cũng là đột nhiên tất cao rất nhiều, một giây sau, mộ dung vũ trạch trực tiếp huy động chính mình tay phải, hướng phía thân thể mình hết mấy chỗ đại huyệt trùng điệp đẻ nén xuống, còn như vậy kích thích phía dưới. Mộ Dung Vũ Trạch trên mặt mang theo một ít thần sắc trống rỗng, thế nhưng dạng này thần sắc cũng chỉ là duy trì liên tục nửa phần, Mộ Dung Vũ Trạch liền khôi phục bình thường, thật giống như vừa mới sự tình cũng không có phát sinh đồng dạng. Chỉ là ở một bên nhìn Phương Vũ cũng là vào lúc này hai mắt trực tiếp trầm xuống, hắn đương nhiên nhìn ra, Mộ Dung Vũ Trạch lúc này chính là trực tiếp phong ấn chính mình rất nhiều lực lượng, tình huống như vậy cùng trước đây tự lựa chọn là giống nhau, thế nhưng chính là bởi vì Phương Vũ biết chuyện này, Phương Vũ trong lòng lo lắng mới có thể càng sâu. Mộ Dung Vũ trạch hình như là chứng kiến Phương Vũ lo lắng, hướng phía Phương Vũ cười một chút, cả người dường như rất không sao cả dáng vẻ, "Yên tâm, ta không có vấn đề gì, chỉ là kế tiếp chỉ sợ sẽ là một hồi ác chiến, thực lực ta lại dưới tình huống như vậy cũng không thể toàn bộ thi triển ra, chính ngươi cũng muốn cẩn thận." Phương Vũ gật đầu, chỉ là đồng thời lúc này, Phương Vũ ánh mắt cũng chuyển hướng chính mình xung quanh những người kia trên người. Mộ Dung Vũ trạch chứng kiến Phương Vũ ánh mắt sau đó, sắc bén hai mắt cũng là vào lúc này trực tiếp xuất hiện khắp nơi chẳng trên thân người. Khi nhìn đến bọn họ dường như vẫn không rõ sẽ ra chuyện gì nhãn thần sau đó, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đồng thời cũng là hướng phía ở đây người cao giọng nói rằng, hiện tại chúng ta gặp phải một ít nguy hiểm, mọi người thời khắc bảo trì cảnh giác. Chỉ là còn không đợi Mộ Dung Vũ Trạch nói cho hết lời, nhưng vào lúc này, trước mặt hồng sắc xương mù trong nháy mắt tiêu thất. Đột nhiên tiêu thất xương mù để trong này, người mỗi một cái đều là có chút thần trương, thế nhưng cũng chính là lúc này, bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm tại xương mù ngoại vi, những cái tiết thoạt nhìn hình như là rất không bình thường mọi người. Đang lúc bọn hắn nhìn kỹ bên trong, nguyên bản mỗi một cái đều là vô tình mọi người lúc này, mỗi một cái đều là mang theo một loại nụ cười quỷ dị, ở đây mọi người chứng kiến dạng này một nụ cười sau đó, một cái không khỏi cảm thấy có chút rùng mình. Chương 212, quỷ dị ma tộc. Kế tiếp một màn để bọn hắn hoàn toàn khiếp sợ, chỉ thấy, đang lúc bọn hắn nhìn kỹ bên trong, ở đây những người này từng cái đột nhiên bẩy ra một bộ quỷ dị dáng vẻ, mà cái dạng này xuất hiện không lâu, những cái kia nhân loại vào lúc này thấm rút đi nguyên bản thuộc về nhân loại áo khoác, mà bọn họ trên đầu, trên cánh tay đều là vào lúc này mọc ra một loại quỷ dị chất sừng đồ vật bình thường. Khi nhìn đến tình huống như vậy sau đó, Phương Vũ trong lòng chỉ cảm thấy một hồi bất an, cũng không phải là đối với trước mặt dạng này người bất an, mà là một loại dường như chính mình rất là không hy vọng chứng kiến sự tình sẽ xuất hiện. Mang theo dạng này một cái tâm tình, Phương Vũ quả đấm nắm càng ngày càng gấp, dạng này người để cho hắn xem rất không được chơi thoải mái. Thế nhưng vừa lúc đó, bên cạnh Mộ Dung Vũ Trạch cũng là đột nhiên la hoàng lên, "Ma tộc!" Một câu nói đi ra, Phương Vũ hai mắt cũng là trong nháy mắt có rút lại thành một loại châm chọc hình dạng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không được biết mình rốt cuộc tình huống gì, chỉ là, "Ma tộc" cái này để cho người ta nghe liền sẽ nghe tin đã sợ mất mặt từ cũng là vào lúc này thật sâu dừng lại ở phương vũ trong ý thức. Mộ Dung Vũ Trạch thanh âm vào lúc này trước đó chưa từng có lánh gốc, nhìn trước mặt dạng này ma tộc người lạnh lùng hỏi, trước những cư dân kia đây. Trong ma tộc, cái kia hình như là một cái người dẫn đầu dáng vẻ người đang nghe Mộ Dung Vũ Trạch lời như vậy sau đó, khỏe miệng mang theo một loại tà dị tiếu dung hướng phía bọn họ nói rằng, "Cư dân, chết đây." Một câu nói ra, ở bên cạnh Mộ Dung Vũ Trạch cũng là lần nữa lúc trên thân thể linh lực trong nháy mắt động, tuy là lúc này Mộ Dung Vũ Trạch thực lực của chính mình cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng là lại là mang theo một loại tuyệt đối cảm giác áp bách, thậm chí vào lúc này Phương Vũ thậm chí có thể cảm thụ được Mộ Dung Vũ Trạch trên người loại kia khát máu khí tước. Các người ma tộc người là làm sao đến dạng này địa phương tới? Mộ Dung Vũ Trạch trầm giọng nói rằng, đồng thời lúc này Mộ Dung Vũ Trạch, trên hai tay gân xanh cũng là bỗng nhiên hiện hiện, rất rõ ràng hiện tại Mộ Dung Vũ Trạch đang ở đem hết toàn lực áp chế chính mình lực lượng. Phương Vũ chứng kiến tình huống như vậy sau đó, cũng biết việc lớn không tốt, đi qua Mộ Dung Vũ Trạch biểu hiện, rất rõ ràng cũng có thể thấy được, Mộ Dung Vũ Trạch vào lúc này đã đến một loại bên bờ tàn vỡ, thậm chí lúc này, cho tới nay đều là vô tình đồng dạng hai mắt. Vào giờ khắc này, phát ra quang mang lại chói mắt như vậy, Phương Vũ nhìn dạng này, một cái tình huống, trong lòng liên lặng chậm xuống, đồng thời một loại không nói gì lửa giận cũng là vào lúc này, chậm rãi từ Phương Vũ trong lòng bắt đầu sản sinh. Tuy là hắn cũng không biết, ma tộc đến tột cùng ý vị như thế nào, cũng không biết, dạng này một cái Trung Châu đại lục một cái đảo nhỏ bị ma tộc chiếm linh ý vị như thế nào, thế nhưng lúc này Phương Vũ cũng là trong lòng hoàn toàn minh bạch, hòn đảo nhỏ này bề trên, chính là bởi vì dạng này một cái ma tộc đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Nghĩ tới đây, Phương Vũ ý thức không khỏi trở lại năm đó, trong nhà mình, lúc đó không lâu cũng là bởi vì chuyện như vậy, thậm chí nói người trong gia tộc của mình đều là không hiểu bị Tiên huyết vang đầy mặt đất, cái kia thông hồng tráng cảnh in dấu thật sâu khắc ở Phương Vũ trong lòng, chỉ là lúc này, Phương Vũ trong lòng đã từng loại kia hận ý lại vào lúc này từ từ đi lên, nhìn chính mình trước mặt ma tộc người thời điểm, cũng là mang theo một loại hận ý. Hình như là cảm thụ được Phương Vũ trong ánh mắt hận ý, ma tộc người lúc này trực tiếp hồi quay đầu lại nhìn Phương Vũ. Phương Vũ vẫn là khí thế bức người nhìn trở lại, không có chút nào nửa điểm khiếp đảm ý tứ, chính là như vậy một cái tình trạng, thế nhưng khắp nơi chẳng người xem ra, cũng là không gì sánh được sợ hãi, hoặc có lẽ là, này Phương Vũ dưới cái nhìn của bọn họ đều là kinh khủng dị thường. Dường như chỉ cần là một ánh mắt là có thể để cho đối thủ không chết không thôi. Phương Vũ cánh tay vào lúc này chậm rãi nâng lên, nhìn núi mặt bóng người thời điểm cũng là mang theo một loại phải rất tâm tính, chính là như vậy tình trạng phía dưới, Phương Vũ chỉ cảm giác mình được lựa giận trong lòng giống như cũng là vào lúc này hoàn toàn bộc phát ra. Mà Phương Vũ bên này tình trạng rất nhanh cũng rất nhanh trải qua dẫn đã lên ở đây những người kia chú ý, lập tức mỗi một cái đều là hướng phía Phương Vũ nhìn qua. Khi nhìn đến Phương Vũ dáng vẻ thời điểm, một người trong hầm răng sắc bén dị thường người lập tức trong nháy mắt tiến lên, nhìn Phương Vũ thời điểm cũng là mang theo một loại dị dạng phấn sắc, một giây sau Cái này nhân loại trực tiếp huy động hai tay mình, tại hắn trên hai tay trong nháy mắt mọc ra một cái dài 10 cm đồ thứ. Mà như vậy dạng một cái đồ thứ, tại Phương Vũ điện, mà, trước mắt trong nháy mắt phóng đại. Phương Vũ nhìn dạng này một cái đồ thứ, trong lòng minh bạch nếu bị vật này thương tổn được, sợ rằng mình cũng lại là trọng thương tuyệt cũ. lập tức dưới tình thế cấp bách trực tiếp về phía sau nhưng người, cả người cứ như vậy lấy một cái thiết bản tiểu hình thức trực tiếp ngã về phía sau. Dạng này trạng thái duy trì liên tục có một giây đồng hồ thời gian, ở đối phương còn hoàn toàn không có phản ứng kịp thời điểm, Phương Vũ trực tiếp lần hai đem thân thể mình ngồi đàn. Lực lượng cường đại liền trong nháy mắt này từ Phương Vũ trong cơ thể bộc phát ra đập tầm ầm ở nơi này mà tộc trên thân người, mà cái ma tộc người tại thu được dạng này sau một kích, cơ hội là không có nửa điểm do dự thời gian, cả người cứ như vậy trong nháy mắt hướng phía phía sau ngã xuống. Mà Phương Vũ một kích thu được dạng này thành tựu, đồng dạng cũng là không có chút nào dừng lại, cả người trong nháy mắt lần nữa tiến lên, linh lực trên tay vào lúc này hình thành một cái trường kiếm dáng vẻ, hướng phía cái này nhân loại miệng ngực cũng trọng trọng đâm xuống. Phương Vũ trong hai mắt vẫn là mang theo một ít run rẩy thần sắc, lúc đó tình huống lúc này vẫn là rõ muồn một trước mắt, đối mặt với cuối cùng tàn phá địa phương, Phương Vũ trong lòng mình chỉ có một câu nói, cái kia chính là hoàn toàn đem đối phương xé nát. Nghĩ như vậy, Phương Vũ động tác cũng là vào lúc này không có hơi dừng lại một chút. Tại giải quyết cái này ma tộc chỉ về sau, Phương Vũ động tác vẫn là không có ngừng bỗng nhiên, liên tục hướng phía ma tộc người phong đi, chứng kiến lúc này Phương Vũ động tác. Vốn là muốn ngăn cản Mộ Dung Vũ Trạch cũng là dừng lại trong miệng mình lời nói, lúc này hắn đã nhìn ra, Phương Vũ tự lựa chọn nguyên nhân như vậy, không chỉ là những ma tộc này tác phong, sợ rằng, đối với phương Vũ mà nói cũng là không có ai biết bí mật. Nghĩ tới đây, Mộ Vũ Trạch cũng chậm rãi mắt lại. Đồng thời cũng chính là vào lúc này, mộ dung vũ trạch trong lòng cũng là hoàn toàn lạnh xuống. Dạng này sự tình đã không chỉ là giết chóc đơn giản như vậy, rất có thể chính là ma tộc cần new. Lời như vậy, đối với ma tộc mà nói, cũng tất nhiên sẽ đối trung châu đại lục sản sinh rất lớn âm ưu. Nghĩ tới đây, mộ dung vũ trạch trong lòng lãnh ý càng sâu, đồng thời cũng là vào lúc này, lặng lẽ bóp nát chính mình một cái truyền tin ngọc phiến, hắn biết, lần này thai nạn không thể tránh được, nhưng là bây giờ nó có thể làm là được tận khả năng để cho chuyện này sẽ không xuất hiện cái gì quá nhiều ảnh hưởng. Đồng thời, ở trung quanh người chứng kiến mộ dung vũ trạch cùng phương vũ động tác sau đó, cũng là vào lúc này, trực tiếp liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cũng là vào lúc này, trực tiếp đem vũ khí mình mỗi một người đều lấy ra, nhìn chính mình đối mặt dạng này người, trong lòng bọn họ đều là vào lúc này sản sinh một điểm tâm tình cảnh trương. Chương 213, nộ sát ma tộc. Bên trong có một vị ma tộc người rất nhanh thì phát hiện manh khoẻ, tay hắn thành nghiêm mặt chào, bao vây một tầng hồng sắc như là linh lực cũng không phải linh lực độ vật, hướng phía một bên cũng không có xuất thủ mộ dung vũ trạch công tới. Cẩn thận. Phương Vũ vừa vẫn phát hiện cái này tình trạng, hắn nhớ tới hắn chúng độc lúc đó, cũng biết dung vũ trạch nên ít dùng linh lực. Trong lòng quy lên Trên tay càng là tăng thêm tốc độ, linh lực trong nháy mắt tại thân thể mình xung quanh hồi đi lại, cũng chính là cái này thời điểm, Phương Vũ thân thể bỗng nhiên nghiêng về trước, đã một cái bay ra ngoài một người trong ma tộc người, thừa dịp cái này chụp bánh xe biến tốc một thanh kéo qua cách không tính quá xa Mộ Dung Vũ Trạch, mượn lấy hắn lực đánh bay cái kia nỗ lực công kích Mộ Dung Vũ Trạch người. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Mộ Dung Vũ Trạch lạnh lùng nhìn đã ngây người xuống mọi người, trầm giọng quát lên. Mọi người bị Mộ Dung Vũ Trạch cái này một gọi, từng cái trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, vội vã gia nhập vào chiến đấu. Có các vị cường giả hỗ trợ Phương Vũ chỉ cảm giác mình áp lực trong nháy mắt giảm thiểu rất nhiều, chỉ là cho dù là dạng này một cái tình huống, đối với Phương Vũ mà nói hai mắt cũng là đỏ hồng, dường như lúc nào cũng có thể đem đối phương xé rách. Băng lãnh hàn khí từ trong cơ thể nổ tồn ra, xung quanh nhiệt độ cực nhanh hạ xuống, Phương Vũ từ trong không gian giới chỉ xuất ra trước đi ma xâm lâm đạt được một thanh tương đối sắc bén kiếm. Thanh kiếm này là Phương Vũ chiến thắng một đầu hổ vương đoạt được chiến lợi phẩm. Thân kiếm điêu khắc màu lam nhạt hoa văn, đỏ như máu Nó cùng mới những cái kia tràn ngập mù không giống nhau. Những cái kia hồng giải xương lấy lèn hắc khí, âm u đầy tử khí, để cho người ta không thọ nổi. Khối bảo thạch này nếu như đặt ở những cái kia hồng trong xương ngủ, tất nhiên là rực rỡ mà tinh thuần. Dường như có thể cải biến xung quanh tất cả, làm người sợ hãi. Phương Vũ đem tự thân linh lực rót vào trong kiếm, thanh kiếm kia lập tức như là có ý thức giống nhau, chính mình đi ra ngoài. Phương Vũ không ngừng biến đổi thủ thế điều khiển thanh kiếm này, còn phân ra một tia linh lực xây một cái vòng bảo hộ, nhân tiện đem mộ dung vũ trạch một chỗ lồng vào đi. Thế nhưng ma tộc người lại càng giết càng nhiều, dường như làm sao cũng giết không hết giống như. Phương Vũ lúc này đã giết hơn mắt, trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết bọn hắn những thứ này, nát vụn giết vô tội ma tộc người, không chút nào biết hắn trong mắt mọi người đã thành một tên sát thần. Phương Vũ. Mộ Dung Vũ Trạch vốn là đưa lưng về phía Phương Vũ, thế nhưng hắn cảm thụ được phía sau cái kia tận trời sắc khí, nghi hoặc quay đầu, liền phát hiện Phương Vũ chỉ là cứng nhắc lập đi lặp lại một động tác. Mà Phương Vũ lúc này trên người xuất hiện sát ý, cũng là để cho Mộ Dung Vũ Trạch mình cũng cảm thấy mơ hồ có chút sợ hãi. Vũ Trạch thử gọi hai tiếng, lại không gặp Phương Vũ hồi đáp, lúc này mới ý thức được không ổn. Phương Vũ. Phương Vũ ngươi tỉnh lại đi. Mộ Dung Vũ Trạch lúc này đã cố chẳng phải nhiều, hắn chuyển qua Phương Vũ trước mặt, nỗ lực đem Phương Vũ thần trí cho gọi về. Nhưng là không đợi tới gần, đã bị Phương Vũ trên người hàn khí bước cho lui, thậm chí còn nôn hai cục máu. Mộ Dung Vũ Trạch một tay che toàn bộ di vị ngũ tạng nội phủ, lông mi cũng là vào lúc này thật sâu nhíu lại. Bộ dáng như vậy xuống dưới không được, Phương Vũ hội tàu hỏa nhập ma. Phương Vũ. Mộ Dung Vũ Trạch nhịn xuống thân thể đau nhức, rót vào một tia linh hô. Nhưng là mặc dù như thế, Phương Vũ thân thể cũng chỉ là chấn động, cũng không có bất kỳ thành tỉnh dấu hiệu. Tiểu Thất cũng phát hiện cái này tình trạng. Nàng đưa hai tay ra, nhanh chóng ở trước ngực kết một cái tối nghĩa khó hiểu ấn ký, vô vào Phương Vũ trên đẩu. Phương Vũ thần tình đột nhiên trở nên thống khổ, ngay sau đó một cái không sai cùng phòng, bị khoảng cách gần hắn nhất ma tộc người đánh chúng, đơn bạc thân ảnh lập tức bay ra ngoài. Mất đi vòng bảo hộ bảo hộ mộ dung Vũ trạch cũng bị ma tộc người đòn nghiêm trọng một chút, ngã vào Phương Vũ bên người. Hắn đang ở phấn đấu cao thủ gặp hai cái lợi hại nhất người biến thành cái dạng này, trong lòng đối ma tộc sợ hãi nâng cao một bước, khí tức cũng bắt đầu loạn. Ma tộc người nắm chặt cơ hội này, giết chết cùng bị thương nặng rất nhiều đại thừa kỳ cao thủ. Ma tộc người không giảm trái lại còn tăng Trứng nguyên bản cân bằng đến quần đầu, vẻn vẹn chỉ dùng một khắc đồng hồ cơm vu. Trong lúc nhất thời, Phương Vũ bên này tổn thất nặng nghề, thế cục hướng phía nghiêng về một phía đi. Cha, Tiểu Thất một bên đi tới Phương Vũ bên người, lo lắng thề, một bên không ngừng vây lui lấn người mà lên ma tụ người. Nàng thật không ngờ lại là tình huống như vậy. Nàng vốn là dùng các nàng trong tộc đặc biệt một cái pháp thuật tới không chế Phương Vũ trong nào mà tính tăng trưởng, bắt đầu đau đớn sẽ có một điểm, sau đó liền sẽ tỉnh táo lại, pháp thuật này là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng mà Phương Vũ hiện tại tình trạng để cho Tiểu Thất cảm thấy thật sâu sợ hãi. Nàng chợt nhớ tới nàng đang luyện pháp thuật này, thời điểm bên cạnh có nhất phần văn, cấm cho ma tính xâm nhập người sử dụng pháp thuật này, nếu không sẽ đưa tới thống khổ, trực tiếp muo thuần. Nghĩ tới đây, Tiểu Thất cảm thấy tự trách không lấy, lại thúc thủ vô sách. Người đẻ lại hắn. Mộ Dung Vũ Trạch nhìn thấy Phương Vũ thống khổ như vậy, trong lòng hung ác, quyết định. Tiểu Thất không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là dựa theo Mộ Dung Vũ Trạch nói đẻ lại Phương Vũ. Trực giác nói cho nàng biết, người nam nhân này có thể cứu cha. Dung Vũ Trạch nhắm mắt lại, điều động trong thân thể linh lực tụ lại tại đầu ngón tay, lại dùng linh lực tại cổ tay mình rạch ra một cái lỗ lớn, tiên huyết trong nháy mắt phun ra ngoài. Mộ Dung Vũ Trạch khuôn mặt cũng biến thành tái nhận, không, có chút huyết sắc nào. Mộ Dung Vũ Trạch thôi động vừa mới tụ ở đầu ngón tay linh lực, đem chảy ra huyết toàn bộ đều hút đi qua. Không biết hút bao nhiêu, Mộ Dung Vũ Trạch mới đưa huyết cho ngừng, ổn định lung lay sắp đổ thân thể, đem hết cùng linh lực dung hợp vào một chỗ. Mộ Dung Vũ Trạch trong miệng không biết miệng cái gì, trong lúc nhất thời trong tay đoàn kia linh lực quang mang đại thắng, bao trùm cả tòa đạo, tất cả ma tộc người bị cái này thần thánh quang mang bao phủ, không thể động đậy. Không riêng gì ma tộc người, ngay cả những cái kia tâm thuật bất chính cường giả, đều cảm thấy sự khó thở. Cái kia thuật quang mang đồng dạng soi sáng phương vũ trên người, phương vũ nguyên bản bởi vì đau khổ vặn vẹo khuôn mặt chậm rãi bình tĩnh trở lại, chỉ thấy một đoàn hắc khí từ phương vũ đỉnh đầu thoát ra. Cấm thuật. Tiểu thất thiếu chút nữa kêu thành tiếng, nàng vốn là không thích cái này Mộ Dung Vũ Trạch, nhưng nhìn đến hắn vì cứu cha không tiếc mở ra tàn nhẫn như vậy cấm thuật, nàng đối Mộ Dung Vũ Trạch trong nháy mắt từ trước tới giờ không đầy biến thành cảm kích. Thế nhưng nàng đồng dạng cũng là biết, dạng này một cái cấm thuật đối với Dung Vũ Trạch mà nói ảnh hưởng rốt có bao nhiêu lớn. Lúc này, phương vũ chỉ cảm thấy ảnh toàn thân ngâm mình ở núi lửa nham thạch tương trong, nóng hổi nóng hổi, từ trong tới ngoài. Dường như muốn đem hắn nướng chín, hắn duy nhất có thể làm chính là giết chóc, đem trong cơ thể nhiệt khí phát ra. Đột nhiên, hắn cảm giác đầu bị người vỗ một cái, sau đó một hồi đau đớn kịch liệt chuyển đến, tại hắn cùng này cổ đau nhức ý làm đấu tranh thời điểm, lại có một dòng nước ấm từ bên ngoài cơ thể tiến nhập thân thể hắn, là này cổ đau nhức ý biến mất không còn tăm hơi vô tung, tiện thể đem loại kia nóng hồi nóng dục cảm giác cũng cọ rửa không còn một mảnh. Mộ Dung Vũ Trạch làm xong đây hết thảy, đã than khế trên mặt đất, nguyên bản bị hắn ngăn chặn độc hướng bốn phía quét tán ra. Chương 214, Ma tộc vương Nếu ánh sáng kia cũng bởi vì thiếu Mộ Dung Vũ Trạch linh lực chống đỡ mà tiêu thất hầu như không còn. Ma tộc người cũng khôi phục hành động tự do. Tiểu Thất muốn đi phù một chút Mộ Dung Vũ Trạch, lại bị quấn lên tới ma tộc người ngăn chặn cướp bộ. Đang ở mọi người cùng ma tộc người đánh hừng hực khí thế thời điểm, một tiếng bén nhọn tiếng kêu từ không trung truyền đến, tất cả đang đánh đấu ma tộc nhân đều ngừng lại trong tay động tác, nhất trí quy xuống. Tiểu Thất thần sắc cứng lại, trên tay lại không chút nương tay lại giết chết mấy cái không có phản kháng ma người. Nàng phát hiện lúc này mặc kệ nàng giết bao nhiêu ma người, cũng không gặp bọn họ phản kháng. Nhãn liệt, Tiểu thay đổi hồi thể, thân hình khủng lồ vung thì có một mảng lớn ma tộc người ngã xuống, thế nhưng bọn họ lại không có bất kỳ muốn phản kháng dấu hiệu, như trước thẳng tắc quỷ. Tiểu thất biết, bọn họ tại cung nên lao đại bọn họ, ma tộc vương. Xanh thẳm bầu trời bị nhuộm thành hắc sắc, đột nhiên xuất hiện một cái khe, một đoàn hắc vụ thoát ra, thay thế được mộ dung vũ trạch cấm thuật, tất cả mọi người cảm giác được một cổ áp lực, ngay cả mộ dung vũ trạch cũng không ngoại lệ, đại thừa trung kỳ phía dưới thậm chí thổ huyết. Vi áp mạnh mẽ và khí thế làm cho tất cả mọi người minh mạch, cái này nhân loại rất mạnh. Tiểu thất từ trong lòng hiện lên lau một cái sợ hãi, đó là từ linh hồn truyền đến sợ hãi. Phương Vũ mở mắt chứng kiến chính là phía dưới quỷ một mảng lớn ma tộc người, phía trên một cái ám hồng sắc thân ảnh đẩy ra hắc vụ sông tới cảnh tượng uy nga. Yêu giá cặp mắt đảo hoa mỹ hoặc không gì sánh được, con người màu đen trong mở ra tiên diễm mạn châu sáng hoa. Ám hồng sắc trên áo bảo thêu hắc sắc ám văn, tay áo khẩu viền vàng thành làm đẹp, chân trần thượng xáo hai cái ám kim sắc vòng tay. Mọi cử động mang theo để cho người ta thở không nổi khí thế, phản phất hắn là cao cao tại thượng vương giả. Người nam nhân này, rất mạnh, rất nguy hiểm. nhìn phụ phục tại hắn dưới chân ma tộc người, mắt hiện lên vẻ khinh thường. Cung nên vương thượng Trình tẩy nhất chí thanh em đinh thái nhất gốc, để cho Phương Vũ mạnh níu lại một chút. Các ngươi ngay cả bọn họ đám này phế vật đều đánh không lại, muốn các ngươi để làm gì? Tràng ngập mê hoặc môi hồng trong phun ra cũng là để cho người ta trong lòng run sợ lời nói. Lúc này, hắn nhìn người chung quanh thời điểm, trong hai mắt cũng đều là một mảnh lánh gốc. Trước sắt đánh một cái hướng chỉ, thì có mười mấy cái ma tộc người hôi phi yên diệt, thừa ra ma tộc mọi người đều sợ hai toàn thân giống như run rẩy giống nheo run rẩy. Phương Vũ nhân cơ hội này dùng lực củng một chút, để cho mình có thể khôi phục lại trạng thái cùng. Hắn hiểu được, mộ dung vũ trại không thể tại chiến. Gì? Tước sát chứng kiến quanh thân đầy linh lực phương vũ, không tự giác liếm mép một cái. Tên nhân loại này linh hồn, nếu như có thể ăn tươi, tuyệt đối là đại bổ. Bất quá kỳ quái là hắn thế mà lại có một chút sợ cái này linh hồn. Hơn nữa, tại trên người người này, vậy mà mơ hồ có loại quen thuộc khí tức, có ý tứ. Tước sát câu dẫn ra lau một cái tà thiếu, hắn đến muốn nhìn một chút người này là ai vậy. Trên cái thế giới này thế mà lại có hắn sợ linh hồn, bất kể là ai, cũng không chạy khỏi lòng bàn tay hắn. Tước sát lòng bàn tay tụ lại linh lực màu đen, tự tay đem phương vũ hút đi qua. Phương vũ nguyên bản đang ở điều tức lại đột nhiên cảm giác được có một cổ lực tướng chính mình hút đi qua. Phương Vũ phản ứng nhanh chóng dùng tự thân linh lực để ở góc sắt thật không ngờ Phương Vũ thực lực mạnh như thế, cho nên cũng không có dùng bao nhiêu lực, trong lúc nhất thời lại để cho Phương Vũ định tại nguyên chỗ. Tốt hát. Tước sắt trong mắt hưng thú quang mang càng sâu, gia tăng lực lượng. Ừ hanh. Phương Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, tâm tư nhất chuyển, mặc cho góc sắt đưa hắn túm đi. Tước sắt mắt hiện lên nghi hoặc, nhưng động tác trên tay vẫn như cũ. Đồng thời, trong mắt cũng là xuất hiện leo một cái vọng thần sắc, nhìn Phương Vũ thời điểm, trong hai mắt cũng là vào lúc này mang theo một loại tàm nhẫn. Tiểu Thất cùng Mộ Dung Vũ Trạch bị ước sắt linh lực vây khốn, không thể động đậy, chỉ có thể lo lắng swoong. Mộ Dung Vũ Trạch đã không có một tia khí lực, hắn bây giờ muốn trận mắt đều phi thường chất trở, thế nhưng tiểu Thất không giống nhau, tiểu Thất không ngừng động nheo cấm chế, hy vọng có thể đi cứu Phương Vũ. Phương Vũ nhắm mắt lại, cảm thụ được gớp sắt khí tức gần, đột nhiên mở mắt, trong tay đột nhiên xuất hiện khối kia đá màu trắng biến ảo kiếm, rót vào toàn thân tất cả linh lực, hướng phía ước sắt đâm tới. Ước bản thân cũng rất đại, hắn có tự tin này không bị người thường tổn được, vì vậy cũng không có đeo bất luận cái gì vũ khí phòng ngự. Đối với Phương Vũ lần này, ước càng lại thật không ngờ. Không sai cùng phòng, cư nhiên bị Phương Vũ thương tổn được. Phương Vũ thực lực tuy là xa xa không kịp Ước Sắt, thế nhưng đại thừa kỳ cường giả định phong một kích, cũng là để cho hắn có chút ăn không tiêu. Ước Sắt đem Phương Vũ hạ ra, sắc mặt thoáng một chút chìm xuống. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Ước Sắt liếc mắt nhìn trước ngực bị Phương Vũ tổn thương lộ lớn, đây là hắn xỉ nhục. Phương Vũ trùng điệp ngã trên mặt đất, hắn gian nan đứng lên, trong tay như trước giơ kiếm. Liên cái này vung, để cho Phương Vũ chứng kiến chiến lệnh. Sắt lạnh rên một tiếng, mạnh mẽ vào mặt, Vũ rõ ràng nghe thấy phía sau hắn những người kia tiếng xương cốt gãy âm, cùng thân thể tiếng nội âm chỉ rựi vào uy áp liền khiến cho đại thừa kỳ cường giả chết không toàn thây, hắn không dám tưởng tượng ước sắt toàn bộ thực lực là thế nào. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể thương tổn được ta sao? Ước sắt cười lạnh nói, tại Phương Vũ kinh ngạc trong ánh mắt, ước sắt trước ngực lô máu chậm rãi khép lại, da thịt trắng như tuyết hoàn hảo như lúc ban đầu, không, có chút nào thường qua vết tích, nếu không phải món kia phá một cái hang y phục, Phương Vũ đều muốn cho là mình làm một rắc động. Làm sao có thể? Thực lực của chính mình chính mình lại rõ ràng, cho dù không có bị thương nặng, cái kia cũng không khả năng một điểm tổn thương cũng không có. Lẽ nào? Đây chính là thực lực sai biệt sao? Phương Vũ cảm thấy từng đợt vô lực Đã ngươi không nguyện ý làm ta thức ăn, vậy thì đi chết đi. Sau khi chết càng nguội lạnh. Tước sắc ta mị liếm mép một cái, bộ dáng kia thấy Phương Vũ rùng mình. 3. Cường đại linh lực gào thét mà qua, mang theo mạnh gió. Phương Vũ quay đầu đi, cái kia linh lực liền giáng Phương Vũ đầu mà qua, kỳ quái là cũng không có đối Phương Vũ tạo thành thương tổn. Tiểu Thất. Phương Vũ tập trung nhìn vào, nguyên lai vừa rồi cái kia cường đại linh lực dĩ nhiên là Tiểu Thất. Nha, lại tới một cái mỹ vị ban lan xả a là cái rất ăn ngon thuốc bổ, vừa rồi sao lại không phát hiện đây? Tiểu Thất một kích kia cũng không có đối sắc tạo thành thương tổn. Phương Vũ lấy lại tinh thần thời điểm chỉ thấy tiểu thất đã bị Ước Sắt đã bị lưỡi sắt chộp trong tay. Ước Sắt nói, "Bà tiểu thất hướng bỏ vào trong miệng." Tiểu thất liều mạng vặn vẹo thân rắn muốn rãy rựa, mà ở Ước Sắt kiểm chế hạ, cũng không có chút nào tác dụng. Người đem tiểu thất thả. Phương Vũ lão đảo đứng lên, đi về phía trước hai bước, đối lấy Ước Sắt nói rằng, "Tiểu thất gặp Phương Vũ đi tới trước, một tiếng lớn trong mắt to tràn ngập hoảng sợ, nó dùng linh hồn câu thông hướng về phía Phương Vũ kêu gào, "Không được, cha, không được qua đây, không được qua đây." Vẫn chưa nói hết, đã bị Ước Sắt đánh cho bất tỉnh. Hắn tự hồ ý thức được cái này thứ căn giá trị